q ba chương ba trăm chín mươi tám trong đêm thương nghị ấn công là nghĩa phụ bọn hắn hạt đậu nhỏ non nớt gấp hướng lấy trong phòng người trường kiếm chủ nhân thấp giọng mở miệng theo hạt đậu nhỏ một lời trường kiếm c h i chủ cũng nhìn rõ người tới chính là phúc thị huynh đệ lui về trong tay trường kiếm đưa về sau lưng trong hộp kiếm hai vị tướng quân một ngày không thấy có thể vẫn mạnh khỏe thiếu niên nhẹ dọn g và a ở trong sưng ơ phòng phúc thị huynh đệ nhìn thấy thiếu niên đã không còn là lúc trước giáp trụ trang phục đổi lại một bộ thanh sam phúc h a n g bông xuống trong ngực nữ hoa xoa xoa nữ hoa khuôn mặt không biết là nói cùng hạt đậu nhỏ còn là nói cho thiếu niên nghe Ôn n hai u muộn đậu nói, ngươi này ân công, ngược ngươi, như vậy, còn không ngươi nghỉ ngơi tốt. Hạt nhỏ nghe nói, chính ý vì ân công giải thích, lại nghe ân công mở miệng cái lại giải lại trước. cho thích, là dày vào vậy, Hạt sẽ vì mở h tốt. vị tướng quân thứ lôi nhượng hạt đậu nhỏ truyền tin đúng là bất đắc dĩ ta từ hạt đậu nhỏ trong miệng cũng biết phúc khang tướng quân thu nữ cử chỉ hạt đậu nhỏ có thể b á i tướng quân làm nghĩa phụ thực là phúc khí của nàng ta cũng vì nàng t a o hứng bản tướng quân đã là thu nàng làm nghĩa nữ tự nhiên sẽ đưa nàng xem như con gái ruột đ ồ n dạng cái này tự không cần nhiều lời một tiểu hình người đêm khuya gọi huynh đệ ta hai người đến đây tương tiến định không phải là vì bản tướng quân thu nữ một chuyện a lúc sớm lời nhắn kia lại giải thích thế nào phúc khang làm tướng ngay thẳng không nghĩ vòng quanh thẳng cắt vào chính đề trong xương phòng cũng chưa đốt đèn nhưng lại có thể cảm nhận được thiếu niên ý cười hạt đậu nhỏ cơ khổ bây giờ có thể b á i phúc thị huynh đệ tự nhiên là tốt quy túc dù giao tình không sâu nhưng cố tiêu cũng biết phúc thị huynh đệ chính là chính trực người sao có thể không vì hạt đậu nhỏ cao hứng nghe đến phúc khang mở miệng thiếu niên đi trước đứng dậy mở cửa sổ ra bên cửa đi trước điều tra thấy không có người nghe lén mới đóng cửa phòng mở miệng trước nhượng hạt đậu nhỏ tự đi trên giường nghỉ ngơi mới chuyển hướng phúc thị huynh đệ mở miệm đem chính mình trong lúc vô tình tại trong hẻm gặp được sát thủ sự tình như thật bầm báo hạt đậu nhỏ biết ân công cùng nghĩa phụ nhị thúc có chuyện quan trọng cùng đàm tự giác hiểu chuyện thối lui nghỉ ngơi khỏi phải nói n h ư ợ n g cố tiêu không nghĩ tới chính là hai vị phúc thị tướng quân nghe vân lai khách sạn bên ngoài sớm đã bày xuống sát thủ cũng không hốt hoảng nguyện quang xuyên qua xong cửa sổ chiếu tại hai vị tướng quân trên mặt càng lộ thông r o n g một phen suy nghĩ phúc t h ụ đi trước mở miệng một huynh đệ cầm huynh đệ ta hai người vào thành chính là ngươi phen này nói khách sạn bên ngoài tràn đầy đao phủ cũng là ngươi cái này kêu ta hai người sao có thể t i tưởng phúc khang nghe huynh đệ mở miệng cũng tiếp lấy lời nói tới ngươi trong lời nói chỉ thẳng thế nhưng là nhạn bắt chỉ huy tướng quân lấy dân cáo quan như theo luật pháp chứ không đề cập tới chứng cơ chính xác hay không cho dù rằng co cầm đường ngươi cũng muốn trước chịu lên tấm ván gỗ nghe hai tướng như thế mở miệng có thể ngựa khí nhưng cũng không có khó xử chi ý cố tiêu nghe được ý ở ngoài lời trận nghĩ tới ở ngoài thành hai người xuất linh trong tuần thủ quân khuyên bảo hai người lời nói túi đầu từ trong ngực tìm tòi một phen lấy ra vạn tướng quân ban cho lệnh tiễn hiện ở phúc thị huynh đệ trước mặt k h bài lệnh tiễn tại nguyện quang chiếu dọi bên dưới như chấm đích thân tới bốn chữ lớn lấp lánh dạng、người. đại biểu cho t ề vân vô thượng hoàng quyền ánh vàng chiếu vào phúc gia huynh đệ trong mắt n h ợ n g luôn luôn chính trực hai tướng cũng không nhịn được vì đó ngần lần ra hoàng quyền đ ặ cách sinh s á t quyền lực lệnh tiễn tuy chỉ là tầm thường hoàng kim jen đúc nhưng phía trên mấy chữ lại khiến người say mê nhìn ngây người phúc khang không kìm lòng được vươn tay ra n g h ĩ muốn vừa chạm cái này trí cao hoàng quyền lại bị bên thân bịch một tiếng kéo về suy nghĩ liếc mắt nhìn tới chính thấy huynh đệ phúc thụy sớm đã quy mọc dùng trán chạm đất có lẽ là vì hành sự chi bí cũng chưa hô to thắc giọng n ô n ữ cũng đủ làm cho phúc khang sợ hãi tuân thủ quân thống lĩnh phúc thụy th phúc khang hoàn hồn trong n g a y mắt vội vàng đứng dậy cùng huynh đệ sánh vai mạc quỳ nghị muốn mở miệng hô to và thuế lại bị trước người thiếu niên rỗi tay ngăn trở cố tiêu không nghĩ tới vạn quân tặng cho chính mình viên này kim bài lệnh tiễn có thể nhượng hai vị nhạn bắc tuần thủ tướng quân thành thành thật thật quỳ ở trước người mình ngăn trở phúc khang mở miệng lúc vội vươn tay ra tới đỡ lấy phúc thị huynh đệ nói hai vị tướng quân giữ biên thủ dân có công như thế đại lễ tiêu ta sao dám thừa nhận sao liệu rỗi tay lúc phúc thị h u n h đệ quỳ xuống đất cùng lui không dám để cho thiếu niên rỗi tay nâng đ thẳng đến quỳ lui một chút mới lĩnh mệnh đứng dậy Bất quá sớm đã k hai ô không không n lĩnh quân tướng Nguyên Nghiêm, này đứng ngồi, ngưng người đứng niên g có lúc trước lúc chỉ cuối lại tri thiếu niên bên thân. h dám đầu, dậy, ở bên vị tướng quân ta cũng không ý khác lúc trước tại trong tuần thủ quân khuyên bảo hai vị trợ ta vào thành lúc từng nhắc lên vạn tướng quân tặng cho lệnh bài một chuyện mới để cho hai vị tin tưởng lấy ra lệnh này cũng chỉ là muốn cho hai vị tướng quân tin tưởng ta lời nói không qua thiếu niên mở miệng giải thích một tiểu huynh có chỗ không biết phàm cầm lệnh này chớ nói ta hai người chi tuần thủ quân chính là nhạn bắt trừ tướng mười vạn nhạn bắt quân cũng phải nghe lệnh mà làm phúc tụy thất giọng mở miệng cùng thiếu niên nói lên cái này kim bài lệnh tiễn mười vạn đại quân thiếu niên thì thầm mở miệng lòng bàn tay trầm trọng cũng không phải hoàng kim trọng lượng mà là tham luyến quyền thế mắt người bên trong vô thượng quyền lợi gánh nặng nhưng thiếu niên trong mắt tinh quang trong trẻo vô cùng trong mắt hắn trong tay trọng lượng lại là thủ hộ biến cảnh thủ vệ bách tính gánh nặng hơi chút suy nghĩ nghĩ tới ngoài khách sạn sát thủ cùng nhạn bắt trong thành phát sóc tri cục thiếu niên trong lòng đã co suy xét nhẹ giọng mở miệng nói ta n không, không, không sai hôm qua lúc t r ạ m vào tối nhạn bác đại doanh trư tướng đều đã vào thành đan phủ đã chuyển tới tướng lệnh quân lệ liền tại ngày mai tại cái này vân lai khách sạn bên trong tổ chức phúc khang túi đầu đáp thiếu niên hơi gật đầu liếc mắt hướng phúc thụy mở miệng nói dù tướng quân đối nạn h bắc đại doanh nhiều năm lý giải những tướng lãnh này bên trong có mấy người như hai vị tướng quân trung thành vệ quốc lại có mấy người như là cỏ dại do thổi liền ngã hàng người nghe đến thiếu niên mở miệng đặt câu hỏi phúc thị huynh đệ nhìn nhau chấm tư chốc lát phúc thụy cuối cùng mở miệng trước cao đăng đương nhiên không cần phải nói nghĩ đến một tiểu huỳnh đã có nghe thấy còn lại nhạn bắt chư tướng đại bộ phận đều là vạn tướng quân một tay để b ằ n người bàn về trung quân hai quốc hộ vệ bắc tính tự nhiên khỏi phải nói chỉ có sa lý một sa lý quả sa lý diệp ba huynh đệ tại vạn tướng quân tại lúc thường xuyên hiện ra bất mãn tri tình phúc khang nghe đến huynh đệ nhấc lên xa lý ba huynh đệ cũng hiện ra một chút tức giận nói ba người này cũng không phải một tiểu hình trong miệng cỏ đầu tưởng tuy là xa trường anh dũng lại làm tướng tàn bạo thường xuyên đả kích binh lính tùy ý thể phạt vạn tướng quân tại lúc còn có chỗ thu liễm nhưng nghe nói vạn tướng quân bị bị nốt giang lâm về sau hai người này không chỉ càng thêm quá giới hạn trong quân cũng đã có chuyển n ôn nói hai người này trong bóng tối cùng b ắ c tân có cấu kết không sai đan bân phen này phong thành tăng thêm tự ý đổi quân lệ ta hai người cũng cảm giác một tiểu hình tại vào thành phía trước suy đoán không sai cái này đan bân sợ là không có ý tốt phúc thụy tiếp lấy huynh trưởng lời nói tiếp tục nói cố tiêu thông qua phúc thị huynh đệ đã đối nhạn bắt chư tướng có chỗ lý giải suy nghĩ m ộ t hai đem trong tay kim bài lệnh tiễn giao tới phúc khang tay không chờ cố tiêu mở miệng phúc khang đã là thấp t h ỏ m lo âu vội vàng quỷ nâng lệnh tiễn qua đỉnh t ừ nói cái này chính là vạn tướng quân tặng cho một tiểu h u y n h phúc khang sao dám thu lệnh bài này còn mời thu hồi lệnh này thấy được huynh trưởng quỳ xuống phúc thụy cũng là vẩy lên g i p quẩn cùng h u n h trưởng cùng quỳ cố tiêu biết hai người này nặng nhất và quân dối tay đỡ dậy hai tướng k u y n hai vị tướng quân chúng ta đã là đều nhìn ra đan bân tâm tư t ă n gian thêm c á này v sắc khi còn h nóng cố tiêu tiếp tục nói bây giờ nhạn bắt trong thành đều là đan bân giới chướng binh lính không phải là ta không tín nhiệm những tướng quân khác nhưng nếu nghĩ muốn xoay chuyển này thế cửa nam bên ngoài hai vị tướng quân trong tay hai vạn tuần thủ quân chính là trước mắt lớn nhất dựa vào một tiểu huynh ý tứ là muốn nhượng ta hai người mang binh vào thành phúc thụy từ thiếu niên trong lời nói nghe được ý ở ngoài lời thiếu niên con ngựa như tinh không lấp lóe không sai chỉ có hai vị tướng quân dưới trướng tuần thủ quân vào thành mới có thể chấn n h i ế p đàn bân vạn nhất hắn thật phản tề q u ò n tấn tắc có thể ngay tại chỗ cầm nã chớ nói ta hai người đã như nhạc bắc tiêu tính huynh đệ chúng ta còn tại ngoại thành trong tuần thủ quân nghĩ bằng vẹn vẹn hai vạn bắc thành cũng là thiên phương dạ đàm phúc hang tay nâng lệ tiễn những mày đáp p h ú cái t h ủ kia phúc khang bị thiếu niên nhiều đến không biết vì sao những mày mở miệng ngược lại là phúc thụy lĩnh hội thiếu niên tâm ý giật mình nói nguyên lai、like、như thế có thể cổng thành đã phong chúng ta muốn thế nào hướng ngoại thành truyền lệnh các người đến tột cùng đang nói cái gì cái này trong phòng lại không người khác nói một nửa t h e một nửa chẳng lẽ phải gấp chết ta sao một bên phúc khang nghe minh đệ cùng một nhất hai người như đ ấ u chữ trò chuyện nóng vội bên dưới vội mở miệng muốn hỏi nếu không phải sợ đánh thức vân lai khách sạn bên trong nhạn bắt chứ tướng phúc thụy cùng cố tiêu hai người gặp phúc khang nóng vội bộ dáng sợ l à sẽ ngửa mặt lên trời cười to cố tiêu cố nén ý cười giải thích nói phúc khang tướng quân người có này kim bài lệ n h tiễn tại quân lệ ngày đó như gặp nguy cơ tự hiện ra lệnh này ta tin tưởng t i ự u tính đan v â n n g h ĩ phản trong thành dưới t r ư ớ n g binh lính nhưng không biết chỉ cần bằng lệnh này có thể tạm bảo đảm c h ú tướng tính mệnh liền tốt cho tới phúc thụy tướng quân chỗ nói truyền lệnh một chuyện tự nhiên giao cho ta tự tốt. cũng không chỉ có hai vạn tuần thủ quân a phúc thụy cao mày nói cao đ ă n g cái kêu bao cỏ năm đó liền một mực bị vạn tướng quân trúc ăng hắn sẽ theo ngươi kế sách hành sự sao hắn sẽ hay không không trọng yếu hiện tại ngoại thành trong tuần thủ quân còn có một người có thể điều động cao đ ă n g dưới tay một vạn tuần thủ quân ta tự có thể có p h á p q u y ê n đến động hắn cùng nhau dẫn quân vào thành nghĩ tới nghiêm thanh xuyên cố tiêu trong lòng tính chất nói t ố t t i ể u theo một huynh đệ chi pháp phúc thị huynh đệ nhìn nhau trong lòng chủ ý đã định diễn phần mình theo trên thân lấy ra nửa khối hổ phủ tìm tòi một phen dao tới cố tiêu trong tay nhìn thấy hai tướng trong mắt thận trọng cố tiêu thu lại lúc trước thần tình một mặt trăng nghiêm trầm giọng nói hai vị tướng quân yên tâm nhạn bắc loạn c ụ c v ừ a phá ta nhất định đem hổ phù của về chủ cũ đợi một tiểu hình t r ợ ta nhạn bắc phá vỡ c ụ c này lão khang ta định bày xuống hảo i ể u cùng một tiểu hình không say không về phúc khang hướng thiếu niên ô m quyền mở miệng bên mép l ú n đồng tiền tái hiện thiếu niên cũng đứng dậy mở miệng t ố t đợi đến nhạn bắc xong chuyện không cần tướng quân b à y tiệc ta tự tìm hảo cửu cùng hai vị tướng quân thoải mái uống một trận ba người đã thương định liếc mắt nhìn tới chính thấy lúc trước nằm tại trên giường nữ hoa sớm đã ngủ say x cố tiêu thở dài chuyển hướng hai t ư ớ n g nói nàng thân thế đáng thương ta nghĩ nhượng nàng đi hướng vân hương cắt t ạ m lén h phúc khang tiến lên xoa xoa ngủ say nữ hoa đầu tóc trong mắt thương yêu dần đầy chuyển hướng tiêu nên nói cũng tốt bảo hộ nữ nhi vốn là ta cái này nghĩa vụ nên làm chỉ bất quá quân lệ này hung hiểm và phần đến lúc cũng không biết minh đệ ta hai người có thể hay không toàn thân mà lui có thể tránh thoát nơi đầy tốt nhất vậy liền nhờ cậy một tiểu huynh cố tiêu gặp phúc khang đã cho phép lập tức động thủ dùng trên giường chăn đông đem hạt đậu nhỏ vào lấy ôm vào trong lòng muốn đi thời khắc nghĩ tới ti vệ tiểu lục liền mở miệm giao phó hai tướng q ba chương ba trăm chín mươi chín gia thành điệu binh đợi cố tiêu mang theo hạt đậu nhỏ tránh né trên đường phố tuần tra nhạn bắc binh lính đuổi đến vân hương các bên ngoài lúc đã gần giờ xỉu cũng chưa tùy tiện trèo vào phong nhỏ cố tiêu tại vân hương các ngoài lầu đi trước thăm hỏi một trận nhưng không thấy giang cô nương đám người thân ảnh trong lòng lo âu dần thịnh nhìn lấy trong ngực như cũ ngủ say hạt đậu nhỏ còn có ý định trước trở về trong phòng đem nữ hoa thu xếp tốt lại tính t o n sau nhìn thấy trên đường phố quan sát chi bách tính tại tuần thủ quân binh lính trấn an bên dưới d i ê n phần mình về nhà đường phố dần dần khôi phục kế i tĩnh cố tiêu thi triển kinh công xuyên qua đường lớn tới phía sau ngõ hẻm tung người nhảy vào trong phòng nhảy cửa sổ mà vào trong n g y mắt cố tiêu liền cảm giác trong phòng có người chính mình cùng giang cô nương đám người ước định thật là tại vân hương các hội hợp nhưng chính mình cũng chưa thông báo cho bọn hắn chính mình t r ỗ ở phòng nhỏ vị trí lúc này trong phòng nên không phải bọn hắn nghiệm đến đây không kịp nghĩ nhiều cố tiêu một tay ôm chặt hạt đậu nhỏ bảo hộ ở trong ngực một cái tay khác đã là phủ hướng sau lưng đoạn nguyệt hộ kiếm đoạn nguyệt liền muốn ra khỏi vỏ trong nháy mắt chỉ nghe trong phòng vang lên giang cô nương thanh â m một nhất là ta nghe đến quen thuộc thanh â m cố tiêu không khỏi thở phào một hơi phủ hướng h ộ kiếm tay cũng chậm xuống mấy phần theo tiếng nhìn tới thấy là giang cô nương mấy người theo phòng nhỏ góc xóc xó một vinh đệ đừng trách ta cùng giang cô nương là ngươi rời đi vội vội vàng, vàng chỉ nói vân hương cắt nhưng lại chưa cáo chi chúng ta phòng nhỏ vị trí giang cô nương lo lắng ngươi cho nên chúng ta mới bất đắc dĩ bằng truy tung chi pháp tìm tới nơi này trèo vào ngươi trong phòng nó i điếu theo góc xó đi ra cười nhạo trêu k ẹ o nói thiếu niên nghe nói quay đầu nhìn về giang ngưng tuyết trường kia mang theo hàn ý xinh xắn khuôn mặt căng cứng thần kinh thả lòng một chút tối nay kinh lịch nhượng thiếu niên hơi cảm giác bể h o i bất quá có hai vị này hào hữu tại xác thực nhượng thiếu niên an tâm không ít xích đại ca chớ lại nói những cái kia vô dụng lời nói mau đem chúng ta truy tìm kết quả nói cho hắn chúng ta sau khi chia nhau hành động ta thi triển truy tung chi pháp một đường đuổi theo lại không có tung tích ngươi nói quái lạ hay không cố tiêu mới thu xếp tốt hạt đậu nhỏ nghe đến nọ điếu lời nói truy tung sự tỉnh lập tức nghi nói tự liền xích tín đại ca truy tung chi pháp cũng tìm không được bọn hắn bất kỳ tung tích nào không sai quả nhiên kỳ quái như ngươi suy đoán luôn uống hà quý cho dù có người bị mặt kia tương trợ nhưng bọn hắn còn mang theo mấy người như cái kia mộ dung cũng bị hà quý chỗ cầm hẳn là chạy trốn lên càng thêm khó khăn mới là ta cùng xích tín đại ca đuổi theo hồi lâu đều chưa từng thu được bất kỳ đầu mối giang ngưng tuyết nhận lấy điếu thuốc túi nổi lời nói tới tú mi cao lại nói lên truy tìm một chuyện gặp thiếu niên mang theo ánh mắt không giải thích được chuyển hướng chính mình n ọ điếu cũng gật đầu nói giang cô nương chỗ nói thật không tệ theo lý mà nói cái kia trong phòng lửa than mùi vị nồng nặc rời đi canh giờ không lâu ta truy tìm tiến lên tuyệt sẽ không ngửi không đến bất lu kỳ quái kỳ quái rất là kỳ quái cố tiêu thấy hai người tựa như đang vì cha không được manh mối mà lòng mang ấ y nấy càng là no điếu mặt m à y bên trong tràn đầy tự trách lập tức giãn ra lông mày hướng no điếu mở miệng t r e o g ẹ o nói có lẽ là s í c h đại ca no điếu hút lâu n g ự c bụng bên trong toàn là tẩu thuốc mùi vị cái này hai cố mùi vị đắn sen s í c h đại ca không cần để ý hà quý vốn là giàu h ạ thú chi còn có người bịt mặt kia tương trợ nhạn bác phong thành chỉ cần bọn hắn còn tại trong thành chúng ta tựu nhất định có thể tìm đến bọn hắn h à n h tung thiếu niên lời nói nhuộm no điếu trong lòng tự trách hơi đi ra ngưng tuyết cũng đồng ý thiếu niên lời nói. Nhạn bác phong cho dù hà quý ẩn nấp g hành t u n g cũng luôn có lộ ra trần ngựa một ngày đúng s í c h đại ca giang cô nương tôn thiên tướng phải t r ă n g đã hồi trong quân thiếu niên thầm nghĩ lên cùng phúc thị huynh đệ thương nghị sự tỉnh hỏi tới tôn thiên tướng ở đâu không biết ngươi có thể từng nghe đến b u ổ i tối cái kia tiếng kinh thiên động tĩnh tôn tướng quân lo lắng bách tính an nguy đã hồi trong quân dẫn binh đi an dân no điếu hướng thiếu niên nói lên tôn thiên tướng hướng đi nghe đến no điếu lời này thiếu niên đem chính mình cùng hai người phân biệt về sau tướng quân dạ hiến thông cổ hiên gặp tập kích cùng dược phường diệt khẩu sự tình nói rõ cùng hai người lại đem thông cổ hiên bên trong gặp gỡ kim đao môn cao thủ cùng lúc trước dối d á m nói rõ hai người nghe đều kinh hãi nguyên lai、like、như thế không nghĩ tới những tặc nhân kia tên đầu sọ thế mà chưa từng thoát đi bắc địa lại thụ giấu ở nhạn bắc trong thành nói như vậy thông cổ hiên chính là phỉ tặc xào huyện không sai trước mắt nhạn bắc thế cục sắp loạn ngày mai liền là quân l ệ lúc ta cùng phúc thị hai vị tướng quân đã thương định nghĩ tỉnh h giang cô nương cùng xích tín đại ca đi tìm tôn tướng quân dẫn ngoại thành ba đường tuần thủ quân vào thành vạn nhất đan bân thật bí quá hoá liều chúng ta muốn bảo vệ nhạn bắc không mất. thiếu niên đem trong lòng suy nghĩ như thật b ẩ m báo giang ngưng t u y ế t có chút gật đầu thiếu niên lời nói thật không tệ nếu có thể dẫn quân vào thành không chỉ có thể chấn n h i ế p đan b â n c à n g có thể bảo đảm bách tính không mất nhưng từ thiếu niên trong giọng nói cũng nghe ra một chút manh mối lập tức mở miệng vậy con người không cùng chúng ta cùng nhau ra thành sao ta lưu lại thứ nhất là quân lệ này g ta muốn trong bóng tối tại vân lai khách sạn bên ngoài coi trường vạn nhất tuần thủ quân chưa đến đan bân liền muốn trước tiên đậu thủ ta có thể ngăn cản một trận thứ hai vô luận là hà quý tung tích còn là cái kia tên đầu sỏ ta còn nghĩ hôm nay đ ề u tra một hay gặp giang cô nương còn muốn mở miệng Cố tiêu n gặp ừ thừa n nàng ngự thế nói, Giang đương, việc này không nên trầm trễ, dịp trước mắt nhạn bắt trong thành chính loạn, chúng tồn tướng quân, nghị thành. g g lại việc đi thê trầm trễ, trước mắt bắt ta tìm cách ra cô dịp thiếu niên trong mắt t h ầ n sắc giang ngưng tuyết biết tâm ý của hắn đã quyết lập tức lại không nhiều lời cố tiêu quay đầu nhìn về trên giường như cũng ủ say nữ hoa ngủ được chấn động không n ỡ đánh thức hắn lập tức theo trong phòng tìm tới giấy bút để lại một phong thư nói rõ nhượng hạt đậu nhỏ trong khách sạn đợi chờ mình trở về nhét vào trên giường trong trang n h ba người lại không đợi lâu khẽ đẩy cửa sổ nhìn thấy ngoài cửa sổ đường phố tại nhạn bắc quân binh lính tận tâm duy trì bên dưới đã dần bình tĩnh lập tức xoay người mà ra đều vẫn k i n h công hướng nhạn bắc cửa thành nam mà đi nhạn bắc cửa nam bên dưới tôn tiên tướng chính xuất bản bộ binh lính theo trong thành phản hồi dày vò nửa đêm một đám binh lính đều đã h ề vài không chịu nổi mặc dù như thế lại không người hắn giận bọn hắn t ổ n g quân nhập ngũ vì chính là bảo cảnh an dân rõ ràng đã phong thành lại không nghĩ tới cái kêu bình thường không có gì lạ thông cổ hiên lại sẽ kéo ra như thế sự cố một ngũ trưởng tại trên lưng ngựa thấp giọng hướng bên thân giáo ý mở miệng nói giáo ý cũng là chân mày nhữ chặt hướng ngũ trưởng so cái im lặng thủ thế ra hiệu dẫn quân ở phía trước lặng tiếng không nói nhà mình tướng quân thấp giọng mở miệng nói không có nhìn thấy chúng ta tướng quân như vậy sao trong lòng hắn nhìn b á c h tính như con tối nay nhìn thấy tốt nhất còn chớ có tùy ý nhấc lên mà lại nhìn ta tướng quân làm sao xử lý còn có thể làm sao xử lý nghe nói chuyện này đã kinh động đến đan tướng quân lại không biết vì sao chậm chạp không thấy đan tướng quân quân lệnh ngũ trưởng thấp giọng mở miệng giáo ý trong ngày thường cùng ngũ trưởng này quan hệ rất thân gặp hắn đặt câu hỏi vì hắn giải họ nói ta nghe người ta nói đan tướng quân vốn là xuống quân lệnh nghiêm tra thông cổ hiên nhưng lại bị một cá nhân ngăn trở người nào có thể khuyên đủ đan tướng quân ngũ trưởng lòng hiếu kỳ lên nhẹ giọng đặt câu hỏi giáo uý khẽ lấy đầu đang muốn mở miệng lại thấy phía trước dẫn đường tôn tướng quân k ì m ngựa ngừng lại tiến lên chi thế quay đầu q u á t lên đều mù nghi hoặc cái gì đây lại có nói b ệ n h người quân pháp xử lý một tiếng này q u á t ngưng quả nhiên có hiệu quả ngũ trưởng cũng tốt giáo uý cũng thế không người lại dám nói nhiều chỉ im lặng tiến lên lại không nhiều lời giáo uý gặp tôn thiên tướng như có tâm sự lập tức vỗ ngựa tiến lên phía trước nói tướng quân thế nhưng là bởi vì đem qua thông cổ hiện sự tình khổ não tôn thiên tướng khe khé thở dài nói như thế nghiêm phòng mà lại là biên thủy trọng địa nhạn bất thành lại vẫn sẽ có tặc nhân lẹp vào sao có thể không nhượng người sầu lo gia uý không, không c biết nội n tình nhưng tôn thiên tướng lại biết trong lòng thầm nghĩ nói hết lần này tới lần khác tại quân lệ hôm trước sinh ra cỡ này sự cố trước đây một tiểu huỳnh từng nhắc lên cái này thông cổ hiên có chút cổ quái lại không nghĩ đến chính là không biết thông cổ hiên sự tình có phải hay không làm một huynh đệ làm nếu thật như vậy đến nghị cách đem việc này chuyện lớn hóa nhỏ miễn cho một huynh đệ bị kéo ra chính tự suy nghĩ dư quang lại nhìn thấy phía trước dưới thành đầu hẻm như có quen thuộc thân ảnh trợt lóe mà qua lập tức trong mắt hiểu ý thu liễm tâm tư suy nghĩ sau lưng thiên tướng mở miệng nói ngươi c h ư a xuất bản bộ binh mã đi cổng thành thay quân bản tướng đi vệ sinh một thoáng giáo ý cũng chưa suy nghĩ nhiều dẫn quân động thân đi tới cổng thành thay quân mà đi đợi đến dưới trướng binh lính đều tất cả đều đi xa tôn thiên tướng mới tung người xuống ngựa nhìn quanh bốn phía thấy được bốn bề vắng lặng đem thất ngựa bộ tốt bước nhanh đi vào góc đường trong ngõ tối vào tới ngõ hẻm đi không bao xa ngay đến sau lưng động tĩnh tôn thiên tướng tay đẻ bên hông bội đào, cảnh giác thấy là thiếu niên cùng ra ngưng n tuyết ba người v u n g ra trong tay c h ô i đao tiến lên mở miệng nói làm sao tối nay thông cổ hiên bên trong sự t ì n h phải chăng cùng trong miệng ngươi tên đầu sỏ có liên quan thật có liên hệ bất quá bây giờ không phải tính toán những ngày thời điểm tôn thiên tướng lần này đi cổng thành là vì chuyện gì cố tiêu không kịp từng cái giải thích vừa rồi chạy tới cổng thành sự t ì n h chính nhìn thấy tôn thiên tướng lĩnh quân đến đây mở miệng hỏi đến gặp thiếu niên ngữ khí hơi gấp tôn thiên tướng mở miệng trả lời nhắc tới cũ kỳ trong ngày thường đan bân hiếm khi dùng ta đêm nay thông cổ hiên sự tỉnh về sau nhưng nhượng ta dẫn bản bộ quân mã tới cổng thành thái quân cố tiêu cũng đối đan bân động tác này không hiểu bất quá lúc này đã là tôn thiên tướng dẫn quân thủ thành ngược lại là chính hợp tâm ý không cần tại hao tâm t ổ n sức làm sao ra thành tạm thu tâm tư nói mà lại không đi đ o á n đan bân tâm tư tôn tướng quân không biết có thể nghĩ cách nhượng rằng cô nương bọn hắn ra thành cái này dễ xử lý rằng cô nương cùng xích minh đệ chỉ cần giả bộ thân binh của ta liền tốt lại hơn nửa canh giờ ta liền tự thân mang các ngươi đi chỗ cửa thành đến lúc ta tìm cái cớ điều đi mọi người các ngươi tự hành ra thành liền tốt tôn t i ê n tướng đẩy miệng đáp lại nói xong tôn t i ê n tướng ra hiệu ba người tại trong hẻm đợi chút tự ra đầu hẻm mà đi chỉ một lúc sau lại trở về trong hẻm từ trên ngựa lấy xuống giáp trụ giao cho ba người cố tiêu ba người đều xuyên giáp trụ đi theo tôn thiên tướng sau lưng đi hướng nhạn bắc cửa nam thay quân đã xong thủ thành binh lính đều là tôn thiên tướng dưới trướng binh lính tự nhiên sẽ không có người lắm miệng đặt câu hỏi tôn thiên tướng sớm đã nghĩ kỹ điều đi mọi người giải thích đối với trướng binh lính dăn dậy một phen về sau phái bọn hắn thay cả thừa dịp binh lính thay quân thời k h á c đem chính mình lệnh bài giao cho c ố tiêu n h u ộ hắn mang theo rang ngưng tuyết hai người đi trước chính mình tắc canh g i ở trước cửa thành chờ đợi dưới trướng binh lính đến đây tiếp quản thay quân cố tiêu mang lên giang ngưng tuyết qua hùng thành vào dũng đạo cuối cùng tới cổng thành bên dưới trong cửa một doanh binh lính vốn còn muốn còn muốn hỏi ba người gặp nhà mình tướng quân lệnh bài không dám ngăn trở lập tức đem cổng thành mở ra một khe hở n h ư u n g ba người ra thành đi ra nhạn bắc thành cố tiêu từ trong ngực lấy ra phúc thị huynh đệ tặng cho tuần thủ quân hổ phủ trịnh trọng giao đến giang ngưng tuyết trong tay gặp giang cô nương tựa như còn có do dự trịnh trọng dặn dò giang cô nương xích tín đại ca điều binh sự tỉnh liên quan trọng đại cái này hổ phủ đối nhạn bắc thành tới nói chính là sau cùng dựa vào còn mong hai vị thận trọng hiện tại canh giờ đã muộn thừa dịp trên cổng thành không nhìn rõ dưới thành tình hình nhanh chóng động thân cảm thụ hổ phù bên trên thiếu niên nhiệt độ cơ thể giang ngưng tuyết nhìn về trường kia tuấn tú mà lại lo lắng bách tính q u â n mặt t r ỉ n h trọng gật đầu ngay sau đó cùng nó điếu hai người vận khí khinh công l ạ g yên mà đi đợi đi ra mười trượng có thửa không cần lại lo lắng bị nhạn bắt trên thành phát rất lúc giang ngưng tuyết tạm thu khinh công dừng chân quay đầu ẩn ẩ n trông thấy thiếu niên bóng lưng theo nhạn bắt cổng thành dần dần đóng lại cùng nhau biến mất q ba trương bốn trăm l ạ i nạp đầu danh đợi đến cố tiêu đưa xong giang ngưng tuyết cùng nó điếu hai người ra thành phản h tôn thiên tướng như cũ canh giữ ở dũng đạo chỗ chờ đợi thay quân binh lính gặp thiếu niên phản hồi biết chuyện đã thành cũng không nói nhiều chính vì thay quân binh lính đã tới lập tức dẫn lấy thiếu niên tự hành l y khai đợi đi tới cổng thành trong hẻm bốn phía đã không có người khác mới hướng thiếu niên mở miệng một huynh đệ mà lại đi nơi này ta giao cho ta liền tốt đa tạ tôn tướng quân tương trợ thiếu niên ôm quyền mở miệng một huynh đệ không cần phải khách khí đúng dương đại ca liền tại vân lai khách sạn bên ngoài nhà dân chỗ còn đợi một huynh đệ trông nom mực hai tôn thiên tướng nghĩ tới dương hộ thần trước mắt chính mình bị một mực đóng ở nhạn bắc cửa thành nam đành phải đem dương hổ thần giao phó tại thiếu niên tôn tướng quân yên tâm ta tối nay liền đi tìm đến dương đại ca đem ra thành điệu binh sự tỉnh cáo chi cho hắn thiếu niên ôm quyền t ạ m biệt ngay sau đó thân ảnh biến mất ở trong màn đêm đan phủ bên trong rất là bận rộn cũng không phải là bởi vì quân lệ ngày gần tới mà là tối nay nhạn bắt trong thành dị tượng không chỉ nhượng đan phủ trên dưới sôi trào chính là đan phủ bên trong vị kia nhạn bắt chỉ huy tướng quân lúc này cũng là t ỉ n h c ả ngủ lúc này hắn ngồi một mình trong thư phòng nhìn chăm chú ngoài cửa sổ trời đêm tự liền đầu xuân gió rét luồn bảo cũng không chút nào cảm thấy thằng đến dưới chướng thân binh giáo hí g mới gọi hồi tướng quân tâm tư nhẹ mở miệng nói vào thân binh giáo u y khẽ đẩy cửa phòng mà vào gặp nhà mình tướng quân đầy mặt mệt mỏi không khỏi khẽ run đường đường chỉ huy tướng quân sao sẽ hiện ra như thế mệt mỏi đan bân lại chưa phát giác dưới trướng thân binh tâm tư hơi chút nghiêm m ặ t nói chuyện gì thân binh thấy thế vội vàng thu l i ệ m tâm tư quân lệ quỳ xuống đất mở miệng bẩm nói tôn tướng quân đã tiếp xuống quân lệnh dẫn bản bộ binh mã đi cửa nam thay quân nghe đến thân binh châu báu đan bân trên mặt không chỉ không có cảnh giác phản hiện nhẹ nhõm thần sắc hơi ho nói bản tướng quân biết nói xong lại gặp thân binh như cũ quỳ xuống đ lông mày hơi và nói làm sao còn có việc báo ta tôn giáo hí mở miệng t h ư ợ n h ư hiển do dự cái gì ngươi a tôn a ta đ a n bân dưới trướng binh sĩ chưa từng là do dự đung đưa hạng người gặp thân binh do dự bộ dáng đan bân trên mặt hơi lạnh lông mày dựng đứng hướng dưới trướng thân binh giáo hí mở miệng q u á t lên tựa như cái chăn bân lời nói chẳng đến thân binh tựa như hạ quyết tâm ô n quyền mở miệng nói tướng quân đã quyết ý q u ă n g cần gì muốn dùng tôn cản dỡ bản tướng dùng người hà dùng ngươi nói nhiều nhanh chóng lui ra như lại nói nhiều một câu bản tướng quân pháp xử lý không đợi giáo hí nói xong đan bân đã là vỗ bàn đứng dậy quắt mắng giáo hí gặp nhà mình tướng quân nổi giận giáo hí không dám tiếp tục nói nhiều vội vàng đứng dậy thối lui thẳng đến trong phòng không người đan bân mới thu lại vẻ giận dữ ánh mắt khẽ rời tựa như sớm đã phát hiện trong phòng có người đ ầ y ngưng để phòng liếp nhìn sau lưng đúng đúng đúng một trận vỗ tay âm thanh nương theo cời ư k h ẽ từ phía sau bình phong chuyển đến ra ngay sau đó đi ra một người thẳng đến trong phòng người vừa tới không phải là người khác chính là tân sứ lữ tàn đan tướng quân quả là mang binh có đạo cái này nho nhỏ giáo quan có thể nhìn trộm tướng quân tâm tư mở miệng ngữ khí rất là nhẹ nhõm lại ẩn ẩn mang theo một chút s á c ý thân hình k h a r u n đan b â n không biết hắn lúc nào lẹn vào chính mình trong phủ bất quá vừa rồi giáo hí tấu báo lúc đã nghe ra có người tiềm ẩn mình phong về sau cho nên mới khiển trách giáo hí lúc này tân sứ lời nói tự nhiên không phải là vì trào phúng chính mình đan b â n tựa như nghe được tân sứ y ở ngoài lời trên mặt lộ ra vẻ làm khó hướng tân sứ mở miệng nói tiểu tử này theo ta nhiều năm là ta đắc lực chi lời còn chưa dứt tự bị tân sứ giơ tay đánh gãy lúc này trong thư phòng bầu không khí lại giống như lúc trước đan vân khiển trách dưới trướng giáo hí đồng dạng tấn sứ vinh mặt hất hàm sai khiến nhạn bắc chỉ huy tướng quân thấp mi thuận mắt còn tốt trong phủ cũng không hạ nhân ở bên hầu hạ nếu không thấy được cảnh này sợ là bị kinh đến nói không ra lời tướng quân chớ có quên ngươi đầu nhập chiều ta sự tình một khi tiết lộ không chỉ có là ngươi muốn đưa mệnh ta cũng chịu đến dình dáng một khi sự bại hậu quả tự không cần ta tới nói a tấn sứ mở miệng tràn đầy ý lạnh có lẽ là lo lắng hai người trò chuyện bị người khác cho biết tấn sứ mở miệng lúc đan bân sớm đã đi tới bên cửa dơ tay khép lại cửa phòng bay đầu lúc đã đổi một bộ gương mặt hướng tấn sứ định vợ mở miệng thượng sứ đại nhân có thể hay không dơ cao đánh khẽ bỏ qua tiểu tử kia tính mệnh t ấ n sứ ngước mắt nhìn lấy trước mắt vị này nhạn bắt chỉ huy tướng quân tựa như mang theo dò xét ánh mắt n g h ị muốn nhìn thấu trước mắt nhân tâm nhưng vô luận ánh mắt làm sao dò xét trước mặt tướng quân chính là túi đầu không người không có một chút kẽ hở mắt thấy cảnh này t ấ n sứ không khỏi trong lòng thầm nghĩ người này xác thực không giống giả mạo nhưng vương h à n g lời nói nhưng lại không thể không phòng đến n g h ị cách thử hắn một lần định xuống tâm tư s á t mặt b n g trầm thay đổi bộ lạnh leo khuôn mặt trầm giọng mở miệng tha hắn một người tính mệnh sợ là muốn hy sinh càng nhiều người tính mệnh tới bảo vệ tướng quân tính mệnh trong đó lợi hại ta đã hướng đan tướng quân nói rõ, lựa chọn ra sao đan tướng quân là người thông minh ta nghĩ không cần ta nhiều l ờ i a l ờ i này vừa ra đan bân tựu biết chính mình lại không có đường lui trên mặt định bợ chi s ắ c biến mất ánh mắt chuyển đổi không nỡ s ắ c ý do dự luân phiên xuất hiện nhưng qua không chốc lát những này cuối cùng là hóa thành nồng đậm s ắ c ý lẩm bẩm mở miệng nói ta minh bạch nên làm như thế nào tấn sứ nghe nói không biết là đối đan bân không tín nhiệm còn là nghĩ muốn triệt để dò xét hắn quy hàng chi ý khỏe môi lộ ra một chút t r e o tức t i ể u d u n g bình tĩnh nhìn hướng đối phương tựa như đang chờ hắn bức kế tiếp hành động mắt thấy rằng này đan bân trong mắt lộ ra một chút tức giận nhưng một lát sau đã biến mất không thấy hướng t ấ n sứ mở miệng nói thượng sứ mà lại đợi một lát ta đi một chút liền tới cất bước muốn đi lại nghe sau lưng t ấ n sứ mở miệng cả n đường chậm đã đan bân dừng bước quay đầu nhìn tới gặp t ấ n sứ trên mặt như cũ treo lấy tản nhận ý cười nói chuyện như thế vừa vặn làm phiền đan đại tướng quân tự thân động thủ không bằng sai người đem cái k i a giáo hủy gọi tới có lẽ ta có thể làm thay t ấ n sứ tuy là cười nói nhưng ngôn ngữ bên trong lại lộ ra không thể hoài nghi đan bân cũng theo tân sứ trong lời nói nghe được ý này do dự chốc lát về sau cuối cùng là than nhỏ một tiế mở miệng gọi tới thủ vệ phân phó mấy lời không cần chút lát vừa rồi thối lui giáo húy vòng lại mà tới vào tới thư phòng t i ê u nhìn thấy nhà mình tướng quân bên thân đứng đấy tân sứ giáo hí nhận biết người này là lúc trước thăm hỏi tướng quân quý khách là không mất lễ độ cung kính mở miệng nói tham kiến tướng quân tham kiến quý khách hành lễ mới xong lại cảm giác trong phòng bầu không khí không đúng tướng quân lông mày níu c h ặ t không nói một lời mà cái kia quý khách chính là ý cười đẩy mặt nhìn lấy chính mình giáo hí không hiểu còn nghĩ là quý khách có chuyện quan trọng cần làm tướng quân không yên lòng người khác phái chính mình tới làm gấp hướng lấy quý khách lại làm l ấ nói khách nhân phải chăng chính ữ còn chưa khách chất chậm cảm chi cảnh mạc, trước bắc trước mạc bức c phòng phòng miệng, trong thân hình động, tướng quân trong thư phòng chi cảnh sát khẽ biến, giống như thân ở trong như thận lạnh nóng ngăn. thấy hoa thấy thư khẽ hết thể như hải thị thận lâu hư hảo, khó h sa sa mở mắt, mà mặt mắt ở lại tiểu với gặp lâu léo, sát so quý điệu gặp khát nước thời khắc trước mặt cảnh sắc đột nhiên thay đổi chính nhìn thấy một vũng thanh tuyển xuất hiện trước mắt vui mừng nghĩ muốn túi người nâng nước giải khát lại gặp vốn là trong trẹo thấy đáy trong suối nước hiện ra một vệ huyết hồng tựa như tách ra yêu diễm đoá hoa làm người say mê Cũng chính là vì t trong mắt, t này màu hồng hiện hiện nháy màu r ư cái mắt hư hảo c n h sắt t r giáo n mắt, mắt uý lại ý cười, chậm lui. Vì cái? Ý dùng da toàn thân khí lực nghĩ muốn mở miệng đi hỏi đàn bân hắn cũng không sợ chết chỉ cần đang bân ra lệnh một tiếng cho dù là không hỏi nguyên nhân chính mình cũng nhất định tùy thời dân ra tính mệnh chẳng qua là giáo h u cũng không muốn dùng loại này phương thức vô cớ chết đi đã lại hỏi không ra miệng giáo uy đã vô lực vì ở trong thư phòng chỉ bất quá bong bong người rắn giỏi lại không nguyện không minh bạch đ ị a chết đi dùng r a sau cùng khí lực ư ỡ n thẳng xuống lưng hai mắt chăm chú nhìn trong thư phòng không dám nhìn thẳng chính mình tướng quân cặp k i a trong mắt rõ ràng mang theo vài phần tức giận mấy phần không nỡ nhẹ liếc trước người tân sứ cặp tia nắm đấm c ó lẽ là nắm đến quá gớp sớm đã mất huyết sắc vốn là thối lui lữ tàn thấy được giáo uy không cam lòng ánh mắt c Nghĩ m tân sứ thấy thế cười lạnh một tiếng đẩy ra đan bân nắm chặt chính mình cổ tay tay đem trong tay trôi đao xoay chuyển khẽ nâng lên nói tướng quân đã nghĩ chính mình động thủ vậy liền chính mình động thủ a nắm chặt trôi đao tướng quân trong mắt sát ý trần lóe chuyển hướng chống sau cùng một khẩu khí nhìn chằm chằm chính mình giáo húy chậm rãi c ấ t bước đi tới bên cạnh hắn một chân quỳ xuống ô m sớm đã mệt mọc toàn bằng nghị lực chống đỡ không ngã giáo húy cái cổ chỉ yên lặng nhìn hướng giáo húy giáo húy sắp chết nhìn thấy nhà mình tướng quân theo trong mắt nước mắt rơi xuống trong lòng đã hoà i niệm bên thai đột nhiên vang lên đan bân nhẹ giọng lời nói vốn tràn đầy từ ý trong mắt đột nhiên hiện ra một chút hào quang trong mắt phản chiếu lấy đàn b â n kiên nghị ánh mắt cuối cùng là minh mạch tướng quân tâm tư giáo ú y mỉm cười nhắm mắt chờ đợi vận mệnh sau cùng tuyên bố huy tiếng rơi đao q u o n g lên nước mắt huyết quang g ợ n sau lưng quan sát tấn sứ thỏa mãn nhìn trước mắt một màn vỗ tay cười nói tướng quân cái này đầu danh trạng bản sứ rất là hài lòng kẻ thức thời mới là tuấn kiệt so với tương lai rộng lớn tiền đồ tướng quân còn là hiểu được chọn lựa nhìn lấy mặt đất đã mất tính mệnh giáo t h đan bân chậm dại đứng dậy trong mắt hận ý rõ ràng đã tới cực điểm có thể xoay người trong nháy mắt nhưng lại treo lên định bợ chi s ắ c hai tay nâng đao dâng lên tấn sứ nói thượng sứ hài lòng liền tốt đừng nói là cái này tiểu giáo tính mệnh chính là nhạn bắt đầy thành bách tính chi mệnh đàn mô định không t h í c vậy tất chúng ta ngược lại là có thể nói một chút ngày mai quân lệ sự t ì n h tân sứ tiếp lấy tràn đầy máu tươi chi dao găm trong mắt ý dò xét giảm xuống đan mỗ rửa h a i lắng nghe thượng sứ chi lệ dương hổ thần nhìn phố đối diện nhạn bắc quân binh lính đã bung lỏng mấy phần ánh mắt hơi ngưng thầm nói chính là thời điểm nếu có thể thừa dịp cảnh đêm lẻn vào vân lai khách sạn có thể gặp phúc thị huynh đệ tự nhiên là có thể nghĩ cách ngăn cản đàn bân tâm tư định xuống dương hổ thần lại không đợi lâu lập tức theo nhà dân bên trong lặng yên bước ra tựa vào vách tường hạ thấp tiếng bước chân đi tới đầu hẻm thấy được trên đường phố đã không cái gì độc tĩnh thừa dịp vân lai khách sạn trước cửa binh lính chưa từng chú ý không người mèo e o nhấc chân muốn đi trong nháy mắt lại nghe được sau lưng trong h ẻ m chuyển tới nhỏ nhẹ độc t ĩ n h trong mắt đề phòng đống nổi ổn định thân hình nghe đến sau lưng tiếng vang tới gần trong nháy mắt bên hông đoàn đao đã chậm rãi ra khỏi vỏ quay người vung đao làm liền một mạch dương hổ thần tự tin cho dù trong quân hạ tướng cũng không cách nào né tránh chính mình đao này nhưng tại xoay người trong nháy mắt cổ tay bị người tới trong nháy mắt bắt lại dưới khiếp sợ dương hổ thần liền muốn ra chân đạp ra người trước mặt lại thấy người tới ánh mắt ngắt ngắt q ba chương bốn trăm linh một lại phó phủ h ế n cùng dương hổ thần thương nghị mới xong đã qua giờ dần cố tiêu lo lắng hạt đậu nhỏ tỉnh lại không thấy chính mình sẽ có lo âu lập tức cùng dương hổ thần tạm biệt hồi hướng vân lai khách sạn xoay người vào sưng ơ phòng nhìn thấy hạt đậu nhỏ y nguyên ngủ say cố tiêu yên lòng tâm thần buông lỏng một ngày buôn ba mệt mọi trong nháy mắt vào tới đem sau lưng hộp kiếm lấy xuống đi tới bên cạnh bàn cùng áo mà ngủ tình lại hạt đậu nhỏ mở mắt tự nhìn thấy chính mình xuất hiện tại lạ lẫm trong phòng vốn là lo lắng có thể nhìn thấy trong phòng trước bàn ngủ say ân công thông thể u nữ hoa thoáng suy tư tự biết là ân công thừa dịp chính mình ngủ say đem chính mình mang rời vân lai khách sạn nhìn lấy ngủ say thiếu niên tuy nói so với mình lớn tuổi mấy tuổi nhưng cái kia nhìn lấy hơi có vẻ đơn bạc thân thể lại nâng lên cái này rất nhiều c h u y ệ n tới ta nếu là có dạng này một vị h u n h trưởng thì tốt biết bao nữ hoa rón ra ròn rén đi tới thiếu niên ngồi đối diện nhau quan sát thiếu niên khuôn mặt tự mình mở miệng nhìn thấy hắn ngủ được say sưa nữ hoa không nỡ lòng đánh thức hắn lại lo lắng hắn dạng này ngủ được không đủ thoải mái liền theo trên ghế nhảy xuống theo trên giường ôm tới chăn nệm nghĩ muốn vì thiếu niên k h o á c lên không biết là bởi vì quá mức m ệ t m ỏ i còn là bởi vì trong lòng nhớ mong sự t ì n h quá nhiều thiếu niên cái này ngủ một g i ấ c đến so thường ngày thâm trầm thẳng đến trong thai vang lên bước chân ở trong phòng đi lại thanh âm mới đột nhiên tỉnh lại cảm thụ đến có người ních lại gần mình cơ h ộ là theo bản năng đột nhiên chất mắt nhảy vọt mà lên bắt giữ bên thân hạ thủ người có thể đương m ô n g lung mắt ngái ngủ nhìn do hạt đậu nhỏ cặp kia trong t r ẻ o như hồ nước hai mắt cùng nàng trong ngực ôm lấy c h ă n g đệm thiếu niên mới tỉnh táo lại vội vàng vung tay ra tới liên thanh tả lỗi ân công lòng có đại sự tự nhiên cảnh giác hạt đậu nhỏ sao sẽ trách cứ ân công hạt đậu nhỏ t r ợ t lóe một đôi mắt sáng ôn nhu mở miệng cố tiêu cười nói ngủ ngon r ấ t không hạt đậu nhỏ trong mắt tràn đầy ý cười trả lời có ân công thủ hộ ở bên tự nhiên ngủ ngon r ấ t ngược lại là khổ ân công trước mắt canh giờ còn sớm ân công có thể đi trên giường lại nghỉ ngơi một hồi nhìn lấy nữ hoa hoa cổ tay bị tại chính mình vừa cố tiêu lòng sinh n y n ấ y lại chuyển n i ệ m nghĩ tới phúc thị huynh đệ mở miệng hướng hạt đậu nhỏ giải thích nói nghĩa p h ụ của ngươi cùng nhị t h u ố c ân công không cần nói nhiều ân công làm như thế tự nhiên có ân công tính toán hạt đậu nhỏ tin tưởng ân công không cần cùng hạt đậu nhỏ giải thích chỉ b ấ t quá hạt đậu nhỏ nghĩ tỉnh h nhẫn công nữ hoa mang theo chất phát tiểu dung hướng cố tiêu mở miệng có lẽ là có chuyện m u ố n cầu nhưng lại lo lắng sẽ để cho ân công khó xử ấp úng mở miệng cố tiêu tự nhiên minh mạch nữ o a trong lòng vì sao sầu lo lập tức mở miệng nói ta biết ngươi là muốn hỏi tiểu lục hình sự tình ta ban đêm chỉ có thể mang đi ngươi một người yên tâm tự、tốt. ta đã cùng ngươi cái kia nghĩa phụ cùng nhị thuốc thương định hôm nay bọn hắn sẽ tìm đến cơ hội cùng tiểu lục huynh nói sẽ để cho hắn tìm cơ hội ly khai vân lai khách sạn tới đây cùng chúng ta hội h ợ p nữ hoa nghe đến thiếu niên đối chính mình trong lòng sầu lo sự tình đã có thỏa đáng an bài lập tức mặt dán ra c ư ờ i nói hạt đậu nhỏ liền biết ân công sẽ không bước xuống lục ca ca ân công mà lại đi nghỉ ngơi ta đi vì ân công chuẩn bị chút đồ ăn b u ờ n ngủ ngược lại là không b u ồ n ngủ bất quá ngươi vừa nói như thế trong bụng xác thực đã đói bụng k ó nhịt cố tiêu sờ sờ khô cắt cái bụng vò đầu cởi nói được được chút chuyện nhỏ này tự giao cho hạt đậu nữ hoa nhìn ân công túng quá dạng che miệng khét cười có lẽ là nghĩ tới trong phòng mình đột nhiên nhiều nữ hoa nói không chắc sẽ dẫn tới vân hương các bên trong tiểu nhị cùng t r ư ở n g quỹ ngờ vực nói không chắc bọn hắn sẽ còn đem chính mình xem như là bắt cóc hải đồng l á i buôn cũng khó nói lúc này liền muốn ngăn trở hạt đậu nhỏ có thể nữ hoa cực kỳ thông minh sao có thể không biết ân công cẩn thận tâm tư quay đầu cười nói vân hương c á c vốn là không c á i gì khác n h â n tiểu nhị này cùng t r ư ở n g quỹ trong ngày thường hiếm khi hỏi đến những ngày c h u y ệ n vặt ta thân hình lại nhỏ chỉ nói là ân công trong thành tiểu m ộ i sáng nay vào tiệm bọn hắn sẽ chỉ cho rằng là chính mình nhịn sẽ không sinh gặp hạt đậu nhỏ đã hóa giải trong lòng mình sầu lo cố tiêu liền lại không ngăn cản mặc cho hạt đậu nhỏ mở cửa phòng tự đi trong tiệm không bao lâu vân hương c ắ t tiểu nhị tại hạt đậu nhỏ dẫn đường bên dưới nâng lên bánh tráng dưa cải cháo l o ã n g màn thầu vào trong phòng buôn ba một đêm cố tiêu xác thực đã đói bụng đang muốn nâng đ a đem những n à y đồ ăn quét sạch sành xanh lúc lại nghe vân hương c ắ t chuyển ra ngoài tới r ồ n dập tiếng vó ngựa một huynh đệ có thể từng t ỉ n h ngủ vũ liệt lớn giọng vang vọng vân hương các bên trong chính là khép kín cửa phòng đều tại cái này dưới cổ học chấn động đến run lên hạt đậu nhỏ không do nguyên do. vội vàng ngước mắt hướng cố tiêu chuyển tới ánh mắt nghi ngờ lại gặp â n công lông mày c a o lại thả xuống trong tay đôi đũa hướng chính mình thấp giọng mở miệng người này là đan bân dưới trướng thiên tướng ta đi ứng phó người muốn nhớ lấy nếu không phải ta trở về chớ nên tùy ý đi lại hạt đậu nhỏ tầng tầng gật đầu ánh mắt lướt qua đầy bàn bữa sáng nói yên tâm đi ân công hạt đậu nhỏ tuyệt sẽ không cho ân công rước phiền thoái chính là ân công đói một đêm lời còn chưa dứt lại nghe tiếng h ò hét mang theo một chút không kiên nhẫn đã bước lên bậu thang một huynh đệ một huynh đệ yên tâm nhớ kỹ lời của ta liền tốt cố tiêu không biết vu liệt vì sao mà tới bất quá lại có thể suy đoán cùng đêm qua chính mình cùng đan bân gặp mặt có liên quan lập tức dặn dò hạt đậu nhỏ về sau nhanh chóng đứng dậy đem đoạn nguyện hộp kiếm cóng lên mở cửa phòng chính nhìn vu liệt đã lên lầu vội vàng đóng lại cửa phòng tiến lên nên đón ôm q u y ề n cười nói vu tướng quân sao sáng sớm như thế vội vàng chạy tới xảy ra chuyện gì một huynh đệ là chưa t ỉ n h ngủ còn là đêm qua mệt nhọc sao trên mặt như thế mệt mỏi vu liệt nhìn thiếu niên trên mặt mọi mệt mang theo lo lắng đổi chủ đề cố tiêu chính nói là vu liệt đang thử thăm dò chính mình giả ý thở dài nói tướng quân biết do còn cố hỏi đêm qua trong thành tiếng lạ đầy thành đều nghe sao có thể an tâm chìm vào giấc ngủ vu liệt cũng không dò xét tâm tư nghe thiếu niên nhắc lên chuyện này lông mày cao lại bất quá ngay sau đó mặt g i ã n ra c ư ờ i nói ta còn nghĩ một tiểu hình bực này cao thủ sẽ không vì bực này chuyện nhỏ lo lắng yên tâm đi chính là trong thành phá o hoa cửa hàng chưa từng đề phòng đầu xuân thời kỳ trời còn khô hanh dẫn đốt phá o hoa cho nên mới có này đ ộ n tĩnh trước mắt đã không có nguy hiểm tầm t h ư ơ n g bách tính có thể bị vu liệt lời này lừa gạt nhưng cố tiêu lại biết nội tình người vừa rồi trò chuyện là đang thử thăm dò vu liệt gặp hắn ngôn hành cử chỉ tựa như cũng không phải khó xử chính mình mà tới trong lòng hơi định trên mặt cũng làm nhẹ nhõm thần thái nói như thế liền tốt không biết vu tướng quân tới đây kém chút quên chính sự đêm qua tướng quân gặp một h u y n h đệ trò chuyện vui vẻ đây không phải vừa mới tỉnh rượu t i ể u vội vã phái ta tới tỉnh m ộ t tiểu h u y n h qua phủ một lần vu liệt khẽ vũ đầu nghĩ tới tướng quân bàn giao gấp hướng thiếu niên mở miệng mời nói nguyên lai、like、như thế đã là tướng quân mời không thể trí hoãn vốn cho rằng là vu tướng quân nghĩ đến đặc biệt tới tìm ta uống rượu a thiếu niên như c ũ lo lắng vu liệt nghĩ muốn vào xương phòng nói rõ liền mượn đan vân mời nhấc lên đi hướng phủ tướng quân vu liệt cũng chưa nghi ngờ một lòng nghị đan v â n mời sự t ì n h vội vàng tiến lên cầm tay nói uống rượu sự t ì n h không đội đan tướng quân mời không thể lãnh đ ạ o chúng ta trước đi phủ tướng quân đợi gặp xong tướng quân chúng ta lại uống không m u ộ n nói xong lại không quản những khác kéo cố tiêu cánh tay liền đi cố tiêu mục đích đã đạt tới liền theo vu liệt ra vân hương các lầu lại hướng đan phủ mà đi tới đan phủ đầu phố lúc trước trên đường phố trống g i ố n g đêm qua nhìn thấy những cái tia nghiêm trình huấn luyện thân binh binh lính đã không thấy cố tiêu không khỏi h ế u kỳ đêm qua đan phủ đầu phố tới trước cửa còn đề phòng s a n nghiêm đêm qua sự tỉnh h ẳ n là nhuộn đan phủ đề phòng càng nghiêm mới、là. sao ngược lại giảm bớt thủ vệ người thực lượng cố tiêu không hiểu có lẽ là nhìn ra thiếu niên nghi hoặc vu liệt ghìm n g ư ờ i chậm lại tiến lên đợi đến thiếu niên đi tới bên thân mới hạ thấp giọng mở miệng nói một huynh đệ vi huynh khuyên huynh đệ một lời một hồi và o phủ về sau chớ có nhắc tới những thứ này thủ vệ một chuyện cố tiêu mặc dù không rõ trong đó vì sao nhưng lại ôm quyền cảm tạ nói vũ huynh lời nói một nhất ghi nhớ vu liệt đối một nhất thái độ rất là hài lòng có chút túi đầu lại không nhiều lời tới đan phủ trước cửa tung người xuống ngựa tự dẫn cố tiêu và phủ mà đi mới vào cửa phủ chưa đến phía trước cố tiêu tự nghe đến từng trận ngã n ệ n thanh em vang lên sau đó chính là đan bân quát mắng thanh âm chuyển vào trong t h a i đường đường nhạn bắt quân có thể nhuộm những người này ngay dưới mắt làm mưa làm gió nếu không phải đem qua bọn hắn tự bạo hành t u n g hạ không phải chờ tới bọn hắn lấy xuống lao tử trên cổ đầu người các người mới có thể phát giác cố tiêu nghe đến lời này trong nháy mắt phản ứng lại đan bân là vì chuyện gì nổi giận giả ý mang theo ánh mắt nghi ngờ chuyển hướng bên thân vu liệt một huynh đệ chê cười vu liệt lời còn chưa dứt lại bị trong phòng đan bân thanh âm đánh gãy là một tiểu huynh tới rồi sao đan bân như cũng là bộ kia thân khoác nội y ỉ a mở rộng lồng ngực hình dạng từ hậu đường bên trong chuyện nhìn lấy cô tiêu cùng vô liệt vội vàng thay đổi nét cười nên đón mà tới cố tiêu thấy thế giả bộ chưa từng nghe tới vừa rồi nộ nói bước nhanh về phía trước ôm quyền một lên ó i đến tướng quân chi lệnh tiểu tử sao dám chỉ hoãn tới vội vàng lại không biết tướng quân đ a n bân khỏe mắt dù mang ý cười có thể cặp mắt kêu bên trong lại ngưng hẳn ý gặp cố tiêu ôm quyền hơi l i ế m trong mắt q u ò n mang cầm tay nói phái vu liệt đi mời một tiểu hình rất là vội vàng nghĩ đến một tiểu hình còn chưa dùng bữa sáng người tới trước chuẩn bị đồ ăn bản tướng quân cũng chính bói bụng chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện cố tiêu tự nhiên nhận lời nhưng lại gặp bên thân vu liệt tựa như cũng không tương b ố i chi ý ngược lại mở miệng hướng chính mình từ biệt một minh đệ trong thành còn có quân vụ đan tướng quân cùng đ à m luận t a tịu i không b ổ i tiếp ngờ vực ư hơi lên bất quá trên mặt không hiện âm thầm nhấc lên cảnh giác cùng vu liệt tạm biệt vậy chờ đến vu tướng quân hết bận quân vụ chúng ta lại nâng cốc n g u y n hoan t i a là tự nhiên vu liệt cười nói đan bân tự thân dẫn đường mang theo thiếu niên đi vào hậu đường hạ nhân thấy thế n h o nhao n h ư n bộ thẳng đến trước cửa thư phòng cố tiêu âm thầm mấy lần làm việc c o đường quay đầu nhìn tới trong phủ hạ nhân nhóm sớm đã ly khai cái này to lớn trong hậu đường cự chính trị còn lại cùng đan bân hai người mà lại nhìn hắn đến cùng đùa b ỡ n trò gian gì nhìn lấy đan bân một tay một dẫn cố tiêu trong lòng thầm nghĩ ngay sau đó đạp bước vào thư phòng người bình thường có lẽ không phát hiện được kỳ quặc có thể cố tiêu mới vào thư phòng tự ẩn ẩn gửi được một tia máu tanh ngụy vị dù đã tận lực lau chùi che giấu nhưng tại cố tiêu thẩm vận nội lực bên dưới lại gửi đến rất là rõ ràng mặc dù là trên bàn b ả y đẩy mỹ vị bữa sáng tản ra mùi thơm cũng không che giấu được lông mày cao lại cố tiêu không khỏi để phòng đống đầy một tiểu huynh đây là thế nào mau mau ngồi xuống đan bân đem thiếu niên thần tình đều nhìn tại trong mắt trong mắt thông minh lanh lợi ch khỏe mắt c á c h ra nét cười bước nhanh về phía trước tự thân v ị thiếu niên kéo ra chỗ ngồi đa tạ tướng quân cất nhắc tiểu tử chính là chưa từng kiến thức qua cỡ này xa hoa t r ạ c h viện cho nên có chút thất lễ còn mời tướng quân thứ lỗi cố tiêu tự nhiên nhìn thấy đan v â n trong mắt ý cười che giấu bên dưới h à n q u a n g ngồi xuống lúc mở miệng che giấu có thể đương cố tiêu ánh mắt chuyển hướng trên bàn mỹ v ị lúc không ngờ nhìn thấy ba bộ đố bạc nhất thời trong lòng giật mình cái này ý vị còn có một người người này là ai sao không gặp người tới còn đang nghĩ hoặc lại ngay được trong phòng một người mở miệng phủ tướng quân bên trong mỹ vị thật là một ngày không nếm đều không được n đan b â n chưa từng có chỗ phản ứng ngược lại là cố tiêu trong lòng chấn kinh đã sắp không kìm nén được người này liền tại trong thư phòng chính mình vừa rồi vẫn đủ nội lực điều tra mùi máu tanh khởi một lúc lại chưa từng chút nào nhận biết người này tồn tại l i ê n tại thiếu niên trong lòng thất kinh lúc vừa rồi mở miệng người đã theo sau tấm bình phong chuyển ra dạ o bước đi tới thiếu niên trước người hướng cố tiêu ô m quyền một lê nói huynh đệ tại hạ lữ tấn t h i ế u lễ q u ba chương bốn trăm linh hai chuyển tay đưa tặng nhìn lấy trước mặt cái này tự xưng lữ tấn người thiếu niên trong ánh mắt đề phòng đại thịnh dù người này trên mặt thoạt nhìn ôn hòa tột cùng theo bình phong chuyển ra phía sau từ đầu đến cuối treo lấy nhàn nhạt mỉm cười nhưng theo thân hình bộ pháp nhìn tới người này chắc chắn biết võ nghệ theo chính mình phá cảnh khí nhân đến nay cảm giác sớm đã tăng lên không ít nhưng theo chính mình theo đan bân vào thư phòng này người được máu tanh m g i vị bắt đầu chưa từng cảm thụ đến một tia chân khí chấn động đây là cỡ nào tồn tại người này có thể thu l i ế m khí tức đến tình trạng như thế võ cảnh tu vi định trên mình nhìn thấy thiếu niên như lâm đại địch hình dạng ở bên đan bân cùng tân sứ lữ tàn ánh mắt vừa chạm mạ phân đang muốn mở miệng hòa hóa lúc lại gặp thiếu niên khỏe môi đột nhiên tách ra tiểu dung hướng lữ tàn mở miệng cười nói nguyên là lữ tấn tiền bối tiểu tử mục nhất hữu lễ lữ tàn trong thư phòng che giấu khí tức vì chính là nhìn một chút đan bân trong miệng thiếu niên cao thủ c h i tướng mạo đồng thời dò xét lai lịch của hắn mặc dù đêm qua lữ tàn tại thông cổ hiên bên trong chưa từng nhìn thấy thiếu niên khuôn mặt có thể thân tia thanh s a m cùng sau lưng đỏ xâm hộ kiếm lại nhìn đến rõ ràng cũng thật là oan ra ngõ hẹp ẩn thân tại bình phong về sau lữ tàn trong lòng cười lạnh vốn cho rằng không chỗ đi tìm thiếu niên này nhưng chưa từng nghĩ tại đan bân trong phủ nhìn thấy hắn thiếu niên này xuất hiện đan bân trong phủ chẳng lẽ đêm qua sự t ì n h là đan bân sai sự không đúng nếu như là đan bân làm hắn cần gì phải vẽ vời thêm chuyện nhựa thiếu niên này xuất hiện ở trước mặt mình hát chẳng phải tự l o i đôi nghĩ tới hắn ra tay kết liêu chính mình thân tín cử chỉ lữ tàn lại phủ định chính mình lúc trước phỏng đoán vô luận như thế nào ngày mai chính là quân lệ này mà lại ổn định hai người này đợi đến đại sự vừa thành đan bân quân cờ này liền lại không chỗ dùng lữ tàn âm thầm suy nghĩ ánh mắt quay lại thiếu niên khuôn mặt từ mới gặp đến chính mình trấn kinh chi sắc đến chốc lát khôi phục như thường chính tại ngắn n g i trong n h y mắt không khỏi thấm khen trên mặt bất động thanh sắc theo lễ mạ ứng ngay sau đó chuyển hướng đan b â n nói đan tướng quân quả nhiên xứng đáng cái này nhạn bắt chi chủ danh hảo cỡ này thiếu niên anh hùng đều là tướng quân thượng khách nghĩ đến tiếp nhận bắc địa cũng là ở trong tầm tay lữ tàn lời này một lời hai ý đan b â n nghe nói l ẩ n ra đã trong nháy mắt sáng tỏ h ắ n y ở ngoài lời chính nghĩ hòa h o a n một hai lại nghe thanh sam thiếu niên mở miệng trước tiền bối lời này không ổn đan lữ hai người nghe nói liếc mắt cùng nhau nhìn về thiếu niên thần xác riêng phần mình khác đan vân trong mắt hiện ra một chút ý cười mà t h n sứ trên mặt dù cũng treo tiểu dung có thể trong mắt lại tràn đầy lạnh、léo. thanh â m hơi chầm xuống hỏi vặn lại thiếu niên có chỗ nào không ổn thiếu niên đứng dậy mở miệng t ề vân vô luận nam bắc cũng hoặc t r ù n g châu tri địa đều thuộc vương thổ cũng là bách tính tri thổ tiền bối nói như vậy chẳng lẽ là nghĩ ham đan tướng quân tại bất trung bất nghĩa tình trạng hay sao lời này nói đến tuy là nhẹ nhàng nhưng từng chữ lộ ra lý cố tiêu sao sẽ là không biết lễ thích người, chính là cái này tự xưng lữ tấn h í người thực sự quá mức k ị bạc cố tiêu mượn ngôn ngữ làm k ó dễ cũng không phải là ỷ có đan bân nghĩ mời mà là nghĩ muốn mượn lời này chọc giận người này người một khi bị lựa giận choáng đầu ó c có lúc ngoài miệng liền không có cân nhắc có thể lữ tàn lại không phải thường nhân có thể bị tấn chủ phái tới tề vân c h i sứ há lại sẽ bị thiếu niên dăm ba câu chọc giận chính thấy tấn sứ không nhanh không chậm xoay người tới quan sát thiếu niên thiếu niên đã là cố tình làm như thế nào lại sợ nên tiếp tấn sứ ánh mắt nhưng không ngờ người này ngược lại khét lời tự mình đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống không đợi đan bân mở miệng tự mình ngờ tới chỉ cảm thấy chính mình một kích toàn lực bị đối phương dùng l h u kỉnh hóa giải bên thân đan bân gặp thiếu niên n ô n ngữ sắc bén tấn sứ không nói nhưng đã có một chút tức giận lập tức thả xuống tướng quân tư thái mở miệng hòa hoan nói hai vị đều là bản tướng quý khách tới tới tới trước dùng qua bữa sáng lại nói những khác gặp mình chọc giận đối phương kế sách cũng chưa có hiệu quả cố tiêu thẩm n g h ĩ trong lòng người này linh lợi quá sâu nhìn tới còn phải tìm cái khác gì tốt do hắn thân phận tâm tư định xuống t h u ậ n theo đan b â n lời nói mà xuống lập tức cười nói đan tướng quân chỗ nói rất đúng tiểu tử lỡ lời còn mời tướng quân trách phạt tiểu huynh đệ cũng vì đan tướng quân tốt sao tới khuyết điểm còn mời ngồi xuống đan vân còn chưa mở miệng tấn sứ cũng đã mở miệng chủ động hòa hoãn hai vị đều là đan mỗ mời cao thủ hai vị có thể hòa thuận tương trợ tự nhiên là tốt gặp tấn sứ đã chủ động mở miệng đan bân mừng rỡ trong lòng vội vàng mời thiếu niên ngồi xuống không thấy thiếu niên măng đ ú a đan bân cười lấy vì thiếu niên g ắ p rau nói ra chính mình phen này mời mục đích một tiểu hình nghĩ đến trước đây vu liệt đã cáo chi ngươi đan mộ phong nhạn bất thành là muốn tại trong thành này cử hành quân lệ thoáng liếc mắt nên tiếp đan bân ánh mắt cố tiêu không biết hắn là mục đích gì thoáng suy nghĩ mang theo một chút nghi hoặc mở miệng nói tại hạ đích sắc có c h ấ nghe thấy có thể tại hạ một giới thảo dân không biết tướng quân cùng ta nói đến chuyện này là vừa nghe thiếu niên như có hứng thú đan b â n trong mắt vui mừng vừa hiện cũng không cấm kỵ tân sứ hướng thiếu niên tiếp tục mở miệng nói m ụ c tiểu hình có chỗ không biết đan mộ hiện tại tuy là nhãn bắc chỉ huy tướng quân nhưng cũng không thể điều động toàn bộ nhãn bắc quân tuy là tổ chức quân lệ lại lòng có lo lắng tại hạ có thể vì tướng quân giải s ầ u thiếu niên tiếp lấy đan b â n lời nói giả trang ra một bộ giật mình thân sắc đan b â n vui vẻ nói m ụ c tiểu hình quả là thông minh hơn người ta nghĩ thỉnh m ụ c tiểu hình ngày mai có thể tại vân lai khách sạn bên trong vì đan mộ làm hộ vệ sự tình chính mình chính nghĩ ngày mai nghĩ cách lẹn vào vân lai khách sạn một khi đan bân nghĩ muốn tập sát nhạn bắt trừ tướng lúc xuất thủ cứu người không nghĩ tới cái này đan bân lại sẽ chủ động mở m i ệ n g m ờ i cố tiêu rơi vào trầm tư cũng chưa bởi vì cỡ này dễ như t r ở bàn tay cơ hội mà không kịp chờ đợi đáp ứng luôn cảm thấy không đúng chỗ nào nhưng cố tiêu lại phát giác không ra đến cùng là nơi nào để cho mình cảm thấy kịp gặp trong lúc nhất thời rơi vào do dự làm sao một huynh đệ không nguyện bên thân đan bân gặp thiếu niên do dự t h ầ n sắc k h ỏ e mắt ý cười hơi tiêu một đôi mắt yên lặng nhìn lông mày cau lại thiếu niên tiếng nói mới rơi lại gặp thiếu niên lông mày răng, răng ra đứng dậy đáp nhận được tướng quân như thế coi trọng ta cái này vẹn vẹn thảo dân ngày mai sự tỉnh ta nguyện dốc sức đảm đương cố tiêu đáp lại đan bân c h i tỉnh h không phải là trong lòng đề phòng đ ã tiêu mà là có đan bân cho tầng ngày thân phận vô luận là có thể tại ngày mai thuận lợi tiến vào vân lai khách sạn còn là mượn lấy nửa ngày thời gian ở trong thành truy tra vân công tử đám người tung tích đều thuận tiện không ít thế là trong lòng cân nhắc nhiều lần lúc này mới đáp lại đan bân đại h ỉ đứng dậy vỗ tay mở miệng nói t u t người tới nha vỗ nhẹ bàn tay lúc thư phòng bên ngoài sớm có nhạn bắt quân bên trong binh lính nhấc dương mà vào theo đan bân p h t tay mà lui chúng binh lính đã rời kh đan bân cầm tay mà đi mang thiếu niên này đi tới hai cái d ư ơ n g lớn bên cạnh rỗi tay v ẽ n lên nắp hỏm c h â u quang bảo khí trong nháy mắt phủ kín trong thư phòng chính là cái kia còn tại thưởng thức bữa sáng lữ t ả n cũng bị cái này sặc sỡ lóa mắt bên dưới ngừng đua đứng dậy mà tới hai vị đều là cao thủ vô luận ngày mai làm sao đây là đan mỗ một điểm tâm ý còn mời hai vị vui vẻ nhận đan bân nhìn lấy hai người chậm rãi mở miệng lữ t ả n đương nhiên không cần phải nói sách này chính là hắn vào tặng đan bân mục đích đúng là vì để cho đan bân tin tưởng chính mình để ý tính mạng của hắn là tấn nghĩ muốn lưu lại hắn nhân tài bực này mà làm tuy là thiếu niên này lại cùng d o đêm thông cổ hiên người là cùng một người sự tình có chút ngoài ý muốn bất quá vẫn là quyết ý muốn theo kế hoạch mà làm nhìn đầy dương tài bảo tân sứ dôi tay che lên trong đó một g i ư ơ n g chuyển hướng một bên thiếu niên c ư ờ i nói đa tạ đ à n tướng quân ban tặng chính là không biết vị tiểu huynh đệ này có thể nguyện bài trừ hiểm khích lúc trước cùng tại hạ cùng nhau t r ợ đ à n tướng quân như thế cũng tốt dạng này liền có thể quang minh chính đại tiến vào vân lai khách sạn cố tiêu tâm tư định xuống ngay sau đó ô m quyền hướng tân sứ nói tiền bối lời này nhuộn tiểu từ sợ hãi người ta cùng phụ đan tướng quân làm sao tới hiểm khích lúc trước cách nói nói xong chuyển hướng một bên đan bân từ chối nói tướng quân vô công bất thụ lộc cỡ này tiền tài ta xác thực không dám nhận không bằng đợi đến ngày mai xong chuyện lời còn chưa dứt lại gặp đan bân vung tay lên đan mộ đưa ra ngoài đồ vật còn chưa từng thu hồi qua vu liệt tiểu tử kia không phải nói ngươi ở tại vân hương các sao một hồi ta tựu i sai người đem những n à y trước đưa tới vân hương các đi đợi đến ngày mai xong chuyện ta tìm một cơ hội thượng tấu triều đình về sau ngươi tựu i lưu tại trong quân hiệu lực hạ không càng tốt đã đáp lại đan bân chi mời trên mặt sự tỉnh tự nhiên muốn làm đủ có thể cố tiêu lại lo lắng đan bân một khi sai người đi hướng vân hương các sẽ phát hiện hạt đậu nhỏ tồn tại đến lúc sợ sẽ dẫn tới phiền thoái không cần thiết chính là muốn mở miệng từ chối lại bị đan bân vượt lên trước mở miệng người tới đi gọi vu liệt và o phủ nghe lệnh nghe đến đan bân hạ lệnh cố tiêu biết trước mắt như lại mở miệng cự tuyệt chắc chắn biết rước lấy không tất yếu ngờ vực đành phải ngụy trang ra một bộ yêu tiền thân s ắ c dạ bước bộ pháp tới trước kia chứa đầy đủ tầm thường bách tính thậm chí là giàu có nhân ra sinh hoạt cả đời phía trước dương vươn tay ra s ẹ t qua trong dương vàng bạc châu báu thấy được cảnh này thiếu niên sau lưng hai người riêng phần mình lộ ra, cười tới, đan bân trong cười lộ ra khiến người nhìn không đồng ý mà tấn sứ tiêu dung mang theo tàn nhẫn sắc ý thẳng đến vu liệt phụng mệnh mà tới hai người mới thu lại r i ê n g phần mình tiêu dung vu liệt nhìn một huynh đệ bên thân dương lớn trong n g á y mắt biết thiếu niên đã đầu nhập nhà mình tướng quân dưới trướng hướng tướng quân đến quý khách hành lệ xong về sau lệnh xuống quân lệnh chính muốn mang theo hỏng gỗ rời đi thời khắc lại nghe thiếu niên mở miệng đan tướng quân ta nghĩ cùng với tướng quân một đạo hồi vân hương các một chuyến còn mời tướng quân cho phép cố tiêu quay người hướng phía đan bân ôm quyền mở miệng ồ chẳng lẽ là một tiểu huynh không tin được vu liệt đan bân cũng không cấm kỵ vu liệt ở bên trực tiếp mở miệm h chẳng qua là tại hạ tương ứng vu tướng quân muốn cùng hắn thoải mái uống một trận thiếu niên nói t h ẳ n g nhiên cũng làm cho đan bân vô pháp cự tuyệt ngay sau đó nhìn về kinh hoàng hành lễ vu liệt đan bân ánh mắt khé động ngửa đầu khét lời hướng vu liệt nói đã là một tiểu hình có nhã hứng này t i ể u theo một tiểu hình đệ chi ý hôm nay bản tướng t i ể u phá lệ đồng ý ngươi một trận rượu tới b ấ t quá uống quy uống nhất định không thể say nói xong chuyển hướng cô tiêu nói như thế một tiểu hình có thỏa mãn hay không đa tạ đan tướng quân cố tiêu cúi đầu ôn quyền hành lễ một bộ bái chủ tư thế đối thiếu niên biểu hiện rất là hài lòng đan bân thua tay nói một tiểu hình cũng t r ớ nên mê rượu hôm nay giờ n g ỏ về sau còn mời hồi phủ nghe dùng tiểu t ử được lệnh cố tiêu lệnh xuống đan bân quân lệnh ngay sau đó hướng bên thân vu liệt ánh mắt ra hiệu vu liệt hiểu ý hai người cùng ra thư phòng ra cửa phủ lái ngựa mà đi đi tại nhạn bắc trong thành đường lớn phía trên nhìn lấy sau lưng binh lính nhấc lên dương lớn vu liệt hướng bên thân thiếu niên cười nói vu mô cũng không có l ử a gạt huynh đệ à dạo trốn ra hồ tổng không bằng tìm một minh chủ đây không phải được cả danh và lợi tương lai một huynh đệ tại nhạn bắc có trò trống cũng đừng bên vu mô rất tiến nói xong vu liệt vốn cho rằng sẽ đến thiếu niên cảm kích lời nói lại gặp bên thân đồng hành thiếu niên m tựa như tại lo lắng không khỏi hiếu kỳ mở miệng huynh đệ đây là thế nào rõ ràng hôm nay có vui mừng nhưng vì sao lo lắng gặp thiếu niên trong mắt khẽ rời vu liệt nhất thời hiểu ý hướng sau lưng lái xe nhắc dương binh lính mở miệng nói được rồi các người đi trước một bước đem cái dương đưa tới vân hương các phòng chữ thiên chỉ nói là một huynh đệ đồ vật liền có thể lái xe binh lính lĩnh mệnh muốn đi lại bị thiếu niên mở miệng ngăn trở vu liệt hiếu kỳ chính muốn đặt câu hỏi lại nghe thiếu niên mở miệng giật n à cả mình các người đem cái dương này đưa tới vu tướng quân phủ thượng liệt tốt q ba bốn trăm linh ba vu mẫu nghe thiếu niên muốn đem cái này đẩy dương tài phú đưa tới chính mình phụ thượng vu liệt liên tiếp khoát tay nói cái này làm sao có thể lại không nói đây là đàn tướng quân ban cho một tiểu huynh chính là bực này phú quý cũng không phải ta có thể tiêu thụ được cố tiêu trong lòng sớm có chủ ý nhìn thấy tại vu liệt mở miệng bên dưới hai cái binh lính tựa như hiện do dự lập tức nắm lại vu liệt cánh tay mở miệng nói vu h u n h nghe ta một lời vu liệt thiếu niên mở miệng rõ ràng cũng không giả mạo gọi lại binh lính đi hướng chính mình trong phủ lập tức hướng thiếu niên thấp giọng nói một tiểu huynh lại nghe ta nói cái này phú quý cũng không phải người, người đều có cơ hội có thể được một tiểu huynh chớ có bởi vì v u m i n h nghe ta một lời cố tiêu trong lòng sớm có tính toán đánh gậy v u liệt v u m i n h cũng biết ta chính là một giới áo vải lại là người trong giang hồ đến đan tướng quân lưu hái chiêu vào dưới trướng nghĩ đến cái này đã để rất nhiều nhạn bắc quân người trong đ ó mắt tăng thêm lại được những n à y tài bảo chắc chắn biết nhận người ghi hận nên biết thất phu vô tội mang ngọc có tội a thiếu niên khai nói lời này vừa ra cũng làm cho v u liệt đ ố i trước mắt thiếu niên lau mắt mà nhìn đừng nhìn tuổi còn trẻ lại là giang hồ thảo dân xuất thân đ ố i cái này đối nhân xử thế ngược lại là nhìn t ấ u triệt mặc dù hôm qua mới tới phủ tướng quân có thể trong quân đã có hắn chuyển ôn nói hắn là nịnh nọt chi đồ thậm chí nói hắn là đ à n tướng quân nhiều năm không thấy con riêng nghĩ đến đây v u liệt k h ẽ gật đầu nói một tiểu huynh ngược lại là nhìn t ấ u triệt cho nên nha v u m i n h tại hạ nghĩ muốn tại nhạn bắt đứng v ư n g chân còn là không muốn như thế chọc người đấu kỵ tốt cố tiêu đem trong lòng sớm đã định ra giải thích từng bước đem v u liệt dẫn vào chính mình mưu tính bên trong tới nhìn v u liệt tựa như bị chính mình thuyết phục cố tiêu hướng trong lòng mưu tính tiến thêm một bước bất chấp v u liệt phản đối hướng phía sau lưng lái xe binh linh nói hai người các ngươi ở phía trước dẫn đường chuyển hướng v u tướng quân phụ đ hai người lính mệnh lập tức lái xe quay đầu bị thiếu niên hạ lệnh thanh em gọi hồi suy nghĩ vu liệt còn nghĩ mở miệng cự tuyệt lại gặp thiếu niên đã là lái ngựa đi theo mà đi đành phải phóng ngựa chạy tới một đường không lời thẳng đến vu liệt phụ thượng cố tiêu nhìn lấy trước mặt cũ nát tiểu viện so với đan bân vọng tộc hào trạch lộ ra một mạc tột cùng này chỗ nào giống như là nhạn bắt chỉ huy tướng quân g i ớ i t r ư ớ n g thiên tướng phụ đệ chính là tầm thường nhạn bắt bách tính đa số cũng so vu liệt ở tốt hơn rất nhiều không khỏi kinh ngạc quay đầu nhìn về vu liệt vu liệt cũng biết chính mình nhà này có chút một mạc mang theo lúng t ú n g nói n ộ m một tiểu h u n h chê cười ngược lại là ở phía trước dẫn đường hai cái binh lính nghe đến nhà mình tướng quân mở miệng lập tức hướng cố tiêu không cam lòng nói tướng quân nhà ta chưa bao giờ tại những cái kia trong thành phố thương tới lui một lòng chỉ vì chính nói chuyện lúc chợt nghe trong tiểu viện một tiếng già nua m chuyển tới là liệt nhi trở về rồi sao vu liệt nghe nói hướng thiếu niên trước nói một lời l ợ i chút ngay sau đó tung người xuống ngựa bước nhanh đi tới trước cửa tiểu viện chính nhìn thấy một lao hậu theo trong viện chống lấy quà trượng lần mọ mà ra, nghiêng đầu hướng ngoài viện mở miệng hỏi mẫu thân là liệt nhi trở về vu liệt lôi kéo mẫu thân quà trượng vội vàng quỳ xuống đất dập đầu lao h ổ trên mặt thần tình rất là kích động thuận theo quải trượng lục l ộ i cuối cùng là sở lấy nhi tử có thể đương chạm đến vu liệt trên thân giáp trụ trong n g y mắt lập tức đổi sắt mặt liệt nhi mẫu thân không phải dạy qua ngươi sao đã là toàn quân vì nước một ngày chưa từng gỡ giáp tự chớ có trở về bảo cảnh an dân chính là binh nghiệp c h i sứ mệnh không thể bỏ đại gia mà làm tiểu g i a ngươi cái này một thân giáp trụ có phải hay không trộm chạy trở về vũ mẫu nước khí rất là nghiêm nghị quỳ xuống đất vu liệt vội vàng giải thích nói mẫu thân hiểu lầm là đàn tướng quân có lệnh nhuộm ta hộ tống quý khách có thể quý khách lại nghĩ đến trong nhà làm khách cho nên cố ò tiêu nói dối. Vũ mẫu l n t nhìn thấy huấn nhi vũ mẫu rõ ràng mù trong mắt đã hơi ửng hồng vẫn như trước không có dừng lại trong tay quải trượng chi ý vội vàng tung người xuống nhựa tiến lên mở miệng nói lao nhân g ra nghe đến có người khác mở miệng vũ mẫu ngừng lại trong tay quải trượng hỏi là vị đại nhân nào quang lâm hàn xá cố tiêu vội vàng bước nhanh về phía trước nắm lại quải trượng đoạn của nói lão nhân ra vu tướng quân cũng chưa lừa dối ngài s á c thực tại hạ mới vào nhà bắc đầu nhập đan tướng quân g i ớ i trướng cũng là tại hạ n g h ĩ đến vu tướng quân trong nhà làm khách nhưng chưa từng nghĩ nhượng lao nhân ra hiểu lầm còn mời lao nhân ra nhiều thứ tội nghe đến lời này vu mẫu trên mặt nghiêm nghị biến mất vội vàng lần mò hướng nhi tử đau lòng nói người đứa nhỏ này vì sao không giải thích đau sao mẫu thân giao h ấ n nhi tử không dám tranh né vu liệt gặp mẫu thân lửa giận đã tiêu vội vàng kéo qua mẫu thân g i à mua bàn tay phủ hướng chính mình gò má vũ mẫu há miệng run dậy vớt ve nhiều năm không thấy nhi tử trong hốc mắt nước mắt sớm đã không ngừng được rơi xuống luôn miệng nói t ố t h ả o h ả o nói xong mới nghĩ tới còn có khách nhân ở bên vội vàng tránh đường tới hướng cố tiêu phương hướng mở miệng nói đã là đan tướng quân quý khách mau mau mời vào liệt nhi nhanh mời khách nhân vào cửa vũ liệt hướng cố tiêu k h ẽ gật đầu càng tạ vội vàng đứng dậy đỡ cái này mẫu thân dẫn cố tiêu hướng trong nội viện đi tới cố tiêu s á c thực không nghĩ tới đường đường nhạn bắt chỉ huy tướng quân giới chướng thiên t ư n h à lại sẽ là như thế một mạc bộ dáng càng không hề nghĩ tới dạng này một cái mắt mù lao h u tình nguyện tự mình sinh hoạt cũng không nhượng t ổ n g quân nhi tử về nhà trông n o n chính mình bực này lòng dạ nhượng thân là nam nhi chính mình cũng không nhịn được hổ thẹn nhìn lấy vừa nói vừa cười mẫu tử hai người nghĩ tới chính mình thân thế thiếu niên trong lòng cũng là t r ă m mối cảm xúc nổ ngang sau l ư n g binh lính cũng không nghị phá hư nhà mình tướng quân khó được mẫu tử đoàn tụ thả xuống cái dương về sau hướng cô tiêu một lễ liền tự đi ngoài viện chờ đợi liền như thế đứng yên trong tiểu viện thiếu niên nhìn lấy giáp trụ đầy người tướng quân tại bên bếp lò kính cẩn nghe theo bộ dáng còn có vu mẫu trên mặt tràn trề cười cố tiêu cũng bao nhiêu hy vọng có mẫu thân tại trong bếp như thế vô về chính mình vì chính mình là một bữa cơm. trong n g á y mắt thất thần cũng chưa phát giác mâu t ử hai người đã xoay người ra phòng bếp thẳng đến vu mẫu mở miệng mới để cho cố tiêu rút về suy nghĩ liệt nhi người sao nhượng khách nhân ở trong viện trở lấy mau mau dẫn quý khách vào đường ngồi xuống v u mẫu dù mù mắt có thể tự mình sinh hoạt nhiều năm phương này trong tiểu viện gió thổi cỏ lay đều chạy không thoát lỗ thai của nàng chỉ bằng trong viện gió thổi thanh âm t i u nhận định quý khách chưa từng vào phòng vu mẫu tuy là trách cứ lời nói nhưng không thấy trước cửa lớp kia nghiêm nghị thân sắc trên mặt nếp nhăn đều là hạnh phúc ý cười gặp mẫu thân quá mức vui vẻ lại quên bực này chuyện trọng yếu mẫu thân đợi chút. Vu liệt khe vu đầu. đỡ lấy mẫu thân chuyển hướng thiếu niên chẳng biết tại sao thiếu niên lại có vẻ tâm sự nặng nề bất quá lại không để ý lập tức mở miệng một tiểu hình mau mau vào phòng cố tiêu tự biết lúc này k h á c h khí chính là ra vẻ ngượng nghịu lập tức tiến lên cùng với liệt một đạo vị lấy vu mẫu vào nhà chính theo vu mẫu thả xuống trong tay đồ ăn vạn bối mộc nhất bái kiến lao nhân ra cố tiêu cung kính hành lễ vu mẫu lần mò tiến lên nắm lên cố tiêu tay tới cởi nói không cần phải k h á c h khí mau mau ngồi xuống nhà ta liệt nhi ở trong quân nhiều năm chính là trong quân đồng ý nghị cũng rất ít mang đồng bảo trở về nhà hôm nay khó được cao hứng như thế c ò trong n g việc k nói g g n thiếu niên đem vu mẫu nâng lên chủ tọa thiếu niên hữu lễ cử chỉ nhựa vu liệt sinh lòng hào cảm gặp mẫu thân ngồi vội vàng mời thiếu niên ngồi xuống tuy là cơm canh đạm bạc cố tiêu lại ăn đến thực hương so với những cái kia yến tiệc bên trong phải đề phòng nhân tâm hạ động cái này cơm nước ăn lên xác thực an tâm vô cùng v u mẫu dù nhìn không thấy nhưng lại có thể cảm thụ được thả xuống b ắ t b ũ a h i ể u ý mà cười một tiểu huynh nhìn tới thật là đói trong n ồ i đồ ăn còn đủ v u mẫu lại đi giúp ngươi lấp chút đồ ăn à. nhìn lấy thiếu niên ăn hương vu liệt quét qua trong lòng đề phòng lòng sinh thân cận cười nói cố tiêu t h ấ y thế gấp hướng vua ra mẫu tử ô m quyền nói đã ăn thật no bữa này ra yến thực là tiểu tử vào n h ã n bắc thành tới ăn đến ăn ngon nhất rất an tâm một trận lời này nghe cố tiêu trong lòng ấm áp chăn trề nghĩ tới mang tới đầy dương châu báu trong lòng định xuống chủ ý lập tức hướng vu mẫu cung kính mở miệng bá mẫu răng dậy khắt trong tâm khảm hôm nay tới vội vàng cũng chưa tới kịp chuẩn bị lễ vật đúng lúc được một chút ban thưởng vừa vặn mượn hoa hiến vật chuyển tặng bá mẫu tặng tỏ tâm ý vu liệt vừa nghe trong lòng kinh hãi cái này một dương tài phú đầy đủ tầm thường giàu có nhân ra sinh hoạt mấy lời thiếu niên qua loa hời hợt liền đem cái này tài phú tặng cho chính mình vốn muốn mở miệng cự tuyệt có thể mẫu thân liền tại bên thân không dám càng hắn rỡ chỉ có thể túi đầu mà đứng nghe đến thiếu niên nói rõ ràng vốn muốn cự tuyệt vu mẫu trở ngại lễ thiết liền vươn tay ra nhuộm v u liệt đỡ lấy chính mình đi tới thiếu niên nói đến lễ bên cạnh rụi tay xoa lấy cái này mô hình bên dưới không khỏi kinh hãi thiếu niên trong miệng một chút băn thường càng là cái này tràn đầy một dương châu báu lập tức mở miệng từ chối nói bực này tiền tài lao thân thực không dám nhận chính là lại nghèo nhất định không thể tham luyến tiền của bất chính nếu không ắ t gặp t hai bay vạ gió còn mong đại nhân thu hồi cố tiêu không nghĩ tới vu gia tuy là nhà nghèo vũ mẫu lại có như thế khí độ vốn định thu hồi nhưng lại không muốn nhìn thấy lao nhân ra lại sống đơn độc dạng này tàn phá tiểu viện tâm thần k h é động nghiêm mặt mở miệng nói là tiểu tử qua loa đại khái còn mong bá m â u thứ lỗi bất quá những này lại không phải ta một người chịu chi ban thưởng mà là ta cùng vũ tướng quân cùng nhận chi ban thưởng đã là bá m â u không nguyện thu tiểu tử tâm ý vậy không ngại lưu lại vũ tướng quân một nữa còn lại tiểu tử tự mang đi con ta thế nhưng là lập xuống đại công lúc này mới được cái này nhiều như vậy ban thưởng vũ mẫu vừa nghe mặt lộ ra ý mừng chuyển hướng một bên vô liệt biết do thiếu niên tâm ý vô liệt vốn định lời nói thật cáo chi m â u thân có thể nhìn hướng m â u thân còn lưng tư thế cùng trong nhà tàn phá còn có thiếu niên không ngừng hướng chính mình dùng đến á n h mắt cảm thụ m â u thân lòng bàn tay thô giáp làm sơ suy nghĩ cắn răng mở miệng nói đại công không tính là chính là nho nhỏ công lao cho nên tướng quân mới ban thưởng một chút bá mẫu không biết vũ tướng quân độc thân vào tới trại địch cùng tại hạ một đạo bắt được bên địch chủ tướng lập xuống đại công thiếu niên lo lắng vô liệt lực lượng không đủ. vũ mẫu nghe ra manh mối vội mở miệng dùng thiện ý nói dối che giấu vũ mẫu quả nhiên tại cố tiêu theo bên cạnh hiệp trợ bên dưới vũ mẫu cũng chưa nghe ra manh mối nước mắt tuân đầy mặt đỡ lấy vũ liệt tay tới kích động mở miệng tốt tốt tốt tốt con ta vũ dũng không có rơi cha ngươi thanh danh đại t r ư ở n g phu tổng quân nhập ngũ nên là như vậy mới có thể đền đáp quốc g i a vũ liệt lúc này hận không thể tìm cái khe nước chui vào trong đó suy đi nghĩ lại đổi chủ ý không nghĩ lại lừa dối mẫu thân đang muốn mở miệng lại nghe mẫu thân lại mở miệng à nhận được tướng quân của ngươi như thế coi trọng với ngươi lại thưởng nhiều như vậy và bạn ngươi phải nhớ kỹ thủ biên vệ dân nhất định không thể tham sống sợ chết nếu không chớ cần triều đình ta cũng không thể tha cho ngươi vu liệt gặp lao mẫu khó được cao hứng như thế đành phải nuốt xuống bên miệng lời nói túi đầu đáp lại đi thôi nhất định không thể chỉ hoãn trong quân sự vụ vũ mẫu cũng chưa bởi vì nhi tử lập xuống quân công mà dương dương tự đắc ngược lại thoáng ổn định tâm tình về sau thúc giục nhi tử chạy về quân doanh Quy 3 chương 404, mượn lực tìm người. tuy nói vu liệt ở trong nhà vì hống mẫu thân vui vẻ nói dối nhưng khi đứng dậy chuẩn bị ly khai lúc nhưng vẫn là chưa thu cố tiêu muốn lưu một nửa vàng bạc đi thiếu e o b n lính đem chứa đầy vàng bạc cái dương mang lên xe ngựa, muốn đi hướng vân hương Vũ tướng quân, nhân cần nhiều lần h chứa chối h là lao lại là đem đầy đi đã điểm xe một tâm bạc cái cắt. ra ta Vũ vì vui vẻ, gì i tử. t ý, niên không hiểu tại theo vu liệt trở về nhà phía trước đích xác động tâm tư nghĩ lấy vàng bạc đổi lấy vu liệt tín nhiệm có thể tại vu liệt trong nhà gặp vu mẫu hớn tử cố tiêu thật là chân tâm thật ý nghĩ muốn lưu lại vàng bạc lần này không vì bất kỳ mục đích gì chỉ vì vị kia lòng có đại nghĩa mẫu thân có thể lại không quẫn bách như vậy vu liệt tuy nói là cái ngay thẳng h á tử thế nhưng tại nhạn bắc quân bên trong đợi nhiều năm người nào giả mạo người nào chân tâm vui liệt h nhẹ n ra mấy dọn gặp mở miệng nghe nói ngần ra cố tiêu không nghĩ tới vũ mẫu mặc dù mắt nửa mù nhưng trong lòng sớm đã nhìn thấu hết thảy nàng biết rõ binh nghiệp người lập xuống quân công cũng sẽ không ban thưởng n h i ề u như vậy tài vật có thể tại trong nhà lại không tốt bác thiếu niên tâm ý liền giả ý thu xuống nhưng tại rời nhà thời gian nhuộm nhi tử đem thiếu niên tặng cho tài vật toàn bộ lui về như thiên hạ mẫu thân đều như thế sao sẽ dạy không ra trung thần tri tướng cố tiêu nhìn bên thân v u i liệt trong lòng âm thầm suy nghĩ đồng thời cũng c ả dưới đáy lòng khinh thường cái kia đam bân trong lòng đang suy nghĩ chợt thấy đường phố một chỗ trong lòng nhất thời có chủ ý chấm xuống tọa hạ con ngựa đợi đến sau lưng điều khiển xe ngựa binh lính tới gần mấy phần ngay sau đó nghiêng đầu thấp giọng phân p h ó i một hai hai binh lính nhất thời hiểu ý một người nhảy xuống xe ngựa ngay sau đó bước nhanh mà đi ở phía trước lái ngựa mà đi vu liệt cũng chưa phát giác chỉ lo ở phía trước dẫn đường không thấy thiếu niên lúc chính muốn bay đầu đi tìm tự bị thiếu niên lái ngựa đuổi theo trải qua giữa đường thăm nhà một chuyện vu liệt đã đuối thiếu niên b u ô n g xuống lòng đề phòng gặp thiếu niên đuổi kịp hai người làm thiếu một đường chạy tới vân hương cắt mà đi thời gian như thoi lại tới giờ thất lúc một đoàn người đã tới vân hương các phía trước tung người xuống ngựa vu liệt hướng bên thân thiếu niên cười nói vốn nghĩ cùng một tiểu hình t h o ả i m á i uống một phen nhưng không nghĩ hôm nay chỉ dùng ra hiến chiêu đã huynh đệ vũ tướng quân nói quá lời một m ù a ở chỗ p h ụ tướng quân bên trong t i ể u từng nói qua bữa này ra hiến so với mấy ngày này sơn hào hải vị ăn đến đều muốn hương cố tiêu ôm quyền trả lời nghe đến thiếu niên mở miệng vu liệt trong lòng dâng lên nung nhớ cảm giác nghĩ tới sau này chung sống thời gian còn rất dài chính mình trước mắt còn có quân vụ tại người đang muốn chào từ biệt đột nhiên nghĩ tới một chuyện nhữ mày lại mở miệng hỏi đúng không biết lệnh ngồi có thể từng phản hồi gặp xui vốn cho rằng hắn sớm đã quên chuyện này phen này lại nhớ tới cố tiêu thầm nghĩ trong lòng mặt lộ ra do dự lúc trước dùng vàng bạc đưa tặng cố tiêu trong lòng tính toán chính là muốn mượn vàng bạc rút ngắn cùng vu liệt quan hệ lại tìm cách dẫn hắn nhập cục lợi dụng vu liệt dưới trướng binh lính tới điều tra vân công tử cùng mộ dung vũ một đoàn người hạ lạc nhưng chưa từng nghĩ tự gặp vu mẫu thay đổi lúc trước trong lòng mình suy nghĩ cũng không muốn lại lợi dụng vu liệt nhưng bây giờ hắn lại hỏi lên chuyện này như lại làm phái thác sẽ chỉ n h ư n g hắn tái khởi ngờ vực trong lòng cân nhắc một hai cuối cùng định xuống tâm tư mở miệng chỉ bất quá lại hơi đổi lúc trước vũ tướng quân có thể hay không mượn một bước trò chuyện thiếu niên trên mặt mang theo do dự mở miệng nhìn trước mặt thiếu niên thái độ như thế mà lại không bàn hắn quý khách thân phận chính là vừa rồi trong nhà cử chỉ sớm đã dẫn tới vô liệt hào cảm phen này v ẻ làm khó rơi tại vô liệt trong mắt lập tức lo lắng tiến lên theo thiếu niên song hành vào một bên nơi yên tĩnh tướng h quân có chỗ không biết ta cái kia muộn bội đến nay chưa về ta vốn cho rằng là nàng chưa thấy qua việc đời hàm chơi bên dưới quên canh giờ nhưng không ngờ đến nay sáng sớm còn chưa tới vân hương cát cố tiêu theo lúc trước trong lòng mưu tính mở miệng nếu không phải thiếu niên đ ạ lại vu liệt sợ là muốn kinh hô mở miệng bất quá nhìn thấy thiếu niên bình tĩnh sắc mặt vu liệt cũng tỉnh táo lại trầm giọng mở miệng một huynh đệ chi ý là nói lệnh m g ộ i mất tích lẽ nào lại như vậy thanh thiên bạch nhật lại vẫn dám c h ó i người hay sao nói xong gặp thiếu niên lặng tiếng không nói tựa như tại lo lắng nghĩ tới vừa rồi ở trong nhà tiểu v i ế n lúc thiếu niên mất tập trung bộ dáng nguyên lai là đang vì việc này lo lắng lập tức mở miệng nói một huynh đệ yên tâm ta ngược lại muốn nhìn một chút là người nào như thế cả gan làm loạn lại dám đối ta nhạn bắc quân bên trong quý khách hạ thủ vi huynh này liền hồi phủ tướng quân đi thỉnh lệnh điều binh tra rõ toàn bộ nhạn bắc thành chính là đem toàn bộ lật q u a cũng định muốn tìm đến người mắt thấy vu liệt liền muốn xoay người rời đi cố tiêu vội mở miệng gọi lại tiến lên mở miệng nói vu tướng quân c h ầ m đã vu liệt không hiểu trong lòng đ ố n g nổi ngờ vực như thế mội mội mình mất tích lúc này sớm đã lòng như lửa đốt bất cứ chuyện gì đều sẽ ném ở một bên quay người trong n y mắt nghe thiếu niên lần nữa lên tiếng còn mời tướng quân chớ có lộ ra chuyện này có thể hay không trong bóng tối trợ ta vì sao vu m u n h cũng biết ta thật không dễ dàng được đan tướng quân trọng dụng nếu như vì chuyện này mất cơ hội này không chỉ mất đi việc làm sợ là sẽ còn dứt lấy nghĩ kỵ ta vốn là người trong g i a hồ Đến cứu ta. Thiếu niên lời nói, ngược lại ú c k nghĩ c ỉ không chô n có d u tới lúc trước thiếu niên tại phúc thị huynh đệ trong quân cứu chính mình cùng vừa rồi tại trong nhà mình lời nói hành động cuối cùng là than nhỏ một tiếng mở miệng nói một tiểu huynh sát thực nghĩ đến chú đáo s á c thực như thế nếu là như ta đồng dạng hành sự lỗ mãng chỉ sợ là cứu người không thành ngược lại chính mình sẽ còn bị liên lụy n g ư ơ i nghĩ muốn ta làm sao giúp ngươi tại trước đó ta đã nghĩ cách tự mình ở trong thành tìm kiếm manh mối sớm đã có một chút manh mối ta nghĩ thỉnh vô m i n h dùng dưới trướng đắc lực người ở trong thành trong bóng tối điều tra cố tiêu hạ thấp giọng mở miệng nói vu liệt vừa nghe lập tức mở miệng đã có manh mối bên kia dễ làm rất nhiều mau nói với ta ta tại xã hội mất tích chi địa nhiều phương điều tra biết được tại thời gian kia chỉ có một người cột tay xuất hiện chiếu theo lúc trước kế hoạch cố tiêu đem hà quý bề ngoài đặc thù cáo chi vu liệt Có này manh mối, bên mối, i t vu liệt vỗ bộ ngực hướng trước mặt thiếu niên bảo đảm nói cố tiêu đang muốn tiếp tục mở miệng thương nghị tìm người sự t ì n h lại nghe vân hương các bên ngoài trên đường lớn tiếng vó ngựa vang lên thấy là nhạn bắt quân binh tốt bên thân vu liệt vỗ mạnh đầu khẽ kêu gọi gặp xui k é m chút quên đan tướng quân nhượng một tiểu hình rờ ngọ về sau đi hướng phủ tướng quân nghe dùng nói xong gặp thiếu niên vẻ do dự gặp thiếu niên trên mặt mang theo do dự chính nói hắn là vì mội mội mất tích mà sầu lập tức mở miệng nói chính như một tiểu huynh châu nói lúc này ta ngược lại là khuyên một tiểu huynh cùng ta một đạo trước hồi phủ tướng quân cho tới cứu người sự t ì n h chỉ chờ ta hai người làm xong tướng quân bàn giao sự t ì n h lại tìm người không mượn trước mắt nhạn bắc phong thành mang theo lệnh mội chi phỉ tặc chính là có chấp cánh cũng không thể bay ra thành đi lo lắng thiếu niên còn có lo lắng sẽ tại đan tướng quân trước mặt lộ trần tướng vu liệt tiếp tục mở miệng khuyên đủ phỉ t ặ c trói người đơn giản là muốn đòi tiền chuộc nhưng bây giờ một tiểu hình chậm chạp không được tin tức nhìn tới đám người này cũng nhất định là khiếp sợ trước mắt nhạn bắc phong thành không dám vọng động một huynh đệ cứ yên tâm gặp vu liệt đã bị chính mình thuyết phục cố tiêu hơi yên lòng một chút chỉ cần nói phục vị tướng quân này dùng hắn tại nạn h bắt trong thành tài nguyên có lẽ có thể thu được hà quý hành tung đầu mối bất quá lúc này khẩn yếu nhất cũng không phải tìm người mà là liền sắp đến tới quân lệ thu liêm tâm tư cố tiêu chuyển hướng vu liệt nói tướng quân nói không sai tìm người một chuyện còn cần bàn bạc kỹ càng bất quá đan tướng quân cái kia huynh đệ yên tâm ta nhìn đan tướng quân sớm đã quyên lệnh n g i sự tỉnh chỉ cần chúng ta ở trước mặt hắn chớ có nhắc lên liền tốt cho dù hắn nghĩ tới chuyện này vu mỗ tự có phương pháp ứng đối cứ yên tâm tự tốt Vũ Liệt hai n người n t ớ c đây một chút lúc, lúc n g tiếp mây n u như h t xuống tướng quân lệ tới chở mình lên ngựa vu liệt không lo được sau lưng đánh xe thân binh hộ vệ theo truyền lệnh trinh sát quay đầu ngựa cùng nhau hướng phủ tướng quân mà đi nhạn bác ngoại thành ra ngưng tuyết sớm đã vứt bỏ thân kia vụn về giáp trụ một thân áo trắng đã khôi phục tiên tử bộ dáng lúc này nhạn bắt phong thành quan đạo bên ngoài cũng không người đi đường chỉ có toàn thân áo đen cùng bạch lý h ò a lẫn vận đủ khinh công đi đường tử thế hai người trên mặt đều là mệt mỏi nhưng như c ũ chưa từng ngừng lại khinh công đi đường thẳng đến g i a ngưng n g tuyết cặp tia mắt lạnh xa xa trông thấy tuần thủ quân đại kỳ m ớ i hướng sau l ư n g toàn lực truy đuổi chính mình nó điếu có chút giơ tay giang giang cô đương ta chúng ta tới rồi sao nó điếu tuy nói v õ nghệ không thấp nhưng nếu là chỉ bằng, vào khinh công nội lực, tự nhiên không bằng giang ngưng tuyết thêm nữa suốt đêm đi đường sớm đã hể h ả i không chịu nổi thấy phía trước giang ngưng tuyết tạm ngừng thân hình vội vàng vận công đ ổ i kịp tạm ngừng thân hình thở hổn hển mở miệng nhìn về doanh trướng giang ngưng tuyết nghĩ tới thiếu niên c h ỗ nói phúc thị huynh đệ cùng cao đang dưới tay tuần thủ quân chính là nhạn bắc thành sau cùng dở dẫm hướng sau lưng no điều nói xích tín đại ca việc này không nên chậm trễ chúng ta chia ra hành động ngươi mang theo phúc thị huynh đệ hổ phụ tiếp tục đi đường đi tìm khác hai đường tuần thủ quân cao đang dưới trướng tự giao cho ta một chút thời gian chung sống nó điếu biết rõ r à n g ngưng tuyết trong nóng ngoài lạnh để cho mình mang theo hổ phù đi tìm phúc thị huynh đệ tuần thủ quân thực ra là lo lắng cao đang dưới trướng chưa gặp hổ phù không tín nhiệm hai người liền đem chuyện dễ dàng giao cho chính mình nàng tự đi càng khó chi địa bất quá lúc này lại không phải tranh ai đi cái kia thời điểm lập tức theo giang ngưng tuyết trong tay tiếp lấy phúc thị huynh đệ điều binh hổ phù cất vào trong ngực mở miệng nói giang cô nương hết thể hành sự cẩn thận khẽ gật đầu giang ngưng tuyết đưa mắt nhìn sang dưới núi quân doanh trong náy mắt nó điếu thân hình biến mất bên thân ổn định lại tâm thần giơ tay đem hơi loạn mái tóc sửa sau đó vận đủ khinh công hướng tuần thủ quân đại doanh mà đi tuần thủ quân trong đại doanh nghiêm thanh xuyên tới lui tại quân t r ư ớ n g bên trong d ạ n bước trong đầu không ngừng suy tư cao đang vào thành phải chăng đã bảo vệ từ an tính mệnh còn có ninh vương điện hạ hiện tại làm sao vạn nhất thật như thiếu niên kia châu nói đan bân phen này phong thành ý đồ bất chính rốt cuộc muốn làm sao ứng đối cho dù tăng thêm phúc thị huynh đệ hai đường tuần thủ quân muốn phá vỡ nhạn bắc thành cứu người cũng là thiên phương dạ đàm h ú n g chi cái kia hai đường tuần thủ càng sẽ không nghe lệnh chính mình chẳng lẽ liền như vậy ngồi chờ chết không được còn là đến nghĩ cách dẫn quân vào thành mới được nghiêm thanh xuyên chính suy tư chậm nghe doanh t r ư ớ n g chuyển ra ngoài tới bước chân thanh âm báo thống lĩnh có một nữ tử tại ngoài doanh trại cầu kiến q u ba chương bốn trăm linh năm giết ngựa dài hận nữ tử cầu kiến nghiêm thanh xuyên chỉ cảm thấy nhạn bắc c h i địa thực sự không thể tưởng tượng trước mắt nhạn bắc thành đã phong cái này phương viên trăm dặm gần như không dân cư chỗ nào còn sẽ có người chủ động vào doanh vội mở miệng lại hướng phía trước tới bẩm báo chi thiên tướng hỏi thiên tướng xác thực không dám d i ấ u diếm vội mở miệng nói bẩm thống lĩnh xác thực không sai nữ tử áo trắng kiê một người một kiếm đứng ở cửa doanh phía trước chỉ mặt gọi tên muốn gặp thống、lĩnh. nghiêm thanh xuyên phản ứng đầu tiên chính là lúc trước ở trong quân ám sát cao đang yêu mỹ nữ tử có thể chuyển n i ệ m nghĩ tới thiên tướng tự thuật nữ tử dung mạo trang phục nhưng lại phủ định chính mình suy nghĩ đã nữ tử một thân một mình không ngại gặp mặt một lần truyền xuống lệnh đi các doanh trại giữ nghiêm không thể lơ là dùng phòng nữ tử kia chính là dụ chúng ta ra doanh chi mồi nhử cao đ ă n g đem tuần thủ quân giao phó cho chính mình nghiêm thanh xuyên không dám chủ quan hạ lệnh thiên tướng cẩn thủ doanh trại không chuẩn bị thả nữ tử vào doanh ngay sau đó tiếp tục hạ lệnh mệnh quân tiên phong suất ba mươi kỵ theo ta ra doanh trại đi gặp nữ tử kia như có biến cố ngươi chỉ nhớ r k h ô n g được cựu chỉ phép doanh ra rút, ba ả o o vệ tốt d n h trại. mươi ặ t t ớ tinh t h i ê nhuệ khinh y kỵ sớm đã chuẩn bị thỏa đáng thiên tướng lựa chọn đều là trong quân thiện chiến lao binh từng cái ánh mắt sắp bén không thấy mảy may e sợ chỉ là ba mươi người lặng tiếng dẫn ngựa đương nhiên liền đã thả ra lăng lệ chi ý gặp nghiêm thanh xuyên bước nhanh mà tới hơn ba mươi kỵ cùng nhau ra quyền k í c h ngực túi đầu hành lễ thoáng gật đầu nghiêm thanh xuyên chọn lựa ba mươi kỵ cũng không phải là lo lắng cho mình mà là lo lắng chính mình mở ra cửa doanh trong nháy mắt sẽ bị phục binh tổng doanh cái này ba mươi thiện chiến tinh nhuệ n chỉ cần có thể ngăn cản chốc lát đầy đủ tuần thủ quân bảy trận nên địch là được đã chuẩn bị thỏa đáng nghiêm thanh xuyên lại không chỉ h o á n cũng chưa mở miệng chỉ nhẹ nhàng phất tay ba mươi tinh nhuệ k i n h kỵ đã đồng thời chở mình lên ngựa lặng chờ nghiêm thanh xuyền đ ộ n thân có cái này ba mươi kỵ áp khe động dây cương nhìn lấy chậm rãi mở cửa doanh mà đi g i a ngưng n tuyết tại tuần thủ quân đại doanh ngoài trăm t r ư ợ n g một người một kiếm hơi khép hai mắt cũng không phải tính săn trong lòng chính là suốt đêm đi đường mệt mỏi tuột cùng trước mắt mượn này thời cơ làm sơ nghỉ ngơi ánh nắng khẽ rời chợt nghe một chút động tinh truyền vào trong thai bạch đi tiên tử mắt lạnh hơi mở chính thấy ngoài trăm t r ư ợ n g tuần thủ quân doanh cửa đã mở mấy chục khinh kỵ theo cửa doanh bên trong t h ú c ngựa mà ra thẳng đến sau cùng một kỵ g a doanh về sau cửa doanh nhanh chóng khép kín nhìn mặt đất tuyết động khe run cái này mấy chục k i n h kỵ đã khoái mã mà tới đi đầu đúng là mình ngụy trang nhạn bắc quân tiểu giáo lúc nhìn thấy k è m cao đang bên thân người làm sơ suy nghĩ liền biết cao đang không tại tuần thủ có lúc chính là người này làm chủ lập tức đem kinh hồng đặt ở sau lưng lặng đợi người này nghiêm thanh xuyên suốt hơn ba mươi kỵ gia doanh đi gặp thiên tướng trong miệng nữ tử gia doanh lúc còn vận đủ chân khí không ngừng dò xét xung quanh quan sát xung quanh phải chăng có phục binh t ậ p doanh có thể theo dẫn binh tới gần nữ tử m ớ i trượng cũng điều tra không thấy xung quanh có bất kỳ động t í n h gì lòng đề phòng cũng theo đó dần tan giơ tay ra hiệu sau lưng ba mươi kỵ đến chủ tướng chi lệnh cùng nhau thì ngựa cũng không hiếu kỳ phía trước nữ tử ha chính tại tìm ngựa dừng bước trong nháy mắt mười người thành v ò n g diễn phần mình t ặ n g ra hiện lên bao vây chi thế đem dẫn binh chủ tướng nghiêm thanh xuyên vây ở trong đó người cầm thuẫn phía trước người nâng giáo phía sau trung gian mấy người t á c dựng lên nọ tay căng dây c ả i tên để phòng xung quanh nghiêm thanh xuyên dù tạm làm tuần thủ quân c h i chủ lại không nghĩ đến bọn hắn lại có như thế kết cấu không kém cỏi chút nào hoàng thành t i vệ trong lòng âm thầm kinh ngạc dù đã sớm biết cao đăng cũng không phải bao cỏ tướng quân bất quá có thể vấn ra như thế tác phong quân đội người xác thực cũng xứng được một quân chủ tướng bất quá lúc này lại không phải suy tính những ngày thời điểm theo bên thân khinh kỵ tinh nhuệ trên thân rút về ánh mắt chuyển hướng cách đó không xa đứng yên nữ tử áo trắng hổ mi cao lại k ẹ p động bụng ngựa chậm rãi tiến lên mà hộ vệ tinh nhuệ khinh kỵ gặp chủ tướng tiến lên bao vây hộ vệ chi vòng cũng theo nghiêm thanh xuyên mà động tới gần nữ tử áo trắng mà đi làm sao đại nhân còn lo lắng có trá hay sao những n à y rơi vào g i a ngưng n g tuyết trong mắt cũng chưa bởi vì bực này tư thế quân đội mà lòng có tán thưởng mở miệng lúc ngược lại mang theo một chút tức giận lạnh nói tương đối không vì những khác chỉ vì thanh sam thiếu niên vì phỉ tập, tập t đổi lấy lại là lấy ơn bạo oán chính mình bị cầm nã tù tại trong tuần thủ quân nếu không phải lúc t r ư ớ c giang ngưng tuyết lẻn vào tuần thủ quân lúc nhìn thấy giang cầm thiếu niên xe ngựa còn không tính b ạ c đãi chỉ sợ trước mắt sớm đã rút ra kinh hồng đại khai sát giới vì thiếu niên một giải mối hận trong lòng n g h e đến trước mặt lụa mỏng che mặt yểu điệu tiên tử như thế hêm hai thanh âm chuyển tới nghiêm thanh xuyên không khỏi trên mặt t ư ờ n g hồng theo tuần thủ quân doanh mà ra đến đây s ắ c thực không thấy có bất kỳ mai phục tri tượng so sánh phe mình như thế cẩn thận nữ tử này một bộ tông sư địa bộ đối mặt tuần thủ tinh huệ không sợ chút nào lập tức kẹp động bộ ngựa theo một đám hộ vệ quần bên trong đi ra. nghiêm thống lĩnh toàn thân đề phòng mọi người vội mở miệng muốn ngăn trở nghiêm thanh xuyên lại bị hắn giơ tay ngừng lại đành phải coi như thôi ngậm miệng không nói đi tới nữ tử áo trắng trước người nghiêm thanh xuyên vì m ngựa d ừ n g bước trầm giọng mở miệng nói nghe cô nương độc thân đến đây chỉ mặt gọi tên muốn gặp nghiêm mẫu không biết là gì chuyện t h ậ n cấp. nhìn vị này tề vân tông sư con một du long lân nguyên trưởng c h i truyền nhân c o n ở bạch lý tiên tử sau l ư n g kinh hồng kiếm tựa như cảm thụ đến đẻ nén chủ nhân tâm cảnh tại trong vỏ nóng lòng muốn thử trong lúc nhất thời vừa mới đưa tiến lâm đông tri gió xuân hàn ý tái thời tựa như đem mười triệu c h i điệu tan hết trời đông nghiêm thanh xuyên cùng hơn ba mươi tuần thủ khinh kỵ h dưới chân đã dần tan giã chi tuyết đọc lại ngưng hàn băng chiến mã nhóm tựa như cũng cảm nhận được nguy hiểm tới gần sao động bất an nhao nhao cất vó kêu lên ba mươi tinh nhuệ thật không dễ dàng hình thành để phòng trận hình theo tọa hạ chiến mã bị nhiễu trong nháy mắt phá vỡ mọi người đều kinh những ngày chiến mã quanh năm theo quân xuất trình cho dù đối mặt đau dịu mưa tên cũng sẽ không đổi bước sao đến hôm nay tính tình đã biến chư tướng không rõ có thể nghiêm thanh xuyên lại biết sớm đã lông mày nhũ chặt trong mắt trấn kinh đã không che giấu được lẩm bẩm mờ miệ chính ô nương t ủ đ o tốt, trách xem thường nữ tử hàn ý công pháp bị chính mình như thế nhẹ nhõm hóa dài lúc chợt thấy một trận hàn ý thuận theo vó ngựa leo trèo mà lên trong tay lôi kéo chi dây cương trong nháy mắt ngưng ra băng trầu kinh ngạc bên dưới nghiêm thanh xuyên thỉnh lĩnh phát hiện chính mình tọa hạ ngựa tốt đã sớm bị hàn ý chỗ xâm không có sinh cơ lúc này chính mình phảng phất ngồi tại một tôn băng điêu phía trên như không nhanh chóng bước ra sợ làm mấy hơi về sau chính mình cũng như tọa hạ con ngựa đồng dạng phát giác trong nháy mắt nghiêm thanh xuyên cũng không do dự vận đủ nội lực theo lưng ngựa nhảy vọt mà lên hướng phía sau liên vọt hơn trượng đứng v ữ n g thân hình trong nháy mắt lại nghe cách đó không xa đứng yên tư thế chi tiên tử trong miệng nhẹ dọn g q u á t lên phá chữ này một chỗ đã gần thành băng điêu, điêu nhận đến trọng kích đồng dạng theo kẽ nứt càng thêm quân co cuối cùng nghe đến răng rắt một tiếng con ngựa lại vô pháp thừa nhận hàn ý quá lớn hóa thành vỡ vụn khối băng vỡ ra nay ngựa tốt chính là thánh thượng ban cho nghiêm thanh xuyên trong nháy mắt bạo nộ chính nghĩ động thủ trong nháy mắt lại nghe nữ tử lần nữa lên tiếng long dạ hắn rộng lớn lấy ơn b á thoán không giống các ngươi bình thường sẽ chỉ chơi chút bị hội thủ đoạn giết ngươi tọa hạ con ngựa tỏ vẻ phạt nhẹ n h ư lại đối với hắn thi âm n h ư u quy kế lần sau cũng không có con ngựa thay ngươi mệnh tang tại chỗ thịnh nậu nghiêm thanh xuyên đầu góc mơ hồ chỗ nào quản được nhiều lập tức liền muốn ra tay lúc đột nhiên tâm tư chuyển động nghĩ tới nữ tử trong miệng lấy ơn bà t o á n ngay sau đó liền nghĩ đến chính mình tại m ạ n quận bên trong đối đến đây cứu trợ thiếu như cũng chịu hiện thân v ì cao đang tuần thủ quân giải vây một chuyện tức giận biến mất mang theo một chút dò xét nghiêm thanh xuyên mở miệng hỏi mục nhất là gì của ngươi thấy được trước mặt vị này du long trưởng truyền nhân cuối cùng là nghĩ đến chính mình ra tay nguyên nhân da ngưng tuyết mắt lạnh khẽ nâng nên tiếp mắt hổ dò xét ánh mắt lạnh lùng mở miệng tổng còn không tính ốc ngươi là vì mạc quận sự tình đến đây biết nữ t ử làm sao tới lập tức thả lỏng một chút trước mắt nhạn bắt thế cục nếu chỉ vì bực này thủ riêng ngược lại không đáng để lo nếu như không rõ động cơ mới càng khiến người lo âu da ngưng tuyết ngựa uy hiếp thay thiếu niên vừa ra tại mạc quận bên trong chịu theo nghiêm thanh xuyên mở miệng cũng cuối cùng là bình tĩnh một chút trước mắt trọng yếu chính là một nhất bản giao điều bình một chuyện có thể chính mình vừa rồi dưới cơn nóng giận lại thành trước mắt đối c h ọ i c h i cục làm sơ suy nghĩ mở miệng đáp ta vì nhạn bắt sự tình mà tới lời này vừa ra cũng làm cho nghiêm thanh xuyên bỗng h a m nghi hoặc nữ tử này ra tay giết chính mình tọa hạ ngựa tốt không vì trả thù lại là vì sao bây giờ lại thoại phong đột biến chuyển hướng nhạn bắt c h i cục đành phải cưỡng chế giết ngựa c ơ n giận lạnh lùng mở miệng nói cô nương nói là cái gì nhạn bắt thế cục xin thứ cho tại hạ không rõ tuy là suy đoán nữ tử này là vì một nhất mà tới nhưng trước mắt nhạn bắt tri cục còn chưa sáng tỏ cẩn thận bên dưới nghiêm thanh xuyên giả vờ n g â y n g ố c cũng chưa nói lời thẳng thắn Đan Bân muốn phản, giang ả i ngoại cứu nhạn Bắc bách chính duy nhạn tính phương pháp duy nhất, chính là dẫn ngoại thành pháp bắt b là đ ư ờ t u ầ ngưng thủ thành. quân vào i a n n g g tuyết không có thời gian rảnh rỗi cùng nghiêm thanh xuyên ở chỗ này lãng phí canh giờ đơn đau thẳng vào đem tới đây mục đích nói ra dù sớm đã suy đoán ra đan bân mục đích nhưng nghiêm thanh xuyên như cũ khiếp sợ không thôi không lo được giết ngựa mối hận mở miệng truy hỏi cô nương từ đâu biết được cỡ này tin tức lại như thế nào chắc chắn đan bân muốn phản nghĩ tới sắp chia tay thời khắc thiếu niên phân phó giang ngưng tuyết lạnh dọn nhẹ nói nhạn bác phong thành quân lệ định ở trong thành vân lai khách sạn đêm qua ngoài khách sạn sớm đã phủ đầy đạo phủ chỉ đợi quân lệ này g sát thủ đề u xuất đem nhạn b ắ c chư tướng chém giết tại chỗ đến lúc mười vạn nhạn bắc đại quân r á n mất đầu nếu là lúc này bắc tấn dẫn quân tập kích nhạn bắc thành nói chưa xong nghiêm thanh xuyên đã tiếp lấy lời nói tới mắt hổ trở lên lẩm bẩm mở miệng đến lúc nội ngoại hô ứng nhạn bắc thành phá mười vạn nhạn bắc quân hủy trong chốc lát nhạn bắc vừa mất tề vân môn hộ mở rộng dù đã tin bậy phần nhưng n g i ê m thanh xuyên như cũ mang theo vài phần hoài nghi chính vì trước mắt chính mình cũng không phải một thân một mình mà là sau lưng còn có một đường tuần thủ quân chính mình cần vì tính mạng bọn họ phụ trách chỉ dựa vào nữ tử một lời tự tự ý đạo binh liền xem như đan vân thật muốn phản cái này vẹn vẹn một đường tuần thủ quân muốn phá vỡ nhạn bắt vào thành cũng là thiên phương giả đảm nghĩ đến đây nghiêm thanh xuyên mang theo d ò xét mở miệng cô đ ư ơ n g ngươi có thể biết lời ngươi nói chính là to lớn sự tình như không có chứng cớ muốn ta làm sao tin ngươi ngươi đã tin chỉ bất quá nhưng tại lo lắng sau lưng mình những n à y binh lính tính mệnh giang ngưng tuyết nhìn thấy vừa rồi mắt hộ thanh niên tri thần sắc sớm đã hiểu rõ hắn tâm tư tiếp lấy lời nói tới lệnh nói mở miệng nghiêm thanh xuyên không khỏi thầm khen nữ tử này dám độc thân đến đây s ắ c thực bất phản người gặp nàng nói xong lại không lên tiếng nghiêm thanh xuyên trong lòng do dự đung đưa không ngừng lúc này chính mình muốn thế nào là tốt tin nàng tự ý động đại quân vạn nhất đan bân cắn ngược một cái nói thẳng chính mình mang binh công thành đến lúc hết đường chối cãi nếu không tin nàng vạn nhất đan bân thật phản r a t ề vân kia chính mình cái này tội lỗi há lại là một câu đơn giản không xem xét kỹ có thể che giấu đang lúc nghiêm thanh xuyên trong lòng đung đưa thời khắc nghe đến nữ tử lần nữa lên tiếng hắn nhượng ta đưa tin sự tình từng nhượng ta sau cùng chuyển cáo một câu nói thẳng nếu ngươi không tin, có cuối c thể đem ù nghiêm này một câu c u y n cáo v ớ ngươi. n g i h thanh xuyên cấp thiết mở m nghe đến một nhất lời này trong lòng thầm nghĩ mười hai lại không do dự quay đầu đang muốn hạ lệnh trong nháy mắt lại con ngươi trở lui chơi chiêu xuống núi như tuyết tả dương đã đem mặt đất nhuộm hết đỏ thấm ngoài t r ă m trượng lúc này chính mình xuất lĩnh tuần thủ quân đại doanh hậu phương bay lên tầng tầng bụi trận t ẩn t ậ n chuyển tới chiến mã kêu lên thanh âm không cần suy nghĩ nhiều liền biết là có đại đội nhân mã tới gần đ ỗ n g nhiên q u a y đầu nghiêm thanh xuyên nghiêm nghị q u á t lên dù ta ra doanh ngươi sao tới nhân mã nghị muốn đánh lén ta tuần thủ quân nói xong lại không quản nữ tử áo trắng mắt lạnh mà nhìn gấp hướng sau lưng hộ vệ tinh nhuệ k i n h kỵ quất lên mau, mau hồi doanh theo tang l i n địch lệnh ra trong n h y mắt lại bị sau lưng ba mươi kỵ bên trong một giáo ú y mở mi kia là tuần thủ quân đại kỳ một chút hoảng loạn bị khinh kỵ giáo uý một lời hơi định tâm thần nghiêm thanh xuyên đưa mắt nhìn tới vừa rồi nên lấy năm triệu cũng chưa nhìn rõ lúc này giơ tay che kín qua n mang chăm chú nhìn một cái xác thực như khinh kỵ giáo uý châu nói cây kia tuần thủ quân đại kỳ chính như chính mình xuất l ĩ n h tuần thủ quân chủ tướng doanh t r ư ớ n g phía trước châu đứng lấy cực kỳ tương tự bất đồng lại là tại cái kia tuần thủ quân đại kỳ về sau đón gió tung bay xoài kỳ, kỳ tại dưới trời chiều rất l nổi bật đ ó phúc chữ xoài kỳ tại dưới trời chiều rất là nổi bật đón gióp h ấ p phối lúc nổi lúc nổi bật lên vó ngựa bọn hắn ngươi làm được bằng cách nào nghiêm thanh xuyên dưới sự kinh hãi quay đầu nhìn về ngậm miệng không nói nữ t ử áo trắng mắt hổ bên trong c h ấ n kinh c h i sắc đã áp chế không nổi giang ngưng tuyết thực ra cũng chưa nghĩ đến nó điếu có thể nhanh chóng như vậy điều động phúc thị huynh đệ dưới trướng hai đường tuần thủ quân bất quá nhìn thấy hết thệ như thiếu niên mưu tính tiến hành đã trong lòng đại định có phúc thị huynh đệ hai đường tuần thủ quân cho dù nghiêm thanh xuyên án binh bất động không nguyện điều binh vào thành có mặt khác hai đường tuần thủ quân hắn cũng có nhất định dựa vào ổn định lại tâm thần ra nghe ư n g đến h n g tử lời này nghiêm thanh xuyên cuối cùng là định xuống tâm tư lập tức quay đầu hướng khinh kỵ giáo vì nói các người đi trước hội doanh chuyển lệnh xuống tức khác nổ trại cùng khác hai đường tuần thủ quân hợp nhất một chỗ chúng ta binh phát nhạn bất thành được lệnh ba mươi khinh kỵ nghe lệnh chịu đề phòng ngay sau đó quay đầu ngựa hướng tuần thủ quân doanh mà đi hạ xong quân lệnh nghiêm thanh xuyên chuyển hướng nữ tử hỏi ta đã theo hắn kế sách làm việc ngươi có thể hay không cáo chi ta một huynh đệ tại nhạn bắc trong thành là như thế nào cha ra vân công tử tung tích g i a ngưng n g tuyết lại không để ý cái gì vân công tử tung tích cùng cái khác các chuyện một lòng chỉ nghĩ tới thiếu niên an h uy lúc này đã chiếu theo h ắ n phương pháp điều đến ba đường tuần thủ quân trước mắt chính là vào nhạn bắc thành một chuyện ngay sau đó nghĩ đến thành nam thủ tướng sớm đã đổi thành tôn tiên tướng trước mắt sắc trời dần t ố i nghĩ đến đợi đến ba đường tuần thủ quân hợp binh đi tới nhạn bắc dưới thành lúc đã là cảnh đêm chính n ổng vừa vặn mượn màn đêm che giấu vào thành cũng chưa trả lời nghiêm thanh xuyên câu hỏi chỉ lãnh đạo lưu lại một câu gặp hắn trước mặt ngươi tự đi hỏi hắn phía sau g i a ngưng n g tuyết thi triển khinh công đón lấy tuần thủ quân đại kỳ mà đi nghiêm thanh xuyên h ổ mắt c h ấ p động nữ tử này tính tình lãnh đạo nhìn tới n g h ị theo trong miệng nàng hỏi ra ninh vương điện hạ tung tích gần như không khả năng đành phải cắn răng xoay người theo nữ tử thân hình mà đi tà dương như máu chiếu giỏi hát giáp phía trên hiện lộ t ố c sát chi ý mặt trời lặn ánh sáng rời sau cùng ánh nắng dần dần hướng lên đập vào mi mắt lại không phải t ề vân giáp trụ chỉ thấy khói bụi cuốn lại mây che khắp trời mười vạn thiết kỵ đều khoác trọng giáp chính là tòa hạ chiến mã cũng mang giáp trụ chỉ còn lại hai mắt ở bên ngoài cỡ này trọng giáp k chấn động đến đại địa run r u dày tà dương biến s ắ c nếu có thể nhìn kỹ mới gặp mười vạn thiết kỵ đi đầu một người hắc giáp kim khôi sắc mặt ngưng trọng bất quá khuôn mặt lại là trẻ tuổi môi mỏng hào phóng mũi mày dậm nhũ c h ặ t cặp kia sắc bén trong ánh mắt tràn đầy cựu hận cùng tà dương huyết sắc cùng chiếu tựa như tại t r o n g con ngươi dâng lên hừng hực liên h ỏ a muốn đem trong ánh mắt nhìn thấy hết thẻ thiêu đốt hầu như không còn bất quá tuổi xây dựng sự nghiệp liền có thể xuất này mười vạn t i ế t kỵ nếu như người khác nhìn thấy định sẽ đem người này xem là thanh niên tuấn tài mà giờ khắp này kim khôi thống tướng trong mắt trừ hòa tà dương ánh nắng lướt qua hắn bên thân đều là ô nón trụ hát giáp che mặt không thấy khuôn mặt bất quá che mặt lộ ra hai mắt lại đầy ngưng sắt ý nhếp người tâm phách kim khôi tướng quân nhẹ dơ lên ánh mắt nhìn về xa xa có thể thấy được thế núi cao dốc chi tây lòng đông k í n h hai núi mang theo báo thù lửa giận bắn ra vô tận tức giận cùng bầu trời huyết sắc tà dương cùng nhau hóa thành lửa phục thủ bốc cháy không ngừng nhạ bắc nhạ bắc kim khôi tướng quân trong m i ệ n g lầm bầm nói trong tay t ơ vàng roi ngựa đã lần nữa vung lên quân hướng tọa hạ ngựa tốt con ngựa bị đau ra sức tiến lên võ tựa như thấy được chủ tướng cử động này cũng sáng tỏ hắn tâm tư diễn phần mình phóng ngựa ra sức tiến lên không dám có chút nào lãnh đạo vạn mã kêu lên phối hợp tà dương h ù n g nhật là cỡ nào bao la hùng vi chi cảnh nhưng vô luận kim khôi chủ tướng còn là hắc giáp che mặt chi thiết kỵ đều không một người liếc mắt t h ư ở n g tức h bực này thế gian cảnh đẹp cuối cùng là tại tà dương rơi hết lúc bước vào phiến kia tha thiết ước mơ chi địa mắt thấy cái kia cao vút cột m ú c biên giới đã tới gần kim khôi chủ tướng cũng chưa mở miệng chỉ khen â n g trong tay roi ngựa bên thân sớm có một tướng nhìn đến rõ ràng quay đầu ngựa hướng bên cạnh phía trước cưới ngựa mà đi, trong miệng đồng thời hô to. tướng quân có lệnh tạm ngừng hành quân tướng quân có lệnh tạm ngừng hành quân tướng này thanh em hùng tráng như thế nhanh chóng tiến quân bên dưới có thể nhượng hàng chức quân sĩ đều nghe theo hắn thanh em d ầ n tan sau lưng trong quân tướng quân có lệnh tạm ngừng hành quân thanh em đã dần chuyển lên ra không cần bao lâu tiến quân chi thế đã ngừng kim khôi tri tướng cũng ghìm c h ặ t dây cường tại cái kia cột m ú c biên giới phía trước ngừng lại ngựa thế kim khôi tướng lĩnh cặp kia bốc cháy báo thủ tri diễm ánh mắt ngay sau đó có chút dậy lên ngẩm đầu nhìn về cột mốc biên giới phía trên rán giỏi tể vân hai chữ thừ lạnh một tiếng trong tay tơ vàng roi ng hơn trượng cao cột mốc biên giới tựa như bị vật nặng đánh trúng chỉ nghe tiếng nổ văng lên ngay sau đó cột mốc biên giới phía trên lại không gặp t ề vân hai chữ trong mắt hỏa diễm cũng chưa vì vậy mà tiêu ngược lại đốt đến nồng đầm hơn kim khôi tướng lĩnh ngay sau đó lần nữa giơ tay bên thân h ắ c g i á p che mặt một tướng vội vàng tung người xuống ngựa ba chân bốn cẳng tới kim khôi tướng lĩnh bên thân một gối một quỳ không có chút nào thấp kém ngược lại h ắ c g i á p lộ ở bên ngoài trong đôi mắt tràn đầy sùng tính kim khôi tướng thấy thế xoay người mà xuống đập ở quỳ một chân trên đất tướng lĩnh trên đầu gối xuống đến ngựa tới cẳng có một người bước nhanh về ph r ỗ i tay tiếp lấy kim khôi tướng trong tay tơ vàng d o i ngựa không người mà lui dạo bước nhìn kỹ đã không thể vân nét chữ dưới địa kim khôi tướng linh dò xét một phen chậm rãi phun ra hai chữ rượu tới uy một chân trên đất tri tướng vội vàng đứng dậy không chút nào để ý chính mình giáp trụ phía trên tuyết động vần đ ủ c h í n h là vội vàng theo kim khôi tướng linh t ỏ a hạ ngựa tốt phía trên khởi xuống ra hiệu túi rượu hai tay cung kính ngân g tới ngẩng đầu nhìn lấy cột múc biên giới kim khôi tướng quân bên thân tiếp xuống túi rượu trút xuống một n g ụ n rượu mạnh giơ tay lau đi khỏe môi tàng rượu kim khôi tà gieo hết trong n y mắt như có phóng ánh theo dọn cuối cùng phương bắc diệu mạnh cùng nhau nhỏ xuống cột m ú c biên giới phía trên kim khôi tướng quân tuy là đưa lưng về phía mười vạn thiết kỵ nhưng theo hắn có chút rung động b ả vai sau lưng chúng tướng đều biết nhà mình chủ tướng đã là trong bóng tối rơi xuống anh hùng lệ vị này trẻ tuổi tướng lĩnh theo năm đó vị kia danh chấn thần châu truyền kỳ tướng quân binh bại sương châu này nhận hết khinh thường khuất nục phen này hắn có thể mang theo cái kia đỉnh tượng chưng cho trí cao võ tướng vinh dự kim khôi trong đó gian khổ có lẽ chỉ có tấn binh nghiệp mọi người mới có thể lĩnh hội p ó n g ánh rơi xuống có thể nghe được tiếng chưa từng phát ra mảy may động tĩnh chúng tướng đều an ủi t r ê n mã không nghĩ có bất kỳ tiếng vang ảnh hưởng đến cột mốc biên giới phía trước kim khôi chủ tướng tựa như phát giác sau lưng tướng sĩ c h i tâm kim khôi tướng quân rung động hai vai đã ngừng lại lần nữa giơ tay t r ầ m bổn thanh âm đã vang lên như cũng là thản nhiên hai chữ g i a o tới bên thân thiên tướng nghe nói cũng chưa mở miệng chỉ nhanh chóng quay đầu nhìn về sau lưng ánh mắt vừa tới sớm có một binh tốt hiểu ý vô hướng chiến mã bên bụng bộ chụp tại trên yên ngựa trường sóc nâng giáo lên dùng sức ném hướng kim khôi tướng lĩnh đầu trưa hồi trường đã ra trường sóc vào tay sát ý đủ kim khôi tướng lĩnh tiếp xuống thép tinh tạo thành chi trưởng giáo cổ tay hơi trèo trường sóc như là nghe lời t ú i đầu chi sủng chuyển động trong nháy mắt bị kim khôi tướng lĩnh nắm tại lòng bàn tay vừa lúc cũng lúc này đã rơi tây sơn chi tả dương tựa như cảm ứng được kim khôi c h i tâm lại bắn ra sau cùng thần thái huyết s á c đại thịnh như có một vệ tả dương từ trên trời r a xuống hóa vào trường sóc bên trong cùng trường sóc kim khôi hỏa là một thể người ra thuộc đường này người chưa về tướng h quân bi ca này hôn đã hồi bi ca tựa như kinh lôi vang vọng chân trời mười vạn t i ế t kỵ người, người đều nghe giáo theo bi ca lên giáo ra như rồng bay múa chuyển động đá giá vụn tung song, dương tué. tắt, Bi ca kim khôi thế. Trường sóc đông xuống đất, không thấy tề vân, cột không đông xuống vân, sóc múc buông i rơi phía trên, chỉ có một chữ. Tấn. Kim khôi ê trên, n Tấn. phía chỉ chữ. một có b lỏng nắm chặt trường sóc tay trong n é y mắt trôi này thép tinh rèn đúc trường sóc lại như tầm thường chi mục g i ấ y lên hừng hực liên hỏa mười vạn tướng sĩ tất cả đều hoảng sợ gặp gỡ cái kia kim khôi ánh mắt những này tinh nhuệ chi sĩ không một người dám cùng hắn đối mặt chính tại ánh mắt q u ă n g tới trong ném mắt thấp xuống cao nạo đầu lâu tránh né mũi nhọn có thể kim khôi tựa như đối cảnh này bất mãn vận đủ trong ngực chi khí thình lình mở miệng nổi tiếng thiên hạ tấn chi thiết kỵ không chịu được như thế sao nhiệt huyết tướng sĩ há có thể chịu được được này mười vạn c h i chúng cùng nhau ngẩng đầu chỉ một lời đã kích thích trong lòng bọn họ tức giận nhìn thấy cảnh này kim khôi tướng lĩnh trong mắt lộ ra một chút vui mừng vận lực lần nữa lên tiếng rất tốt bản tướng quân chỉ nghĩ các ngươi từ nay về sau vô luận gặp được loại địch nhân nào chỉ nhớ do hôm nay trong lòng chi ý đại t r ư ở n g phu chính là chiến tử chiến trường cũng phải ngẩng đầu lên Giết! tướng sĩ cùng nhau mở miệng, chỉ một chữ, nhưng nhượng sắp ra trời đêm trăng sáng, Mười trời một mở đêm vạn vì nhau sĩ sắp chỉ chữ, ra đó ngay sau đó chậm rãi đi tới chính mình ngựa t ố t phía trước chở mình lên ngựa tiếp lấy tơ vàng roi ngựa ngẩng đầu nhìn về cột m ú c biên giới về sau tây long đông kính sơn hai núi răng co hắn hình như cửa có thể lúc này trong mắt hắn tựa như đã là mở rộng c h i môn hộ trung châu c h i địa đã tại hướng chính mình xa xa v ớ i tay khoe miệng hơi căng cũng chưa quay đầu ánh mắt sáng rực cao giọng mở miệng thần chi binh sĩ theo thuần v u lại vào tề hôm nay cái này nắng chiều tựa như cùng trước tiệ có chút bất đồng a vân lai khách sạn bên ngoài thanh s a n thiếu niên nhìn lấy nhanh xuống núi tà dương lẩm bẩm tự nói bên thân sớm có một tướng tiếp lấy lời nói、tới. Ta s cảnh n n k h vào chi thiên mới dẫn tới thiên thượng chẳng lẽ có chi thiên cao thủ đã gần nhặt bắp thiếu niên trong miệng lẩm bẩm bên thân vu liệt lại nghe không rõ ràng chính nói thiếu niên là tại lo lắng cuối cùng mất tích không phải mình thân nhân nhưng cũng có thể lĩnh hội thiếu niên tâm cảnh vu liệt khe khẽ thở dài không tốt lại quên nhiều đành phải đưa mắt nhìn sang vân lai khách sạn q u ba chương bốn trăm linh bảy trong khách sạn lúc này trong khách sạn cũng chưa bởi vì phong thành c h i tướng điều binh tới mà phát ra ồn ào kêu la thanh âm ngược lại là bình tĩnh đáng sợ tựa hồ trong đó ở lại cũng không phải nhạn bắt quân bên trong trừ tướng mà là ngao ngao đợi làm thị chi tửu non thiếu niên nhữ mày nhìn lấy khách sạn trước cửa đã dần hiện lên canh gác chi thế nhạn bắt binh lính chuyển hướng bên thân vu liệt mở miệng hỏi Vui quân Minh, lại mang đàn tướng quân mang chúng ta đến đây, lại chỉ đây, ta vu liệt chính nói là hắn cảm thấy nhà mình tướng quân không đủ coi trọng với hắn mở miệng c h ấ n an nói một huynh đệ hiểu lầm ta nhìn đan tướng quân cũng không ngạo mạn huynh đệ chi ý a vu tướng quân l ờ i này giải thích thế nào thiếu niên dùng vừa rồi ngôn ngữ dò xét gặp vu liệt mở miệng giải thích truy hỏi nhạn bác chư tướng đều không biết một huynh đệ tồn tại chính vì như thế đan tướng quân tâm tư có lẽ ta có thể đoán ra mấy phần vu liệt quét l ấ y xung quanh nhìn xung quanh cũng không người chú ý đến chính mình cùng một nhất hai người mới hạ thấp giọng mở miệng cố tiêu nghe nói ra vẻ giật mình nói vô h u n h là nói đan tướng quân là nghĩ tới ta làm kỵ binh một huynh đệ quả nhiên thông minh một điểm tự thông trừ cái đó ra vu mộ s á c thực không nghĩ tới lý do khác đã là dùng thượng khách đối đại huynh đệ nhưng vì sao lúc này chưa n h ư ợ n g huynh đệ ra mặt vào vân lai khách sạn vu liệt trấn an thiếu niên c h i tâm nói hai người chính lúc nói chuyện lại nghe vốn không tiếng vang vân lai khách sạn bên trong đột nhiên phát ra ngã n g h n thanh âm vu liệt nghe tiếng biến s ắ c tay vô bên hông quần ao lập tức liền muốn xông vào trong khách sạn nhưng tại đầu ngón tay đụng chạm, chạm trôi đao trong nháy mắt thấy hoa mắt chính thấy bên thân thanh sam đã hiện tàn ảnh bay vào trong khách sạn cùng lúc đó thiếu niên thanh âm cũng cùng nhau vang lên vũ m i n h hơi an tâm mà lại cho ta đi kiểm tra tại vân lai khách sạn bên ngoài đ ể phòng binh lính nhóm nghe đến động tĩnh nhao nhao rút dao muốn xông vào trong khách sạn lại bị nghe thiếu niên mở miệng vu liệt rỗi tay ngăn lại lúc trước ở ngoài thành trong tuần thủ quân vu liệt sớm đã gặp qua thiếu niên thân thủ hắn đối mục nhất có đầy đủ lòng tin h u ố n hồ trong khách sạn dù phát ra ngã nện thanh âm đang tướng quân nhưng lại chưa hạ lệnh ngoài khách sạn đ ể phòng chúng binh lính đi vào kể từ đó mọi người như tùy tiện xông vào sợ là sẽ r ư ớ lấy phiền t o á i không cần thiết mục nhất đi vào kiểm tra cũng là không thể tốt hơn nghĩ đến đây vu liệt ánh mắt khẽ rời. Hướng sau lưng c h ư tướng sĩ trầm giọng mở miệng vội cái gì đều trở lại đan tướng quân không có q u có lệnh đều không được t h i ệ t động vũ liệt một lời nhuộm một đám binh lính hai mặt nhìn nhau một lát sau n h a u n h a u thu đao và o vỏ chậm dại thối lui gặp một đám binh lính đều lui vũ liệt thở phào nhẹ nhõm nhưng trong mắt lo âu để phòng không giảm nhìn về trong khách sạn lại nói cố tiêu nghe đến động tĩnh trong n g a y mắt vận đủ khinh công mới vào khách sạn liền nhìn thấy thân mang tướng quân giáp chủ mấy người chính đem đan bân vây vào giữa phúc h a n g phúc thụy hai người chính diện mang oán giận trận mắt mà nhìn phúc h a n g trong tay còn trộm lấy gh gấm làm bộ mân n không cần suy nghĩ nhiều thiếu niên liền biết vừa rồi ngã nghệ thanh âm tới từ người nào phúc khang tính tình n ó n g n ả y nhất định là một lời không hợp liền muốn động thủ lúc này càng là dẫn nhạn bắt chư tướng q u á t mắng đan b â n đan b â n là người nào cho ngươi mượn can đảm thiện truyền quân lệnh nhuộm chúng ta vào nhạn bắt quân lệ ngươi nhưng có biết quân vô chủ tướng một khi địch tập là bực nào hạ tràng phúc khang đầy mắt l ử a giận như muốn đem trước mặt đan b â n n u ố t hết phúc khang lời này vừa ra bên thân chư tướng đều cảm giác sâu sắc như thế dù đan vân quan trước hơi cao có thể vạn quân tại lúc chưa từng bởi vì quân lệ sự tỉnh nhộ chúng tướng để phòng sơ xuất biên quan sự tỉnh hôm nay phúc khang lời nói chính giữa chư tướng tâm tư nhao n h a u đứng dậy phụ h o ạ chúng nộ bên dưới đan bân lại có vẻ không thèm quan tâm chỉ ánh mắt khẽ rời liếc nhìn phúc khang trong tay ghê gớm cười lạnh một tiếng bất cứ lúc nào quân lệ sự tỉnh không thể phế vạn quân tại lúc là cái gì q u ý củ ta không quản cũng không muốn quản nhưng bây giờ vạn quân không tại liền muốn theo q u ý củ lại nhìn một chút phúc khang bên thân đệ lại huynh trưởng cổ tay phúc t h ụ đan bân càng là xem thường tiếp tục mở miệng nói hai vị phúc tướng quân quân lệ ngày còn chưa tới có cái gì bất mãn cũng tốt quân tình cũng thế ngày mai lại nói không muộn hôm nay ta tới chính là tới nhìn một chút chư vị ở có thể còn thư thái bực này qua loa hời hợt tư thế càng là chọc giận phúc thị huynh đệ dẫn đầu một đám ngay thẳng tri tướng phúc khang càng là ép không được lựa giận trong lòng bất chấp huynh đệ ngăn trở d ơ lên ghế gấm ném về phía áo b à o rộng hở ngực đan bân ghế gấm bay tới mắt thấy liền muốn đập t r ú n g đan bân lúc lại gặp một đạo thanh sam thân ảnh tung người mà tới n h ả vọt đến đan bân trước người nhẹ nhàng dối tay chỉ ra một chỉ liền đem cái kia ghế gấm ngắt lại không chỉ chưa từng phá hư gh ghế gấm ng ghế gấm đã vững vàng rơi xuống như thế tinh mỹ đồ vật tướng quân sao có thể nhận tâm tổn hại thanh sam thiếu niên tiếp xuống ghế gấm bảo hộ ở đan bân trước người thường tức giận chưa tiêu tuần thủ tướng quân phúc khang mỉm cười mở miệng gặp thiếu niên khuôn mặt phúc thị hai tướng hơi mẩn ra phúc thụy làm sơ suy nghĩ lập tức biết thiếu niên không biết dùng pháp gì có thể lén tới đan bân bên thân trong mắt khé động chậm nhẹ áp huynh trưởng cổ tay vượt lên trước mở miệng khó trách đan tướng quân không có sợ hãi nguyên là có cao thủ bảo hộ có thể đem quân chớ có q u y n mất bực này thảo dân chi đồ làm một chút hộ vệ còn thì thôi chớ nên nu phúc khang cũng phản ứng lại huynh đệ muốn phối hợp thiếu niên kia diễn kịch cử chỉ, lập tức lông mày dựng thẳng hướng thiếu niên q u ấ t lên tiểu tử lớn mật ỉ vào một chút võ nghệ liền không coi ai ra gì lao tử ngược lại nghĩ linh giáo một chút người thảo dân cao chiêu phúc khang nói xong lại thật tránh thoát phúc t h ụ y ngăn trở lòng bàn tay vén lên giáp tay rất có một bộ muốn động thủ tư thế vừa mới vén lên tay h à o giáp bước về phía trước một bước trong nháy mắt phúc khang chỉ cảm thấy ngực tựa như bị vô hình bàn tay k h ẽ đẩy lập tức thân hình bất ổn loạn chọn bên dưới hướng phía sau liền lùi lại ba bước thẳng đến phúc thủy dỗi tay chặ túi đầu nhìn tới trinh thấy một đạo nhàn nhạt, nhạt vân tay xuất hiện tại chính mình hộ tâm kính bên trên không khỏi hoảng sợ cảm thấy thể nội cũng không khó chịu cảm giác trong lòng âm thầm may mắn chính mình chính là cùng thiếu niên diễn trò nếu như động thủ thật sợ là sớm đã thụ thương đã là diễn trò tự nhiên muốn là m nguyên bộ đẩy ra đỡ lấy huynh đệ của mình mang theo không cam lòng ánh mắt cả giận nói hảo t i ể u tử tới tới tới lao tử cùng ngươi lại qua mấy c h i ề u ít dùng những cái k i a giang hồ nội tình chúng ta binh khí bên trên thấy rõ ràng trong những nói phúc khang đã là quay người ra tay nằm lấy phúc thụy bên hông đội đao vang một tiếng quân đao ra khỏi vỏ p h ú có k h lẽ là nhìn thấy phúc khang thật sự nổi giận lại bày ra trong quân liều mạng đao chiêu hoặc là quân lệ ngày chưa đến nhìn bảo hộ ở trước người mình thanh sam thiếu niên bóng lưng đan bân hai mắt hít lại khoe miệng kéo ra không dễ dàng phát giác nụ cười chật loé lên nhẹ nhàng nâng tay đập vào trước người thiếu niên bả vai mở miệng một tiểu huynh mà lại lui nơi này giao cho bản tướng tiểu tốt n g h e đến sau lưng đan bân mở miệng cố tiêu diễn trò mục đích đã đ ạ tới t tự nhiên thuận thế mà xuống chậm rãi lui tới đan bân sau l ư n g ngụy thành hộ vệ tư thế đan bân mang theo t r e o tức nụ cười nhìn lấy như c ũ không chịu bỏ qua phúc h a n g nhẹ g i ọ n g mở miệng nói phúc h a n g tướng quân chính là tuần thủ quân chủ soái sao đến cùng giang hồ thảo dân chấp nhận cái này nếu là chuyền đi há chẳng phải rơi phúc tướng quân c h i danh tiếng phúc thụy gặp đan bân ra mặt chính là thuận thế mà xuống cơ hội lập tức rời bước tiến lên giơ tay theo hình trưởng trong tay đẻ xuống quân ao hòa hoa h nói chớ có cho rằng h u y n h đệ ta hai người sẽ sợ tướng quân dưới trướng những n à y giang hồ thảo dân thật là quân lệ này không thích hợp gặp máu nói xong phúc thụy mắt ngưng lăng lệ liếc nhìn đan bân sau l ư n g thiếu niên cười lạnh nói chuyện hôm nay cũng không có như thế xong đợi đến quân lệ x n g chuyện h u y n h đệ ta hai người tự sẽ tìm tiểu h u y n h đệ linh giáo như thật muốn linh giáo cần gì đợi đến quân lệ về sau đang lúc phúc thụy toàn lực diễn k ị c h lúc đám người bên ngoài vang lên cười nhạo thanh âm vô luận vạn quân có hay không tại nhã bắc chỉ bằng phúc thị huỳnh đệ trong tay hai đường tuần thủ quân chính là không người dám như thế trào phúng hai người nghe đến lời này chúng tướng nao n Theo tiếng nhìn tới, chính thấy khách sạn một góc, ghế gấm phía trên ngồi thẳng nhìn chính khách ghế phía ngồi sạn góc, gấm ba người, vừa rồi mở miệng chính là ngồi rồi vừa mở là tướng ạ i giữa chính n g ờ i Ba t ư khuôn mặt gần kề lại thân hình khác nhau vừa nhìn liền biết là ba huynh đệ bất quá nhìn kỹ bên dưới mới có thể phát hiện ba người này tướng mạo khác hẳn với tề vân người chi tướng mạo ba người đều là đầy mặt trồng râu mắt xanh tóc xù thân mang trọng giáp phía bên phải một người thân hình giống như thiết tháp ngồi tại nho nhỏ ghế gấm bên trên lúc n h u n m người không khỏi vì ghế gấm lo lắng phảng phất ghế gấm sẽ thừa nhận không được cái này nhân thể cách sẽ tùy thời sụp đổ trong đó ngồi vững chi tướng theo chúng tản ra nhẹ r ơ lên mắt xanh nhìn về phúc thị huynh đệ lần nữa l ệ n h nói mở miệng thế nào mặt tướng nói có sai lầm sao ta nhạn bắt trong quân q u ý củ chính là đồng bào tranh chấp giải quyết chi pháp ngược lại là đơn giản thay đổi đao gỗ không thương tổn tính mệnh là được xa lý một huynh đệ ta hai người sự tình có liên quan gì tới ngươi nếu là ngươi muốn chỉ giáo ta cũng có hứng thú chơi đùa với ngươi thấy được tướng này trào phúng mở miệng phúc thụy ngăn lại lên cơn giận giữ huynh trường bình tĩnh mở miệng dù ngữ khí bình tĩnh nhưng người khác đều có thể cảm giác phúc thụy trong ngôn ngữ bao hàm tức giận sa lý ba huynh đệ vốn là yêu đả kích binh lính phúc thị huynh đệ nhìn bất quá bọn hắn như thế ngự hạ năm đó tựu i từng tấu báo vào quân trách cứ ba người cho nên ba người ghi hận trong lòng đây là trong quân đều biết sự tình mắt thấy sa lý ba huynh đệ cùng phúc thị huynh đệ đối đầu mọi người không tiện ngăn cản đành phải nao nhao thối lui mà đ a n bân tựa như cũng vui vẻ gặp cảnh này cũng chưa mở miệng chỉ lập tại tiền đường bên trong lạnh lùng nhìn trước mắt hết thảy sa lý một bên tay trái sa lý diệp hừ lạnh một tiếng đứng dậy thay huynh trưởng tiếp lấy lời nói tới người người đều nói ta nhạn bắt quân bên trong phúc thị hai huynh đệ phúc khang thiện võ phúc thụy thiện ngư huynh đệ ta ba người sớm có linh giáo chi ý không nghĩ tới hôm nay có thể đạt được c ớ c muốn huynh trưởng ta chính là nhạn bắc tả quân chủ soái há có thể t h i ệ t động không bằng hai chúng ta làm đệ đệ thay huynh một trận chiến làm sao phúc thụy còn chưa mở miệng phúc khang sớm đã giận không kèm được cũng mặc kệ cái tia xa lý diệp thân hình giống như thiết tháp đồng dạng đã là xoay người lại hướng phía xa lý diệp ngưng tiếng mở miệng đã là binh nghiệp người trong loay hoay những cái tia đao gỗ thương gỗ có gì ý tứ không bằng ngươi ta đao thật thương thật làm điệu bộ cử chỉ tầm thương trong quân tướng lĩnh có lẽ sẽ kiên kỵ phúc khang thanh danh nhưng xa lý mộc lại tàn nhận khét lời dỗi mộ sớm có ý này chính là một mực không được cơ hội trong miệng nói chậm rãi đứng dậy trong nháy mắt nâng lên như quả hương b ổ đại thủ vươn hướng sau lưng theo một thanh t r ư ờ n g đao theo phúc khang sau lưng chậm rãi rút ra tại c h à n g c h ư tướng đều hít vào một ngụm khí lạnh mà lại không bàn xa lý một cái kia hơn trượng thân cao chính là cái kia sáu thức có thừa trường đao đã đầy đủ khiếp người càng là sống đao chừng hai ngón tay kích thước càng có răng c ư a phủ tại bên trên nghĩ đến cho dù bị đao này nhẹ nhàng lướt qua cũng đủ để ra chóc thị bong nắm chặt trôi đao trong n á y mắt lý một cổ tay lên, xỉ bối đao nhấc lên một trận cương phóng gào thét lên đ c à n mặt tướng sa lý diệp lĩnh giáo tuần thủ tướng quân cao chiêu q ba chương bốn trăm linh tám vân lai nội đấu vạn quân tại lúc dưới trướng chư tướng cho dù lẫn nhau có bán phẫn trên mặt cũng làm hòa thuận cho dù thật có tranh chấp cũng sẽ giải quyết thỏa đáng phen này thấy được phúc khang cùng sa lý diệp hai người dính lên kình muốn dùng đao thật đấu một trận chúng tướng không có xem kịch tâm tư vội vàng tiến lên khuyên can muốn đem hai người tách ra phúc tướng quân chúng ta đều là nhạn b ắ c quân đồng bào cần gì nổi giận một mặt hướng ngay thẳng tri tướng vội vàng cạn tiến lên khuyên can mở miệng trong quân ngay thẳng trung thành tri tướng đa số cùng phúc thị huynh đệ giao hảo cũng biết rõ x a thị huynh đệ võ nghệ không tầm thường không muốn nhìn thấy phúc khang chịu thiệt cũng theo đó phụ họa mở miệng khuyên bảo so sánh với nhau x a lý diệp trước người lại là không người hỏi thăm x a lý diệp nhìn trước mắt tri cảnh trong lòng càng là khâm phục ánh mắt chuyển hướng đam bân gặp hắn cũng không ngăn trở chi ý trong lòng có tính toán quay đầu nhìn về tam đệ sa lý quả gặp thân hình thấp bẽ tam đệ ánh mắt tầm khỏe miệng lại treo lấy cười lạnh trong tay một đôi trưởng xoáy cầu không ngừng ở lòng bàn tay đan sen nhất thời hiểu ý quay đầu trong n g á y mắt sa lý diệp trầm giọng b ậ t khí toàn thân cơ bắp đem trên thân giáp trụ c h ố n g lên hướng phía đem ngăn ở phúc khang t r ú n g tướng trước người q u á t lên đều cho lão tử né tránh hôm nay ai dám ngăn ta chính là cùng huynh đệ ta ba người là địch tại trang t r ú n g tướng lại không nói là trong quân kiệt xuất cũng tính được là thống binh tri tướng cái kia cho phép sa lý diệp như thế càng rỡ vừa rồi còn tại ngăn trở phúc khang ngay thẳng tướng quân lập tức giận g ữ hướng phía sa lý một quất lên sa lý diệp mà lại không bản quân hàm con t r ư c chính là nhạn bắt các quân tướng linh ở đây. c ũ n g không cho phép ngươi như thế cản rỡ sa lý diệp hoàn toàn không đem người này nhìn tại trong mắt cười nhạo một tiếng nói thế nào ngươi nghị ra mặt hay sao người ba người đà kích binh lính làm tướng tàn bạo hôm nay ta liền thay các ngươi dưới t r ư ớ n g tướng sĩ giáo hơn các ngươi một chút ngay thẳng tướng lĩnh đã sớm đem chính mình khuyên đủ phúc khang lời nói quên mất sạch sẽ tức giận dâng lên bên dưới nộ nói theo ra sa lý diệp cười lớn đem xỉ bối đao gánh tại bà vai mở miệng dễ ước nói muốn vì đám các con giáo hơn ta ngươi còn là lưu ý tính mệnh tới lo ngươi đám kia hữu doanh quân tiên phong tàn bình a lời này vừa ra chư tướng đ i u nộ tự liền đứng ở cũng k hào ô n g khỏi m y này kiếm không không phải nếu nhũ chặt, thể lúc b lộ t h phận, h â n sợ là t i ế u n i ê nhượng sớm đã kìm đã k nén ô n g đ c m u ố xuất thủ ặ p tháp gỡ chẳng cái hán. thiết tiểu này nhựa tử, Hào bản tướng nhìn một chút ngươi có phải hay không trên đao công phu cũng như ngoài miệng công phu đồng dạng mạnh mẽ cố tiêu còn tại những mày thời khắc vừa rồi ngay thẳng c h i tướng sớm đã lên cơn giận dữ đẩy ra mọi người trong nháy mắt đoạt được phúc khang trong tay quần đao đ ạ p bước lên nhảy hứng như thiết tháp đồng dạng xa lý diệp đến được tốt nhìn nhảy tới tri tướng xa lý diệp trong mắt ý lạnh hơi lộ trong miệng khẽ hô thân hình hơi vặn gánh tại trên vai xỉ bối cự đao còn chưa tới kịp vùng ra tướng kia đã nhảy cận thân phía trước trong tay lưới đao cầm gió lạnh vùng gần xa lý diệp khuôn mặt mắt thấy cường tráng đầu lâu liền muốn bị một đao chém ra quan chiến chư tướng không khỏi l a u v ệ t mồ hôi cũng không phải xa lý diệp lo lắng ngược lại vì cái này ngay thẳng tướng quân như thật tổn thương xa lý một tính mệnh nhất định là chạy không thoát trong quân l u ậ t pháp trong đó mấy người đã không nhịn được sắp ra tay đi ngăn trở lúc lại xuyên qua xa lý một rộng lớn thân hình nhìn thấy phía sau hắn huynh đệ hai người cười lạnh t â n xác lập cảm giác không đúng mấy người vội mở miệm kinh hô cẩn thận mở miệm trong n h y mắt lại lúc này đã muộ bắt lại tướng kia trong tay quân đao phúc khang b ộ i đao tuy nói không tính được thân m i n h nhưng cũng là thép tinh rèn đúc l i bén không nghĩ tới bị sa lý diệp nắm chặt lưỡi đao lại chưa vạch phá hắn lòng bàn tay ra thịt chúng tướng dù đối xa lý diệp một thân mình đồng ra sắt có châu nghe thấy nhưng lại không nghĩ tới lại sẽ như thế cái này cường tráng h á n tử một thân cứng tay cứng chân công phu ngược lại cùng lâm nhi bên thân tiết hổ đại ca có mấy phần dị khúc đồng công c h i diệu nhìn tới cái kia ngay t h ẳ n g tướng quân không thể ngăn cản nếu như hắn nguy hiểm đến tính mạng ta muốn tìm cớ gì xuất thủ tương trợ cố tiêu thầm nghĩ ánh mắt chuyển hướng giao thủ hai người trong tay dưới chân không mặt đất vô pháp dùng lực nghĩ muốn thoát thân cũng chỉ có thể b n g lòng trong tay quân đao có thể binh nghiệp người sao sẽ tùy tiện thả xuống trong tay binh khí s a lý mộc tự nhiên cũng biết đạo lý này chụp lại quân đao trong nháy mắt trên vai s ỉ bối cự đao đã vung ra trong cân cự đao đã là nhanh chóng chém về phía bị chính mình nhấc lên treo lơ lửng người mắt thấy liền muốn bị nhấc đao lưỡng đoạn q u o n đao cầu sinh mới là chính xác có thể ngay thẳng tướng quân hết lần này tới lần khác làm một độ ngang bướng tinh khí tình nguyện máu tươi tại chỗ cũng tuyệt không nhận thua cắn chặt hầm răng phần eo dùng lực đập ở xa lý một cường trắng ng trong tay quân đao liền như là thâm nhập trong đá không nhúc n í c h tí nào mà bên thân l ư ớ i đao đ á n h tới đã là không kịp né tránh chúng tướng m u ố n cứu cũng đã không kịp đành phải nhao nhao n g h i ê n g đầu không nguyện nhìn thấy ngay t h ẳ n g tướng quân mất mạng tại chỗ c h i cảnh với lúc cái này sinh tử trong n y mắt lại nghe q u á t k h ẽ một tiếng mọi người bên thân một người sớm đã phi thân mà lên tại cự đao chém chúng ngay t h ẳ n g tướng quân trong n y mắt đem hắn đụng ngã cứu xuống cuối cùng né tránh cái này đoạt mệnh một đao chúng tướng trong lòng lỏng, đưa mắt nhìn tới thấy được nguyên là phúc khang sớm đã phát giác ngay thằng tướng quân khả năng không đ ị lại sớm n ả y tới mới cứu tính mạng của hắn ngay thẳng tướng quân cũng chưa bởi vì phúc khang cứu xuống tính mạng mình mà tạ ngược n g lại đem mi dựng thẳng phạm lên ngang bướng tính khí phúc khang ngươi quản nhiều cái gì nhãn sự lao tử cũng không phải hạng người ham sống sợ chết cùng hắn đồng bào nhiều năm phúc khang như thế nào lại không biết hắn tính tình n g h e hắn trách cứ không chỉ không giận ngược lại cười nói đúng đúng đúng, đúng đều là ta lão khang sai lầm ngay thẳng cố chấp người thường thường ăn mềm không ăn cứng gặp từ trước đến giờ tính tình nóng này phúc khang thái độ như thế ngay thẳng tướng quân mới cảm giác đối lý n ữ thế nhẹ nhàng mang theo áy náy mở miệng vừa rồi phúc khang lại không cho là đúng đột nhiên cười nói vốn là ta cùng hắn chi ngươi m à lại thoáng nghỉ ngơi ta tới thu thập tiểu tử này thay ngươi xuất ngụm ác khí nói xong không đợi ngay thẳng tướng q u â nấy náy mở miệng liền đã đứng dậy thuật tay cơ lấy bị sa lý diệp vùng tới c h i c o â n đao hướng sa lý diệp chậm rãi nâng lên một đám phế vật nếu không phải vạn quân tại nhã bắc lão tử đã sớm n g h ị muôn giáo hơn các ngươi sa lý một phun ra một ngụm vùng két trong tay xỉ bối đao đao phong tái k h ở i đem phúc khang sau lưng áo choàng thổi lên bất quá lại không cách nào thổi tan phúc khang trong mắt tức giận trong mắt không ngừng nắm giữ lấy cự h á n kẽ hở liền tại sa lý một vùng đao ngừng lại trong nháy có thể đao pháp lại không hấp tấp bắt lại kẽ hở trong nháy mắt đã nương thân phụ cận trong tay cương đao g ặ p n à n g chém về phía xa lý một hai chân xa lý một thần thái cao lớn đao pháp h u n g m ánh như tại đất trống tầm thường khoảng một trăm người không thể cẩn thận nhưng vân lai khách sạn so sánh xa lý một thân hình lại hiện nhỏ hẹp phát hiện bị phúc khang bắt lại chính mình thi triển đao pháp k ẽ hở nương thân phụ cận lúc này tỉnh lộ xa lý một nghĩ muốn trở về xỉ bối cự đao ngăn cản lúc đã chậm tự biết trong khách sạn nghĩ muốn tranh né đao này đã không khả năng xa lý một trợt quát một tiếng vận lực giữa chân chuẩn bị nạnh kháng phúc khang một đao k huynh trưởng nhìn như tính tình nóng n ả y có thể l i ề u đấu lên lại khó được tinh tế đao này nhìn chuẩn vân lai khách sạn so sánh rộng lớn c h i địa chật trội vô pháp né tránh có thể còn chưa chờ phúc thụy thoáng an tâm liền gặp cự hán sau lưng huynh đệ của hắn hai người khỏe miệng đồng thời kéo lên cười gằn trong lòng giật mình ánh mắt theo đó rơi xuống chỉ nhìn thấy cái tia thân hình thấp bé xa lý quả trong tay một mực thưởng thức hai khỏa trường xoáy cầu thiếu m ộ t khỏa lập tức phản ứng lại há miệng la hét h u y n trưởng cẩn thận có thể phúc khang đao thế đã tới không cách nào lại lui đao trong hai dù nghe huynh đệ nhắc nhởi nói lại, không cách nào lại thu đao chỉ nghe một tiếng than liền g ặ phúc p Khang bay ngược ngã xuống đ ấ thụy t â thân n ảnh, thân thể ngã xuống bàn toàn thể ghế Phúc h trước mặt t đem đẻ bộ sở. Phúc thụy vội vàng bước nhanh về phía trước muốn kiểm tra huynh trưởng tương thế mới túi thân thể đỡ lấy huynh trưởng chính thấy chuôi này quân đao đã đứt làm hai đoạn bất quá vạn hạnh huynh trưởng nghe đến chính mình cảnh báo lời nói đã sớm làm đề phòng nguy cơ phanh lại dùng quân đao đ ư a n g a n g ngực chặn lại t r ư ở n g xoáy cầu chi lực liếc mắt nhìn về cách đó không xa mặt đất chập rãi lăn tới trong đám người thép tinh tạo thành chi trường xoáy cầu không khỏi may mắn nếu không phải quân đao giảm lực chỉ sợ hiện tại huynh trưởng tính mạng khó đảm bảo huynh trưởng phúc thụy tạm thu tâm tư vội vàng hô hoán trong ngực hai mắt nhắm nghiền phúc khang tựa như nghe đến huynh đệ hô hoán phúc khang chậm rãi mở ra hai mắt trong nháy mắt sắc mặt tảm đạm há miệng h ẹ ra máu tươi tới dù chưa nhìn rõ ràng nhưng mọi người nhìn hướng trước mắt phúc khang nôn ra máu liền biết xảy ra chuyện gì nhìn về thân hình nhỏ gầy xa lý quả cả giận nói rõ ràng là đơn đấu so tài ngươi lại ám t i ễ n đả thương người hhh may mà chư vị còn là dẫn binh trí tướng chẳng lẽ không h i ể u binh bất tiếm trá chi lý sao vừa rồi không ai có thể nói qua không cho phép ám khí hối hồ ta nhìn cái này so tài còn chưa kết thúc nha xa lý quả biến đổi giá ngồi dựa vào ghế gấm phía trên g i ữ t ậ n mở miệng nói nghe đến lời này mọi người ngẩn ra còn chưa phản ứng lại lại nghe được gào thét đao phong tái khởi nhất thời biến sắc nhưng chưa từng nghĩ đến vẹn vẹn miệng lưới chi tranh xa lý diệp lại thật hạ t ử thủ vị lấy huynh trưởng phúc thụy lúc này cũng mới phát giác đỉnh đầu rơi xuống c h u i này xỉ bối cựa ao hắn cũng không ngờ tới xa lý diệp lại thực có can đảm đối trong quân đồng bảo hạ t ử thủ trước mắt mình muốn trốn chạy còn kịp nhưng muốn kéo lấy bị thương nặng h u n h trưởng lại không cách nào thoát thân đối mặt từ cục phúc thụy sao sẽ tự mình chạy trốn đành phải đẻ thấp thân thể bảo hộ h u n h trưởng người có tình nghĩa, sa lý diệp trong tay cự đao vô tình rơi xuống chị muốn lây xuống phúc thị huynh đệ tính mệnh trong n g a y mắt chỉ nghe cùng vật tiếng xé gió vang ở trong khách sạn keng mọi người chỉ nhìn gặp tàn ảnh chật lóe vốn là chém xuống xỉ bối cự đao lại theo sa lý diệp cự trưởng bên trong rời tay mà bay nặng trăm cân đao xoay quanh lên bay thẳng hướng t r ú n g tướng tại tràng chư tướng nao nhao nhảy lùi lại t r á n h né cái k i a trọng đao thẳng tắp rứt xuống một tiếng nổ vang về sau trọng đao thẳng vào địa một thước khoáy động lên vụn gỗ khói bụi đem tiền đường mọi người thân hình nhẫn chìm tại tràng chư tướng đều huy động sau lưng áo cho mọi người bịt mũi híp mắt nhìn tới chỉ mơ hồ trông thấy một đạo g ầ y yếu thân hình xuất hiện trong sương khói cùng xa lý diệp tháp kia hùng tráng tư thế vừa chạm liền tách ra mau mau bảo hộ đàn tướng quân sương khói chưa rơi thời khắc chỉ nghe trong khách sạn vang lên vô liệt dẫn binh sông vào giáp trụ binh khí tiếng va chạm cùng hô hào thanh â m sau đó chính là một tiếng nổ vang theo nhạn bắc quân binh l í n h xông vào khách sạn mọi người cùng nhau dùng lực rất nhanh liền xua tán khói bụi đợi đến hết thầy đều kết thúc chúng tướng vội vàng đưa mắt nhìn về phúc thị huynh đệ chính thấy phúc t h ụ như cũng là lúc trước bảo hộ h u n h trưởng tư thế mà nâng đao đ mọi người lúc này mới lấy lại tinh thần vừa rồi trong khói bụi nghe đến nổ vàng chính là s a lý mộc cẩm ẩm ngã xuống nện xuyên bản gỗ ghế gấm thanh âm lúc này trong chàng phảng phất không khí ngưng trệ đồng dạng lúc trước còn đắc y dương dương s a g i a huynh đệ lúc này sớm mất lúc trước bộ dáng càng là tam đệ s a lý quả như con t r ồ n dựng lên thấp bé thân thể bén nhọn gào thét nói là ai trong bóng tôi đánh lén tổn thương nhà ta ca ca mau mau lan ra đến một mực tính sẵn trong lòng s a g i a huynh trưởng s a lý mộc ũ n g mặt â m chầm đứng dậy đi tới nhà mình huynh đệ bên thân kiểm tra phát hiện tam đệ chính là bị người đánh bất tỉnh tạm thời chưa có lo lắng tính mạ mắt ngưng tức giận lướt qua trong khách sạn t r ú n g tướng cắn răng gạt ra ngoan thoải nói có bản lĩnh thương h u y n h đ ệ ta cũng không dám hiện thân sao vừa dứt lời chỉ nghe vật nặng tại mặt đất lăn lộn thanh âm vang lên liếc mắt nhìn tới chính thấy là tam đệ trong tay trưởng xoáy cầu chậm rãi lan tới đụng thẳng đến chân mình một bên mới ngừng lại trong đám người thiếu niên thanh âm chuyển tới còn không bàn đan tướng quân còn tại trong khách sạn chính là tại tràng chư vị đều là nhạn bắc thượng tướng người ba người vô lễ tạm thời không đề cập tới vẹn vẹ là muốn lấy đồng bào tính mệnh chiếu theo luật tàn sát đồng bào người phải bị tội gì q ba chương bốn trăm linh chín cứu người tranh đấu sa lý m ộ t trong mắt lửa g i ậ n thiêu đến tơ máu lộ ra theo tiếng nhìn tới chính là đan bân sau lưng thiếu niên mở miệng ánh mắt chuyển hướng thiếu niên trước người đan bân gặp vị này nhạn bắt chỉ huy tướng quân trong mắt cũng mang một chút kinh ngạc trong mắt hơi chuyển lạnh lùng nói đan tướng quân đây là ý gì đan bân không nghĩ tới vừa rồi sau lưng thiếu niên sẽ tại trong khói bụi hướng sa lý diệp ra tay có chút nhưng đầu cũng chưa mở miệng chính là dùng dư quang liếp nhìn sau lưng thiếu niên cố tiêu đương nhiên biết đan bân tâm tư hắn đã là nghị phản gia tề vân đương nhiên nghĩ những thứ này nhạn bắt các tướng quân càng loạn càng tốt nếu chưa từng mở miệng khuyên c a n trước mắt hắn nhìn hướng chính mình nhất định là trong lòng sinh nghi tốt tại ra tay phía trước đã nghĩ kỹ cách đối phó định xuống tâm tư hướng phía trước bước ra một bước đi tới đan bân sau lưng thiếu niên k ể thai khe nói cái này sa thị huynh đệ ba người quá mức vô lễ không đem tướng quân để ở trong mắt tại hạ lo lắng quân lệ phía trước trong quân tướng l i n h tại nhạn bắt trong thành mất mạng đến lúc sẽ dẫn tới triều đỉnh chú ý chuyện liên quan đến tướng quân tiền đ ổ vừa rồi lại chuyện đột nhiên xảy ra tại hạ thực là không kịp mời được tướng lệnh còn mời tướng quân trách phạt nghe đến thiếu niên ân cần lời nói đan bân cũng chưa mở miệng bất quá theo hắn hơi hoàn thần sắc l i ề n biết đã bị thiếu niên thuyết phục thẩm nghĩ, nghĩ như vậy ngược lại cũng không sai lầm trong lòng hơi h o á n h ư ớ n g chất vấn chính mình xa lý một mở miệng nói cũng không ý khác chính là bản tướng không muốn nhìn thấy nhạn bắc quân bên trong đồng bào đao kiếm đối mặt vừa rồi so tài cũng so tài qua cũng lẫn nhau có tổn thương không bằng đại gia đều thối lui một bước làm sao đan bân lúc này ra mặt gọi là thường này ngược lại là có thể chấn an khuyên đến mọi người có thể mới mở miệng trong n h y mắt lên cơn giận giữ xa lý m ộ chỗ nào chịu từ bỏ ý đồ chính tại đan bân mở miệng trong n y mắt trầm giọng lạnh lùng nói tổn thương ta nhị đệ hà có thể như vậy thôi lời này vừa ra đan bân hai mắt hiếp lại mặc dù sắc mặt chừa biến có thể tại chàng chúng tướng đã có thể cảm nhận được đan bân tức giận ồ vậy ngươi muốn như thế nào đan bân ngữ khí đã dần lạnh lẽo mở miệng hướng xa lý mục hỏi ta muốn tiểu tử này tự đoạn hai tay dùng tạ thương huynh đệ ta chi tội xa lý mục ánh mắt chuyển hướng đan bân sau lưng trên mặt mang theo ung dung thanh s a n thiếu niên oán hận mở miệng nói nghe đến lời này chúng tướng không khỏi lộ ra ý vị sâu xa nụ cười xa lý mục lời này chỗ nào là hướng phía thiếu niên? rõ ràng là không cho đan bân mặt mũi có trò hay để nhìn chúng tướng trong lòng đều nghĩ như vậy nói nhao nhao quay đầu nhìn về đan bân nghĩ nhìn hắn đối mặt xa lý ba huynh đệ muốn thế nào xử lý ha ha ha sa lý một tướng quân vị tiểu huynh đệ này chính là bản tướng quân quý khách cũng làm hộ vệ chức vụ không biết tướng quân nhìn tại đan mộ trên mặt có thể hay không dơ cao đánh khẽ đan bân ngửa đầu cười lạnh mở miệng dù còn k h á c h khí nhưng đã dần lạnh lẽo lộ ra vẻ bất mãn sa lý một không biết là chưa phát giác lúc này sa ly quả cũng đi tới đại ca bên thân cười âm hiệp phụ hòa nói hhh đại ca nói không sai ta nghĩ tướng quân trong lòng tự có cân nhắc đến cùng là huynh đệ ta ba người trọng yếu còn là tiểu tử này càng tôn lên tướng quân tâm ý huynh đệ hai người kẻ xứ người họa nhìn như tại hướng đan bân đòi công đạo thực ra nhưng tại bức bách đan bân làm ra lựa chọn cân h ư nhắc g tại ạ n b một hai đan bân dư quang liếc nhìn vân lai khách sạn bên trong một bên khác góc xó chính thấy một người ngồi thẳng tựa như cũng chưa bị trong khách sạn tranh chấp chỗ nhiễu tự mình nâng chén tự rót tự uống thu lời còn chưa dứt thiếu niên khỏe môi đã hiển nụ cười nói đan tướng quân yên tâm liền tốt tại hạ đã là vào phủ tướng quân tự nhiên sẽ không rơi tướng quân mặt mũi lại nói bọn hắn nghĩ muốn luận bàn một hai cho dù có nguy hiểm tướng quân còn tại trong khách sạn tuyệt sẽ không nhìn ta đưa mạng đúng không đã là tâm ý đã quyết bản tướng liền không khuyên người nữa chớ nên khinh địch đan bân dặn dò thiếu niên nói cố tiêu vừa rồi sớm đã nhìn thấy đan bân liếc nhìn trong khách sạn ánh mắt mượn cơ hội đáp lại đan bân dặn g i lúc cũng thuận theo vừa rồi đan bân ánh mắt chuyển tới ánh mắt nhìn tới chính nhìn thấy trong góc tự tại uống rượu l ư ỡ tấn trong lòng hơi lạnh leo thầm nói người này công lực sâu không lường được lúc trước tại phủ tướng quân t i ể u chưa từng phát giác người này phen này hắn tại vân lai khách sạn lâu như vậy nếu không phải đan bân ánh mắt nhìn hướng hắn ta như cũng chưa từng phát giác có thể thu liễm khí tức đến tình trạng như thế tương lai như đối đầu người này cần cẩn thận mới là cố tiêu trong lòng đang suy nghĩ khách sạn trong góc cao thủ sau thai lại chuyển tới tiếng c chẳng lẽ đến lúc này con nghĩ lấy đan tướng quân có thể cứu tính mệnh của ngươi hay sao sa lý quả đứng ở h u y n h trưởng bên thân gặp thiếu niên một mực đang thấp giọng hướng đan bân nói gì đó con nghĩ là hắn đã khiết đảm lập tức chào phúng mở miệng tiếng nói mới rơi lại nghe thiếu niên đã xoay người mở miệng tướng quân thực là hiểu lầm tại hạ tại hạ cũng không phải tại xin tha cứ u mạng mà là tại vì sa lý ba vị tướng quân suy nghĩ thiếu niên lời này nhộn sa lý quả hai huynh đệ vì đó ngần ra, sa lý quả liếc mắt cùng hình trưởng một phen đối mặt đều từ đối phương trong mắt nhìn ra nghĩ hoặc tự lẩm bẩm vì chúng ta suy nghĩ trong khách sạn chúng tướng đều lặng lẽ nhìn lấy trước mắt hết thảy cũng nghĩ nhìn một chút cái này thành sam thiếu niên đến cùng có bản lĩnh gì có thể n h ư ợ n g đan bân như thế coi trọng chính thấy hắn đạp bước tiến lên mang theo vệ khinh bị hướng phía xa lý quả cười nói kia là tự nhiên ba vị tướng quân cũng tính được chúng ta t ề vân trong quân thượng tướng cũng không thể bị ta cái này vẹn vẹn thảo dân gây thương tích nếu không làm sao hướng ba vị tướng quân dưới t r ư ớ n g binh lính bản giao mà lại không bàn công phu quyên cước riêng là một mép cố tiêu tự nghị chưa từng bại qua thống chi xa lý ba tướng đều là mang hắn cho dù xa lý quả hiệu chút âm h ữ kị kế phen này đấu v s a lý ba tướng tại nhạn bắt quân bên trong tàn bạo ngược đãi binh lính mọi người đều biết lúc trước cùng phúc khang động thủ phía trước cũng bị phúc khang dùng lời này trào phúng trong khách sạn nhạn bắt trung tướng đều là năng trinh thiện chiến tướng quân nhưng phần lớn bất thiện quân tử lúc này nghe đến t i ế u niên mịt mở châm chọc ba tướng lời nói đều mặt lộ ra khỏi ý chỉ có s a lý một cùng s a lý quả hai người sắc mặt dần dần â m lãnh như là lâm đ ô n g s a lý một đang muốn đứng dậy lại bị bên thân s a lý quả rỗi tay ngăn lại đại ca ngươi trông nom nhị ca liền tốt nhuộn ta tới gặp gỡ tiểu tử này nói xong thân hình gầy gò theo đại ca sau lưng chầm rãi đi ra, đi vào trước đường. quan sát trước mặt thiếu niên cười lạnh nói tiểu tử xính miệng lưới chi khoái là phải trả giá thật lớn vô luận là miệng lưới chi khoái còn là cái gì nhanh nói tóm lại nhân sinh khổ đoạn chức khoái ý lại nói thiếu niên vất cảm tựa như hoàn toàn chưa đem xa lý quả úy hiếp lời nói để ở trong mắt xa lý quả không giống hai vị huynh trưởng thân hình cao lớn thấp bé dáng người thường ngày rất là tự ti h phen này gặp thiếu niên coi thường chính mình trong n g ự c l ử a giận nhất thời đầy không đợi thiếu niên nói xong như cây khô bàn tay theo trong tay háo đột nhiên dối ra năm ngón tay thành trào hướng xa lý một bên chân trường xoáy cầu xa xa một trào chính thấy cái k i a thép tinh rèn đúc cầu tựa như bị vô hình sợi tơ dẫn dắt theo mặt đất bắn nhanh lên thẳng vào xa lý quả lòng bàn tay khô héo mà lại nhỏ gầy bàn tay nắm chặt trong n g a y mắt xa lý quả mượn lực q u a n người dùng chân làm t r ụ phi tóc xoay tròn hai vòng mượn lấy lực xoáy trưởng xoáy cầu nhất thời rời tay mà ra như mũi tên rời dây cung bay thẳng thiếu niên mặt mà đi đồng thời trong miệng quát k h ẽ nói chúng đã có bảy tám phần nắm chắc thiếu niên tránh né không ra về phần hắn vừa rồi đánh ngã nhị đệ sa lý quả hoàn toàn không lo lắng sa lý diệp vốn là ba huynh đệ bên trong v õ nghệ thấp kém nhất người chính nói là thiếu niên thừa dịp khói bụi hiểm hộ đánh lén bên dưới mới đã á thủ thi triển trong nháy mắt dư quang lướt qua chính thấy chính mình viên kia trưởng xoáy cầu đã tới thiếu niên mặt sa lý quả càng là trong lòng mừng thầm thiếu niên như thế khinh địch hôm nay nhất định mất mạng chính mình bình khí bên dưới có thể còn họ chờ trong lòng ý mừng định xuống sa lý quả như chuột hai mắt lại bỗng nhiên trợt lên há to miệm bầm nói sao làm sao có thể trong chàng n biết c phu ám khí ám lợi hại, gặp hắn suất chư i ê tướng thầm i nghĩ trong lòng mọi người đang suy nghĩ lại gặp thiếu niên buông tay xuống mặc cho trưởng xoáy cầu rơi vào lòng bàn tay tỉ mỉ vớt vớt trong miệng còn lẩm bẩm tự nói thép tinh danh đúc ngược lại là tài liệu tốt chỉ đáng tiếc sử dụng người lại là hạng giá áo t ú i cơm thiếu niên thanh em dù nhẹ nhưng lúc này vân lai khách sạn bên trong mọi người đều im lặng không nói cho dù lại nhỏ giọng cũng bị nghe đến rõ ràng xa l ý quả lúc này trên mặt lúc trắng lúc xanh còn tốt lúc này là tại nhạn bắt trong thành nếu là hai quân rằng co sợ l à sớm đã ép không được lựa dẫn trong lòng dẫn quân đánh lén mà đi nhưng trước mắt nhưng tại trong thành Bị thiếu người i ê n nhẹ n h ế xuống cái gì thiếu niên tựa như chưa nghe rõ tinh mâu mang theo điểm điểm nghị hoặc hỏi lệnh là cái kia hướng hở xem thường tư thế nhuộm xa lý quả nộ từ trong tới nghiêm nghị q u á t lên ra ra ngươi ai cháu ngoan kêu ra ra là hơi sớm ta cũng không nghĩ có ngươi như thế xấu xí tôn nhi thiếu niên không đợi xa lý quả nói xong đã là vượt lên trước đáp chúng tớ ư nghe n g nói lại đè nén không được cười vang lại xem xa lý quả trường kia xấu xí khô quắp trên mặt đã sớm bị tức giận xông đến bỏ bừng m u ố n chết xa lý quả thân hình g ầ y gò n g ả y vọt mà ra chính tại sân à đã tới thiếu niên trước người song trưởng hai ngón tay hơi trụt trực tiếp công kích thiếu niên hai mắt một chiêu này tới lại nhanh lại độc theo xa lý quả hai ngón tay bén nhọn liền biết móng tay phía trên cũng mang theo áng khí trong đám người đã có biết rõ người không khỏi nghĩ muốn mở miệng nhắc nhở thiếu niên cẩn thận nhưng lúc này đã muộn sa lý quả đã tới gần thiếu niên trước người gặp thiếu niên muốn nhắc trưởng ngăn trở mình chiêu này xong long đoạt châu lúc sa lý quả khỏe miệng kéo lên cười tà đột nhiên ngừng lại sông phía trước thân hình hai ngón đầu ngón tay hơi g ã y móng tay phía trên ba bốn đạo hàn màng bắn ra hướng phía thiếu niên tinh mâu mà đi ngươi không phải sẽ xính miệng lưới chi khoái sao về sau mù hai mắt hảo hảo xính miệng lưới chi khoái sa lý quả h n hận mở miệng bén nhọn ngữ điệu vang vọng vân lài khách sạn q ba chương bốn trăm mười trong nháy mắt thiếu niên lui thân v u a hộp xuất kiếm làm liền một mạch không chỉ tránh né xa lý quả một thức sát chiều càng là tại trong hộp bay ra trường kiếm kiếm ngâm tiếng s o n g trong nháy mắt bại địch tại chỗ nhìn lấy tản ra nhàn nhạt nguyện quang trường kiếm rơi vào xa lý quả bên cổ ép vị này t ả n bạo tướng q u â n trên mặt hơi lộ mồ hôi lạnh vu liệt dù chưa quên được chính mình dẫn binh cảnh giới trách nhiệm nhưng vẫn là không nhịn được mở miệng lớn tiếng khen hay trong khách sạn vốn đã ham yên tĩnh trong chàng mọi người đều đắm chìm tại thiếu niên tuyệt luân kiếm pháp bên trong bị vu liệt tiếng này lớn tiếng khen hay đánh vỡ yên tĩnh kéo về suy nghĩ nao s a lý quả đầy mặt mồ hôi lạnh nhìn về chính mình bên cổ trường kiếm lông tơ đứng thẳng đã có thể cảm nhận được trên mũi kiếm sắp bén lúc này đã hoàn toàn không có lúc trước ngang ngược càng rỡ trong con ngươi tràn đầy như t r ă n g kiếm quang nghe đến chúng tướng khen ngợi t hận không thể nuốt sống để cho mình mặt mũi mất hết thiếu niên có thể hết lần này tới lần khác trường kiếm kia liền như thế đắp lên chính mình bên cổ để cho mình vô pháp di động cuối cùng là minh bạch thiếu niên trong ánh mắt miệt thị cũng không phải d á n g chống đỡ mặt mũi mà là theo đáy lòng không lọt mắt chính mình xa lý quả h t hầu chuyển động khẩn trương bên dưới không ngừng nuốt nước bọt không dám có chút di động. chỉ sợ thiếu niên trong tay trường kiếm tùy thời đâm xuyên cổ họng của mình thiếu niên trong bàn tay trường kiếm rất là bình ổn mặc dù trong lòng ghét tay ghét đ ắ n g cái này nhìn tướng sĩ tính mệnh như có rác xấu xí tiểu nhân hận không thể một kiếm lý giải hắn nhưng thiếu niên trong lòng cũng biết trước mắt còn không phải lấy hắn tính mệnh thời điểm đành phải bình phục trong lòng s xa ý đang muốn mở miệng chợt thấy nguy cơ tới gần so với lúc trước trong khách sạn càng thêm sắc bén thu kiếm q u a n người chỉ bằng lấy cảm giác tránh né cố tiêu ngửa đầu trong né mắt xa lý diệp trôi này xỉ bối cự đao vượt qua thấp bé xa lý quả kể sát chính mình gò má qua ngựa đầu né tránh xỉ bối cự đau lúc, thiếu niên lộ ra một chút kẽ hở nếu là xa lý quả ra tay ngược lại là có chút cơ hội có thể lúc này xa lý quả sớm bị thiếu niên vừa rồi một chiêu chế phục chính mình sợ vỡ mật nơi nào còn có ra tay đối chiêu đảm lượng mượn lấy thiếu niên ngửa đầu trong nháy mắt kẽ hở xoay người nhảy lùi lại bỏ chạy nhìn như kẽ hở lại là cố tiêu tại t r á n h né trong nháy mắt sớm đã thầm vận nội lực chỉ còn chờ xa lý quả đánh lén ra tay trong nháy mắt muốn đem hắn mất mạng tại chỗ đến lúc chính là hắn ra tay đánh lén chính mình tự vệ bên dưới giết hắn nghĩ đến đan bân cũng không có lý do hỏi tội với mình đơn trưởng chống đất xoay người triệt để thiếu niên ánh mắt liếc nhìn chạy trốn mà đi xa lý quả m à y kiếm có chút nhăn không ngờ tới xa lý quả không dám lại ra tay trong lòng mình trừ hại kế sách cũng theo đó rơi vào khoảng không thầm nói đáng tiếc lúc đã là xoay người lên nhìn về ra tay tập kích người xa lý một chính đạp bước đi tới trong miệng lạnh nhạt nói lão tử ngược lại là xem nhẹ ngươi liên tiếp bại ta hai vị huynh đệ chàng này tự nhiên do ta cái này làm đại ca đến tìm nên như thế ta cũng đang m u ố n linh giáo thiếu niên đứng bước thân hình khẽ vớt đi trên thân kiếm nhiễm phải bụi bặm nên tiếp xa lý một lạnh leo ánh mắt không sợ chút nào trong khách sạn bầu không khí nhất thời ngưng trọng gặp phúc khang đã sâu kín tỉnh lại cũng không đáng ngại t i ê n lòng phúc thụy nghĩ muốn mở miệng đề điểm thiếu niên phải cẩn thận xa lý mộc kẻ này có thể chuyển niệm nghĩ đến mình nếu làm mở miệng nói không chắc sẽ dẫn tới đan bân hoài nghi mà thiếu niên hiển lộ thân thủ nghĩ đến cũng không sợ xa lý mộc định xuống tâm tư tạm thu trong mắt lo âu nhìn về đi xa lý mộc hư lạnh một tiếng trên mặt xem thường trong lòng lại ám ngưng đề phòng khói bùi bên dưới dù chưa nhìn rõ thiếu niên làm sao đem nhị đệ đánh ngã nhưng vừa rồi một chiêu chế phục tam đệ thân thủ xác thực không yếu tự nghĩ dù cũng có thể nhẹ nhõm chế phục hai vị đệ đệ nhưng muốn như thiếu niên đồng dạng nhẹ nhóm, lại không khả năng. xem ra là xương khó gặm cần phải ra tay liền đem hắn mất mạng không thể cho hắn cơ hội mới có thể tại người kia trước mặt dương ra huynh đệ ta ba người b ả n sự nếu không cho rủ tương lai cũng khó chịu trọng r ụ n g s a lý m ộ c trong lòng thầm nghĩ dư quan g lại l i ế c nhìn trong khách sạn trầm ổ n như cũ sắc mặt không đổi một người thiếu niên ánh mắt một mực khóa chặt vị này ba huynh đệ đại ca đề phòng hắn tùy thời ra tay đương gặp hắn ánh mắt hơi chuyển trong n y mắt trong lòng đ ố n g kinh ánh mắt kia nhìn về địa phương chính là đan bân trong phủ vị kia lữ tấn vị trí nói như vậy ba người này cùng lữ tấn đã bí mật cấu kết như thế suy đoán chính là đan bân ở sau lưng sai khiến ba người không đúng. vừa rồi nhìn cái kia đan bân t h ầ n sắc không giống biết nội tình hình dạng như hắn không phải sau lưng sai khiến người cái này ba người cùng lữ tấn cố tiêu không khỏi theo x a lý một trên mặt thu hồi ánh mắt dư quang hơi liếc nhìn về lữ tấn Chứ nhìn về góc xó người kia vội vàng liếc nhìn x a lý một cũng một mực tại nhìn chặt thiếu niên tìm kiếm kẽ hở ra tay thẳng đến nhìn thấy ánh mắt của hắn khẽ rời thầm nói một tiếng cơ hội tốt lập tức liền muốn ra tay nhưng tại lúc này nghe đến khách sạn lầu hai tiếng cười chuyển tới bị tiếng cười kia đem trong tràng không khí khẩn trương đánh gãy mọi người nghe tiếng đều ngẩng đầu nhìn tới chính thấy một người di chuyển mập m ạ n thân、thể. Theo、trong h e o t phòng khách c ù người n g cười ngay ó i mà ra, tựa như n h k ô bị trong k h á sau đó đi ra cùng cao đăng cầm tay cười nói chỗ nào là lao trần thắng mà không võ rõ ràng là tướng quân nói chính mình kỳ nghệ tinh xảo không phải muốn nhường hai người nói xong tựa như mới phát giác khách sạn bầu không khí không đúng r ờ i mắt ánh sáng nhìn xuống phía dưới chính nên tiếp đan bân tìm tòi niên g h cứu ánh mắt thoáng trong nháy mắt cao đăng sắc mặt ngưng lại phía sau vội vàng thay đổi lịnh bợ ý cười mở miệng ta nói sao khách sạn này bên trong ổn nào nguyên là đan tướng quân giá lâm cao đăng trong miệng nói không ngừng bước đã là bước nhanh đi tới thềm gỗ bên cạnh muốn đi xuống lầu hai không biết là bởi vì d á người n g quá béo còn là vừa rồi trong khách sạn tranh đấu liên lụy đến cái này mộc chế bậc thang chính tại cao đăng lung lay mập mạp tư thế vừa mới đạp xuống hai ba giai lúc lập tức bất ổn thềm gỗ phát ra chi chi nhà, nhà mà sắt thanh âm tả hữ lay động tính cả trên cầu thang. cái k i a tuần thủ tướng quân mập mạp tư thế cùng nhau lung lay muốn sụp ôi chao ôi chao người nào tới cứu cứu bản tướng cao đăng tay nắm thềm gỗ tay vịn nỗ lực không chế lại thân hình cao giọng kêu la dưới trận chủ tướng đều khịt mũi coi thường trong đó thậm chí phát ra xem thường thanh â m trong lòng bọn họ cao đăng loại này bao cỏ sao xứng cùng bọn hắn cùng là nhạn bắt chí tướng phen này thấy hắn như thế tư thế không một người chịu ra tay tướng t r ợ ngược lại là đan bân trong mắt lộ ra một chút dạng khắc thân xác nhưng cũng đồng dạng chưa từng tiến lên tướng chợ khỏe miệng mang theo một chút ý cười nhìn cao đăng tự mình luồng cuốn tay chân loạn trọn bên dưới lại không người khác tương trợ chính là lao trần chạy tới cũng lúc này đã muộn cao đ ă n g to mập thân thể cuối cùng là không có ổn định như là bóng ra đồng dạng theo thềm gỗ phía trên nga xuống thuận theo bậc thang quay c u ồ n g mà xuống thẳng đến vừa rồi sắp động thủ tranh đấu thiếu niên cùng xa lý một bên trong mới ngừng lại a nha bao cỏ tướng quân nằm địa nhìn trời trong miệng tiêu thảm mấy lần nghĩ muốn đứng dậy lại là bởi vì to mập dáng người mà không được đành phải đưa mắt nhìn sang một bên khỏe miệng có chút cỏ giật thiếu niên tiểu tử còn không mau mau tới đỡ tướng quân ta một thanh cố tiêu thấy thế sao có thể không biết trước mắt cao đang là đang diễn trò tại phỉ tặc tập, tập kích quấy dối còn có mạc quận bên trong khó xử chính mình lúc điều động có phương tuần thủ tướng quân cùng trước mắt cái này như là công tử bột đồng dạng bao cỏ tướng quân toàn không giống một người tâm tư định xuống lập tức đem đoạn nguyệt thu vào h ộ kiếm di chuyển bước chân tới cao đăng trước người túi người dôi tay trên mặt đất mập mạp tướng quân thấy thế vội vàng giơ tay bắt lại thiếu niên bàn tay phí sức bỏ dậy vạn hạnh thiếu niên có nội lực bản thân nếu không phải như thế chỉ sợ thiếu niên cái kia hơi có vẻ đơn bạc tư thế có thể chống đỡ không nổi cao đang lôi kéo cuối cùng là đứng người lên vì che giấu lung túng cao đ ă n g sửa sang lại trên thân giáp trụ nhìn quanh một vòng gặp chúng tướng đều mắt mang xem t h ư ờ n g tránh né ánh mắt cao đ ă n g khỏe miệng mới h i ể n lộ ra kế được cờ nhạt chỉ trong nháy mắt lại thay đổi định b ỡ thần sắc không người nhanh kéo mấy bước thẳng đến đan bân trước người bất chấp ánh mắt mọi người t h ư ớ n g đan bân chào quân lễ nói khụ khụ mặt tướng chưa từng biết tướng quân đến đây thật thất lễ hai người ánh mắt chạm nhau mà phân đan bân cũng không có quản trước mặt hành lễ cao đăng trực tiếp lách qua thẳng đến trong khách sạn h ư ớ n g sa lý mục mở miệng nói sa lý mục ngày mai chính là quân lệ này chớ nên bởi vì chuyện nhỏ tổn thương đồng bào tình nghĩa không bằng như vậy thôi nếu như còn nghĩ、so tài. quân lệ ngày phía sau tìm được cơ hội lại thong thả bàn bạc làm sao mọi người vốn cho rằng sa lý m ộ c sẽ không từ bỏ ý đồ nào có thể đoán được đan bân lợi này ra phía sau sa lý m ộ c ánh mắt hơi rời hơi chút suy nghĩ thử lạnh một tiếng gặp hắn ngầm đồng ý đan bân khỏe miệng kéo ra ý cười lập tức quay người hướng chư tướng mở miệng ai đều do đan m g ỗ vốn là h ả o ý lo lắng đại gia mệt nhọc liền nghĩ lấy thay đổi địa phương nhưng không nghĩ biến thành bộ dáng này vu liệt mặt tướng tại tại khách sạn trước cửa đề phòng vu liệt xem kịch chính nhìn đến hăng say chật nghe tướng quân hô h á n mở miệng linh mệnh, vội vàng bước nhanh về phía trước đan bân nhìn hướng xa lý diệp cùng mới tỉnh lại không lâu phúc h a n g liếc mắt phân phò nói đi mời đại phu hảo hảo chiếu khán hai vị tướng quân ngay sau đó chuyển hướng thiếu niên một huynh đệ lại theo ta tới nói xong trực tiếp xoay người mà đi cố tiêu quay đầu nhìn về chưa từng đứng dậy lữ ư tấn trong lòng đã đoán ra mấy phần đan bân mục đích vốn định muốn dùng ánh mắt ra hiệu phúc thụy đám người cẩn thận đề phòng lại thoáng nhìn đan bân một đôi ánh mắt thẳng tắp nhìn mình chằm chằm lập tức thu liêm tâm tư xoay người mà đi chúng tương thấy được cảnh này cũng không tiện nói nhiều gặp đan bân dẫn lấy cái kia thanh s a n thiếu niên tự rời đi n a o n a u vây h so sánh phúc thị huynh đệ bên thân người người n h u n náo vân lai khách sạn bên trong không người hỏi thăm chỉ có sa lý một ba huynh đệ cùng như cũng làm lấy quân l ễ chưa từng đứng dậy cao đăng sa lý một cùng tam đệ cùng đỡ sa lý diệp tự đi c h a thương lại không nói xuống mà cao đăng thẳng đợi đến không người chú ý chính mình lúc mới tự mình đứng dậy vô vô trên thân b ù i b ạ m quay đầu ngẩng đầu nhìn về lầu hai lao trần có thể nhìn thấy lao trần thần s ắ c lúc cao đăng khoe miệng tiếu d u n g biến mất chính vì lúc này lao trần sắc mặt nghiêm trọng toàn không giống lúc trước cùng chính mình gửi nói thiết kế hóa giải tiền đường tranh đấu lúc nhẹ nhõm thân xác lần theo lao trần ánh mắt nhìn tới cao đăng ánh mắt rơi xuống. vượt qua chính tại lo lắng phúc khang nhạn bắt trung tướng rơi tại khách sạn trong góc một người thân ả n h phía trên lúc cũng nhăn đầu l ô n g mày lữ tản cao đ ă n g trong lòng cả kinh nói lúc này hắn sớm đã khởi đi tại phủ tướng quân phía trước y quan ngụy trang thân hình kia cao đ ă n g lại nhớ kỹ tại tâm một chút nhận ra lúc trước trong khách sạn tranh chấp chi cảnh quá mức kịch liệt vừa vặn che lại người này thân hình khó trách lao trần sắc mặt n g ư n g trọng cao đ ă n g trong lòng âm thầm kinh ngạc thời khắc gặp cái kia lữ tản đã có đứng dậy cử chỉ vội vàng rời đi ánh mắt miễn cho kinh động người này nhưng vừa mới rời đi ánh mắt lúc lại nghe được bước chân thanh em tới gần g i quang lướt qua gặp lữ tàn lại thẳng hướng chính mình mà tới lao trần tại lầu hai phía trên cũng gặp lữ tàn tới gần cao đăng không biết hắn là dụng ý gì vạn nhất muốn đối cao đăng bất lợi trong lòng cấp thiết lập tức liền nghị thi triển khinh công t ừ lầu hai nhảy xuống lúc lại thoáng nhìn cao đăng cặp kia trong mắt nhỏ lóe ra lăng lệ chi ý lập tức minh bạch cao đăng tâm tư tạm ngừng thân hình thâm vận chất khí tại lầu hai đề phòng mặc cho ngươi lại làm sao ngụy trang cũng không cách nào cải biến nhạn bắt tri cục cho dù bên cạnh ngươi có cái kia trần mặc lại như thế nào thắng bại cao thấp đã thấy rõ ràng cho ngươi một đêm thời gian, ngược lại muốn nhìn ngươi một chút làm sao xoay chuy lữ tàn tới gần cao đang trong nháy mắt nhẹ g i ọ n g kề hai hướng cao đang mở miệng trong giọng nói tràn đầy xem thường ngay sau đó xoay người dạo bước ly khai chỉ để lại cao đang đứng ở nguyên địa nhữ mạnh nóng nhìn vân lai khách sạn bên trong người hầu gặp tranh đấu tạm ngừng cuối cùng là giám từ trong hậu đường n ô đầu ra cũng không lo được thu thập tiền đường lộn xộn hết thảy vội vàng chạy về thềm gỗ chỗ qua loa đem thông hướng lầu hai chi đạo sửa chữa một phen lao trần nhịn xuống nhảy xuống lầu hai tâm cuối cùng là đợi đến thềm gỗ tạm có thể lên xuống vội vàng bước nhanh mà xuống đi tới y nguyên đứng xứng tiền đường nhìn lấy lữ tàn rời đi phương hướng suy nghĩ xuất thần cao đ ă n g bên thân chính nghĩ mở miệng đặt câu hỏi lại thoáng nhìn cao đ ă n g cặp kia trong mắt nhỏ tràn đầy hào quang con cá nhanh c ắ n câu q u ba chương bốn trăm mười một ra tập kế sách không biết cao tướng quân vì sao thái độ như thế nhưng chỉ bằng hắn câu t i a cá cắn câu đã để lao trần khiếp sợ không thôi đến cùng cao đ ă n g trong lòng còn che giấu bao n h i ê u chính mình không biết bí mật chợ thấy sống lưng phát lạnh lao trần trong đầu linh quang c h ấ p động đột nhiên thông một chút sự tình cũng không dám chắc chắn con mắt chuyển nổi trong lòng lặng yên suy nghĩ lao trần có một số việc còn không phải lúc nói cho ngươi biết thầm n g h ị trong lòng liền tốt chớ nên lắm miệng c a o đ ă n g cuối cùng là thu liễm tâm tư quay người nhìn về lao trần cái kia lấp loài ánh mắt làm sơ suy nghĩ liền biết hắn trong lòng suy nghĩ trầm giọng đề điểm nói bị c a o đăng lời nói kéo về suy nghĩ lao trần trong đầu chuyển vội một phen không người nhẹ nhàng nói tướng quân nói cái gì lao trần nghe không hiểu chính là lần này một bước nên làm thế nào cho phải c a o đ ă n g trở về ánh mắt trên mặt tách ra c ư ờ i tới lao trần biết câu cá trọng yếu nhất chính là cái gì sao là cái gì lao trần như có không hiểu kiên nhẫn cao đăng không đúng nếu g không n thật m lời nào, chính ánh đem là giang hồ thảo dân cái tiêu ba huynh đệ tuyển sẽ không như thế thiếu niên nhữ mày đăm chiêu hình dạng bị đan bân nhìn đến rõ ràng trong mắt hơi đổi hướng cố tiêu mở miệng hỏi một tiểu huynh đang suy nghĩ gì cố tiêu bị đánh gãy suy nghĩ vội vàng giả trang ra một bộ không phục thần sắc mở miệng nói những này nhạn b ắ t tướng quân đều là vong ân phụ nghĩa hạng người đan tướng quân vì bọn hắn suy nghĩ đem quân lệ đổi ở trong thành bọn hắn còn tại cái này ồn ào không nớt nếu không phải vừa rồi tướng quân ngăn trở ta định muốn dùng cái kêu ba huynh đệ mệnh tới chấn n h i ế t mọi người nghe nói khét cười đan bân quan sát thiếu niên tựa như nghĩ muốn nhìn thấu thiếu niên tâm tư thằng đến vu liệt đuổi theo đến đây mới thu hồi ánh mắt cười nói một tiểu hình tâm tư nhanh nhạy phen này có thể giút đan mỗ thật là đan mô may mắn tiểu hình cứ yên tâm ta cũng không để ý những người này nói xong tựa như nhìn thấy vu liệt trên mặt cấp thiết thần sắc. đan bân xoay đầu lại những mày hỏi chuyện gì để ngươi hốt hoảng như vậy ngươi cũng tính được nhạn bắt trong thành t h ư ợ n g tướng gặp chuyện phải tỉnh táo thông rong tướng t h ư ớ n g quân cấp cấp báo vu liệt cũng không phải hốt hoảng mà là chính mình vừa rồi được đến quân tình gánh nặng đã để vị này hãn tướng trên mặt hiện lên chẳng c h ị t mồ hôi hột vu liệt tại chính mình dưới trướng nhiều năm đan bân chưa từng gặp hắn thần sắc như vậy lập tức biết quân tình trọng đại ánh mắt khẽ rời liếc nhìn sau lưng c ố tiêu lập tức hướng vu liệt làm cái nháy mắt nhất thời hiểu ý vu liệt rời bước một bên đan bân cũng cất bước đi theo mà tới cố tiêu biết là đan bân không nghĩ chính mình thám t h í n h quân、tỉnh. lập tức tự mình lui tới một bên thấy được thiếu niên thức thời đan bân thu hồi ánh mắt chuyển hướng vô liệt mở miệng nói được rồi nhanh chóng bẩm tới tướng quân tấn mười vạn thiết kỵ đã vượt tề tấn biên cảnh sông thẳng nhạn bắc thành mạc tới vô liệt sắc mặt trang nghiêm ôm quyền bẩm nói vốn cho rằng đàn tướng quân nghe đến tấn quân động tĩnh sẽ lập tức hạ lệnh triệu tập trong khách sạn trừ tướng tới ứng đôi tấn quân vào thành thật không nghĩ đến đan bân tại nghe quân tình phía sau nhưng như cũ bình tĩnh phong rong không thấy chút nào cấp thiết thân sắc còn tưởng rằng là đàn tướng quân không nghe do chính mình tờ báo vô liệt đề cao một chút chính thấy đan bân đã là d ơ tay ngừng lại chính mình nữ thế lạnh lùng mở miệng bản tướng biết ngươi mà lại lưu lại làm tốt hộ vệ vân lai khách sạn sự tình liệt tốt tướng quân trước mắt trọng yếu cũng không phải vân lai khách sạn mà là hướng ta nhạn bắt mà đến nghe đến đan bân qua loa hời hợt vừa kéo mà qua trong lòng cấp thiết bên d ư ớ i cũng không lo được trong quân lễ tiết lần nữa lên tiếng n g h ị muốn khuyên đan bân dùng tấn quân vào tề làm trọng không ngờ còn chưa nói xong tự bị đan bân nghiêm nghị đánh gãy cản rỡ muốn hay không bản tướng cái này nhạn bắt chỉ huy tướng quân chức vụ cũng nhường cho người tới ngồi nghe nói m ậ ra vu liệt vội vàng chào q u â lễ một chân quỷ u ố n g sợ h a i nói mặt tướng không dám vu liệt trên mặt mang theo kinh hoàng như cụ nghĩ muốn mở miệng giải thích liền muốn mở miệng trong nháy mắt lại nghe được sau l ư n g vang lên nghi hoặc hỏi ý thanh âm vu tướng quân là vì sao sự tình bị đan tướng quân gian d ậ y vu liệt biết rõ chính mình dưới t r ư ớ n g binh lính quân kỷ nghiêm minh bẩm báo quân tình lúc tuyệt sẽ không có người dám xông vào tới đánh gãy chính mình nuốt x u ố n g sắp ra miệng khuyên can lời nói quay đầu nhìn tới thấy là p h ụ tướng quân bên trong một vị khắc quý khách dạo bước mà tới mở miệng đặt câu hỏi cũng chính là người này lớn mật người tuy là tướng quân quý khách nhưng bây giờ bản tướng tại bẩm báo qu ngươi sao không trải qua thông chuyển tự đến đây vu liệt trong lòng đang gấp thấy người này không n g i mà tới cũng không lo được hắn quý khách thân phận lập tức đứng dậy mở miệng trách mắng tiếng nói mới rơi lại gặp lữ tàn u ố t d â u mà cười cũng không để ý vu liệt trách cứ ngôn ngữ ngược lại là ánh mắt vượt qua vu liệt thẳng nhìn về sau lưng sắc mặt ngưng trọng đan bân mở miệng tướng quân mời ta và o phủ lại ban thưởng nhiều như thế và n g bạn không ngoài liền là tại thời khắc mấu chốt giải quyết quấy nhiêu nan đề không biết đan tướng quân đến cùng là vì chuyện gì mà sầu không ngại cùng tại hạ nói một chút có lẽ ta có thể vì tướng quân giải hoặc lời này vừa ra vốn là lòng tràn đầy tức giận vu liệt không khỏi đứng chết chân tại chỗ còn không đợi lấy lại tinh thần cựu nghe đến sau lưng nhà mình tướng quân đáp lữ minh không cần lo lắng chính là một chút vụn vặt quân vụ thôi không đáng nhắc tới vu liệt cũng là ngay thẳng chi tướng nghe đến đan bân đem tấn quân vào tề nói thành là vụn vặt quân vụ lập tức liền muốn phát tác có thể bả vai lại bị một bàn tay đệ lại liếc mắt nhìn tới thấy là đan tướng quân đệ lại chính mình tiếp tục hướng về quý khách mở miệng lữ minh không phải lưu tại trong vân lai khách xa sao sao đi ra lữ tàn ánh mắt lướt qua vu liệt lại tới đan bân trên mặt không chỉ mang theo d ò xét ánh mắt càng tựa như lợi kiếm xuyên tim nghĩ muốn tìm tòi nghiên cứu hai người tâm tư chốc lát sau thu hồi ánh mắt mới chậm rãi mở miệng vừa rồi trong khách sạn đ ô n g cảm thấy thiên tượng có khác liền bấm tay tính toán tính toán hẳn là có khách bắc vu liệt không đợi lữ tàn nói xong đan bân đã làm mở miệng đánh gãy mặt tướng tại cho là tướng quân định xuống tâm tư muốn điều binh đường đối vu liệt vội mở miệng đáp lại tiến lên tiếp lệnh có thể nghe đến lại không phải điều binh chi lệnh ngày mai quân lệ như thường lệ tiến hành ngươi xuất bản bộ binh mã làm tốt nhạn bắt trong thành để phòng lữ tàn tới, tới g q ý ở ngoài lời đan bân sao sẽ không biết trong mắt khéo động vội vàng tiến lên mời lữ tàn lại mượn một bước trò chuyện lữ tàn đều nhìn tại trong mắt đan bân môn hành cử chỉ không có gì thường nhưng lúc này nhìn đầy mặt định b ỡ đan bân lữ tàn trong lòng tổng cảm giác không đúng bất quá ngày mai chính là ván cờ kết thúc lúc tên đã trên dây không phát không được chỉ có thể theo đan bần hơi đi ra thượng sứ đại nhân có chỗ không biết dưới trướng của ta đều không biết như bị bọn hắn nhìn ra manh mối sợ khó thành sự vừa rồi vu liệt b ậ m tới chính là chiều ta mười vạn thiết kỵ đã vượt qua t ề tấn biên cảnh sông thẳng nhạn bắc thành m à tới bực này có t ì n h không chỉ ta có thể biết được vân lai khách sạn bên trong t r ư tướng nghĩ đến sớm muộn cũng sẽ biết cho nên ta chỉ có thể quát lui vu liệt nếu không phải còn có dưới trướng binh lính có thể trông thấy hai người lúc này đan bân tựu kém không mình hành lễ hướng lữ tàn báo cáo đan bân lời này ngược lại có mấy phần đạo lý thiết kỵ vào tề vân tin tức chính mình cũng còn chưa biết được s á c thực nhìn thấy vừa rồi nắng chiều xuống núi lúc bầu trời dị tượng nhận định là người kiên suất thiết kỵ mà tới lữ tàn làm sơ suy nghĩ mở miệng hỏi đã là như thế vu liệt tính mệnh không lưu được còn có biết quân tình người đều không thể lưu lại người sống để tránh vân lai khách sạn bên trong nhạn bắc các tướng quân biết quân ta vào tề thượng sứ đại nhân tuyệt đối không thể mà lại không bản vu liệt cũng tính được nhạn bắc quân bên trong có chút danh hào tri tướng hắn vừa chết nhất định dẫn tới đại đoạn chiều ta mười vạn thiết kỵ còn chưa tới gần nhã n bắc nếu như lúc này đọ thủ để lộ tin tức nam bắc ngoại thành tuần thủ quân cùng n h ã n bắc đại doanh nếu là cử binh công thành chúng ta sợ khó chống đến c h i viện đến tới đan bân nhìn thấy lữ tàn trong mắt s ắ c ý lập tức mở miệng khuyên nhủ ánh mắt khẽ rời rõ ràng là thân là n h ã n bắc chỉ huy tướng quân đan bân dáng người càng thêm cao lớn nhưng lúc này lại như cao cao tại thượng người nhìn xuống thấp kém sâu kiến đồng dạng khi miệt liếc mắt nói đan tướng quân ta nhìn nhạn bắc cử chỉ cùng trong vân lai khách sạn người đã vô pháp trưởng khống tự không cần đợi đến ngày mai tối nay chính là hành sự thời cơ tốt nhất lữ tàn nói thương lượng lời nói, trong giọng nói quyết ý. lại không cho đan b â n bất kỳ cơ hội tự tuyệt có lẽ là biết lữ t ả n tâm ý đã quyết đan b â n vâng g i ả đáp thượng sứ đại nhân đã quyết định vậy liền theo đại nhân kế sách làm việc bất quá bất quá cái gì lữ t ả n truy hỏi ta vốn lập mưu hôm nay trước hất lên xa lý một ba huynh đệ cùng nhạn bắt chư tướng tranh đấu ngày mai quân lệ phía trên lại giật dây bọn hắn lên càng lớn tranh chấp mới có thể danh chính n ô n thuận đ i ề u binh đi trước cầm nã chư tướng bọn hắn một khi động thủ phản kháng liền có thể dùng nổi loạn chi danh phái đao phủ ngay tại chô đành giết nếu như tối nay động thủ muốn dùng kiếm cớ gì thuyết phục chúng tướng sĩ tầm sát chúng tướng lại dùng lý do gì thuyết phục ngoại thành nhạn bắc quân cùng với nói đan bân tại hỏi kế tại lữ tản không bằng nói đan bân còn đang vì tối nay còn là ngày mai động thủ tranh luận cái này đơn giản nếu là tướng quân lo lắng dưới t r ư ớ n g binh lính không nguyện đối nhạn bắt r ừ tướng hạ sát thủ ta cũng có ít nhân thủ làm được trong đêm tập sát sự tình cho tới lý do gì chẳng lẽ tướng quân bên tại phía xa phía nam giang lầm trong thành có phải hay không xảy ra đại sự gì lữ tản tựa như sớm đã ngờ tới đan bân sẽ có này một lời trong lòng đã sớm định xuống đối sách cũng hoặc nói lữ tản căn bản không nghĩ tại quân lệ ngày động thủ để phòng vắn nhất muốn chính là để đan bân trở tay không kịp dùng phòng hán lâm thời sinh biến quý mị dạ hành đan bân trong nháy mắt nhớ tới mấy ngày trước giang lâm trong thành k i n h biến kinh hô mở miệng trong nháy mắt đ ô n g cảm giác xung quanh dưới trướng binh lính đều mắt ngưng nghi hoặc trông tới vội vàng n ư ỡ n g thẳng xuống lưng khôi phục tướng quân tư thế khoe môi k h ẽ nâng lữ tàn phối hợp phụ cận một bước thoáng không người làm kê thai hiến k á i trạng chỉ bất quá chỗ tạc lời nói lại là mệnh lệ lý do nhân thủ tại hạ đều đã vì tướng quân chuẩn bị đầy đủ tối nay canh ba chính là động thủ thời gian đan bân đặt ở sau lưng song t r ư ở n g đã n ắ m chắc thành quyền nhưng nghiêng đầu nên tiếp lữ tàn ánh mắt hai đạo ánh mắt đan sen trong n y mắt lại không giống lúc trước một người tính cẩn nghe theo một người trong lòng tính trước ngược lại càng giống tại vô hình giao phong mấy hơi về sau cuối cùng cũng có một người nhẹ g i ọ n g than thở thôi được cũng thế ta này liền đi chuẩn bị một phen một người khác tắc cười nói nói không cần ta sớm đã vì tướng quân an bài tốt hết thảy tướng quân mà lại nhìn đan bân con ngươi trật lui thuận theo lữ tàn ánh mắt hơi liếc trong hẻm nhìn tới mặt trời đã rơi núi trăng sáng mới lên sắc trời g i ậ tối dù đã đầu xuân đêm tối nhiệt độ còn lạnh gió xuân mang theo l ạ n h như đ a o phất ở gò má như cũ cào đến nhân đau nhức nhưng sắc mặt ngưng trọng tri tướng tự dẫn binh lính đi tại phía trước tựa như không chút nào cảm thụ đến như đ a o gió lạnh bên thân đồng hành thiếu niên tất nhiên là nhìn rõ tướng quân thần tỉnh dù không biết nội tình nhưng có thể chắc chắn chính là vu liệt vừa rồi bẩm báo sự tình định liên quan đến nhạy bắc muốn thế nào để vu liệt chủ động nói ra vừa rồi hắn bẩm với đan bân sự tình nhưng lại có thể không đưa tới hắn hoài nghi thiếu niên theo vu liệt mà đi trong lòng cũng không ngừng đăm chiều đấy một h u n h đệ thiếu niên chính minh tư khổ tưởng thời khắc lại nghe trước người vu liệt chủ động mở miệm vội vàng thu liễm tâm tư mở miệng hỏi làm sao vô m i n h gặp thiếu niên tinh mục bên trong mang theo tìm tòi nghiên cứu vu liệt cường tre nói ra trong lòng hoài nghi k h o á t tay háo nói không có không có gì q u ba chương bốn trăm mười hai vu liệt nghi hoặc cố tiêu biết rõ nhạn bác quân kỷ nghiêm minh chính mình chính là một giới bạch thì ỉa vu liệt không muốn nói cho dù chính mình làm sao truy hỏi hắn cũng sẽ không đem vừa rồi bẩm với đan bân sự tình như thật bẩm báo chính cổ não thời khắc lại gặp một trận tiếng khóc chuyển tới theo tiếng nhìn tới thấy là một nữ hoa tại góc đường t ú t t h t dưới đêm gió lạnh đã lên nữ hoa đã sớm bị con đến run lệ bẫy một màn này rơi vào cố tiêu trong mắt chính là muốn tiến lên lúc lại gặp đi tại phía trước vu liệt sớm đã ba chân bốn cẳng đi gần đến nữ hoa bên thân nếu là tầm thường người lạ phụ cận đám trẻ con đều sẽ sợ sinh khóc giống đến càng hùng có thể nhạn b ắ q u â n thường ngày đối đãi bách tính như thân nhân nữ hoa gặp một thân giáp trụ vu liệt không chỉ không có chút nào n h á t gan ngược lại tiếng khóc liền ngưng thúc thiết? Liệt giật hoa cho Vũ lấy, lưng lớn đem ôm nữ xuống rộng áo sau nữ hoa có áo choàng khỏa thân tăng thêm bức tường người ngăn cản đã lại không lạnh lẽo trận lẽ ánh mắt liền muốn trả lời vu liệt tra hỏi vừa lúc lúc này r ồ n dập tiếng bước chân lên t r ú n g tướng sĩ quay đầu nhìn tới thấy là một phụ nhân trên mặt mang theo cấp thiết nhìn chung quanh bước nhanh mà tới trong miệng còn không ngừng hô hoán hạnh nhi hạnh nhi vu liệt trong ngực nữ hoa nghe đến hô hoán thanh âm vội mở miệng đáp mẫu thân mẫu thân hạnh nhi ở chỗ này phụ nhân nghe đến hải nhi thanh âm vội vang bước nhanh chạy nhanh mà tới thấy được chúng tướng vây lên lại nhìn thấy hải nhi trên thân bọc lấy áo choàng nhất thời minh bạch hết thảy hốc mắt từ đa tạ tướng quân dân nữ mang theo nữ nhi ra cửa mua sắm có lẽ là hoa nhi ham chơi nhất thời đi lạc đều do dân nữ phụ nhân trong miệng nói đã là vội vàng đoạt tới t i ề n đến theo vu liệt trong tay tiếp lấy nữ hoa hảo hảo an ủi một phen nữ hoa cũng là kiên cường gặp mẫu thân nóng vội bộ dáng ngược lại kéo lên mặt máy tươi tán an ủi mẫu thân gặp mẹ con hai người đã đoàn tụ vu liệt đám người nhạn b ắ t tướng sĩ cuối cùng là thở phào một hơi lặng lẽ đứng dậy chuẩn bị yên tĩnh rời đi không đi quay dày mẹ con hai người đoàn tụ bất quá đứng dậy giáp trụ tiếng vang vẫn là để nữ hoa nhớ tới ôn hoa tướng quân gặ vội vàng theo mẫu thân trong ngực t r á n h thoát nhảy xuống đuổi theo vu liệt đám người bộ pháp tướng quân đại nhân tướng quân đại nhân nghe đến sau lưng hô hoán vu liệt đám người dừng bước q u a y đầu nhìn tới gặp nữ hoa đã là bước nhanh đuổi theo đến đây trong tay còn nắm chặt cái gì đ ồ v ậ t tướng quân đại nhân tương trợ tri ân ta ta không có gì đưa cho ngươi cái này túi thơm là mẫu thân cho ta tự đưa cho tướng quân đại nhân à. nữ hoa nói xong không chờ vu liệt cự tuyệt đã là tự mình tiến lên đem cái kia nho nhỏ túi thơm thắt tại buộc giáp tơ lụa phía trên nhạn bác tướng quân chi giáp trụ rất là hồng tráng có thể phối hợp nữ hoa chỗ thắt phi hồng túi、thơm. lại là cực kỳ cổ quái chọc cho một đám binh lính cất tiếng cười to nữ hoa thấy mọi người bật cười hơi có e sợ mang theo non nớt ngự khí hướng v u liệt giải thích nói đây là mẫu thân tặng cho ta mẫu thân nói cho ta cái này có thể bảo đảm ta bình an ta ta nghĩ lấy tướng quân đại nhân thế nhưng là bảo hộ chúng ta ân nhân cái này túi thơm cũng nhất định có thể bảo hộ tướng quân bình an lời này vừa ra một đám tướng sĩ đều bị nữ hoa non nớt â n cần lời nói t r ỗ nhiễm lại không cởi vừa tiếng vang túi thơm dù bình thường lại là bách tính chi tâm ý đối với những này biên quan tướng sĩ cái này nho nhỏ túi thơm muốn so lên cái tia vàng bạc tiền tài càng nặng vu liệt t r o nhìn g lòng g n suy ĩ c g như ôn nù thế, về v mẹ con hai người xa dần đi bóng lưng vui mừng vớt râu mà cười túi đầu nhìn về phía mình bên hông chỗ treo đỏ nhà túi thơm không khỏi lại nhớ tới hôm nay t ấ u báo chi quân tình nếu như mười vạn tấn chi thiết kỵ lại nhiễu nhạc bắc những này bách tính nhất định lại hám chiến hỏa nỗi khổ không được quyết không thể ngồi chờ chết vu liệt lẩm bẩm tự nói sắc mặt ý cười đã không thấy chỉ còn lại trong mắt kiên quyết định xuống tâm tư chuyển hướng bên thân thiếu niên một tiểu huynh có thể hay không mượn một bước trò chuyện cố tiêu cũng nhìn thấy vừa rồi hết thảy cũng chắc chắn vu liệt tuyệt không phải cái kêu phản quốc tri tướng trong lòng đ ạ nghị ký thuyết phục tri tử theo vu liệt đi tới một bên lúc chính muốn mở miệng lại bị vu liệt vượt lên trước mở miệng một huynh đệ quân tình một chuyện vốn không nên cùng ngươi nói rõ có thể, vũ mỗi là kẻ thô lỗ một tiểu huynh tâm tư nhanh nhạy không biết có thể hay không có lẽ là không biết nên làm sao hướng thiếu niên hỏi sách vũ liệt t ấp á ấp đúng muốn nói lại thôi thấy được vũ liệt thần thái như thế cố tiêu đã có thể đoán ra mấy phần hắn tâm tư ra vẻ nhẹ nhõm mỉm cười dò xét phải trăng bắp tấn đột kích vũ liệt sắc mặt đột biến vốn muốn hỏi sách c h i tâm trong nháy mắt tràn đầy đề phòng trầm giọng hỏi ngươi l à như thế nào biết được vũ h u n h không cần s i n nghi vừa rồi tại vân lai khách sạn bên ngoài huynh sắc mặt tâm trầm đan tướng quân lại cho ta lui nghĩ đến huynh chỗ bẩm báo là cùng trong quân tương quan công việc vừa rồi huynh lại nói quân tình một chuyện. dùng ta suy đoán trừ bắc tấn đột kích lại sẽ có chuyện gì sẽ để cho v u huynh như thế lo lắng cố tiêu quan sát vu liệt nhẹ giọng mở miệng nghe đến thiếu niên suy đoán v u liệt ngờ vực biến mất trong lòng thầm khen thiếu niên quan sát tinh tế nhưng trước mắt lại không phải suy tư những ngày thời điểm than nhỏ một tiếng nói một tiểu huynh quả là tâm tư nhanh nhạy suy đoán của ngươi không sai thật là tấn quân đột kích tiểu đệ không hiểu trong quân q u ý củ còn mời v u huynh dài hoặc á i này nhạn bắc ngoại thành cũng có chúng ta nhạn bắc đại quân tòa trấn húng chi tấn quân đường dài b u tập quân ta dùng khỏe ứng mệnh có gì phải sợ thiếu niên lại dùng ngôn ngữ giỏ x nói vu liệt đã mở、miệng. liền quyết định không còn bảo lưu lập tức ngưng thần thì thẩm tấn chi thiết kỵ thiên hạ khó ngăn lần này đột kích không giống ngày xưa ngàn kỵ vạn kỵ theo trinh sát t ớ i báo lần này tấn quân thiết kỵ dốc toàn bộ lực lượng mười vạn chi chúng binh lực không t u a kém ta nhạn bắc đại doanh húng chi ta nhạn bắc các quân chủ xoáy đều tại nhạn bắc trong thành tướng sĩ không có chủ xoáy sao có thể ngăn cản sao sẽ trùng hợp như thế thiếu niên nghe được v u liệt trong lời nói lo lắng càng nghe được ngoài lời một chút nghĩ hoặc mày kiếm tóc lại dư quan nhẹ liếp lướt hướng vô liệt trùng hợp hai chữ t ự a như chính chúng vô liệt trong lòng nghi hoặc chỗ đúng vậy thiên hạ nào có chuyện trùng hợp như vậy đan tướng quân đem nhạn bắp đại doanh trúng tướng sĩ triệu nhập nhạn bắt trong thành quân lệ tấn quân đã vào tề h còn có vừa rồi chính mình bẩm báo quân tình lúc đan tướng quân ngôn ngữ cử động đều là thoái thác dạng nào có đại địch tới gần gấp gáp cảm giác nghĩ đến đây vu liệt giật mình ngầm đầu hai mắt bên trong c h ấ n kinh đã sắp không áp chế được lẩm bẩm m ở miệng sao như thế lại không có khả năng cố tiêu muốn chính là vu liệt có thể tự mình phát giác đan b â m miệng h ả n ă n tiêu muốn c h í vu liệt đã có ngờ vực chi diễm lập tức tại cái kia trên ngọn lửa lại thêm cửa mới vu h u n h đang nói cái gì cái gì không có khả năng? vu liệt ánh mắt đờ đẫn chuyển hướng bên thân thiếu niên phảng phất mất hồn lẩm bẩm mở miệng đơn đan bân muốn phản vu huynh nói cái gì thiếu niên nhìn thấy vu liệt thân sắc trong lòng hơi lỏng dùng hiện tại vu liệt hình dạng đã có thể nhận định hắn cũng chưa tham dự trong chuyện này tâm tư định xuống truy hỏi mở miệng tiếng nói mới rơi cố tiêu hai vai liền bị vu liệt giơ tay v ỗ chúng lúc này vu liệt c a o mày trên mặt hàn ý so với nhạn bắc trong thành đầu xuân gió lạnh còn muốn lại lạnh hơn mấy phần quay đầu trong n á y mắt vu liệt hướng dưới chướng binh lính xuống q u lệnh các ngươi mau trở về trong thành doanh trại tự nói theo một đám binh lính riêng phần mình ly khai vũ liệt nhìn thấy lén lút lại không người khác mới hướng thiếu niên ngưng trọng mở miệng một tiểu huynh dù tại giang hồ nhưng theo ngắn ngủi chung sống thời gian ta cũng có thể cảm thấy một tiểu huynh lòng có quốc gia ta nghĩ cùng một tiểu huynh nói sự kiện còn nghĩ thỉnh một huynh đệ hỗ trợ cố tiêu tự nhiên biết rõ vu liệt muốn nói cái gì cũng chưa mở miệng gật đầu đáp lại tuy không chứng cứ nhưng theo ta suy đoán đan tướng đan bân lòng mang ý đồ xấu vô luận hắn đến cùng là tâm tư gì vì nhạn b ắ t mười vạn tướng sĩ cùng cái này đầy thành b á c h tính n h ư không có gì tâm còn thì thôi vạn nhất chúng ta đến trước chuẩn bị kế sách đối phó ta nghĩ thỉnh một tiểu huynh vu liệt biết rõ chính mình chỗ tỉnh h chính là cực kỳ nguy hiểm sự tỉnh nói không chắc sẽ đưa tính mệnh cùng chính mình mời thiếu niên vào thành lúc hứa hẹn có cách biệt một trời nói ra trong lòng chi t h n h lúc trong lòng áy náy nhuộm vị này trong quân hãng tướng thanh â m nhỏ dần không dám nhìn thẳng thiếu niên hai mắt nhưng nhuộm vu liệt không nghĩ tới chính là thiếu niên lại không cần nghĩ ngợi nghiêm túc đáp v u m i n h yên tâm nếu như đan bân muốn phản ta nhất định một kiếm lấy xuống thủ cấp của h ắ n một huynh đệ đại nghĩa nhận v u liệt một bái gặp thiếu niên không đợi chính mình nói xong đã làm nổi bật xuống tới nhìn cặp kia lấp lóe như s a o hai mắt v u liệt vẩy lên giáp q u ầ n liền muốn hành lễ lại bị thiếu niên đỡ lấy vua h n h thiếu niên đang muốn mở miệng trong n h y mắt lại nghe trên phố dài vang lên binh lính giáp trụ phát ra dồn dập bộ phát thanh em hai người vội vàng thu tiếng nhìn tới, chính thấy một binh lính. vừa rồi chúng ta vừa mới đổi đến trong thành các doanh còn chưa chuyển tướng quân trí lệnh cũng đã biết được đa tướng quân sớm đã chuyển xuống tướng lệnh mệnh các doanh trại tối nay vô luận nghe đến loại nào đọc tĩnh đều không được ra cửa doanh một bước như kẻ trái lệnh chảm ta thừa dịp cửa doanh chưa đóng lặng lẽ trộm chạy mà ra chuyên tới bẩm báo tướng quân binh lính hốt hoảng bẩm nói hắn muốn làm gì vu liệt tựa như còn không có phản ứng lại mang theo nghi hoặc quay đầu hướng thiếu niên đặt câu hỏi lại nhìn thấy thiếu niên sắc mặt ngưng trọng đáng sợ cặp kia mày kiếm đã hiện lên chữ xuyên nhìn về vân lai khách sạn chậm rãi mở miệng hắn nghĩ muốn tối nay động thủ cái gì tối nay vu liệt tựa như không dám tin nhưng nhớ tới chính mình ly khai lúc thoáng nhìn đan bân cùng cái kia quý khách xì xào bàn tán tư thế trong nháy mắt tỉnh lộ nguyên la、like khó trách vân lai khách sạn bên ngoài sớm đã trong bóng tối ẩn náu rất nhiều đao phủ còn có thân binh giáo hí kia chết kỳ lạ như thế m ụ c tiểu hình chúng ta muốn thế nào ứng đối cố tiêu suy nghĩ một phen trong lòng tầm h nói ngày mai mới là quân lệ ngày đến cùng là lý do gì nhượng đan bân sớm động thủ không đúng những cái kia đao phủ là được đan bân chi lệnh quân lệ ngày mới là lúc động thủ sớm động thủ canh giờ cũng không phải đan bân ở bên nhìn lấy thiếu niên đăm chiêu hình dạng vũ liệt không dám cái à y đành phải ở bên lặp chờ thời gian uống cạn chúng trả mới gặp thiếu niên tựa như theo trong suy tư lấy lại tinh thần hướng chính mình cấp thiết mở miệm vô huynh nhưng còn nhớ cái kia lữ tấn là ngày nào vào thành lữ tấn vào thành ta nhớ được cũng không rõ ràng có thể đan tướng quân hạ lệnh thay đổi quân lệ chỗ chính là cái kia lữ tấn vào phủ hôm sau chúng ta còn không ngừng cân nhắc vì sao muốn thay đổi trước kia thông lệ có thể đan tướng quân tại chỗ tức giận liền lại không người dám nói nhiều sau đó mọi người thối lui lúc ta nhìn thấy p h ụ tướng quân bình phong đằng sau chính là người này thân ảnh tại thiếu niên đề điểm bên dưới vu liệt cuối cùng là nhớ tới một chút đầu mối bây giờ nghĩ lại lại đều thành chỗ khả n g h thiếu niên nghe xong vu liệt lời nói cuối cùng chắc chắn vô luận là thay đổi quân lệ chỗ phong nhạn bất thành hoặc là muốn tập sát nhạn bắt trừ tướng kẻ sau màn chính là đan bân trong miệng khách quý lữ tấn q u ba chương bốn trăm mười ba thanh sam như trăng hai người bên thân đến đây truyền tin binh lính gặp nhà mình tướng quân cùng thiếu niên bắt đầu tựa như tại thương nghị lại nghĩ tới sớm chút thời điểm vu tướng quân bàn giao chính mình sự t ì n h muốn cất bước tiến lên lại bẩm lúc chợt thấy sau lưng có một chút động tĩnh tò h mò vội vàng quay đầu nhìn tới nhạn bác trên đường phố sớm không người đi đường chỉ có mới lên trăng sáng rơi vãi tối nay ánh trăng rủ rõ nhưng lại khắp nơi lộ ra quỷ dị quay đầu trong n h y mắt cũng chưa phát hiện cái gì dị thường có thể cô kia hàn ý nhưng tại trong lòng vùng tản đến cùng là thế nào không lý do lạnh run chuyện tin binh lính hai hàng lông mày n h u chặt lẩm bẩm tự nói đã là chưa từng phát hiện cái gì dị t h ư ờ n g đã quay người lại nắm thật chặt trên thân g i á p trụ hướng cách đó không xa còn tại trò chuyện tướng quân thiếu niên hai người đi tới đồng dạng cảm thụ đến hàn ý không chỉ là cái này binh lính còn có mai phục tại vân lai khách sạn bên ngoài đan bân dưới trướng chi đao phủ dẫn đầu giáo huy đem trên thân áo đông nắm thật chặt quay đầu nhìn dưới trướng đao phủ trong mắt đã là đầy mang tơ máu nghĩ tới ngày mai mới là động thủ này lập tức nhẹ dọn hạ lệnh ngày mai mới là lúc động thủ tối nay ta nhìn chăm chú đều đi h ả o h ả o dưỡng đủ tinh thần ngày mai đều cho lão tử về thai chỉ cần nghe đến tín hiệu chúng ta tự i giết vào trong khách sạn mọi người nghe lệnh mà lui các đi nghỉ ngơi chỉ có một tuổi trẻ l á o phủ lại trên mặt mang theo do dự đợi đến trong nhà đã không có người khác lặng yên đi tới giáo hí bên thân hướng lớn tuổi giáo hí bộc lộ tiếng lòng đại nhân có thể những cái kia đều là ta nhạn bắc đại doanh tướng quân chúng ta thật chẳng lẽ m u ố n lời còn chưa dứt t i ự u bị giáo hí trong ánh mắt lăng lệ sợ đến đem còn lại nửa cầu cường hành mất xuống gặp trẻ tuổi hậu sinh bị chính mình do lui giáo hí mắt mang cảnh giác nhìn v â ngoài cửa sổ trong hẻm cũng không cái gì dị t h ư ờ n g mới thu hồi ánh mắt chuyển hướng hậu sinh giơ tay ra hiệu hán thoáng phụ cận mở miệng nói tiểu tử ta là binh nghiệp người t r o n g nghe quân lệnh tướng lệnh làm việc mới là chúng ta nên làm cho tới những tướng quân kia có hay không nên chết không phải ta cân nhắc sự t ì n h hiểu không nghe đến giao ý đề điểm trẻ tuổi đao phủ cái hiểu cái không như c ũ không cam l ò n g đại nhân tiểu nhân cũng là nhạn bắt nhân sĩ những năm này nếu không phải những tướng quân này đại nhân thay ta nhạn bắt dự vững bi quan sợ là nhạn bắc bách tính sớm mất mạng tại bắc tấn thiết kỵ bên giới chúng ta hành sự cũng nên cân nhắc thiện ác thị phi đúng không nếu không phải như thế ta cũng sẽ không tòng quân nhập ngũ đủ rồi giáo uý nhẹ g i ọ n g quát ngưng trẻ tuổi đao phụ tiếp tục mở miệng không phải là n ộ hắn không nghe quân lệnh mà là bởi vì giáo uý trong lòng cũng như trẻ tuổi đao phụ châu nói mang theo đồng dạng n g h i hoặc hắn sợ lại mặc cho đao phủ nói tiếp sẽ giao động lòng của mình lúc này mới mở miệng quát ngưng chính nghĩ mở miệng dùng phục tùng quân lệnh lời nói thuyết phục trẻ tuổi đao phụ cũng thuyết phục chính mình lúc lại nghe được cẩn thân trong tiểu viện vang lên nhỏ nhẹ tay tháo thanh âm vụ xoạt xoạt h a n h âm dù nhẹ nhưng đại tính mịch trong màn đêm rõ ràng vào thai giáo quay đầu nhìn về trẻ tuổi đá phủ gặp hắn trong ánh mắt cũng hiện ra đồng dạng cảnh giác vội vàng phất tay ra hiệu hai người đẻ thấp thân thể chậm dại hướng bên cửa sổ tới gần chậm dại đứng dậy xuyên qua xong cửa sổ hướng trong tiểu viện nhìn tới nhìn quanh trong nháy mắt một già một trẻ hai người hai mắt đồng thời trở lên trong tiểu viện chẳng biết lúc nào đã đứng yên mấy đạo hắc y thân ảnh đều dùng vải đèn che mặt vô luận trong tay sáng loáng chi binh khi còn là những hắc y nhân này chỉ lộ ở bên ngoài tràn ngập lạnh leo sát y ánh mắt đều nhượng người không rét mà run hắc y trong đám người tại mọi người đứng bức trong n h y mắt đã là nhẹ dơ lên bàn tay chúng người áo đen lập tức hiểu ý. n ắ m chặt trong tay cơn g đ a o thướng trong viện tiếng ngáy mãnh liệt trong phòng bước nhẹ mà đi bọn hắn nghĩ thấy được cảnh này trẻ tuổi đao phủ trong nháy mắt sáng tỏ đám người này tâm tư lập tức liền muốn mở miệng hô hoán nhưng tại mở miệng trong nháy mắt bị giáo hí bịt miệng lại đao phủ tuổi tắc còn nhỏ nhìn không ra manh mối nhưng giáo hí ở trong quân lăn lộn nhiều năm chỉ từ những người này dưới chân b ứ ớ c thế liền đã nhìn ra đám người này đều là người luyện võ từ viện tới trước cửa phòng còn có tuyết động những hắc y nhân này đi tới lại không nghe bất kỳ động tĩnh đủ thấy võ nghệ xa cao chính mình cùng dưới trướng chúng đạo phủ Còn không ngợi hai người hai quan s á theo tự n g đến t r n g lão tử sau lưng cửa sổ nhảy ra thuận đường về đi mau nghe đến bất kỳ động tĩnh đều chớ có quay đầu nhanh đi bẩm báo tướng quân liền nói sự tình có biến nhớ lấy nhớ lấy t i a u đại nhân làm sao đây mắt thấy đầu lính kiêng người áo đen đã xoay chuyển bức thế sách lấy cơn đao hướng tiền đường chậm rãi tiếp cận giáo uý mắt hiện cấp thiết đem trẻ tuổi đao phủ đẩy hướng bên cửa sổ khé hô mở miệng đi chữ vừa ra đã đứng dậy cầm đao đứng ở bên cửa đơn trưởng ép xuống hoành đao che mặt đao phủ nhìn thấy này lên tay chi thế liền biết là trong quân đồng quy vụ tận chiếu pháp lập tức sáng tỏ giáo uý trong lòng quyết ý trong nháy mắt đỏ cả vánh mắt nghĩ muốn mở miệng lại bị có c hai ú t q u y đầu g á o dư q u a người thoáng nhìn, đem bên miệng đem nói nuốt xuống. Vô chính thương nghĩ lúc gặp cái tia truyền lệnh binh lính đã hướng chính mình hai người đi tới như có trọng yếu sự tình muốn bẩm báo hai người vu liệt thoáng nhũ mày đang muốn mở miệng đặt câu hỏi lại nghe bên thân thiếu niên cấp thiết mở miệng cẩn thận cơ hồ vô ý thức nghiêng người n à tránh chính tại vu liệt túi đầu trong nháy mắt nghe đến bên hai tiếng xé gió vang lên mấy đạo hàn mang k ể mặt mà qua còn đến không kịp rút đau ngăn cản lại nghe tiếng xé gió lại tới đinh đinh đinh tuyệt vọng trong nháy mắt lại gặp thanh sam chất động đ ẩ y vọt đến trước người trong tay trường kiếm vung vầy tựa như n g u y ệ t quang luân chuyển đem đánh tới hàn mang toàn bộ chém xuống phát ra tiếng trong trèo vang thừa dịp dịp này vu liệt vội vàng đi tìm chính mình dưới chướng binh lính thân ảnh có thể vừa mới trông thấy cảnh này vật sắc đã gần theo đó xuất hiện trên đường phố chính là mấy đạo hát y thân ảnh những người này tựa như cùng đêm đen hòa làm một thể hiện thân trong n y mắt không thấy mảy may tiếng vang lộ ở bên ngoài ánh mắt lạnh lùng nhìn hướng chính mình cùng một huynh đệ phản phất tại đối đãi hai bộ thi thể đồng dạng dù là vô liệt lại là ngay thẳng tri tướng lúc này cũng không thể không tin tưởng đàn bân muốn phản sự thực mà trước mặt những n à y sát thủ áo đen vì sao mà tới hắn cũng là rõ ràng trong lòng nhìn hướng trước người cầm kiếm bảo hộ chính mình thiếu niên bóng lưng còn chưa tới kịp mở miệng chỉ ngay sau lưng tái khởi ám khí xé gió tiếng vang đứng dậy g ú t đau vu liệt dùng ra quân trận đao pháp bảo hộ sau lưng đem sau lưng phóng t ơ i ám khí từng cái vùng rơi cùng thiếu niên chống lưng mà đứng lạnh lùng nhìn vắng vẻ trên đường phố bước nhanh tiếp cận sát thủ lão đen chầm dọn g hướng sau lưng thiếu niên mở miệng m ộ t tiểu huynh hôm nay sợ có c h à n g á c chiến cố tiêu cũng không để ý những sát thủ này trong lòng đang lo lắng lại là vân lai khách sạn cùng cổng thành lính canh những sát thủ này dám đảm đường phố đ ộ n g thủ nhìn tới trong thành lính canh chính như vừa rồi dưới trướng binh lính chỗ nói đồng dạng đều cắc về doanh cửa mà không ra kể từ đó những sát thủ này liền có thể làm mưa làm gió cửa Bắc cố tiêu đột nhiên nghĩ tới cực kỳ trọng yếu t r i địa hướng sau lưng vu liệt mở miệng nói thiếu niên một lời vu liệt trong nháy mắt phản ứng lại trong thành binh lính riêng phần mình về danh o cổng thành lính canh đã là tứ cố vô thân lúc này như có sát thủ đánh út về phía cổng thành lính canh sợ khó ngăn cản cổng thành một khi rơi vào bọn hắn trong tay những người này đến lúc tấn quân thiết kỵ binh lâm nhạn bắt d ư ớ i thành vu liệt trong lòng đ ô n g hoảng nghĩ muốn hỏi kế tạ i thiếu niên nhưng lúc này tiếp cận hai người sát thủ áo đen lại không cho hai người thảo luận thời gian mắt thấy ám khí vô dụng đã là rút đao giết tới hơn mười sát thủ áo đen xung phong mạ tới không k cố tiêu vội vàng nhanh nhảy ra tới hai thanh cương đao không cho thiếu niên đứng vững thân hình cơ hội thở dốc như hình bơi bóng chém thẳng mặt thiếu niên giơ kiếm ngăn cản đơn trưởng bộ ra thẳng bên trong sát thủ hai người ngực hai người rên lên một tiếng bay ngược mà ra ngã xuống đất không d ậ y nổi n g h e đến sau lưng động tĩnh chính vây giết vô liệt hơn mười sát thủ quay đầu t r ô n g tới mọi người p h ụ n mệnh mà đột kích giết chính là thân mặc giáp trụ chi tướng quân lại không nghĩ đến tướng quân này bên thân thiếu niên khó giải quyết như thế cái này không nhìn con tốt nhìn chút bên dưới người đầu lĩnh cuối cùng là nhớ tới trên người thiếu niên này giống như đã từng quen biết cảm giác, đến cùng từ đâu mà tới thông cổ hiên bên ngoài chính mình phụng công tử chi mệnh mai phục h ờ chẳng phải là thiếu niên này sao cũng chính là bởi vì thiếu niên này mới để cho kinh doanh nhiều năm thông cổ hiên hủy trong chốc lát cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt thông cổ hiên b i ê n cố n h ư ợ n g thiếu niên này trốn qua một k i ế p không nghĩ tới ngắn ngủi một đêm càng lại nhìn thấy thiếu niên công tử nghĩ muốn thiếu niên này tính mệnh lúc này tương tiến dẫn đầu sát thủ tựa như nhìn thấy dễ như t r ở bàn tay công lao không khỏi âm lanh khét l ờ i huýt y sáo thanh âm vang lên cứ việc vô liệt chính là trong quân hạ tướng nhưng muốn cùng những n à y tử sĩ sát thủ đọ sức một trọi một có lẽ nỗ lực có thể chống đỡ mấy người vây công lại kh tâm thần hơi có lỏng chống đao thở dốc vu liệt ngước mắt nhìn tới gặp một đám tử sĩ đang hướng về một tiểu hình quay lại mà đi cố tiêu vốn định ra tay chi viện vu liệt lại nghe một tiếng huýt sáo về sau một đám tử sĩ lại không đổi sát vu liệt phản hướng chính mình bao vây mà tới trong lòng âm thầm may mắn muốn phá vỡ tối nay tri cục cuối cùng cần có thể điệu binh chi võ tướng nếu không coi như mình ba đầu sáu tay cũng khó đồng thời chiếu cố vân lai khách sạn cùng cổng t h à n h chi đ i ệ a thiếu niên chưa từng chạy trốn chỉ đứng ở nguyên địa l ặ n g lặng chờ đợi mắt thấy vây khốn chi thế đã thành dẫn đầu tử sĩ cười lạnh mở miệng tiểu tử đêm qua ngươi số đỏ trốn được một mạng tối nay cũng không có may mắn như vậy tử sĩ đầu lĩnh trong lòng tính trước tựa như đã nhìn thấy to lớn công lao đang hướng về mình b ẫ y tay có thể nghe đến thiếu niên mở miệng lại là đứng chết chân tại chỗ vũ m i n h ngươi chỉ để ý đi cửa nam đem vừa rồi ngươi ta chỗ biết nói cho tôn tướng quân có lẽ hắn có thể giút ngươi nơi này tự do ta tới xử lý vũ liệt cũng không nghĩ tới thiếu niên thế mà biết c ử a nam thủ tướng đã đổi thành tôn thiên tướng trong lòng run lên đối mục nhất thân phận lại lên nghi ngờ nhưng trước mắt không phải tính toán những ngày lúc trong thành đã không nhạn bắt binh lính nghĩ muốn cứu xuống vân lai khách sạn bên trong nhạn bắt chứ tướng có lẽ chỉ có thể dựa dẫm tôn thiên tướng dưới tay thủ thành c h i binh tốt định xuống tâm tư che đậy miệng vết thương vũ liệt không do dự theo thiếu niên lời nói nhìn thành nam rút chân liền đi ở trước mặt mình quang minh chính đại thương lượng cách đối phó một đám tử sĩ、si、hai mặt nhìn nhau không biết là thiếu niên này đầu não hỏng còn là căn bản coi thường mọi người ánh mắt khẽ rời bên thân hai người sớm đã hiểu、ý. hướng phía xoay người mà đi vui liệt đuổi theo dẫn đầu tử sĩ liếc nhìn vốn là t h ụ thương mới đi mấy bước liền muốn bị chính mình thủ hạ hai người đuổi theo tướng quân cười lạnh một tiếng chính là muốn mở miệng trào phung thiếu niên lúc lại nghe tay h á o thanh em vang lên quay đầu nhìn tới chính thấy mọi người vây khốn bên trong thiếu niên đã không thấy thân ảnh trong lòng hoảng loạn bên dưới vội vàng giơ tay tìm kiếm chính thấy trong đêm dưới trăng thân kia thanh sam gần cùng cảnh đêm tưng dung trong tay thanh trường kiếm kia kiếm quang như là trong đêm trăng sáng cẩn thận dưới sự kinh hãi tử sĩ đầu rét lạnh mở miệng kinh hô nhưng không nờ đạo kiết như trăng kiế Tại chúng h mình tử sĩ cũng nhìn thấy thiếu niên một kiếm đánh rơi hai người tư thế trong lòng sớm có ý sợ hãi nghe đến lệnh ra trong nháy mắt vội vàng thuận đường về thối lui có q ba chương n h bốn trăm n một lại mươi bốn ra thành dò xét nhìn thấy lúc trước thiếu niên chém giết hai người phen này lại quỷ mị xuất hiện thân thủ chỉ cái này hiện lộ thân thủ đã nhuộm một đám tử sĩ trong lòng hơi lạnh phen này gặp hắn dơ kiếm cả n đường trong lòng biết chuyện tối nay sợ là khó mà bức ra nhìn thiếu niên khỏe miệng trêu tức tiểu dung Tử sĩ đầu lĩnh nhất thời t sĩ lĩnh đầu ứ chúng giận dâng lên, trong tay đơn đao vung răng giận g nói, lên, đơn lên, cắn n tay đao cả ị muốn lưu lại c h tử a qua chúng ta trong tay đao. đao cần chúng cơm chỉ Chúng trong Nói xong, đơn đao chỉ hướng thiếu niên, miệng hỏi thiếu giết. quát, t sĩ cũng biết nhóm người mình rơi tại thiếu niên trong tay là gì hạ tràng ngang bên dưới tâm đều cầm binh khí xung phong tiến lên cố tiêu đương nhiên biết đám này tử sĩ sẽ không chỉ có là chấn nhất bọn hắn càng là vì sắp chết sĩ lực chú ý đều chuyển tới trên người mình mới có thể hiểm hộ vu liệt ly khai trông thấy vu liệt loạn trọn thân ảnh hướng cửa nam dần chui vào hắc cám bên trong tạm thu tâm tư đưa mắt nhìn sang sung phong m à đến tử sĩ thân ảnh đêm qua tại thông cổ hiên bên ngoài mai phục nhìn tới liền là những người này như thế suy đoán thông cổ hiên chi sát thủ có thể tại tối nay công khai tại nhạn bắc thành bên đường tập sát thiên tướng v ũ liệt vậy liền mang ý nghĩa thông cổ hiên cùng cái kia lữ tấn không thể tách rời nghĩ đến tại thông cổ hiên bên trong cảm giác đến cao thủ khí tước liền là người này tên đầu sỏ thông cổ hiên kim la môn tấn h quân đột kích cái này trong đó liên hệ thiếu niên trong lòng không ngừng suy đoán lấy thông cổ hiên cùng lữ tấn tầm đó liên hệ nhưng người tránh né đan xen chém tới hai đao nhìn thấy đôi phương kẽ hở cũng chưa xuất kiếm kết thúc hai người tính mệnh ngược lại kiếm chỉ nhanh nhìn ra điểm trụ hai người định thân huyện đạo nghĩ muốn lưu lại người sống tốt thẩm ra bản thân nghĩ muốn biết được manh mối có lẽ là nhìn ra thiếu niên xem thường đầu lĩnh đã là giận không kèm được mọi người tuy không phải cao thủ cuối cùng đã từng trong võ lâm rất có tiếng xấu sao có thể nhận này nhục nhã nhìn chuẩn thiếu niên tựa như tư tưởng không tập trung tại ngoài vòng chiến nín thở ngưng thần thoáng di chuyển bộ pháp n h u tới thiếu niên bên thân thừa dịp hắn điểm c h ú dưới tay t ử sĩ định thân h u y đạo trong n h y mắt bỗng nhiên ra tay mắt thấy trong tay cương đao liền muốn chém trung thiếu niên sau lưng vốn tại né tránh tử sĩ trường đào thiếu niên thân hình giống như quỷ mị đ ố n g nhiên quay người đầu linh thấy hoa mắt cũng chưa nhìn rõ thiếu niên thân hình liền chính nhìn thấy c h u i này n g u y ệ n quang trường kiếm chẳng biết lúc nào đã xuất kiếm tại đẩy ra trong tay mình cương đao trong nháy mắt thiếu niên kiếm chỉ đã phá vỡ trung môn chui vào trước ngực đánh thẳng chính mình định thân h u y ệ t đạo phía trên ngay sau đó là ngược tê dần thân thể lại không nhận chính mình không chế như pho tượng đồng dạng đứng ở tại chỗ đông biết thiếu niên điểm huyện lưu lại chính mình người sống là nghị ép hỏi manh mối đầu lĩ càng biết trong môn quy củ biết mình để lộ ra tin tức là loại nào kết cục bi thảm lập tức ngưng thần thẩm vận nội lực l i ề u mạng nội lực bị hao tổn chi phong hiểm cũng muốn xông mở huyệt đạo nhưng chưa từng nghĩ chính mình toàn lực vận chuyển nội lực xông vào bị ngăn chặn huyệt vị phía trên như đất nạn đụng vào thép t ấ m phía trên không chỉ bị phong chi huyệt vị không thấy mảy may buông lỏng nội lực phản xung bên dưới n h ư ợ n g ngũ tạm bị hao tổn máu tươi thuận khỏe miệng mà xuống tử sĩ đầu lĩnh lại vô lực vận lên nội lực nghĩ muốn tìm phương pháp khác phá vỡ h u y đạo lúc nghe đến kêu thảm thanh â m văng lên vội vàng n ư ớ c mắt nhìn tới thanh sam trường kiếm đã cùng ánh trăng tưng dung ảnh cựa như quỷ mị như đêm t đi xuyên qua hơn mười tử sĩ quân bên trong không người có thể ngăn trở hắn một hiệp phạm là đạo kia trang sáng kiếm quang l ư ớ t qua đều phun tung tóe ra đoá đoá huyết hoa chỉ trong mấy giây vốn còn đem thiếu niên vây khốn tại trong đó tử sĩ nhóm không có người nào vùng đào phản như pho tượng hoặc nâng đào hoặc né tránh đứng yên tại chỗ lại xem thiếu niên vượt qua một đám tử sĩ một thoáng đã là xoay người mà về thân hình như gió cuốn thẳng lên trời đêm nhanh nhẹn rơi vào tử sĩ đầu lĩnh trước người tựa như vừa rồi hết thảy đều chưa từng phát sinh chỉ có thanh sam trên trường kiếm nhiễm phải từng phiến đỏ thẫm mới để cho đầu lĩnh tin tưởng chính mình xuất lĩnh hơn mười hạ đều đã m ấ t mạng. k i ế m hoa kéo đ u niên, niên tiếu rung tay t lau đi chiếu vào bị điểm huyệt vô pháp di động trong mắt ba người tựa như địa phụ tu la nhượng người sợ hãi cầu sinh ham muốn là người đều có tử sĩ bên trong một người cuối cùng là chịu không nổi cỡ này áp bách run rẩy mở miệng người muốn biết cái gì rất tốt tối thiểu ngươi mở miệng trước chờ chút nếu là trả lời ta hài lòng t i ể u trước thả ngươi thiếu niên nói xong nữ thế không ngừng tiếu dung trong nháy mắt tiêu trầm giọng mở miệng hỏi tối nay các ngươi nhận người nào sai khiến đột kích giết vu i liệt tướng quân còn có nhạn bắt trong thành các ngươi còn có bao nhiêu nhân thủ gặp ba người không chịu đáp lại thiếu niên trong mắt sát ý d ầ n thịnh tựa như đang nói một mình càng tựa như nói cho ba người giả trang phỉ tặc cấp sạch b á c h tính lại tại thông cổ hiên bên trong đi chặn giết quan quân một chuyện nhìn tới ba vị là tính toán cắn chặt hầm răng ngoan cô chống lại đến cùng nghe thiếu niên liên tiếp nói ra trong môn sự tình hai cái tử sĩ、si、nhất thời sụp đổ lúc trước mở miệng đặt câu hỏi người đã là sợ hãi lại không im lặng vượt lên trước mở miệng ta vừa mới mở miệng lại bị dẫn đầu tử sĩ、si、một lời quắt ngưng chẳng lẽ quên trong môn trừng phạt có lẽ là bị đầu lĩnh lời nói h ù sợ hoặc là nghĩ tới trong môn xử lý phản đồ chi lôi đ ỉ n h thủ đoạn vốn muốn mở miệng tử sĩ、si、tâm thần run lên vội vàng mở miệng lại không nhiều lời nhưng lại ở chỗ này trong nháy mắt nhìn thấy thiếu niên bàn tay n g u y ệ t quang đúng nổi k i ế m quang vượt qua trước người hai người thẳng tắp sẹt qua đầu lĩnh giữa cổ máu tươi mang theo một chút nhiệt độ phun tung toe mà ra bên thân cũng cách ngã xuống đất, máu tươi tung không nào heo. vừa rồi bị bức hiếp ngậm miệng tử sĩ đã vượt lên trước mầm miệng âm thanh run rẩy đủ thấy trong lòng sợ hãi thiếu niên nghe nói xoay đầu lại người nguyện nói biết gì nói nấy sợ hai bên dưới không cần nghĩ ngợi rất tốt thiếu niên tựa như hài lòng chuyển hướng một người khác nhìn thấy cặp k i ê u mắt sáng như s a o một người khác sớm đã sợ vỡ mật lúc này mới hoàn hồn vội vang muốn mở miệng ta ta cũng nguyện có thể còn chưa chờ đến tiếng nói rơi đã là lần nữa trông thấy như trăng kiếm quang sẹt qua mi mắt lại nghĩ mở miệng cũng đã há miệng vô thanh chỉ cảm thấy trước ngực ấm áp một phiến vô pháp cúi đầu nhưng đã có thể theo bên thân đồng bạn trong mắt kinh khủng hiểu được xảy ra chuyện gì chỉ cảm thấy trước mắt chi cảnh tôi xuống ngay sau đó lại không nghe bất kỳ tiếng vang nhìn thấy lại một đồng bạn thi thể đổ vào bên chân thiếu niên ánh mắt ngay sau đó chuyển hướng chính mình tử sĩ lại không đợi lâu kinh hoàng mở miệng chúng ta một trăm ba mươi người phụ công tử trưởng lão còn có người kia chi mệnh phân phân ba đường một đường tới tìm cái này tướng quân này mặt khác hai đường nhân thủ phân biệt tập kích vân lai khách sạn cùng cửa thành bắc lính canh sau khi xong chuyện ở trong thành các nơi phóng hỏa dẫn trong thành đại loạn công tử trưởng lão thiếu niên lẩm bẩm nghĩ tới ngày đó dạ tập cao đang tuần thủ quân hai cái tên đ ầ u sỏ âm thầm suy nghĩ chính mình đêm qua tại dự phường bên trong suy đoán quả nhiên không sai dùng người bịt mặt kia thân thủ nhìn tới liền là hai cái này tên đầu sỏ bên trong lớn tuổi một người cố tiêu trong lòng đã có đáp án nhưng vẫn là nghĩ theo tử sĩ trong miệng xác nhận một phen tạm thu tâm tư mở miệng truy hỏi người kia là ai tiểu t i ể u nhân không biết cũng chỉ trong đêm gặp qua người kia một mặt chỉ chính là mơ hồ nghe công tử gọi hắn thượng sứ lữ đại nhân tử sĩ như ông trúc đổ đậu đem chính mình biết sự tình toàn bộ nói ra nhìn thấy thiếu niên nhữ mày chi thế hơi hoãn trong lòng hơi định thầm nói chính mình đầu này tính mệnh tính là bảo vệ có thể còn chưa chờ tử sĩ may mắn trong n h y mắt lại nghe thiếu niên mang theo sát ý mở miệng trong thành pháo hỏa dẫn tới dối loạn quả thực đang chết nghe nói thất sắc tử sĩ biết thiếu niên trong miệng lời nói ý vị như thế nào mang theo thê thảm mở miệng ngươi nói không giữ lời ngươi nói qua ngươi cố tiêu l ờ i n h ắ c nghe cái này ồn ào lời nói trong tay đoạn nguyệt vung khẽ đem người này tính mệnh thu xuống ngay sau đó quay đầu nhìn về nhạn bắc thành nam thầm nghĩ trong lòng thành nam tạm thời vô sự chỉ hy vọng vũ huynh có thể kịp thời đổi tới tôn tướng quân cái kia ngay sau đó trên ánh mắt rời ngầm đầu nhìn về phương nam lẩm bẩm mở miệng giang cô nương xích tín đại ca các ngươi đến nhanh một chút chạy tới tiếng rơi thời khắc vừa rồi thiếu niên đứng thẳng chỗ đã lại không gặp hắn thân ảnh chỉ để lại hơn mười tử sĩ thi thể ngang liệt trên đường phố như có tinh mắt người mới có thể nhìn thấy dưới màn đêm thanh sam thân ảnh n h ẹ hướng vân lai khách sạn tư thế dưới bóng đêm vu liệt cắn răng tiến lên giáp trụ dù bảo hộ tính mạng của hắn nhưng tử sĩ đao pháp hung mãnh từng đao đòi mạng sớm đã bổ ra giáp trụ r ạ c h ra ra thịt đi đường bên dưới trên thân mấy chỗ miệng vết thương đã không tạ i ngừng dương máu thuận theo giáp trụ mà xuống tại mặt đất lưu lại thật dài tơ máu vạn hạnh những cái, cái này đầy đất vết máu sát thủ tìm tới cái kia còn có thể đ Đã, xa xa đã c lại đi mấy trượng thấy được lửa đèn đã sáng vu liệt dùng hết sau cùng khí lực nghĩ muốn mở miệng hô hoán phòng thủ binh lính mở miệng lúc thanh em yếu ớt liền chính mình đều khó mà nghe rõ trước mắt chi cảnh đã dần mơ hồ cuối cùng là chống không được quỵ ở mặt đất mắt thấy phòng thủ binh lính như cũ không có nhìn về phía mình một bên này mê ly thời khắc đột nhiên nghĩ tới một pháp dùng tay đệ chặt bên hông c o n đao dùng r a toàn lực dùng vỏ đao đụng tới trên người mình giáp trụ bang loảng xoảng va chạm thanh âm tại yên tĩnh trên phố dài rất là rõ ràng nội thành môn hạ hai cái phòng thủ cuối cùng là nghe đến động tĩnh theo tiếng nhìn tới cuối cùng trông thấy yên tĩnh trên phố dài đạo thân ảnh kia hai cái binh lính nhìn nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn ra cảnh giác mấy người các ngươi đi theo ta tiến lên điều tra ngươi nhanh đi bẩm báo tôn tướng quân ngũ trưởng bộ g á n g nhạn bắt quân binh lính mở miệng hạ lệnh ngay sau đó mang lên mấy người hướng phát ra tiếng vang bóng người chạy đi tiến đến bẩm báo tôn thiên tướng binh lính x à i bước bên trên thành lâu nhưng cũng chưa phát hiện có người ngăn trở chính mình sau khi nghĩ hoặc vội v a n g bước nhanh mà lên vừa mới đạp lên cổng thành thời khắc lại gặp trên cổng thành hỏa quang sáng dực thủ thành c h i tướng tôn tướng quân chính đứng yên thành lâu nhìn về dưới thành nhìn thấy cảnh này báo tin binh lính trong lúc nhất thời quên đi báo tin sự tỉnh thuận theo tôn tướng quân ánh mắt hướng dưới thành nhìn tới không nhìn có tốt nhìn chút kém chút tướng sĩ binh tốt ba hồn bậy phách kinh bay trong màn đêm không nhìn rõ d ư ớ i thành chi cảnh nhưng thừa dịp một chút ánh trăng cùng trên cổng thành bó đốt chi quang còn là nhìn thấy d ư ớ i thành đón gió tung bay đại k ỳ hắc kim theo bên cạnh đại k ỳ phía trên t u ầ n thủ hai chữ chiếu vào binh lính mi mắt nhất báo tin binh lính đã nói không ra lời chính là lẩm bẩm mở miệng khó chẳng lẽ t u ầ n thủ quân muốn phản trên cổng thành nhất thời tràn ngập khẩn trương bầu không khí có lẽ là tại bậc này bầu không khí dưới ảnh hưởng thủ thành tướng si đã như căng cứng chi dây đàn dương cung lắp tên đã lăn rơi mục sớm đã đầy đ tự liền báo tin binh lính cũng bị cỡ này khẩn trương chỗ nhiễm vừa đúng lúc này nghe đến trên cổng thành vang lên nhà mình tướng quân quân lệnh thanh âm đều làm gì đem trong tay binh khí đều thả xuống dưới thành này cũng không phải đ ị c h nhân là các ngươi trong quân đồng b ả o nhìn thấy dưới trướng binh lính đã có dương cung lắp tên người tôn thiên tướng lông mày nhữ lại mở miệng quát ngưng tựa như bị tướng quân một thân thét ra lệnh gọi hồi tâm thần trong không khí khẩn trương bầu không khí nhất thời tiêu tán ngay sau đó lại nghe tướng quân hạ lệnh thiên phong doanh ba mươi kị theo ta ra thành g i xét q ba bốn trăm m ư ơ i năm áp chiến vân lai dưới trăng thanh sam còn chưa đổi đến vân lai khách sạn t i lúc, lúc này nhà dân bên trong các dân chúng sớm đã bị tiếng vang này kinh động nao nao hiếu kỳ ra cửa kiểm tra vốn cho rằng đầu xuân còn lạnh thời tiết còn khô chính là trong thành hỏa hoạn nhạn bắc bách tính chất p h á t diên phần mình chuẩn bị thùng nước cho cứu hỏa đồ vật nghị muốn hỗ trợ cứu hỏa nào có thể đoán được diên phần mình ra cửa trong nháy mắt nhìn thấy lại không phải nhạn bắt trong thành binh lính nhấc nước cứu hỏa tư thế mà là hơn trăm mét che mặt người áo đen tay cầm lưới bén lao thẳng vân lai khách sạn thân ảnh cha những này là người nào n o n n ớ t hài đồng xoa nhập n h ẹ m ắ t n gái ngủ theo trong phòng sách lấy thùng nước l o ạ n t r h ạ n g đi ra nhìn khoác lên y phục chuẩn bị ra thành cứu hỏa lúc này lại ngây người trước cửa phụ thân không khỏi hiếu kỳ tiến lên nhìn thấy kéo đao chạy tới một đám người áo đen vội mở miệng hỏi phụ thân tất nhiên là nhìn ra người áo đen không phải là nhạn bắc quan quân dưới sự kinh hãi lập tức bay đầu q u á t lên nhanh m a u trở lại phòng hài đồng lại không rõ nguyên do tội còn nhỏ tất nhiên là chưa thấy qua những n à y khí thế hung hăng phỉ tặc như cụ đứng ở nguyên địa không biết xảy ra chuyện gì nhộn luôn, luôn hòa ái phụ thân như thế thanh sắc câu lệ một thanh sáng loáng cương đao lại không cho hải tử suy tư thời gian chính tại phụ thân mở miệng trong nháy mắt đã phi tốc chém tới bay nào tiến lên phụ thân bảo hộ hài đ ộ n g nghĩ muốn dùng thân thể của mình ngăn cản lưỡi lao nhưng vẹn vẹn thường nhân lại sao có thể ngăn cản được những n à y giang hồ sát thủ tử sĩ tràn đầy sát ý đao máu tươi tung tóe một lớn một nhỏ hai cái đầu bay lên một khác phía trước còn muốn hào tâm cứu hỏa hai cha con nhất thời mất mạng tại chỗ phụ nhân nghe đến động tĩnh theo trong viện đi ra nhìn thấy cảnh này còn chưa tới kịp bi thương gặp hét lại gặp cương đao chém tới một màn này không chỉ phát sinh ở trong tiểu viện này vân lai khách sạn bên ngoài từng cái nhà dân bên trong cũng phát sinh đồng dạng thảm kịch khoảng một trăm hp tử sĩ phân tán ra tới tàn sát khách sạn xung quanh bách tính lúc đã hiện lên bao vây chi thế dần dần tiếp cận vân lai khách sạn các người đem vân lai khách sạn xung quanh thanh lý về sau theo công tử chi lệnh làm việc tự lĩnh nhân thủ phân tán ra tới ở trong thành phóng hỏa đợi đến hỏa thế vừa lên liền đi hướng cửa bắc nơi đó tự có trưởng lao tiếp ứng đến lúc chúng ta chạy ra nhạ bắc tự có rất tốt phú quý tiền đồ chờ đợi chúng ta một dẫn đầu bộ dáng tử sĩ đứng ở đầy đất thi thể bên trong không mang mảy may thương xót hướng mấy người mở miệng hạ mấy cái tử sĩ nghe nói một tiếng chưa ra thoáng cúi đầu nghe lệnh theo một trận hàn ý gió đông l ư ớ t qua chỉ còn lại cái này tử sĩ đầu lĩnh lại không gặp hắn người tử sĩ đầu lĩnh ánh mắt quét mắt trong tiểu viện thi thể có lẽ là nhìn thấy ngã trong vũng máu phụ nhân tựa như còn có còn lại một hơi lập tức cười lạnh một tiếng sách đao tiến lên nhìn chuẩn lồng ngực chém ngang một đao tiêu hắn thủ cấp mới yên tâm rời đi chính tại cái này tử sĩ đầu lĩnh rời đi không lâu trăng sáng quang mang chiếu vào trong tiểu viện một thân ảnh hơi che q u a mang tiếng tay đ o xong sớm có một người rơi vào trong tiểu viện k i n h công tuyệt đỉnh thiếu niên vốn không nên bởi vì ở trong thành thi triển, t i ể u thở hồng hộc nhưng lúc này lại là lồng ngực hối hả phập phồng cặp tia l ó e sáng như trời đêm phồn tinh con người đã chứa đầy l ử a giận t i ể u liền níu chặt như xuyên mày kiếm tựa như cũng biến thành trong mắt n ộ hỏa hừng hực bay lên hóa diễm đây là chính mình chạy tới lúc phát hiện thứ mấy hộ gia đình thiếu niên đã nhớ không rõ trước mắt bị bêu đầu một nhà ba người cái tia dân phụ cùng hai đồng thủ cấp dù dính đầy máu tươi có thể thiếu niên còn là liếc mắt một cái liền nhận ra các nàng liền tại một canh giờ phía trước nữ o a lạc đường dân phụ tới tìm mẹ con hai người trùng phùng còn có nói có cười sống sờ sờ từ thiếu niên trong mắt rời đi ngắn n g i canh giờ đã thành lệnh leo thi thể. trong mắt lưu chuyển lửa g i ậ n chưa tiêu p h ả n lên liếc nhìn cách đó không xa vân lai khách sạn lại nhìn phía xung quanh kêu khóc xin tha nhà dân người thiếu niên trong mắt như có quyết định lập tức xoay người vọt lên hướng nhà dân nhảy tới h ả o hán tha mạng ta cái này hài nhi mới t r ă n g t r ò n tha hắn một cái mạng a một chỗ nhà dân trong tiểu viện máu me khắp người nam tử chính quỳ xuống đất dập đầu bên thân người nhà đều đã máu tươi tại chỗ nam tử trong lòng có hận cũng nghĩ cùng trước mặt diệt môn cựu nhân đồng quy vũ thận có thể hắn cũng chưa đi liều mạng không phải là sợ chết tiếp mệnh chính vì chính mình vừa mới hài tử đậy tháng chính bị mấy người áo đen kia xách ở trong tay cứ việc nam tử không ngừng dập đầu có thể đám người áo đen cũng không định bỏ qua trong ngực hải nhi chi ý c ư ờ i lạnh đem còn tại trong t ã lót hải nhi cao cao nâng qua đỉnh đầu không muốn nam tử t h ấ y thế kinh hô một tiếng vội vàng nào tới phía trước nghĩ muốn cứu xuống chính mình hải tử tiếc rằng bên thân dính đầy máu tươi cương đao sớm đã chuẩn bị tốt chính tại nam tử này thân hình đậm lúc chém về phía hắn cái cổ thảm án liền sắp lại hiện trong lúc ngàn cân treo sợi tóc trong viện rất nhiều sát thủ tử sĩ trợi thấy trong viện n g u y ệ t quang hơi tối không khỏi hơi hoang trong tay với gác ngẩm đầu nhìn tới chiếu vào đám này sát thủ trong mắt chính là một đạo cùng màn đêm tương dung thanh sam thân ảnh phi thân mà tới mà trên trời trăng sáng tựa như cũng bị hắn nắm tại trong tay như tiên nhân lâm phạm trong viện sát thủ tử sĩ trên tay không biết nhiễm phải bao nhiêu vô tội máu tươi thấy được cảnh này chính nói đã tới bao ứng nhao nhao sợ vỡ mật sớm đã quên đi chính mình chính làm chuyện ác cái kia rơ lên hải nhi sát thủ tử sĩ càng là sợ hai bên dưới vung lòng trong tay tả lót hải nhi khóc lóc lấy rơi xuống hai tử phụ thân sớm đã thừa cơ đoạt vào trước người tại trước khi rơi xuống đất ôm lại hải nhi ngay tại chỗ quay cùng trốn hướng trong viện một góc sát thủ các tử sĩ cũng nhìn thấy nam tử cử động này nhưng cũng không để ý tới trong đầu chỉ có một ý niệm chính là phải thoát đi nơi đây có thể còn chưa chờ đến bọn hắn vận công lên cái kêu mang theo n g u y ệ t quang tiên nhân đã rơi xuống lúc này n g u y ệ t quang đại thịnh không chỉ đem tiểu viện chiều sáng càng đem trong viện mọi người tất cả đều bao phủ tại n g u y ệ t quang bên trong nam tử bị trước mắt chi cảnh c h ấ n nhiếp không dám nhìn n g u y ệ t quang bên trong tiên nhân tư thế chính là c u ộ n tròn một đoàn xích sao bảo hộ trong tả lót hải nhi trong thai vang lên từng trận binh khí tương giao tiếng cùng đều thảm thanh âm một lát sau têu thảm thanh âm liền ngưng nam tử đánh bạo mở ra hai mắt nhìn tới nhìn thấy chính m ì n h phương này trong tiểu viện nơi nào còn có tiên nhân tư thế chính là vừa rồi cái kêu bao phủ tiểu viện nguyệt quang cũng đã biến mất không thấy chỉ còn lại đầy đất đức gây binh khí cùng đ á m g kê hắc y xuất sinh thi thể sát thủ tử sĩ dạ tập nhưng trong khách sạn ở lại dù sao cũng là nhạn bắc đại doanh rất nhiều dẫn binh trí tướng binh nghiệp người cho dù trong giấc mộng cũng mang cảnh giác tại sát thủ đánh vào khách sạn trong n g á y mắt tự bị phát giác lúc này vân lai khách sạn bên trong chiến đến say sưa một đám nhạn bắc tướng quân tại phát hiện có sát thủ tập kích khách sạn lúc đã tốc độ làm ra quyết định so sánh ngoài trời trong khách sạn tương đối chật hẹp nhạn bắc chư tướng chặt đức mới đưa sửa tốt không lâu t h à n gỗ đầy đủ lợi dụng địa hình nhựa phía dưới tràn vào sát thủ vô pháp dựa dẫm nhân số ưu thế công lên lầu hai có thể các tử sĩ dù sao cũng là người trong giang hồ cho dù không có bậc thang cũng có thể thi triển khinh công này lên qua không c h ố c lát đã có hơn mười người nhảy vào tầng hai cùng nhạn b ắ c chư tướng chiến làm một đoàn nguy cơ thời gian còn là phúc t h ụ càng là trầm ổn vốn cho rằng đan vân muốn phản cũng sẽ đợi đến quân lệ này mới độc thủ không nghĩ tới hắn lựa chọn dạng tập động thủ. Thầm những ó i c ủ thủ quan, quân nhiều tao thoáng nhìn vị tướng quân không lại, nghĩ lại cứ như vậy, càng khó ngăn cản, tâm thần hơi động, gấp hướng lấy ngăn cản sát thủ chúng tướng mở miệng. trận, chống n thầm tâm sát ít, trước kết trận, mới có thể chư địch khó hơi Địch gấp cứ vị vậy, mới đi đỡ. lại, lại lấy mở có người này tướng quân đều là trong quân kiệt xuất tại dạ tập bên dưới trở tay không kịp nghe đến phúc thụy cao dọn g một lời ngay sau đó tỉnh ngộ phúc khang lúc sớm so tài thủ thường nhưng thấy được sát thủ cũng chưa sợ chiến nghe đến huynh đệ kế sách lập tức xoay người đi vào trong phòng liếc nhìn một chút trông thấy trong phòng bàn gỗ lật tung bàn gỗ giật xuống trên thân giáp trụ đệm vào trong đó làm giản dị chi thuẫn vừa mới nhắc vào cửa phòng bên ngoài mọi người nghe nói túi người túi đầu trong nháy mắt phúc khang dùng bản gỗ làm thuẫn ngăn cản được tử sĩ sát thủ quần đao hành lang chật hẹp chúng tử sĩ trong tay quân đao vô pháp dùng lực trong lúc nhất thời lại bị nho nhỏ bản gâu ngăn lại chính nghĩ vận lực phá vỡ bản gỗ lúc lại bị trên bàn gỗ một c ố đại lực đẩy tới chúng tử sĩ rơi chân không vững tại bàn gỗ lực đẩy bên dưới ngã về phía sau nguyên là chúng tướng gặp phúc khang dùng bàn gỗ ngăn chờ địch nhao n h a u tiến lên trợ lực hợp lực bên dưới đem một đám tử sĩ theo khách sạn tầng hai đẩy tới cuối cùng là tạm giải trước mặt c h i nguy một bên khác ngăn cản tử sĩ chư tướng cũng nhìn thấy phúc khang pháp này nhao n h a u bắt trước đem tử sĩ tạm lui cuối cùng là thu được một chút cơ hội thở dốc phúc khang những này tử sĩ từ đâu mà tới một tướng dùng đao chống điện đến hiện tại vẫn là không rõ vì sao nhạn bắt trong thành sẽ xuất hiện nhiều như thế sát thủ tử sĩ phúc khang biết rõ lúc này chính mình không cầm ra chứng c ứ cho dù đem đan bân muốn phản một chuyện cho biết những tướng quân này cũng khó tin tưởng lập tức mở miệng nói không quản được cái này nhiều lúc này trước nghị cách lui địch lại t r a người nào sai khiến không m u ộ n chúng tướng nghe ngược lại cảm giác lời này không sai phúc thụy sáng tỏ huỳnh trưởng tâm ý vội mở miệng nói chư vị nắm chặt canh giờ tự đi trong phòng dùng bàn gỗ làm thuẫn phòng ngừa những cái kia tử sĩ lại công tới nào có thể đoán được tiếng nói mới rơi mọi người sau lưng trong sưng phòng vang lên phá cửa sổ thanh âm quay đầu nhìn tới thấy là một loại sát thủ mắt thấy vô pháp cường công mà lên liền p â n hai đường phá cửa、so、cục ử a sổ mà à v h ư diện rằng co không xong trong lúc nhất thời ngoài khách sạn sát thủ vô pháp đánh vào nhưng trong khách sạn nhạn bắt chư tướng nghĩ muốn giết ra khách sạn cũng không cách nào làm đến lúc này vân lai khách sạn bên ngoài đầu hẻm bên trong đang bân chấp tay mà đứng lạng lạng nhìn hắc y tử sĩ không ngừng tràn vào vân lai khách sạn trong mắt không hiện mặc cho hà hân vui chi s á c ngược lại lông mày nhũ c h ặ t hiện ra vẻ lo lắng lữ mô muốn chúc mừng tướng quân đang lúc đan bân ngóng nhìn vân lai khách sạn lúc sau lưng trong hẻm đã chuyển ra một người chính là t ấ n sứ lữ tấn n g h e sau lưng tiếng bước chân đan bân lông mày ra hắn ra cường che đậy trong mắt lo âu nhưng khi hắn quay đầu lúc đã treo đẩy định b ỡ chi s á c thượng sứ đại nhân những tướng quân kia từng cái đều là trong quân thượng tướng ta nhìn trong thời gian ngắn sợ khó cầm x u n những người này đợi đến sắc trời sáng n g i sợ sinh biên cố không b lữ tàn quan sát trước mặt đan bân treo lấy nhàn nhạt, nhạt ý cười không làm phiền tướng quân trong mắt ngươi những tướng quân kia trong mắt ta bất quá kéo dài hơi tàn mà thôi trước mắt cũng có một kiện chuyện quan trọng còn cần ngươi đi làm nghe nói khe dun đan bân hơi biến s ắ c mặt ngay sau đó khôi phục như t h ư ờ n g ngẩng đầu hỏi không biết là bực nào chuyện quan trọng còn mời thượng sứ phân phó nghĩ đến tướng quân cũng biết ta tấn chi thiết kỵ đã gần n h ạ n bắc ngoại thành mười vạn nhạn bắc quân hiện tại đã là con dồi không đầu khó địch quân ta thiết kỵ bất quá nhạn bắt thành cứng mà lại dày ta ngược lại nghĩ mời tướng quân đi hướng cơ bắc mở ra cửa thành lặng chờ nghe đến lời này túi đầu đan bân mắt cuối cùng lo âu càng thịnh nhưng nước mắt trong nháy mắt nhưng như cũng là thấp mi thuận mắt tư thế đầy miệng đ ắ p lại thượng sứ yên tâm chuyện này bao tại đan mộ trên thân nói xong xoay người muốn đi trong nháy mắt bị lữ tàn mở miệng gọi lại chậm đã đan bân không hiểu quay đầu nhìn tới chính thấy trong hẻm lại đi ra hai người một người đeo nghiêng áo choàng một người thân mang hắc ý áo ngắn chính vân vê hai phía dâu dài lạnh lùng nhìn chính mình đan tướng quân không cần lo lắng thừa hai người này chính là đương thời cao thủ lữ mỗ lo lắng tướng quân lần này đi sẽ gặp trở ngại hai vị này cao thủ đi theo nhất định có thể trợ tướng quân mã đáo thành công q ba bốn trăm m ư ơ i sáu vây không đắc đấu phúc thụy lúc này nghiễm nhiên thành t r ư tướng đứng đầu thông dòng chỉ huy t r ú n g tướng chống đỡ không ngừng tràn vào sát thủ tử sĩ t r ư tướng lúc này cũng không lo được quan giai cao thấp chỉ một lòng nghĩ muốn xông ra vào đây tiếc rằng tử sĩ sát thủ không chỉ võ nghệ cao cường càng là nhân số rất nhiều t r ư tướng chỉ có thể dựa dẫm khách sạn địa hình đau khổ chống đỡ mặc dù dùng bàn gỗ làm thuẫn có thể thoáng ngăn cản nhưng thời gian lâu dần cho dù t r ú n g tướng dùng giáp trụ lót đáy bàn gỗ bị quần đao chém vào đã là tàn phá không chịu nổi phúc khang nghiêng đầu tranh né tử sĩ một đao hai tay thuận thế bắt giữ tử sĩ cầm đao tay bên thân sớm có một tướng thuận thế một đao chặt đứt tử sĩ cổ tay lại b ổ một đao chấm dứt sát thủ tính mệnh bên thân mấy người thấy thế vội vàng nhấc lên bàn thuẫn sắp chết sĩ thi thể đẩy tới cửa sổ đi kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên một người thi thể rơi xuống các tử sĩ cũng chưa dừng lại đánh vào khách sạn chi thế phúc khang n g h ị muốn lại trông bầu vẽ gáo lúc lại cảm giác ngực thương thế phát tác bị x a lý quả đánh lén thụ thương ngực như l ử a thiêu lồng dạng nhựa phúc khang phát ra trận trận ho khan hơi lui một bước lập tức khỏe ra máu tươi phúc t h ụ chấn định chỉ huy chúng tướng trước sau phòng ngự, Dư Quang nhìn thấy tâm thần nhất thời đại l o ạ n vội vàng đuổi đến huynh trưởng bên thân một thanh đỡ lấy huynh trưởng ân cần nói ca n g ư ơ i không sao chứ hiện tại thời khắc này quản ta làm gì cứ như vậy mọi người sớm m u ộ n lực kiệt ngươi mau mang theo mọi người đột xuất vân lai khách sạn hoặc có một đường sinh cơ phúc khang cắn răng nhịn xuống trong ngực kịch liệt đau nhức hoàn chỉnh lao đi khỏe miệng tràn ra máu tươi đẩy ra đệ đệ nghiêm nghị mở miệng nghe đến huynh trưởng một lời lập tức minh bạch hắn tâm tư phúc t h ụ lập tức nói ca huynh đệ ta muốn chết tựu chết cùng một chỗ nhậu ta vứt xuống huynh trưởng tự mình chạy trốn ta không làm được phí là gì trước mắt là lúc nào phúc khang sao sẽ không biết bất quá huynh đệ hai người thở nhỏ liền nương tựa lẫn nhau trước mắt nhượng hắn bứt bỏ huynh trưởng tự mình chạy trốn lại khó làm đến nghe đến huynh trưởng lời nói đột nhiên thầm nghĩ lên một người vội mở miệng nói huynh trưởng chẳng lẽ quên một nhất tiểu tử kia đêm qua theo ta trong tay mượn đi hổ phụ chỉ cần hắn có thể liều tới tuần thủ quân vào thành cựu có thể cứu trước mắt huynh trưởng chớ nóng lòng chúng ta không ngại bảo vệ tốt khách sạn chờ đợi việt quân huynh đệ lời nói tựa như đánh thức phúc h a n g ra tập lúc kém chút quên mất mục nhất có thể nghĩ đi nghĩ lại đến đan vân hôm nay đến vân lai khách sạn lúc tiểu tử kia còn tiềm ẩn bên thân lúc này bất quá ngắn ngủi canh giờ cho dù hắn trong đêm động thân tiến đến điều binh cho dù có thể thuận lợi vào thành chạy về vân lai khách sạn chỉ sợ mọi người đã sớm bị tử sĩ giết hết nghĩ đến đây phúc h a n g vô lực lắc đầu n ừ n g lại lại muốn mở miệng đệ, đệ thoáng bình phục khí tức mở miệng nói ngươi chẳng lẽ quên đan vân tới vân lai khách sạn lúc mục nhất còn đổi bạn ở bên cho dù hiện tại hắn đã mọc cánh. sợ cũng khó tại ngắn ngủi như vậy canh giờ dẫn tới việt quân chớ có chỉ hoãn được nữa mau mau pha vây mới là thượng sách nói xong đã là tránh thoát phúc thủy tay nỗ lực đứng dậy nhìn về bên thân mấy vị như hắn đồng dạng thụ thương c h i tướng thong dong mở miệng chư vị dù sao huynh đệ chúng ta mấy người cũng đi không được không ngại t i ể u lưu lại vì mọi người đ o à n hậu cũng tốt vì ta nhạn bắc đại danh o lưu lại một chút hòa trùng có lẽ là phúc khang trong mắt kiên quyết lây nhiễm mấy cái thụ thương rất nặng tướng lĩnh trong đó một tướng chống đao nỗ lực đứng lên tướng phúc thị huynh đệ cười nói tiểu phúc tướng quân phúc khang nói không sai trước mắt không phải ngượng phá vây mới là thượng sách chớ nên nói t ử thủ khách sạn chỉ có thể chờ chết chỉ cần đột xuất trước mắt vây khốn cho dù vô pháp gia nhạn bất thành chính là hướng trong thành ngõ hèn chui những n à y tử sĩ sát thủ nghĩ muốn tìm người cũng cần mấy ngày quan cảnh còn lại mấy cái bị thương nặng chi tướng nghe nói nhao nhao mở miệng phụ h o ạ nói không sai dù chưa chết tại chiến trường nhưng có thể hiểm hộ mọi người rút lui cũng không tính chết bị khuất tiểu phúc tướng quân chớ lại do dự hạ lệnh a phúc thụy gặp mọi người như thế cho dù trong lòng không nỡ huynh trường nhưng xác thực đại cục trọng yếu lập tức cắn răng đứng dậy chuẩn bị hô h á n mọi người rút lui p đúng c c vào lúc này lại nghe trong khách sạn chuyển tới ba người cười lạnh thanh âm theo đó mà đến chính là chào phúng lời nói nghĩ muốn phá vây chỉ sợ chư vị nghĩ đến đơn giản chút lúc sớm so tài còn chưa xong không bằng chúng ta lại tỉ thí một chút ai có thể thắng ba người chúng ta liền thả hắn ly khai tiếng này vừa ra chúng tướng chỉ cảm thấy tử sĩ thế công trong nháy mắt chầm xuống nhao nhao tìm lấy mở miệng người nhìn tới lúc này dưới đường trong khách sạn đứng thẳng chính là sa lý một ba tướng không cần suy nghĩ nhiều cũng biết chàng này t ậ p sát cùng ba người này thoát không được liên quan quả nhiên nhìn tới không chỉ đan bân ba người các ngươi cũng làm phản quốc hàng tấn cho con gặp này ba người phúc thụy sớm đã g i ậ n tí mặt mắt l ạ n h nhìn phía dưới ba tướng c ư ỡ n g chế tức giận mở miệng sa lý một trong mắt tức giận trật lóe nhưng nhìn thấy khách sạn phía trên chư tướng bộ d á n g chật vật ngửa mặt lên trời c ư ờ i to hiện rõ càng rỡ ha ha gì là phản quốc ba huynh đệ chúng ta bất quá là tức thời biết tiến tôi thôi không bằng dạng này ta chư ũ n g c o các n g i m ộ tướng cái cơ h trong t đám người, người, người, người t r đã có h n hướng tướng treo tức, rời chư một người kìm nén không được trong lòng tức giận chất quát một tiếng phản quốc cầu tặc nạp m ạ n g đi lập tức cầm đao nhảy xuống thẳng đến vừa rồi mở miệng sa lý một phúc thụy nghĩ muốn mở miệng k h u y ê n c a n lúc này đã m u ộ n chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy hắn huy động q u â n đào mà đi tướng này dũng mãnh lại bất chấp bỏ mình sĩ chém tới mấy chuôi cơn đào cầm đào sông phía trước thẳng đến xa lý mục nghĩ muốn lấy mạng đ ổ i mạng cười nạo một tiếng xa lý mục nhìn chém tới cơn đào trong mắt hơi đổi bên thân t â m đệ xa lý quả sớm đã hiểu ý thấp bé quảng lưng thân hình trong nháy mắt k h ẽ rời một bước tí lên ống tay h á o r u lên một viên trưởng xoáy cầu rơi vào lòng bàn tay trong nháy mắt đơn trưởng khé đẩy viên kia trưởng xoáy cầu gào thét mà ra bán thẳng đến tướng tới khuôn mặt tướng này cũng không phải bao Sớm đã t r o nhìn g bóng tối để p khí thấy cảnh này trên khách sạn chư tướng nhao nhao lớn tiếng khen hay hận không thể tướng tia có thể một đạo đem xa lý một chạm làm hai nửa nhưng để cho tốt thanh nhâm chưa rơi chúng tướng đều đã trải qua lại phát không lên tiếng vang chính thấy dưới trận xa lý một thân hình như cũ chưa từng di động chút nào bên thân xa lý diệp sớm đã ra tay như quạt hương bù bàn tay tại tướng kia lăng không thời khắc đã nắm chặt quân đao trôi đao đem tướng kia xách tại không trung trong tay trôi này xỉ bối đao đã là vô tình chém ngang mà đi máu tươi tung tóe tướng kia bị xỉ bối đao một phân thành hai mệnh tang tại chỗ máu tươi giải đầy xa lý diệp cường trăng cao lớn thân thể tàn bạo xa lý diệp không chút nào để ý đem thi thể tùy ý vung tới một bên đại thủ lao đi trên hai gò má vết máu dối ra tinh hồng đầu lưây liếm liếm như đang thị uy nhìn về hai tầy mặt tức gi chúng tướng sao có thể nhận này lớn lục lại có mấy người lách mình mà ra muốn đi là đồng bào báo thủ lại bị bên thân phúc thụy ngược lại trước mắt không phải hành động theo cảm tính lúc lưu phải có dùng thân ngày sau lại tìm cơ hội báo thủ không m u ộ n gặp này khích tướng chi pháp vô dụng xa lý một ánh mắt nhìn về đứt gãy thêm gỗ nhất thời có chủ ý gọi tới sau lưng xa lý quả âm thầm dặn do một phen sau đó hướng chúng tướng mở miệng nói nhìn tới chư vị là quyết ý không hàng vậy liền chớ trách ta huynh đệ bất chấp trước kia thể diện phúc thụy chính nghĩ mở miệng lại cảm giác dưới chân lung lay không ngừng thoáng suy nghĩ liền biết xa lý một kế sách gấp hướng chúng tướng mở miệng nói bọn hắn muốn phá vỡ nền đất chúng ta mau lui lại chúng tướng nghe nói nhao nhao lui vào trong phòng tại người cuối cùng lòng bản chân sắp rời đi hành lang trong nháy mắt n g h e đến tầm vang một tiếng hành lang tại các tử sĩ chém vào bên dưới nhất thời sụp đổ vạn hạnh phúc thụy phát rất sớm nếu không chúng tướng không có địa hình n h ư thế sợ khó lại ngăn cản ngoài khách sạn chuyển tới xa lý ba huynh đệ dẫn hết thanh âm bọn hắn đã lui vào trong phòng mau mau đánh vào chớ nên chạy thoát một người trong khách sạn bên ngoài tử sĩ nghe lệnh diễn phần mình thi triển khinh công nhảy hướng hai tầng cửa phòng chư tướng bị vách tường ngăn lại chỉ có thể từng người tự chiến trong lúc nhất thời hiện tượng nguy hiểm dầm dạp phúc thụy một tay vịn lấy huynh trưởng một tay cầm đao vừa mới bước lui nhảy vào trong phòng tử sĩ sau lưng trên cửa lần nữa nhảy vào hai người mắt thấy trường đao c h é m tới né tránh không kịp phúc thụy chỉ có thể đem huynh trưởng đẩy ra cánh tay mình t ắ c bị tử sĩ c h é m trúng còn tốt giáp trụ chưa trừ nếu không hai người đao này nhất định chặn đứt phúc t h ụ cánh tay mượn lấy trên cánh tay giáp trụ phúc thụy cánh tay một cái khóa lại hai cái tử sĩ trường đao trong tay quân đao chém ngang lập tức kết thúc hai người tính mệnh mới h ò a hoạn trong phòng thế cục quay người kiểm tra h u y n h trưởng thương thế lúc nghe đến sát vách trong phòng tiếng đều thảm văng lên đang lúc lo lắng bị vách tường ngăn trở ra còn lại nhạn bắt tướng có lúc lại gặp vách tường nô lên phúc thụy nhữ mày lại lập biết chuyện có không đúng vội vàng kéo lên huynh trưởng hướng phía sau nhanh nhảy ra tới mới thối lui một chút hai đạo hắc ý thân ảnh đã đụng xuyên vách tường mà ra gặp có định nhân phúc thụy vội vàng cầm đao bảo hộ ở huỳnh trưởng trước người, có thể ngưng mắt nhìn kỹ bên dưới. được phá vách tường hai cái hắc y tử sĩ sớm đã bỏ mình giữa cổ hai cái chân bạc lấp lóe từng trận h à n mang nhấc đao vung tản vách tường ngã xuống khói bụi phúc thụy nhìn tới nhìn thấy hai người thân ảnh xuất hiện tại khói bụi về sau càng là đạo kia to mập thân thể rất là nổi bật gặp thân ảnh này phúc thụy lông mày không thấy răng ra ngược lại nhăn càng chẳng hơn cao đăng nguyên là phúc tướng quân vạn hạnh có phúc tướng quân tại nếu không ta hai người nhất định mất mạng tại hai cái này tử sĩ trong tay cao đăng một đôi mắt nhỏ đã h i p lại thành khe hở nghe là phúc thụy thanh âm vội vàng không người vượt qua sụt đổ vách tường chui vào phúc phúc thụy cũng chưa như lúc t r ư ớ c đồng dạng mắt lộ ra xem thường ngược lại nữ h mày lần nữa đánh giá trước mắt cao đăng bao cỏ hôn trướng này tại nhạn bắc hôn nhiều năm chính mình chưa từng phát hiện hắn lại có như thế thân thủ nếu như nhiều năm như vậy cao đăng bao cỏ bộ dáng đều là ngụy trang mà nói không dám lại nghĩ tiếp lúc này cũng không cho phép phúc thụy suy nghĩ ngoài cửa sổ mấy tên tử sĩ đã lần nữa nhảy vào trong phòng cầm đao mà tới vội vàng ngân g lên trong tay quân đao phúc thụy nghĩ muốn ngăn cản sát thủ lại gặp t r i ế c người cao đăng to mập thân thể ngăn cản chính mình đường đi không người mở miệng cỡ này nho nhỏ mô tặc sao làm phiền phúc tướng quân ra tay dư quang liếc nhìn vung đao mà đến tử sĩ ngự a khí nhất thời lạnh xuống lao trần lời này ra miệng mấy đạo hàn mang phá vỡ khói bụi vô thanh m à t ớ i nâng đao chém xuống mấy tên tử sĩ trong nháy mắt bị hàn mang thấu thể ngã xuống đất mà chết luôn luôn đa mưu khoác lát phúc thụy lúc này trong lòng đã loạn nhìn lấy trước mặt mang theo ý cười to mập khuôn mặt tựa như đang thì thào tự nói lại như mở miệng đặt câu hỏi ngươi đến cùng là ai hắn là ai gặp vị này trung thành c h i tướng tựa như hãng mê mang tao đang ôn hòa k h é cười hướng sau lưng nhẹ dọm mở miệng lao trần gặp gỡ phúc thụy tướng quân trong nháy mắt xua tàn trong phòng khói bụi tới phúc thị huynh đệ bên thân lúc trưởng thế không ngừng lan ra chất khí đem liền sắp nhảy vào trong phòng tử sĩ b ư ớ c lui sau đó hướng phúc t h ụ hơi chào quân lễ tuân thủ quân giới t h ư ớ n g y quan trần mặc tham k i ế n tướng quân q u ba chương bốn trăm mười bảy loạn c ụ c sơ h i ệ n trần mặc v â n ảnh ti phó thống lĩnh trần mặc ngươi không phải sớm đã phúc t h ụ vô pháp đem trước mặt cái này tướng mạo phổ thông y quan cùng năm đó giang lâm trong thành đại danh đỉnh định vận ảnh ti phó thống lĩnh liên hệ tới người có tên cây có bóng kiểu gì cũng sẽ tại trong vô hình nâng cao trong lòng ấn tượng phúc t h ụ tuy chỉ là biên quan trí tướng nhưng trần mặc chi danh như s ớ m bên thai làm sao đều không giống như là trước mặt cái này thân mang y quan phục sức khiêm tốn người vô luận đã từng làm sao trước mắt sớm đã không có vân ảnh ti trần mặc phúc tướng quân trước mặt bất quá là tuần thủ quân y quan lao trần thôi mang theo ánh mắt sắp bén có chút giơ tay nên tiếp tướng quân ánh mắt không giải thích được lao trần trần ổn mở miệng lúc nói chuyện đã là vung k h ẽ ống tay não mấy đạo hàn mang lập tức lấy đi mấy đầu đánh vào trong phòng tử sĩ tính mệnh lao trần thân hình không động như c ũ n h ư lúc trước đồng dạng không người tư thế t ư ớ n phúc t h ụ lại bẩm tướng quân trước mắt tử thủ nơi đây s á c thực đã không phải cử chỉ sáng suốt phúc khang tướng quân châu nói thật là thượng sách không bằng t i ệ u nhượng lao trần vì chư vị tướng quân bộ hậu cao đăng lúc này cũng không có lúc trước bao cỏ bộ dáng trực tiếp tiến lên nghiêm mặt mở miệng hai vị tướng quân theo cao mỗi nhìn tới trước mắt chỉ có chạy tới trong thành quân doanh cho dù trong thành đều là đan bân giới trướng nghĩ đến dùng chư vị tướng quân chi h uy cùng nhau hạ lệnh chú tướng sĩ cũng sẽ nghe lệnh làm việc chỉ cần có thể điều tới có thể dùng chi binh đàn áp tử sĩ tắt loạn cục định vậy nghe đến cao đăng kế sách phúc thụy thối lui mấy bước lần nữa dò xét lên trước mặt vị này nhạn bắt c h i địa người người đều khịt mũi coi thường bao cỏ tướng quân bất quá lúc này to mập trên mặt lại không một tia định b ỡ c h i s á c cặp kia trong mắt nhỏ chính lập lòe trí tuệ quan mang phúc thụy tự nghĩ nhìn người chuẩn xác chưa từng có nhìn lầm lúc nhưng lúc này lại cũng đoán không được trước mặt to mập tướng quân qua nhiều năm như vậy đến cùng là nhạn bắt người trong miệng bao cỏ hồng trướng còn là nội liễm giả mạo trung nghĩa tướng quân còn đang do dự thời khắc sau lưng huynh trưởng suy yếu thanh em chuyển vào phúc thụy trong tay cao đăng nói không sai không thể lại kéo cần phá vây mới là tựu theo cao đăng cùng lao tr t h trưởng lời nói nhựa ư phúc thụy định xuống tâm tư ánh mắt chuyển hướng lao trần hắn chỉ một người bọc hậu không khỏi có chút lo âu n h ữ n mày mở miệng tuất chúng ta lập tức phá vây bị vách tường này ngăn trở còn lại tướng quân ngươi lẻ loi một mình lại muốn làm sao thoát thân tướng quân cứ yên tâm vẹn vẹn gần trăm tử sĩ còn không người có thể ngăn được ta các ngươi chỉ để ý đi đợi đến các ngươi ly khai ta tự có phương pháp thoát thân lao trần lúc nói chuyện thân hình sớm đã ở trong phòng chất động ra tay nhanh chóng nhựa phúc thụy không thể tin được chính mình con mắt đã tin trước mắt vị này lao trần chính là năm đó vân ảnh ty phó thống lĩnh trần mặc nhìn cái kêu y quan cũng chưa như lúc trước đồng dạng. ra tay liền muốn tính mệnh ngược lại tay trái tay phải cắt bắt giữ một người thoáng phát lực đã đem hai người ném lên sau đó hơi lui một bước song trưởng nhanh ra đánh thẳng hai người ngược bụng phía trên hai cái tử sĩ、si、mất mạng trong nháy mắt thân hình đã ra mũi tên bắn nhanh về phía còn chưa phản ứng lại phúc thị huynh đệ bên thân cao đang ngược lại là tay mắt lanh lẹ tại tử sĩ、si、thi thể bay tới trong nháy mắt d ố i tay đem phúc thị hai huynh đệ ấ n xuống ba người mới c ú i người trong nháy mắt tử sĩ、si、thi thể đã theo ba người trên đầu bay qua thẳng tắp đụng vào sau lưng trên vách tường vách tường sụp đổ khói bùi tái khởi sắt vách chính tại chém giết tử sĩ cùng các tướng quân nhao nhao cho mắt không biết đến cùng là phương nào việt quân có thân thủ này có thể phá vỡ v á c h tưởng còn chưa chờ mấy người hoàn hồn trong khói bụi đã có một người phá vỡ xương khói mà tới mấy cái tướng quân mơ hồ nhìn thấy nhạn bắc quân bên trong phục sức cũng chưa bung lỏng ngược lại cầm đao đề phòng thẳng đến nhìn thấy người tới gương mặt thoáng thở p h à o sau khi cũng như lúc trước phúc thụy nhìn thấy lao trần võ nghệ lúc đồng dạng kinh ngạc bất quá còn chưa đợi đến trong lòng bọn họ suy tư trong phòng liền vang lên từng trận tiêu thảm như lúc trước đồng dạng thi thể đụng ra vết tưởng ra tay giết địch lại dùng đồng dạ toàn bộ khách sạn hai tầng đã tại lao trần ra tay bên dưới đều bị hủy một đám nhạn bắc tướng quân tình thế nguy hiểm tạm giải trong khói bụi phúc thụy thanh âm đã chuyển vào t r ú n g tướng trong thay chư vị việc này không nên chậm trễ chúng ta theo cửa sau dết ra mọi người nghe cũng rõ trước mắt thế cục đã chết tấu liền lại không chiếu cố phàm là còn có thể động hoặc cóng hoặc đỡ lấy đều huy động trong tay binh khí từ cửa sau trôi nhảy xuống cứ việc trong hẻm tử sĩ không ít nhưng tại vừa rồi lao trần ra tay bên dưới trong nháy mắt thương vong hơn nữa ngược lại bị vây ở trong khách sạn chủ tướng cùng nhau nhảy xuống sông tan vây khốn chi thế ngạnh sinh bị rết ra một đạo một đạo lao trần vai thương chưa lành lúc này bao lấy miệng vết thương vải m i ệ n g bên trên đã ẩn có vết máu đợi đến giết mấy cái tới lui quay người tới lúc trước phúc thị huynh đệ trong phòng lúc lại nhìn thấy đạo kiêm mập mạp thân thể chưa từng rời đi trong lòng hơi ấm nhưng một hơi về sau lại hóa thành cấp thiết dưới chân nền đất đã tại trong khách sạn tử sĩ đao chém bên d ư ớ i lung lay sắp đổ vội mở miệng nói cao tướng quân ngươi sao không có cùng phúc gia huynh đệ cùng nhau phá vây lao trần ngươi thế nhưng là ta trong tuần thủ quân một viên lao tử chưa từng làm vứt xuống huynh đệ tự mình chạy trốn chi tướng cao đăng cơ cơ tay áo chuyện o n g a khói tối nay sớm đã tại vị kia bàn cờ bố cục bên trong dẫn xuất những ngày ẩn nấp tại bắc địa thái họa thế cục nhất định liền có thể bình ra nhạc bắc lao trần lúc trước trong lòng đã có suy đoán theo đến c a Đăng nói rõ, còn là trong lòng rõ, là hướng cửa nhiên, càng h bội p thanh g i ngàn cựu có m bắt trên đường phố một kỵ đi đầu đàn bân hai mắt bên trong không thấy vui mừng ngược lại mang theo cảnh giác không ngừng lướt hướng sau lưng cưỡi ngựa đi theo hai người lúc này đan bân trong thai như cũ có thể nghe thấy vân lai khách sạn chỗ ẩn ẩn chuyển tới chém giết thanh â m tâm thần k h ẽ động chậm lại mã tốc thay đổi đ ị n h b ỡ chi s á c hướng sau lưng mở miệng hai vị đã là thượng sứ đại nhân dưới trướng nói không chắc tương lai cùng đàn mộ sẽ còn làm quan cùng chiều còn chưa thỉnh giáo đan tướng quân lúc này nói những n à y là hơi sớm không bằng trước tiên nghị cân nhắc làm sao thuyết phục chính ngưới dưới trướng tướng sĩ khống chế lại c ổ m thành đợi đến sắc trời vừa sáng quân ta thiết kỵ dết tới đại phá nhạn bắc quân vào nhạn bắc thành đến lúc đó mới là hàn huy l ú bên thân một công tử n ữ điệu bất tiện tựa như mảy may không cho vị này nhạn bắt chỉ huy tướng quân mặt m ũ i nghe nói ngần ra đan bân liếc nhìn một bên trên mặt mang theo sát ý dâu dài người nhất thời minh bạch hai người này cũng chưa tin tưởng chính mình lập tức định b ỡ cười nói đại nhân nói đúng lắm đan ngộ sớm đã xuống c u n lệnh mệnh nhạn bắt trong thành binh lính tối nay không được ra cửa doanh n ử a bước chỗ cửa thành chỉ có lính canh trăm người đều là tại hạ thân m i n h chỗ cửa thành cứ việc yên tâm công tử bên thân hai p h i ế t dâu dài khách nghe nói cười khẩy vẫn v â hai phía tròm dâu uy h i ế nói đan tướng quân chỗ nói tốt nhất câu câu là thật ta cùng công tử đã phụ mệnh nhất định hộ đến tướng quân an toàn đương nhi Ta tướng trên hai người cũng xuống quân cổ sẽ lấy xuống tướng quân trên cổ đầu người. đan ầ u người. đ b â n nghe vội vàng túi đầu hành lễ mượn lấy túi đầu trong nháy mắt che kín trong mắt khoe miệng kế được chi s á c trong mắt dư quang lại liếp nhìn vân lai khách sạn lo âu lại hiện ánh mắt hơi đổi đã có tính toán kia là tự nhiên chính là tại hạ còn có lo lắng những cái kia nhạn b ắ t tướng quân đều là t r i n h chiến xa trường nhiều năm trí tướng không biết hai vị dưới trướng nhân thủ khả năng ứng phó muốn hay không đan mỗ điều ít nhân thủ tương trợ đan vân hảo ý tương trợ lời nói bị mặt kia mang lành ý dâu giải khách tự tuyển lông mày cao lại mở miệng thúc giục nói vân lai khách sạn chỗ không cần tướng quân lo lắng đ ừ n g nhanh đi cổng thành mới là chuyện quan trọng bên thân công tử đã hiển không kiên nhẫn trong lòng âm thầm hồi tưởng lữ tàn lời nói chỉ cần tối nay nhạn bắc thành đại loạn cổng thành canh gác nhất định vung lòng đến lúc cái kia hà q u ý định sẽ không bỏ qua cỡ này gì tốt lan lộn ra nhạn bắc thành đi nghe đến hứa trưởng lao thúc giục đan bân lời nói rút về suy nghĩ lập tức mở miệng dưới trướng của ta người đều là cao thủ những tướng quân kia không phải là đối thủ đan tướng quân chớ có chỉ hoán canh giờ mau mau động thân đi hướng cổng thành đan bân nhìn hai người này cũng chưa bị chính mình ngôn ngữ thuyết phục đành phải tạm cằm trong lòng mình suy nghĩ vỗ ngự hứa trưởng lão ta nhìn cái này đan bân không thích hợp một hồi ngươi h ả o h ả o đề phòng một khi sự t ì n h có không đúng lập tức ra tay bắt lại người này vương hằng nhìn lấy đan bân bóng lưng trong mắt đã hiển lo lắng công tử yên tâm nhạn bắc trong thành vô luận là những tướng quân này còn là thiếu niên kia đều không phải hứa môi thủ nếu như thật sự t ì n h có biến ta tự nhiên bắt giữ cái kia đan bân làm con tin hộ công tử lý khai hứa mạc lập tức đáp hai người trong bóng tối thương nghị xong r i ê n g phần mình vỗ ngựa truy đan bân mà đi thẳng đến không thấy thân ảnh góp đường một chỗ nơi yên tĩnh mới hiện ra mấy người thân ảnh tiền bối ngươi là như thế nào biết tối nay nhạn bắt tất loạn dưới màn đêm không nhìn rõ mở miệng người tướng mạo chính là cái này trong đêm đầu xuân gió lạnh chui vào trong hẻm thổi đung đưa người này cánh tay phải chống không ống tay háo mới biết mở miệng người chính là người nào bên người người này một người khuôn mặt đồng dạng ẩn tại hắc cám trong màn đêm không thấy khuôn mặt bất quá nguyệt quan thoáng xuyên vào trong ngõ tối mơ hồ nhìn thấy người này trên mặt che dọc khuôn mặt lừa đen hắn nghe đến người cụt một tay nghi hoặc mở miệng nhẹ liếc sau lưng bị chính mình nội lực phong bế huyệt vị ba người thu hồi ánh mắt mở miệng trả lời đợi đến chúng ta thừa dịp loạn gia thành về sau ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi chúng ta cũng đừng chậm trễ canh giờ trong màn đêm không nhìn rõ người cụt một tay trên mặt thân sắc bất quá theo một trong tiếng hư lạnh biết hắn khó chịu trong lòng nhưng cuối cùng ra thành sự t ì n h là trước mắt trọng yếu nhất sự t ì n h lập tức mang theo sát ý chuyển hướng đối phương sau lưng bị phong bế huyện đạo mấy người mở miệng tiền bối lời nói rất đúng đã đến ra thành ngày mấy người kia nhìn tới đã không quá trọng dụng mang lên bọn hắn nói không chắc sẽ còn liên lụy chúng ta không bằng ngay ở chỗ này chấm dứt tính mạng bọn họ miễn cho chúng ta bại lộ hành tung lời này mới ra người cụt một tay chỉ cảm thấy bên thân hàn ý bỗng nổi người che mặt không vui ngự khí vang lên ta không phải từng đã nói với người không nên nóng lỏng Ba người này thế nhưng là thế như che mặt a n thấy đối phương chậm xuống ngữ khí trong mắt lạnh leo công tiêu thúc giục tốc độ tốc độ thân ngay sau đó trở về ánh mắt hướng sau lưng ba người mở miệng các người chớ có lo lắng chỉ cần tối nay thuận lợi ta hai người ra thành lúc chính là ba người các ngươi tự do lúc bất quá ở trước đó nếu như các ngươi nghĩ đùa nghịch cái gì k h ô n v ặ t nhưng chớ có trách ta hạ thủ vô tình nói xong lúc trăng sáng t r ậ t hiện n g u y ệ t quang lần nữa chiếu vào trong ngõ tối chiếu sáng ba người trên khuôn mặt chính là cố tiêu đau khổ truy tìm người ngụy trang thành vân công tử chi ninh vương thể thao mặc quận quận trưởng ti thừa mặt đề còn có vô cơ c u ố n vào loạn cục bên trong ám sát cao đăng chi thích khách mộ dung vũ ba người sắc mặt khác nhau mặc đề trong mắt mang theo tức giận thẳng chừng người che mặt mộ dung vũ mắt đẹp bên trong lộ g a vô tội trong lòng nhưng tại thầm mắng cùng chính mình ước định nhập cốc thiếu niên chỉ có ninh vương thể thao. trong đôi mắt không thấy khủng hoảng chỉ có thật sâu vẻ sầu lo đương nhiên cái này sầu lo cũng không phải lo lắng cho mình ngăn uy mà là tại lo lắng chính mình vừa rồi nghe đến loạn c ụ c hai chữ q u ba chương bốn trăm mười tám cố nhân từ đấu dưới màn đêm s á t cơ tôn u trào không ngừng dâng trào máu tươi tựa như đem sáng tỏ dư quang n h u ộ n hết tại đỏ thấm tử sĩ khủng hoảng lấy lui lại bộ pháp đều không giống lúc trước tại nhà dân trong tiểu viện đ ổ sát bách tính lanh huyết đao phủ ngược lại giống như là dê đợi làm thịt hắn run dẩy nhấc lên trong tay đã sớm bị chặt đức trường kiếm run dẩy địa chỉ hướng chậm rãi đi hướng chính mình đấm máu thanh sam mở miệ lúc mang theo vô tận sợ ngươi là người nào ngươi có thể biết lời còn chưa dứt đạo kia lập lòe huyết hồng nguyệt quang đã đánh tới phản phất mang theo vô tận l ử a giận lao thẳng mà tới tử sĩ bản năng ngâng lên trong tay kiếm gậy nghĩ muốn ngăn cản lại nhìn huyết sắc kiếm quang đã như giấy lên h ỏ a diễm đem chính mình n u ố t hết vung rơi đoạn n g u y ệ t trên mũi kiếm dơ bẩn vết máu thiếu niên ánh mắt lướt qua trong viện thi thể rơi tại vô tội mất mạng bách tính trên thi thể lúc trong mắt phẫn nộ h ỏ a diễm mới hóa ra không nỡ thương xót chi xác còn chưa chờ đến thiếu niên định xuống tâm tư chợt nghe vân lai khách sạn chỗ tiếng hô rét chuyển tới trong lòng dù gấp nhưng vẫn là ngước mắt nhìn quanh xung quanh nghe đến phụ cận lại không bách tính cầu cứu thanh âm mới hoan xuống tâm thần nhảy vọt m à lên đúng tại thiếu niên vừa mới rơi vào nhà dân móc phòng muốn chạy tới vân lai khách sạn trong nháy mắt xa xa trông thấy vân lai khách sạn phương hướng trong bầu trời đêm tia sáng trói mắt chất động đã nhanh cùng trên trời trăng sáng tranh huy sau đó chính là một tiếng vang trầm truyền tới nếu như người bình thường nghe cỡ này tiếng vang cũng chỉ nói là đầu xuân thời kỳ muốn hàng mưa xuân trên trời lôi công gào thét mà thôi có thể thiếu niên lúc này lại sắc mặt đột biến phen này t h i t ư ợ n g chính là cùng chính mình năm đó ban đầu bên giới vô quy sơ lúc t r ư n g hợp gặp được hai vị chi thiên cao thủ tranh đấu cực kỳ tương tự chẳng lẽ là nắng chiều dị tượng cao thủ kia vào thành không đúng phen này cổng thành còn có người canh gác tuyệt sẽ không là ngoại lai người trong thành cao thủ thiếu niên không khỏi dừng chân nhìn về vân lai khách sạn lẩm bẩm tự nói lúc lại nhìn một cố kình phong đánh tới còn chưa c ẩ n thân trong gió bao hàm chân khí đã cửa hàng mà tới tinh mâu thu nhỏ chân đạp nóc phỏng thiếu niên thân hình như gió có lên tránh lẽ trước mặt mà tới chân khí lăng không thời khắc chỉ nghe sau lưng nhà dân chuyển tới nổ tung thanh âm thiếu niên dư quang hơi liếc nhìn tới nhìn y là k h lấy nguyễn quang tựa như bình tĩnh không lay động hạ hổ lao trần bình phục trong ngực tôn trào chân khí nhưng lồng ngực cấp tốc thở dốc sớm đã hiện ra hắn mệt mỏi giấu tại hai trong tay náo hai tay tầm đó đã là vân vê mấy cây nhỏ nhọn như mũi manh chi mỏ chân bạc dư quang hơi liếc nhìn cao tướng quân bị sa lý diệp xỉ bối đao đẩy vào tuyệt cảnh c h i cảnh trong lòng cấp thiết lúc trước lưu lại đoạn hậu vốn cho rằng chỉ có những này tử sĩ nhưng cũng chưa nghĩ đến trừ sa lý ba huynh đệ bên ngoài người kia cũng thu tàng khí tức mai phục tại vân lai khách sạn bên ngoài không khỏi vang lên vừa rồi đủ loại dùng lao trần thân thủ chớ nói sa lý một ba huynh đệ chính là lại nhiều mười cái sa lý một ba huynh đệ cũng không cách nào ngăn trở lao trần giết hết trước mắt tử sĩ cùng cao đăng liên thủ liền giết mấy tên tử sĩ đem sa lý một ba huynh đệ bước lui lúc muốn đem ba người này chém giết tại chỗ lúc lại bị ba người dẫn vào trong ngõ tối mới vào ngõ tối lao trần thiệu cảm giác không đúng thân hình lui nhanh bảo hộ ở cầm đao mà đến cao đăng trước người mới đứng n g ư n g thân hình hai đạo lăng lệ chân khí đã từ trong hẻm của tới lao trần vội vàng phất ống tay náo lướt tán đánh tới chân khí bất quá lại dẫn tới bả vai miệng vết thương dạn n ớ c trên tay động tác hơi hoan tiếp theo một cái trước mắt bị cái k i a chân khí tìm được kẽ hở chui vào trước ngực mắt thấy vô pháp ngăn cản chỉ có thể cường vận nội lực chống đỡ bị mạnh mẽ chân khí đánh lui thân hình tính cả bảo hộ ở sau lưng to mập thân thể cùng nhau bay ngược ra trong n、no、g tối vạn hạnh lao trần sớm có phòng bị mới không tới mức bị thương nặng bất quá đứng vững thân hình lúc khỏe môi đã hiện vết máu thật làm cho ta thất vọng mười tám năm chưa gặp vốn cho rằng năm đó linh su chín t r â m sớm đã đến n h ư ợ n g ta có thể dốc sức một trận chiến đ ộ cao nhưng chưa từng nghĩ trong n g õ tối một người chậm rãi đi ra trong miệng than nhỏ chính là lữ tàn lao trần sắc mặt ngưng trọng giơ tay lao đi khỏe môi máu tươi lạnh lùng mở miệng năm đó ở nhạn bắc thành lâu không có thu xuống tính mạng của ngươi cũng là ta cái này mười tám năm tiết mới bất quá nhiều năm như vậy ngươi cũng bất quá chi thiên cảnh mà thôi nhìn tới an nhàn chỗ sớm đã mải đi người vo đạo tri tâm ha, ha, ha, ha. ngươi năm đó cũng không phải tranh đua miệng lưỡi hạ người nhà nhìn ngươi bộ dáng này những năm này không chỉ chưa nhận tề vân gánh nặng ngược lại bị giáng chức thành cái này nhạn bắt c h i điệu một cái tiểu tốt như vậy đi không bằng ngươi ta cùng phụ ta chủ ta bảo đảm ngươi nhất phẩm tri vị làm sao lữ tàn dạo bước mà ra vừa rồi giao thủ hắn đã mỏ rõ lao trần đ ấ y không khỏi mở miệng trào phúng lao trần sao sẽ không biết lữ tàn mượn chiêu mộ lời nói đi vũ nhục chi ý c ư ờ i lạnh trả lời nhiều năm như vậy ngươi vẫn chỉ là ngươi chủ nhân kia tùy ý quăng tới nhạn bắt một viên tùy thời có thể q u ă n quân cờ đáng buồn đáng tiếc còn không biết đều vì mình chủ bớt nói nhảm một mươi tám năm trước tiết đ ố i hôm nay làm cái kết thúc ca lao trần song trưởng thu hồi trong tay áo lại ra tay áo lúc đã hiện bốn tấc chia hai song nhận chi c h â m lữ tàn nhìn thấy ánh mắt vừa sáng lẩm bẩm m ở m i ệ n g phi châm như lao hào châm điêu m ộ ư ơ i tám năm cuối cùng là lại gặp được cái này như đào phi châm tất tàn ngộ gặp linh xu nghĩ đến một trận chiến này cũng sẽ lưu truyền hậu thế thế chữ ra lúc lữ tàn thân hình đã động l ã o trần hiện ra phi châm lúc sớm đã âm thầm đề phòng nhìn lữ tàn thân hình tiêu tán tại chỗ lập tức cảnh giác gấp hướng lấy sau lưng cao đang mở miệng q u á t lên mau lui lại mở miệng lúc phi châm tại lòng bàn tay xoay tròn bay múa ở trước người vạch ra tầng tầng h à n mang đem chính mình cùng còn tại lui b ư ớ c cao đang bảo hộ có thể còn chưa chờ l ã o trần phi châm đao thế tới đỉnh một đôi tay không đã xuất hiện tại phi châm lưới đao phía trên l ã o trần cả kinh thất sắc không nghĩ tới đối phương lại không sợ phi châm huyền hóa lưới đao chính tại một hơi lúc tự khám phá chính mình giả thoán một chiều xông thẳng chính mình song trưởng mà tới lúc trước bà vai tổn thương tại trước đó đối chiêu bên dưới máu tươi dị ra đem quần áo thấm luộm cỡ này kẽ hở đừng nói là đồng cảnh cao thủ sẽ không bỏ qua phen này sinh tử chi đấu đã vào chi thiên c h i cảnh lữ tàn như thế nào lại nhìn không ra nhìn ra chiêu này ngoài mạnh trong yếu lữ tàn không nghĩ tại lao trần trên thân chậm trễ canh giờ mặc dù đ a n bân chỗ sớm có vương h à n g cùng hứa mặc hai người nhìn chăm chú nhưng lữ tàn lại ẩn có điểm xấu cảm giác muốn dùng toàn lực tốc chiến tốc thắng không thể lại kéo dài thêm mắt thấy lao trần phi châm hư chiêu bị chính mình song trưởng chỗ phá lập tức vận đủ nội lực nghị muốn thừa thắng xông lên một chiêu g i ế t địch mắt thấy song trưởng liền muốn vỗ tới đối thủ mặt ánh mắt hơi chuyển tự nhìn thấy lao trần khỏe miệng tiếu d u n g vừa hiện thầm nói không tốt lữ tàn liền chửi mình kinh địch vội vàng thu trường thế xoay người nhảy lùi lại biến chiêu trong nháy mắt hai cái vô thanh h ả o trâm đã là kề mặt mà qua nếu không phải lữ tàn khai quật n ẽ tránh đến nhanh chỉ sợ vừa rồi chính là tàn mộng công tuyệt tích giang hồ lúc lùi lại thân hình lùi tới đầu hẻm đứng vững thời khắc lữ tàn lại nhìn trượng bên ngoài lao trần sớm đã thu liễm lúc trước thôi phát t á khí tư thế nhẹ giơ lên, lên lòng bàn tay ch lại quấn lên tầng tầng mây đen cùng cảnh đêm tưng dùng không đợi lữ tản sắc mặt biến lúc trong trời đêm mây đen tựa như bị hắn lòng bàn tay dẫn dắt từ trống giống mà rơi chui vào lao trần trong lòng bàn tay ngay sau đó quần p h ò n g gào thét lên theo vân vào hết trong bàn tay không m ũ i không lưỡi chi b ả y tấc mũi kiếm đã xuất hiện tại lao trần trong bàn tay năm đó ngươi chưa từng nhìn thấy cái này thứ chín trăm hôm nay chấm dứt mười tám năm ân đoán tròn ngươi tâm nguyện lúc này lao trần nghiễm nhiên không còn là trong tuần thủ quân nho nhỏ y quan tựa như lại biến trở về năm đó có thể bệ nghệ thiên hạ anh hùng trần mặc vận ảnh ti phó thống lĩnh trần Mạc, linh giáo. nói xong trâm ra bức ép thiên địa chi uy hóa thành một đoàn hạt quang đánh út về phía lữ t ả n chín c h â m tận sinh tử định một chiêu này ngưng kết l ã o trần cả đời công lực quyết thắng một chiêu không chỉ đem phía trước hủy hết càng đem sau l ư n g vân lai khách sạn bên ngoài một đám tử sĩ sát thủ toàn bộ mất mạng tại chỗ nhìn sớm đã mất mạng tại chính mình thứ chín c h â m bên dưới lữ t ả n l ã o trần cuối cùng là t h ở phào m ộ t hơi nhưng đợi đến quay đầu nghĩ muốn đi kiểm tra cao đăng lúc trong mắt hoàn ý biến mất trong mắt hiện hiện cũng không phải cao đăng mang theo vui mừng con mắt mà là lữ tàn kẹp lại cao đăng lạnh lùng nhìn hướng chính mình ánh mắt lao trần nhất thời minh bạch xả lẩm bẩm mở miệng khen tàn độ công danh bất hư truyền nếu không phải đã đạp cảnh chi thiên ngươi vừa rồi một chiêu đã lấy tính mạng của ta lữ tàn sớm đã đánh đáy lòng khẳng định cái này n ử a chân đã vào chi thiên cảnh đối thủ cũ không khỏi mở miệng tán dương nói bất quá lao trần lại không để ý lữ tàn tán dương chỉ lạnh lùng nhìn lữ tàn bắt giữ cao đăng tay nghĩ muốn tìm được một tia xuất thủ cứu người cơ hội có thể định định nhìn hồi lâu đều chưa từng tìm được d ị tốt đành phải mở miệng chu tỏi nói vốn cho rằng ngươi nhập cảnh chi thiên sẽ cùng ta đánh một trận đàng hoàng nhưng chưa từng nghĩ dùng bực này bị ổi thủ đoạn lữ tàn lại làm sao muốn d tiếc rằng nhạn bắt c h i cục không thể sai sót đây là chủ thượng bàn giao thú n g chi vừa rồi vì tránh né trần mặc gần như c h i thiên cảnh thứ chín chân một kích dốc toàn lực lữ tàn không thể không đem tàn mộng công vận tới đỉnh dùng cả đời công lực hóa hơn trượng c h i địa là huyết cảnh mượn này mới tránh né đoạt mệnh m ư ợ kích trước mắt chính mình không một trăm phần trăm tự tin bại địch chỉ có thể lấy to mập tướng quân làm con tin tạm thời chỉ hoãn canh giờ chỉ cần nhạn bắt thành đại loạn chính mình trên vai sứ mệnh đã xong đến lúc chính mình đầu này tính mệnh không liên quan đại c ù n lúc liền có thể bông tay bông chân cùng trần mặc phân cao thấp định xuống tâm tư lữ tàn bất chấp đối thủ trào p h ú lời nói xưa nay giao đấu nào có quang minh lỗi lạc thắng làm vua thua làm giặc chính là càng cổ bất biến chi lý nếu là trước kia ta nhất định cùng ngươi liều chết đánh một trận nhưng bây giờ lại không phải thời điểm sa lý một ba người ở đâu nghe đến lời này lão trần thất kinh vội vàng nước mắt nhìn tới gặp khách sạn trước cửa thi thể bên trong ba người thân ảnh chậm rãi bỏ dậy sau đó hướng chính mình cười lạnh chuyển hướng lữ tàn ô m quyền hành lễ sa lý một ba người xin nghe thượng sứ phân phó ngươi ba người nhanh đi thành bắc chợ đan bân phá ra cửa thành chính là một cái công lớn lữ tàn lo lắng chủ thượng sai sự lập tức mở miệng hạ lệ. Được lệ. ba người dù đã đảo ngũ phản quốc thế nhưng không nghĩ đối mặt trần mặc cỡ này nan giải nhân vật có lữ tàn chi lệnh hận không thể hiện tại liền chạy rời vân lai khách sạn vội vàng mở miệng đáp lại xoay người muốn đi nhìn về ba người được lệnh rời đi thân ảnh lữ tàn trong lòng hơi định nhưng tại thu hồi ánh mắt trong nháy mắt thấy được một đạo cường tráng thân ảnh nào về phía chính mình vừa rồi tránh né lao trần sát chiêu đã hao bậy thành công lực cứ việc cái này cường tráng thân hình v õ cảnh không cao nhưng thắng ở suất kỳ bất ý chi thiên cao thủ lại tại cỡ này tập kích bên dưới v ư n g lỏng kẹp lại cao đ ằ n tay một mực bị khóa lại hết hầu vô pháp động đậy cũng không cách nào lên tiếng cao đăng thoát khốn trong n y mắt chính nghĩ quay người ra tay thừa cơ vì lao chân rết sau lưng lữ t à n lúc lại nghe cụn khí tiếng xe gió vang lên trong lúc nhất thời tiến thối không được do dự lúc tiếng xe gió đã gần xa lý quả viên kia trưởng xoáy cầu hình bóng đã phản chiếu cao đăng trong mắt giữa sinh tử trong lúc ngàn cân treo sợi tóc vừa rồi đánh lén cứu xuống cao đăng thân ảnh lần nữa n h à o tới liền tại cao đăng muốn mất mạng trưởng xoáy cầu lúc đem hắn đụng ngã trên mặt đất mới tránh thoát một tiếp cao đăng lúc này mới quan sát thân nhân cứu mạng cái này không nhìn c ò tốt vừa nhìn xuống đã, là kinh đến mở miệng đều đã dương Dương hổ thần q u ba chương bốn trăm m ư ơ i chín dùng x ả o phá lực lao trần rút về suy nghĩ nhìn lấy dương hổ thần cùng cao đăng hai người lực chiến xa lý một ba huynh đệ thân ảnh trong tay tháo lỏng bàn tay ám vân vê hào trâm vừa rồi dốc sức một kích đã hao phí quá nhiều chân khí lúc này đối mặt lữ tản đã gần như không phần thắng lại không biết vì sao đối thủ bị dương hổ thần tập kích theo trong tay cứu cao đăng nhưng cũng không có đ oán giận chi sắc ngược lại là ánh mắt không ngừng nhìn về nhạn bắt trong thành không đúng rõ ràng vương hằng môn hạ đã phân ba đường ở trong thành gặp người tự giết đi qua lâu như vậy theo lúc trước định ra kế nên đã sớm l ử a cháy mới là nhưng vì sao không hề có động tinh gì chẳng lẽ đã xảy ra biến cố gì lữ tàn thầm nghĩ trong lòng chính mình cái này tính hẳn là không có chút nào kẽ hở tại vân lai khách sạn bao lâu như c ũ không thấy trong thành l ử a cháy lúc này chỉ có thể cường giấu trong lòng cấp thiết cùng trần mặc hiện lên rằng c ó hình dạng một bên này hai đại cao thủ rằng co một bên khác cao đăng cùng dương hổ thần hai người đều cầm binh khí cùng xa lý một ba huynh đệ chiến đến say sưa so với cao đăng dương hổ thần võ nghệ mạnh hơn một bậc trong tay đơn đao liên miên huy động đẩy ra xa lý một trong tay binh khí trong n h y mắt xoay người nhảy tới đẩy ra cao đăng hai người cùng nhau tránh né xa lý diệp chi sỉ bối cự đao xoay người lên dùng lưng chống lưng nhìn thấy xa lý một ba người lần nữa tiếp cận cao đăng mắt nhỏ hiếp lại hữu ý vô ý lúc l i ế c nhìn thành b ắ t phương hướng nhìn như cũng không quá động tĩnh thu hồi ánh mắt hướng người sau lưng nhẹ giọng hỏi ta muốn cầm ngươi vì sao còn muốn tại thời khắc sống còn cứu ta tính mệnh dưới n ó n lá dương hổ thần cao mày ánh mắt sáng rực thẳng nhìn chăm chú xa lý một bước thế nghe cao đăng vấn đề này cười lạnh trả lời ít hướng chính mình trên mặt thiếp vàng vạn và tướng quân ly khai nhạn bắt lúc t ư n g đem nhạn bắc bách tính giao phó với ta cứu người ta cứu người tính mệnh, bất quá thuận tay mà làm. cũng không thể cái này tấn chi nữ làm ảnh đạt được nữ làm kế loạn t a nhạc b á c nghe nói tự rêu khép lời cao đăng trong mắt nhỏ tràn đầy sợ ý bất quá lại không phải phía sau hướng phía chống lưng dương hổ thần mà là nhìn lấy tới gần mình như tháp cao lớn xa lý diệp nắm thật chặt trong tay quân đao hướng sau lưng mở miệng tốt nhất cầu nguyện tối nay một trận chiến cao m ỗ dùng thân tốt u quốc nếu không như cũ sẽ không bởi vì ngươi cứu ta một mạng má bưng thang ư ơ i vô luận dương m ỗ sống hay chết đồ vật kia ngươi như cũ không được đến mắt thấy đối thủ tới gần dương hổ thần trong tay quân đao quét ngang mở miệng đáp lời lúc thân hình đã như tiện bắn ra Cười cao đăng cũng hướng phía xa lý diệp cầm đao phong tới bất quá trong tiếng cười lại không cùng dương hổ thần đối địch chi ý ngược lại nhung nhớ thoải mái cảm giác nhìn dương hổ thần cầm đao chạy tới xa lý một cười gằn q u á t nhẹ đến được tốt bàn tay trái trong nháy mắt ra nhưng lại không có sợ dương hổ thần hung manh đao thế tại quân đao chém vào trong nháy mắt bắt giữ dương hổ thần cổ tay tay phải quân đao thuận thế đâm về đối phương n g ự c bụng đừng nhìn xa lý một suất chiêu chất phát không quá lệ l u y ệ đây chính là ở trong quân nhiều năm luyện thành một thân quân trận sát chiêu không có hư thực cùng hao nhiều thể lực chỉ câu tại thời gian ngắn nhất bằng nhanh nhất phương th dương hổ thần là trong quân thượng tướng một thân quân trận công phu sao yếu hơn s a lý m ộ c cầm đao cổ tay bị cầm trong nháy mắt tay trái đã là tại s a lý m ộ c cùng ra một chiêu trong nháy mắt khóa lại đối phương đâm về phía mình ngực bụng trường đao cổ tay hai người chiêu số tương đồng dáng người cũng tương tự vô pháp phá chiêu bên dưới đành phải so đấu khí lực lẫn nhau dùng ra hết khí lực muốn tránh thoát đối phương bắt giữ tay của mình trong lúc nhất thời hai người l i ề u đấu rơi vào cục diện bế tắc đứng ở một bên tam đệ xáy cầu sớm đã âm thầm vật lực một đôi mắt chuột nhìn chặt muốn tìm tìm kiếm dịp tốt làm khó dễ cuối cùng nhìn dương hổ thần bị đại ca thoáng áp chế sau lưng bạo lộ tại chính mình ám khí tầm bắn bên dưới mắt chuột bên trong vui mừng vừa hiện mạnh r u n g cổ tay trưởng xoáy cầu rời tay mà ra bắn thẳng đến dương hổ thần sau lưng mà đi dương hổ thần ở trong quân nhiều năm sao sẽ không biết s a lý m ộ c ba huynh đệ thủ đoạn cùng s a lý m ộ c so đấu khí lực bị hắn vặn vẹo thân hình lúc sớm đã cảnh giác nghe sau lưng cùng vật tiếng x é gió lập tức trong lòng cảnh giác cái cổ thái dương nổi gân xanh lôi kéo xa lý một cùng nhau hướng một bên rót xuống vừa vặn né tránh sau lưng đoạt mệnh một kích hai người thân hình ngã xuống q u o y cùng một chỗ tay tự nhiên bung ô lỏng một chút ngã xuống đất trong nháy mắt trong tay quân đao cùng ra từng dao lóe ra từng trận hỏa quang dăm ba đao phía sau mắt thấy đều vô pháp từ đối phương trên thân chiếm được lợi lập tức riêng phần mình dừng tay hướng phía sau xoay người tạm x u ấ t chiến vòng gặp mình đánh lén một chiêu không thành nhưng đại ca đã chiếm một chút thượng phong xa lý quả âm tàn ánh mắt chuyển hướng một bên nhị ca vòng chiến chính thấy nhị ca nơi đó chính là nhẹ nhõ vương đối cho dù cao đang quân trận võ nghệ không yếu nhưng n h ĩ muốn cùng xa lý diệ tranh đấu còn kém chi rất xa trước mắt bị trôi này xỉ bối cự đa cao đang nhìn hướng cùng lữ tàn rằng co lao trần lại chuyển hướng dương hồ thần biết rõ lúc này bọn hắn cũng đều gặp kình địch không dành phân thân tới t r ợ chính mình phen này đối mặt xa lý diệp chỉ có bại địch mới có thể bảo vệ tính mạng mình trong đầu chính năm chiêu lúc nghe đến đối thủ cười nạo thanh â m chuyển tới lệnh ngươi bực này bao cỏ cũng có thể xuất tuần thủ quân chớ nói tề vân quân bên trong chính là cái kia tề thiệu cũng m ắ t ngủ huynh đệ ta ba người cũng thật là chọn đúng chủ nhân sa lý diệp nhìn thấy cao đang bộ dáng chật vật không khỏi lên trêu đuổi chi tâm kéo lấy bối đao chậm lại tới, cứ đau lướt qua tại mặt đất lưu lại thật sâu b ế t đau không chỉ phát ra bén nhọn ma sát thanh âm càng là lóe ra điểm điểm h ỏ a tinh n h u n m người đáy lòng phát lệnh nhìn thấy h ỏ a quang cao đ ă n g đáy mắt hơi sáng ánh mắt hướng sau lưng tại tử sĩ vây công bên dưới tàn phá không chịu nổi vân lai khách sạn trong lòng đã có ứng đối chi pháp trên mặt giả bộ sợ hãi chi sắc cầm đao thối lui thấy được cảnh này vô luận là cầm đao tiếp cận xa lý diệp còn là quan sát từ xa xa lý quả đều cười khẩy tựa như đối từng cùng bực này bao cỏ cùng là tề vân chí tướng rất là xỉ lục xa lý quả đã chắc chắn cái này cao đang không phải là nhị ca đị thủ chính đem ánh mắt chuyển hướng cùng đại ca giao chiến dương hồ tận chỗ sa lý diệp càng đem xem thường hai chữ hiện ở trên mặt nhìn thấy chạy trốn lui lại mà đi cao đăng bước nhanh chân kéo đao đuổi theo trong miệng càng là khinh miệt nói như thế sợ chết còn xuất cái gì tuần thủ quân không bằng gọi ta ba huynh đệ mấy tiếng ra ra có lẽ ta có thể tha người một mạng lúc nói chuyện đã tiếp cận chạy trốn t h ố i lui to mập thân ảnh ngẩng đầu nhìn xung quanh nhìn cao đăng sớm đã trốn tới bị một đám tử sĩ tổn hại vân lai khách sạn bên trong lập tức cười lạnh nói chẳng lẽ cái này vân lai khách sạn bên trong còn có thể cứu người tính mệnh người sao chết sớm chết muộn đều giống nhau không bằng t h ố n quái chút dùng ngươi cái kia đầu heo tới vì ra ra ghi lại một bút tặng thành công lao làm sao tiếng nói rơi lúc nhìn thấy cao đăng đã là xoay người lại chui vào trong khách sạn sa lý diệp cười lạnh một tiếng lập tức liền muốn phá vỡ tổn hại khách sạn mà vào nào có thể đoán được còn chưa tới gần lại có mấy cái cái bình bay ra khách sạn xông thẳng chính mình mà tới không biết trong vỏ vật gì sa lý diệp không dám chủ quan vội vàng nhấc lên sỉ bối cự đao chém vào mà đi vò nát trong n y mắt mùi rượu bột phía vẹn vẹn vỏ rượu lại sao có thể thương đến sa lý diệp bực này trong quân hát tướng ngược lại là trong vỏ rượu ngon đổ ập xuống n h u ộ hết sa lý diệp giáp trụ quần、áo. vốn cho rằng là cái gì ám khí độc dược lại không nghĩ đến cao đ ă n g dùng tới ngăn trở mình càng là vân lai khách sạn bên trong rượu ngon l a u đi đầu tóc trên gò má tự thủy x a lý diệp ngửa mặt lên trời cười to nói còn nghĩ ngươi bao cỏ này có rất bí pháp bao cỏ cao đăng cái này mấy v à o rượu có thể thu mua không được ngươi x a lý diệp ra ra lời còn chưa dứt tự cảm giác chua cay vào mắt nguyên là tự thủy quá nhiều vừa rồi chưa từng l a u đến sạch sẽ lúc này rượu dư nhỏ vào trong mắt x a lý diệp chính nghĩ giơ tay lại đi l a u chùi lúc lại nhìn một thân ảnh thừa diệp chính mình giơ tay trong n á y mắt phi thân nhạo tới trong tay quân đao lấp lóe từng trận h một chiêu này tập kích tới cực nhanh sa lý diệp không nghĩ tới cao đăng cái tiêu b ả n g thạc thân thể lại có thân p h á p này lúc này n g h ĩ m u ố n né tránh đã tới không kịp sa lý diệp đành phải cường vận lực khí n h ấ t ngang xỉ bối đao dùng ngăn cản một thức này sát chiêu chi lập nghe đến xỉ bối đao ngăn t r ở cao đăng trong tay quân đao phát ra bén nhọn chói hai thanh âm sa lý diệp trong mắt chua cay còn chưa tiêu tan nhưng cũng thở phào một hơi trong miệng hung á c nói dùng đến chờ chút nhà văn đoạn chờ lão tử lời còn chưa dứt ánh mắt trong mơ hồ mơ hồ nhìn thấy hai đao tương dao cọ sát ra điểm, điểm hòa tinh giờ này khắc này chính mình trong lỗ mũi tràn đầy trên thân chuyển tới tiểu thủy mùi vị cao đăng người cái này ác độc lời nói sắp ra miệng song đao tương g i a o cọ sát ra đốm lửa đã rơi xuống tại sa o lý diệp h ác ngôn nguyền rủa bên trong rơi vào bị tiểu thủy thấm ư ớt giáp trụ phía trên nhất thời hỏa quang trợ hiện đại hỏa trong nháy mắt đem sa lý diệp như tháp sắt thân hình mất hết ngay sau đó mà đến chính là sa lý diệp kêu rên tiếng kêu thảm vang vọng chân trời vô luận là còn tại rằng có số mệnh hai người hoặc là đang muốn đánh rết đối thủ dương hổ thần cùng sa lý một đều bị một màn này đảo ngược kính sợ ngược lại là sa lý quả trước hết phản ứng lại lớn tiếng gầm lên so với vừa rồi hai đao tương giao chi bén nhọn càng thêm trói thai nhị ca sa lý quả chu lên bất chấp những thứ khác vội vàng lui lại sau lưng giáp trụ áo choàng liền nghĩ tiến lên vì huỳnh trưởng dập tắt trên thân giấy lên hòa diễm sa lý diệp lúc này liệt hòa đốt người kịch liệt đau nhức sớm đã nhượng hắn đánh mất lý trí nơi nào còn có tâm tư đi quản n h ữ n g khác to lớn thân hình như bị thợ săn đâm xuyên thân thể hất hùng lung tung va chạm muốn tìm dập tắt trên thân hòa diễm chi pháp hai mắt chỉ có thể trông thấy một phiến đỏ rực lại nhìn thấy một đạo hắc ảnh hướng chính mình nào tới kịch liệt đau nhức bên giới không phân biệt người tới chỉ coi là d ở trò lựa bịp cao đăng trong tay xỉ bối cự đao nhất thời vung lên cầm áo choàng vừa mới vọt lên tới gần cứu huynh trưởng nóng lỏng nhưng chưa từng nghĩ đến huynh trưởng liệt hỏa đốt người sớm đã không có lý trí s a lý quả mắt thấy trong tay mình áo choàng liền muốn ấn tại hỏa thế phía trên lại cảm giác bên thân một cỗ kình phong đánh tới còn chưa tới kịp nhìn rõ ràng tự bị xỉ bối bao qua vẩy xuống liệt hỏa phía trên nhưng lại chưa nhượng hỏa thế thu nhỏ ngược lại không người cứu trợ chính là cường tráng như xa lý diệp bực này hát tướng cũng chung quy chống cự không nổi liệt hỏa thiêu đốt chi uy lại vung mấy cái cự đao về sau sa lý Diệp cuối cùng là chống cự không nổi v u ệ vải quỳ xuống đất trong miệng lại không kêu rên thanh âm hòa thế còn tại đ ố t cháy sa lý m ộ c không nghĩ tới ngắn ngủi chốc lát chính mình hai vị đệ đệ đã mệnh tang tại chỗ muốn rách cả mí mắt hét lớn một tiếng hướng phía cầm đao chống đ ị a còn tại thở dốc cao đăng mà đi sa lý m ộ c mất lý trí nhưng dương hổ thần lại không có cỡ này gì tốt sao sẽ bỏ lỡ chính tại sa lý m ộ c vừa mới vọt lên thân hình trong né mắt dương hổ thần sớm đã cầm đao theo kịp ngay sau đầu lưới đao tiếng xe gió còn tại may mắn chính mình kế sách có hiệu quả cao đăng quay đầu nhìn tới liền gặp sa lý mộc g i ữ tợn khuôn mặt cùng lưỡi đao cùng tới nạp bạn đi lúc này sa lý mộc trong mắt chỉ còn giết đệ c i ể u nhân lại không lo những khác quắt mắng lấy chém và o mã xuống c a o đ ă n g vốn là không tinh võ nghệ húng chi lúc trước cùng sa lý diệp đối chiêu sớm đã l ự c t kiệt lúc này nghĩ muốn theo làm ngăn cản cánh tay sớm đã không nghe sai khiến chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy cương đao rơi xuống lập tức nhắm mắt chờ chết trong lòng lại thầm nghĩ vạn hạnh không có loạn chủ nhân kế sách nào có thể đoán được chờ chết chóc lát lại chưa từng cảm thấy cương đao nhập thể thống khổ ngược lại có ấm áp chất lỏng giải đầy gò má cao đăng đếm thử thoáng mở ra hai mắt lại nhìn thấy s a lý một cặp kia tràn ngập cừu hận hai mắt sớm đã ngưng trệ vô quang ngực lộ ra nửa thanh lưới đao chính mình trên hai gò má ấm áp chính là s a lý một lồng ngực phun tung tóe mà ra hết u y dịch không cần cám ơn ta suy nghĩ làm sao cầm xuống cái kia địch đầu chân đạp s a lý một thi thể bà vai rút ra côn đao dương hổ thần thanh â m chuyển tới không đợi cao đăng hoàn hồn đã là vung rơi trên đao màu tươi chuyển hướng cùng lao trần giằng co lữ tản Quy chính là ngoại thành tuần thủ quân đều đã nhìn đến rõ ràng chính cùng nghiêm thanh xuyên đám người trò chuyện tôn t i ê n tướng thình lính quay đầu nhìn về nhạn bắt trên không tựa như cùng trang sáng tranh huy chi mang sắc mặt đ ổ i biến trong lòng run lên tôn tướng quân nghiêm mẫu phen này dẫn binh cũng không phải nghiêm thanh xuyên không biết tôn t i ê n tướng sớm c ù n g cố tiêu đám người thương nghị song đối sách còn nghĩ giải thích một phen dẫn quân thẳng đến nhạn bắt chi nguyên nhân lại lời còn chưa dứt tự nghe đến tôn t i ê n tướng đã quay đầu hạ lệnh chuyến ta tướng lệnh mở rộng tổng thành nên tuần thủ quân vào thành lời này vừa ra nghiêm thanh xuyên cùng sau l ư n g tuần thủ quân chư tướng đã là đứng chết chân tại、chỗ. càng là nghiêm thanh xuyên sớm ở trong lòng chuẩn bị rất nhiều thuyết phục c h i tử cũng không có đất dục võ mà tôn thiên tướng sau lưng nhạn b ắ c quân khinh kỵ càng là kinh đến nói không ra lời vốn cho rằng nhà mình tướng quân tính tỉnh vạn nhất cùng tuần thủ quân tướng lĩnh một lời không hợp sợ muốn nội đấu nhưng chưa từng nghĩ nhà mình tướng quân lại không nói nhiều liền muốn thả tuần thủ quân vào thành khinh kỵ giáo uy trước hết lấy lại tinh thần khuyên can mở miệng quân lệnh đã ra giáo uý chỗ nào lại dám nói nhiều thu liễm nghi hoặc ánh mắt ô n quyền hành lễ sau đó khé động dây c ư ờ n g x u ấ t bộ hạ dục ngựa quay đầu chạy về cổng thành truyền lệnh mà đi quay đầu nhìn tới cũng không để ý nghiêm thanh xuyên nghi hoặc ánh mắt tôn thiên tướng ánh mắt rơi vào nghiêm thanh xuyên sau lưng hai người trên mặt thoáng đối mặt liền nhanh chóng rời đi hướng nghiêm thanh xuyên quân lễ mở miệng nói vừa rồi trong đêm dị tượng nghĩ đến thống lĩnh cũng đã nhìn thấy đã muốn vào thành việc này không nên chậm trễ theo tôn m ỗ nhanh đi tôn thiên tướng vừa rồi ánh mắt nghiêm thanh xuyên bên thân mấy người hoặc chưa nhìn rõ ràng nhưng nghiêm thanh dù không biết đến đây truyền tin chính mình cái này bạch t ý cô nương tại sao lại cùng tôn thiên tướng quen biết lại là như thế nào thuyết phục đan bân giới trướng đại tướng nguyễn thành thành thật thật mở rộng nhạn bắc cổng thành nên tuần thủ quân vào thành nhưng đã là phúc thị huynh đệ giới trướng chư tướng đều đã theo nữ tử điều binh vào thành chi lệnh nghĩ đến nhạn bắc trong thành c h i cục đã là vô cùng khẩn cấp nghĩ đến đây lại không đợi lâu quay đầu hướng cao đ ă n g giới trướng tuần thủ quân tướng sĩ hạ lệnh chuyển ta lệnh hành quân lặng lẽ nhanh chóng vào thành tuần thủ quân nghe lệnh mà động hướng nhạn bắc thành mà đi đêm một bên giới tuần thủ quân không nhen lửa đem người ngậm cỏ ngựa ngậm tăm lạng yên đi, vào thành đi. xích tín đại ca tuần thủ quân đã vào nhạn b ắ t thành ta đi trước một bước đi tìm một nhất ngươi theo tuần thủ quân vào thành dùng phòng có biến mắt thấy tuần thủ quân vào thành giang ngưng t u y ế t vốn nên thoáng thả lòng tâm lại bởi vì ở ngoài thành nhìn thấy sắc trời dị tượng mà sầu lúc này chỉ nghĩ chạy tới thiếu niên bên thân nó điếu cùng giang ngưng t u y ế t một đường đồng hành sao sẽ không biết cô nương này tâm tư lập tức mở miệng nói giang cô nương mà lại đi tuần thủ quân cái này tự có ta giang ngưng Tuyết biết nó điếu xử sự, sự chu toàn cẩn thận cũng không đợi lâu chỉ theo tuần thủ quân vào thành phía sau nhìn bốn phía lại không người chú ý chính mình lập tức thân hình trận lóe chui vào một bên trong ngõ tối ngay sau đó thi triển kinh công hướng vân lai khách sạn phương hướng mà đi một màn này tự nhiên rơi vào một đường chú ý ra ngưng n tuyết cùng nó điếu hai người nghiêm thanh xuyên trong mắt dù đã tin hai người này điệu binh là vì nhạn bắc can uy nhưng trong lòng như cũng là cái này nữ tử áo trăng cử chỉ cổ quái mà nghi ngờ nghiêm thống lĩnh chúng ta còn là nhanh chóng vào thành làm đầu ta tổng cảm giác tối nay nhạn bắc thành lộ ra cổ quái bên thân thiên tướng nhìn nghiêm thanh xuyên suy nghĩ xuất thần lập tức vỗ ngựa mà tới mở miệng q u y n h nghiêm thanh xuyên theo nữ tử trên thân thu liễm tâm tư thầm nghị trong lòng nữ tử này trong miệm đan b tuy là ba đường tuần thủ có thể trung quy cùng là nhạn bắc tướng sĩ phen này lại tiếp xuống tương đồng quân lệnh vào thành phúc thị dưới trướng cùng cao đang dưới trướng hai phe binh lính cũng không xung đột dung thành một đường đều đâu vào đấy vào nhạn bắc theo nhạn bắc thành dậy nặng cổng thành chậm rãi khép kín đi tới cuối hàng người cuối cùng theo cổng thành thu hồi ánh mắt nhìn về nội thành mang theo dìn tà ánh mắt lộ ra hưng phấn lẩm bẩm tự nói vừa lúc có một tia n g u y ệ t quang xuyên vào phía trước binh lính trong tay trường t h ư ờ n g phía trên phản xạ bên dưới quang mang chiếu sáng người này khuôn mặt cả trương khuôn mặt tựa như bị loạn đau xẻ qua khiến người nhìn mà sợ trên mặt mày dâu đều không tại binh khí quang mang lướt qua lúc càng lộ quỷ dị càng là giáp trụ bên dưới lộ ra một chút huyết hồng và táo càng cùng phía trước vào thành tuần thủ quân binh lính không á g ă n khớp ngược lại là lẩm bẩm thanh âm hết sức trẻ tuổi sư mội nha sư muội sư huynh thế nhưng là tới tìm ngươi hà quý cùng dịch chất hai người ôm theo ba người rẽ đường nhỏ mà đi cuối cùng là tại ngõ hẻm phần cối nhìn thấy cửa thành bắc mắt thấy xuất quan tri điệu liền ngay trước mắt hà quý trong mắt vui mừng t r ậ t lóe lập tức liền muốn ra ngõ hẻm mà đi lại bị dịch chuất dôi tay ngăn lại hà quý trong mắt giận dữ chính muốn mở miệng chất vấn lại nhìn dịch chuất trong đôi mắt cảnh giác lập tức bình tĩnh mấy phần thuận theo dịch chuất ánh mắt chỗ nhìn tri điệu nhìn tới cổng thành bên dưới một đám nhạn bắt thành quán tướng bước nhanh m à tới đem phóng n g ự a đi tới ba người ngăn lại tướng quân mặt tướng không hiểu vì sao trong thành dị tượng tướng quân không nhượng chúng ta dẫn binh rõ xét còn hạ lệnh liền cửa doanh đều không cho phép chúng ta bước ra một bước một thiên tướng trên mặt mang theo không hiểu hướng chúng t thiên tướng một phen khẳng khái lời nói cũng làm cho còn lại chúng tướng tìm tới người tin cậy nhao nhao mở miệng phụ họa đúng vậy à tướng quân hiện nay thành nam còn vô sự n h ư trong thành vừa loạn thành bắc lại nguy chỉ có cái này vẹn vẹn một danh o thân binh thủ thành sao có thể lo được qua tới nếu là tướng quân cho phép mặt tướng tự linh dưới t r ư ớ n g binh lính đi trong thành tuần tra liệu tướng quân nói không sai tướng quân ngày mai chính là quân lệ không cho phép sai lầm mặt tướng thỉnh lệnh cùng đi mặt tướng nguyện hướng bị chúng tướng vây ở cửa thành bắc bên dưới tri tướng một thân áo bảo rộng để hở lồng ngực không phải đ a n bân lại là người nào lúc này hắn tựa như không chút nào sợ đầu xuân trong đêm hàn ý nghe đến t r ú n g tướng thịnh lệnh trong mắt vui mừng trận lóe ngay sau đó ánh mắt khé rời chuyển hướng sau lưng đi cùng m à tới hai người lập tức thu lấy vẻ vui mừng hơi nhũ m ẩ y mở miệng q u á t lên đều im miệng có lẽ là nhìn tướng quân nổi giận t r ú n g tướng người không dám lại nói nhiều nao nao h im lặng thoáng t ố i lui đan bân từ phía sau vương hằng hứa mạc trên thân rút về ánh mắt chuyển hướng trước mặt t r ư tướng gặp mình ánh mắt lướt qua chỗ chư tướng nao nao túi đầu né tránh cuối cùng là thu liệm trong mắt lăng lệ muốn hòa hoãn mở miệng lại nghe sau lưng chuyển tới âm lanh rõ ràng là bức hiếp chủ tướng theo ta nhìn a chư vị tướng quân xuất hiện ở đây đã là làm trái quân lệnh đ a n tướng quân nên lấy quân pháp cầm nã tức khắc giam giữ mới là chúng tướng nghe nói nao nhao quay đầu nhìn tới chính thấy nhà mình tướng quân sau lưng trên lưng n g ự a công tử trẻ tuổi ngẩng đầu mà nói nghiễm nhiên một bộ hoàn khố địa bộ phen này ngạo mạng ngữ khí kích thích chúng tướng cất giận nao n h a o nhìn h à m h à m người này mà đi theo tướng quân sau lưng hai phía dâu dài người nhìn chúng tướng đem đầu mâu chuyển hướng công tử trẻ tuổi lập tức theo lưng ngựa xoay người mà xuống tiến về phía trước một bước ngăn tại công tử trước người dù chưa mở miệng nhưng người này toàn thân tản ra khí thế lại đem chư tướng chi thế đẻ xuống không biết là bức bách tại đan bân chi uy còn là bị cái này cao thủ khí thế chấn n hiếp chư tướng cũng chưa mở miệng quát mắng công tử này đi quá giới hạn lời nói công tử thấy thế chưa hiển đắc ý trong lòng biết trước mắt trọng yếu nhất còn là n g h ĩ cách mở ra cửa thành như thật chọc tới những tướng quân này ngược lại biến khéo thành vụng lập tức tung người xuống ngựa đi tới hứa mạc sau lưng dùng tay vỗ lưng ra hiệu hắn chớ có đem sự tình làm lớn lúc này vô luận t r ú n g tướng cũng hòa vương hứa hai người cũng không có chú ý đến trên lưng ngựa đan bân lúc này chính hơi nhấc ánh mắt nhìn về trên cổng、thành. thẳng đến nhìn thấy trên cổng thành chợt lóe lên cờ xí mới thu hồi ánh mắt trên mặt ngưng trọng tiêu tan mấy phần cũng tung người xuống ngựa hướng chúng tướng mở miệng được rồi hai vị này chính là bản tướng quý khách các ngươi cùng bọn hắn hai người đều là vì đan mỗ cỡ này tâm ý bản tướng biết rõ các ngươi tối nay vi phạm quân lệnh sự tỉnh bản tướng liền không truy cự nữa riêng phần mình nhanh chóng về doanh đi à. nghe đến nhà mình tướng quân mở miệng chư tướng cũng biết đan tướng quân tâm tư đã định n h o nhao quay đầu nhìn về vừa rồi phát ra tiếng văng chỗ lúc này đã yên lặng xuống dưới mọi người lúc này lại không có lý do thỉnh lệnh g a doanh chốc lát sau cũng đành phải theo quyết đ n h quay người hồi hướng trong thành quân doanh mà đi nhìn dưới trướng chúng tướng rời đi đan bân hơi yên lòng một chút quay đầu lúc chính nên tiếp vương h à n g dò xét ánh mắt tướng quân vì sao không theo tại hạ kế sách sai người cầm xuống đám này nhạn bắt c h i tướng nên biết một khi bọn hắn hồi doanh về sau phát hiện sự t ì n h ra khác thường một khi cử binh tác sự t ì n h bại vậy công tử không biết nếu như thật cầm xuống những người này một khi có người phát giác mới làm thực chúng ta làm việc sự t ì n h lúc này trên cổng thành đều là dưới trướng của ta thân binh chỉ cần có ta tòa trấn tự không ra được sự cố đan bân trấn an vương hằng nói bình tĩnh nhìn đan bân chốc lát, vương hằng tạm thu trong lòng hoài nghi t r ầ m b ồ n mở miệng nói đã là như thế mau mau mở ra cửa thành a thượng sứ đại nhân không cần sốt ruột lúc này mở cổng thành nếu như ngoại thành nhạn bắt quân nhìn thấy trong thành dị tượng xua quân mà tới lại muốn thế nào không ngại đợi đến hương đông trong thành các chuyện đã thành ngoại thành quân ta thiết kỵ đại phá tề vân quân lúc mới là mở cửa lúc đan bân cung kính mà đáp lại không hề cố kỵ lúc này còn tại nhạn bắt trong thành âm điệu càng cao nói tới sau cùng đã là gần như gào thét tự liền vương hằng hứa mặc hai người đều nhữ mày nhìn về trước mắt vị này nhạn bắt chỉ huy tướng quân ha ha, ha đan mỗ đã dám như thế cao giọng chính hai muốn cửa cửa là vương ị biết, t r ớ c hằng trong lòng cân nhắc một hai chậm nghĩ tới cái gì vội vàng quay đầu nhìn về sau lưng có thể chiếu vào vương hằng trong mắt chỉ có không một bóng người phố dài cùng ngõ tối khẽ lắc đầu vương hằng lẩm bẩm nói thật chẳng lẽ là ta lo xa rồi bên thân hứa mạng tựa như không rõ công tử chi ý hỏi vội công tử đang sầu lo chuyện gì thu hồi ánh mắt vương hằng nhìn về trên thêm đá chính phong dong đạp thành đan bân bóng lưng trong lòng bất an cảm giác càng thêm m á h liệt thoáng suy nghĩ nhẹ dọn phân p h ó bên thân hứa mạc ta theo cái này đan bân đạp thành lâu người đi hướng sau lưng ta trong ngõ tối đi điều tra một phen nhớ lấy như có mai phục không muốn h a m chiến nhanh chóng vòng lại cùng ta hội hợp chúng ta chớ có chiếu cố cái kia lữ tản đi trước thoát thân ly khai nhận bắc ý của công tử chẳng lẽ hứa mạc tựa như nghe được công tử ý ở ngoài lời vội mở miệm truy hỏi lữ tàn luôn cảm thấy tất cả mọi người đều tại hắn trong nhu tính nhưng người ta tại trong tuần thủ quân đã ăn những n à y nhìn như người ngu xuân thua thiệt tóm lại người nhớ ký ta phân phó nhanh đi vương hằng nói tới sau cùng càng thêm chắc chắn trong lòng suy nghĩ thúc giục hứa mạc đ ộ n g thân hứa mạc không dám vi phạm vương hằng chi lệnh vội vàng xoay người muốn đi liền tại hứa mạc ly khai lúc trên cổng thành đã chuyển tới đan bân thanh â m công tử đây là sai người muốn đi đâu tướng tiến gia hỏa quang hiện phục binh nổi lên bốn phía sát ý nhìn hỏng Thấy được hỏa được q ba lên ngay chương bốn trăm hai mươi mốt nhân đồ thiên nhận nhìn thấy thành bắc hỏa quang bay lên cùng lao trần rằng có lữ t ả n tâm thần đại l o ạ n c h ư a như chính mình ngư đồ như thế nhạn bắc trong thành bốn phía lửa cháy vậy liền mang ý nghĩa vương hằng dưới tay những cái kia tử sĩ xảy ra sai lầm trước mắt vân lai khách sạn nội ngoại tử sĩ chết hết x a lý một ba huynh đệ cũng đã không có tính mệnh trong tay mình quân cờ càng thêm ít duy còn lại truy kích chạy ra vân lai khách sạn tể vân chư tướng đường kia tử sĩ lúc này phía bắc trong trời đêm hỏa quang vô luận như thế nào nhìn đều không giống như là vương hứa hai người làm nói như vậy duy nhất biến số lữ tàn cười lạnh trong nháy mắt minh bạch hết thảy nhìn về trượng bên ngoài lao trần sau lưng chậm rãi mà tới to mập thân ảnh trên mặt hàn ý đại thịnh trong thành cũng không có thể dùng chi m i n h những cái kia tử sĩ ngươi là như thế nào làm đến nghe đến lữ tàn lời nói ngược lại là cao đ ă n g có chút luôn cuống lúc này nhạn bắt trong thành các chuyện theo lữ tàn trong miệng nghe tới ngược lại giống như là có người khác theo bên cạnh tương trợ thoáng suy nghĩ cao đang trong lòng không khỏi nghĩ tới dựa phường bên trong thiếu niên không khỏi thầm nói k h ô n n trước mắt trong thành hết thảy dù có chút sai lệch lại còn theo vị kia chi mưu tính tiến hành nếu thật là hắn chẳng phải là muốn làm rối loạn kế hoạch thầm nghĩ cao đ ă n g ánh mắt hơi rời chuyển hướng trước sau hai lần cứu xuống tính mạng mình dương hổ thần trong tay hắn trương kia bố phòng đồ mới là thánh thượng nghĩ muốn đ ổ vật cao đ ă n g trong lòng âm thầm suy nghĩ thời khắc lại nghe lữ t ả n tiếng cười văn vọng may m à lữ m ỗ tự nghĩ người thông minh lại không nghĩ đến bị người đùa bỡn ở trong lòng bàn tay còn không tự biết đến lúc này mới tỉnh ngộ cũng thế lữ tàn nhìn hướng bắc hướng cửa thành trên bầu trời đêm cái kia càng thêm nồng đầm hỏa quáng đã biết chuyện không thể làm bất quá cho dù như thế chính mình phen này sôi nam sứ mệnh còn chưa thận thu liễm tiếng cười trong nháy mắt một khuôn mặt đã là dần lạnh tựa như định xuống một loại nào đó quyết ý dương hổ thần cùng cao đang không biết lữ tàn điên c u ồ n g thần sắp đến cùng vì sao nhưng ngăn tại trước người hai người lao trần đã là sắc mặt đột biến hốt hoảng xoay người hướng sau lưng hai người cấp thiết mở miệng mau lui lại lời còn chưa dứt lại nhìn lữ tàn hơi lạnh khuôn mặt lại dần chuyển tái nhuận một đôi mắt phát ra ánh sáng t ự như trong đêm phồn tinh đồng dạng lấp lóe mà theo tròng mắt sáng lên lữ tàn thân hình cũng dần dần mở đi trên trời trăng sáng cũng tựa hồ theo lữ tàn hai mắt bỗng nhiên lóe ra hào qu dương hổ thần cùng cao đăng hai người trong lúc nhất thời nhìn đến ngây người, người hai người tại nhạn bắc quân bên trong ở lại nhiều năm chưa từng thấy qua quỷ dị như vậy chi cảnh cho nên lão trần nhảy vọt đến trước người hai người hai người này còn chưa theo lữ tàn lấp lóe trong ánh mắt rời đi ánh mắt dưới trăng thanh x a m như bồng bềnh trong đêm quỷ mị thân hình càng thêm phạt phù cố tiêu tuy vì trong vân lai khách sạn chúng tướng lo lắng nhưng lại không chút nào hối hận đối với hắn mà nói có thể làm chính mình chút sức m ọ n cứu xuống càng nhiều m á c tính liền đã là thỏa mãn ngần đầu nhìn về không chung trăng sáng cố tiêu tựa như cảm giác cùng trước kia hơi có khác biệt bất chi bất giác tối nay trăng lại so thường ngày lớn gấp mấy lần không ngừng quả thực tựa như có người tại mặt đất khẽ động trong tay không ánh trăng dây thừng đem nguyệt nhi từ trên trời kéo gần lại mấy phần tựa như không chỉ như thế chính là trăng sáng chi quang cũng càng thêm sáng lời p h ả n phất ngày hè nắm gắt chiếu sáng vai q u ó n g sinh ra nóng rực cảm giác vận bịu chạy tới vân lai khách sạn cố tiêu cũng chưa suy nghĩ nhiều chính là giơ tay lau đi thái dương mồ hôi thấp giọng thì thầm nói thật là quỷ dị rõ ràng là đầu xuân ban đêm thời tiết còn lạnh vừa rồi những cái tia tử sĩ cũng chưa nhượng ta cường vận nội lực sao sẽ vô duyên vô cơ sinh ra nhiều mồ hôi tới trong lòng nghi hoặc không hiểu nhưng cố tiêu cũng chưa chậm lại thân hình đạp tuyết b ả y tẩm đã thi triển tới đỉnh thời gian uống cạn trùng t r à đã trông thấy vân lai khách sạn đạp nhẹ dưới chân nóc phòng mảnh mói thiếu niên nhảy vọt mà lên thân ảnh xẹt qua như nắng gắt lóa mắt nguyệt quang lưu lại thanh sam tàn ảnh đã tới vân lai khách sạn bên ngoài cái này đây là chiếu vào thiếu niên trong đôi mắt cùng với nói là vân lai khách sạn càng giống là một chỗ hoang v u chỗ không chỉ cỏ dại rầm rạp càng không lúc trước nhìn thấy nhạn bắc nghe tên vân lai khách sạn cố tiêu có chút hoảng hốt chính mình đến cùng người ở phương nào vừa mới không phải tại vân lai khách sạn xung quanh nhà dân đánh ch s a o đến ngắn ngủi thời gian uống cạn trung t r à chính mình phản phất lâm vào một chỗ không biết chỗ vội vàng nước mắt nhìn quanh b ố n phía quỷ dị chi cảnh tái hiện nhạn bắc trong thành nhà dân ngó tối đều đã không thấy tăm hơi lại quay đầu lúc hoang vu sở trường đầy cỏ dại cửa cũng đã từ từ mở ra nhìn thấy trong môn chi cảnh cố tiêu tinh mâu chật lui cái kêu hắc ý kình sam bóng lưng cố tiêu rất là quen mắt chính là tiểu lâu phong bên dưới chết tại chính mình bà n g u y ệ n dưới kiếm mặc môn phản đô đứng đầu bên thân còn có một người nói hắn là người không bằng nói là quái vật càng thêm thỏa đáng cường tráng thân thể ba đầu sáu tay trong tay còn cầm tự nhận nhân đồ xúc thiếu niên hơi kinh ngạc mở miệng trong nháy mắt tay v ỗ sau lưng đoạn nguyệt h ộ kiếm đoạn nguyệt đã ra khỏi vỏ giống như trên trời như nắng gắt nguyệt q u a n g đoạn nguyệt kiếm quang quá lớn tựa như dẫn ánh nắng vào t h â n kiếm khiến người không cách nào nhìn thẳng không nghĩ tới các ngươi lại vẫn sống sót bất quá ta đã có thể giết các ngươi một lần liền có thể lại vì nhân gian trừ hại cố tiêu một tay trong nháy mắt ra nắm chặt đoạn nguyệt chua kiếm như e m nhận nguyệt nắm tại lòng bàn tay mở miệng q u á t lên nghe đến thiếu niên quát mắng xích thiên nhận cùng nhân đồ xúc cùng nhau quay đầu chính nên tiếp thiếu niên tràn đầy tức giận ánh mắt xích thiên nhận cố tiêu rõ ràng nhìn thấy bọn hắn há miệng trò chuyện có thể hết lần này tới lần khác cái này ngắn ngủi khoảng cách lại nghe không rõ bọn hắn đang nói cái gì mà lại liền tại mở miệng trong nháy mắt rõ ràng trước mắt rõ ràng chi cảnh lại như bịt kín một tầng gợn sóng đồng dạng trở nên bắt đầu mơ hồ đang lúc nghi hoặc thời khắc lại nhìn ngăn cản tầm mắt gợn sóng bên trong tựa như hiện tầng tầng gợn sóng sau khi n g h i hoặc cố tiêu ngưng mắt nhìn tới đợi nhìn rõ lúc đã là kinh hãi chính thấy gợn sóng bên trong như có một vật hối hả phá vỡ gợn sóng xông thẳng chính mình mà tới không kịp nhìn rõ là vật gì cố tiêu đã là huy động trong đinh đinh đinh dồn dập tiếng vang về sau cố tiêu bị gợn sóng bên trong đánh tới đổ vật ép liền lùi mấy bước thân hình mới ngừng lại được không lo được kiểm tra đánh út về phía chính mình chi ám khí vội vàng d ơ kiếm đề phòng dùng phòng đối phương lại thi đánh lén có thể kỳ quái là một chiêu đánh lén bị chính mình ngăn lại về sau xung quanh gợn sóng tái khởi không chỉ trước người chi địa chính là bên thân sau lưng xung quanh cũng tận lên màn nước gợn sóng phản phất chính mình bị khốn tại thủy lao bên trong đầm dạng cố tiêu lúc này đã đem trong ngực thanh ý g i quyết vận tới đỉnh chính vì màn nước này lên lúc đã lại hướng chính mình đất đặt chân không ngừng co rút lại mà tới màn nước tốc độ quá nhanh, cố tiêu hoàn m ị suy tư làm sao phá vỡ cũng không biết màn nước có độc hay không mùi chân điểm nhẹ vận đủ nội lực thi triển vần tung lên nghĩ muốn thoát đi nhưng tại thân hình dâng lên hơn trước lúc đỉnh đầu nóng bỏng cảm giác chuyển tới ngầm đầu nhìn tới nhìn lúc trước nhìn thấy như trích n h ậ t đồng dạng trang sáng lại biến lớn gấp mấy lần không ngừng lúc này chính như thái sơn áp đỉnh một mực phong bế chính mình vần tung đường đi trang sáng như ánh nắng như tiễn duy nhìn n g u y ệ t quang không thấy trời thượng tiên không cửa cố tiêu đành phải tản đi khinh công nạn rơi xuống đất lại tìm thoát thân chi pháp có thể nhìn quanh một phía chỉ có thể trông thấy màn nước tiếp cận mày kiếm khẽ hất tựa như bị hùng hổ dọa người màn nước khơi dậy người thiếu niên lòng hào thắng tới thiếu niên đem trong lòng tức giận toàn bộ dốc vào trong tay trường kiếm lan ra không thua kém áp đỉnh n g u y ệ t quang chi mang t a i khởi vân tung trong nháy mắt kiếm quang cũng theo dõi cuốn thân hình tứ tán mà đi trong nháy mắt thiếu niên trên người kiếm quang như như mưa rào rơi xuống chém vào màn nước phía trên kiếm quang mạnh mẽ nhưng màn nước lại có thể c ở i đi ngoại lực cố tiêu trơ mắt nhìn lấy chính mình đủ phân vàng đoạn ngọc kiếm chiêu bị màn nước nuốt hết phía sau hóa thành vô hình vân tung thế tận thân hình lần nữa rơi xuống n u i chân điểm địa trong nháy mắt theo màn nước h nuốt hết kiếm quang tựa như là bầu trời trăng sáng rơi vào trong đó thành chân chính thủy nguyện kính hoa lập hang bình tĩnh có thể còn chưa chờ màn nước bình tĩnh chốc lát lại nhìn trăng trong nước tựa như quần quận sóng ngầm trước phát ra nhỏ nhẹ gọn sóng sau đó dần dần chuyển thành bánh liệt sóng lớn tại phần này mãnh liệt bên dưới như có mơ hồ thân ảnh ở trong đó chuyển động không ngừng lại qua chốc lát một đạo kiếm q u a n g vạch phá sóng lớn thanh sam theo đó mà ra thiếu niên phá vỡ vây khốn mình m à n nước chống kiếm t h ở dốc lòng vẫn còn sợ hai quay đầu nhìn về theo chính mình phá vỡ phía sau dần dần tiêu tan m à n nước nào có thể đoán được còn chưa hoán xuống mấy phần sau lưng tiếng hò hét tái k h ở i n à o bạn đi tìm theo tiếng quay đầu chính là s í c h thiên nhận cùng nhân đồ xúc t ả hữu giáp công mà tới s í c h thiên nhận giơ tay vung tay áo như có vô thanh ám khí đánh tới thiếu niên không kịp điệu tức chất khí vội vàng đứng dậy n ả y lùi lại vùng kiế kiếm c h i ê u mới lên thấy được đoạn nguyệt phía trên vang lên ám khí thanh nhầm cùng kiếm phong sắt lên tầng tầng hòa quang thiếu niên không dám chủ quan vũ động trường kiếm nỗ lực ngăn cản thời khắc dư quang thoáng nhìn giáp công mà đến nhân đồ xúc đã gần bên thân trong tay cự đao đã chém ngang g ọ o tới nhìn đối thủ sát chiêu đều hiện đành phải sờ tay vào ngực muốn dùng đường cựu tặng cho đường kiếm liên hoa lúc thình lình nhìn thấy bị đoạn nguyệt v u n g rơi ám khí rất là quen mắt linh xu chín t r â m l i a o trần nhìn rõ ràng ám khí thiếu niên vung lỏng trong ngực đường kiếm liên hoa trong né mắt trước mắt chi cảnh b ó n chuyển vừa rồi vây khốn chính mình mà nước đã đều biến mất mà vừa rồi áp đỉnh trăng sáng cũng đã khôi phục như thường lúc này đang l ặ n g lặng treo ở không trung phát ra nhàn n h ạ t n g u y ệ mang ánh mắt lưu chuyển nhìn thấy tả hữu giáp công đánh tới nơi nào là xích thiên nhận cùng nhân đỗ s ú c rõ ràng là tuần thủ quân y quan lao trần cùng to mập dáng người tuần thủ tướng quân cao đăng không chỉ thấy rõ trước mắt c h i cảnh càng nhìn thấy vân lai khách sạn phía trước đầy đất tử sĩ thi hải cùng xa lý một ba tướng thi thể dù còn không rõ vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì để cho mình sinh ra hảo giác nhưng trước mắt vân lai khách sạn cục diện đã là rõ ràng ánh mắt chuyển hướng cao trấn hai người gặp người phi bọn họ vọng, ánh mắt mê ly, đẩy ra láo trần đánh tới phi trường, xoay người nhảy bọn, tránh láo mắt mê trầm, tới ly, đẩy xoay ra né cho a tay quần ao, o trong đăng quần miệng vội mở ò hét, l trần,、Cào、tương ta. quân, cao Cho là dù thiếu niên cao giọng h ò hét hai người này cũng không phản ứng chút nào tìm theo tiếng h ó i nhìn sát ý hệ rõ nghiễm nhiên một bộ mất đi thần chí bộ dáng nhìn hai người đầy mặt sát ý lần nữa đánh tới cố tiêu không nguyện tổn thương hai người tính mệnh chỉ có thể tại sát chiêu bên dưới khắp nơi tránh né né tránh đồng thời không ngừng hô hoán hai người tính danh nghĩ muốn đánh t ứ c hai người lại tránh ra hai chiêu đoạt mệnh sát chiêu lúc nhìn hai người tại chính mình hô hoán bên dưới n h ư cũng không hề lay động tinh mâu chuyển đội nghĩ tới ngày đó vân lai khách sạn bên trong tránh né đao p h ụ lúc trông thấy lấy nước chi giếng trong lòng có chủ ý hướng trở về là ánh mắt lại nhìn chính mình cao chấn hai người khẽ h ắ t ngón tay hai người dù thần chí đã loạn nhưng đối mặt bực này khiêu khích cử chỉ lại có phản ứng trong mắt sát ý liên tục tránh né như là dã thú nào về phía cố tiêu cố tiêu nhìn hai người đã mắc lửa vội xoay người lại chui vào sau lưng vân lai khách sạn bên trong trực tiếp hướng hậu viện mà đi sau lưng hai người như k h ô i lỗi trực tiếp đụng phá trước người vật ngăn trở n h ư không cảm rất đau mạnh mẽ đâm tới mà tới mắt thấy lấy nước chi giếng liền ngay trước mắt thiếu niên nhảy vọt mà qua rơi vào giếng phía sau nhìn chuẩn hai người nào tới tư thế vận lực lòng bàn tay nhanh chụp về phía trong giếng đầu xuân còn lạnh nước giếng càng lạnh theo thiếu niên lòng bàn tay nội lực rót vào trong giếng nước giếng như dao lòng vào biển lao thẳng về phía đánh tới cao trần hai người mắt thấy thủy long sắp nhấn chìm hai người lúc một đạo phiêu m i ệ u thân ảnh xuất hiện tại trước người hai người chỉ nhẹ r ơ lên tay đạo kiêng ngưng tụ thiếu niên chân khí thủy long liền bị hắn tùy vung lên ống tay áo nhẹ nhõm đánh tan lập tức liền cười lạnh một tiếng vang vọng vân lai tiểu tử ta còn thực sự là coi thường ngươi. Quy chi dù hai người cũng không động tác cố tiêu cũng chưa chủ quan âm thầm hưng thần đề phòng thời khắc khẽ nâng hai mắt tìm lấy vừa rồi mở miệng người đất lập thân nhìn tới nhìn cái tia đã là tàn phá không chịu nổi vân lai khách sạn đỉnh chót đứng trước lấy một người mang theo đầy mặt trêu thức nhìn về phía mình không phải cùng chính mình đ ồ n g dạng thân là đ à n v â n phủ tướng quân quý khách chi lữ tấn lại là người nào không biết là nên xưng các hạ lữ tấn còn là tàn mộng c h i thiên lữ tàn thiếu niên làm sơ suy nghĩ nước g mắt mở miệng bất đồng lữ tấn trêu tức ngữ khí thiếu niên trong mắt chứa đầy tức giận lạnh lời tương đối nghe đến thiếu niên lời nói lữ tàn còn chưa mở miệng đột nhiên sắc mặt c h n g nhận thân hình bất ổn bên dưới hiện ra mấy phần loạn trọng bất quá m ộ t hơi nhưng lại ổn định thân hình thu liễm trêu tức ngựa mặt lên trời cười nói không nghĩ tới tề vân võ lâm ngược lại là nhân tài xuất hiện lớp lớp nho nhỏ hở bối lại còn có người nhận biết ta vừa rồi vây khốn ta q u ỷ dị nguyện quan mà nước còn có phen này nhìn thấy cao tướng quân cùng lao trần hình dạng ta cũng không chắc chắn bất quá tiền bối không đánh đã đá khai vạn bối thật là khẳng định thiếu niên tinh mâu hiện ra mấy phần giảo hoạt lữ tàn trong mắt lộ ra mấy phần thưởng thức bất quá trong nháy mắt lại bị hung á c chỗ thay ngươi ngược lại là có tí không vặt bất quá ta đã thi triển cả đời công lực đem nhạn bắt trong thành vật sống vào hết ta chi trong mậm cảnh chính là ngươi lúc này biết lại có thể thế nào cố tiêu dù từ sư phụ cái kia nghe được tàn mộng công một chút chuyên môn lại không nghĩ đến lại có uy lực này nhạn bác dân chúng trong thành hàng vạn m ạ tính tăng thêm thủ thành nhạn bắc quân binh lính. như thế khổng lồ nhân số, có thể toàn、bộ. Trong lòng hơi kinh, nhìn thế thể hơi lồ số, có bộ. vì ề giống hôm k h i lối cao, h nay h i người, tiêu khỏi không tin cố m phần, t vô luận đan bân cũng tốt còn là cái này cao đang cũng thế đều l à nhọc lòng a lại dẫn theo thành nam dẫn quân vào thành xem ra là nghĩ muốn b ổ i tận giết tuyệt cố tiêu nghe nói một mặt kinh ngạc trong mắt kinh h ỉ cùng kinh ngạc cũng hiện vui mừng chính là tuần thủ quân đã vào thành kinh ngạc lại là lữ tàn rõ ràng thân ở thành bắc có thể cảm giác đến nhạn bắc thành nam c h i cảnh càng khiếp sợ hơn chính là mình vốn cho rằng muốn phản tề hàng tấn đan bân như theo lữ tàn c h â nói cái k i a đan bân những ngày này chỗ làm hết thảy là vì nghĩ đến đây cố tiêu mắt lộ ra giật mình trong lòng âm thầm đội phục vị này nhạn bắt chỉ huy tướng quân vô luận bố cục còn là trong cục làm việc thân là trong cục người chính mình lại chưa từng chút nào phát giác lữ tàn bình phục một chút mắt mang b ê nghễ chuyển hướng phía dưới thiếu niên mở miệng t á n thưởng không biết là tại khen thiếu niên có thể theo chính mình tàn mộng công pháp bên trong đào thoát còn là khen bày xuống cái này ván cờ người không tệ không tệ thiếu niên rút về mắt suy nghĩ lông mày níu chặt nhìn về phía trên lữ tàn hồi tưởng lại chính mình vừa rồi tại tàn mộng công trong huyễn tượng chỗ gặp không khỏi trong lòng thầm nghĩ nói hắn đã có thể như thế đường hoàn mở miệng nói thẳng nói cùng ta nhìn tới hắn đôi tàn mộng công rất có lòng tin muốn cứu người trước mắt cũng chỉ có chỉ có giết ta mới có thể phá vỡ nhạn bắt tri cục phải không đang lúc cố tiêu ở trong lòng âm thầm tính toán lúc lại nghe tới mới lữ tàn tự mở miệng đem trong lòng mình suy nghĩ nói ra cứ việc trong lòng sớm đã hoảng sợ mặt không đổi sắc cố tiêu nên tiếp lữ tàn cái tiêu bệ nghệ ánh mắt chậm rãi mở miệng tàn n g ọ n g công quả nhiên là thiên hạ kỳ công có thể nhìn thấu tâm tư người tiếng nói mới rơi lại gặp khách sạn trên đỉnh lữ tàn nhìn về phía mình ánh mắt thay đổi lúc trước xem thường hiện ra kinh ngạc vui mừng khỏe môi t i ê u dung rất là quỳ dị không nghĩ tới không nghĩ tới a người kêu lại vẫn sống sót còn dậy ra ngư dạng này đồ nhi nghe đến lời này thiếu niên cũng lại ngụy trang không được trên mặt vẻ kinh ngạc lữ theo hắn vừa rồi trong lời nói ý ở ngoài lời lại vẫn nhìn ra sư môn của mình cố tiêu không biết sư phụ trên thân lưng b e o cái gì nhưng sư phụ từng dặn dò chính mình xuống núi lúc lại không thể tiết lộ sư môn nghĩ đến đây thiếu niên trong mắt kinh ngạc trong nháy mắt c h u y ể n thành nồng đậm sắc ý thẳng b ư ớ c trên khách sạn mới chắp tay mà đứng chi thiên cao thủ có ý tứ ngươi cho là dựa vào ngươi cái này vẹn vẹn khí nhân chi cảnh liền muốn tính mạng của ta khó tránh đem cái này võ đạo một đường nhìn đến quá đơn dăn chút cũng thế dù sao ta mệnh không lâu vậy ngươi như lấy không đi ta liền dùng ngươi lại lập mật công cho dù không vận tàn mật công thiếu niên trong mắt s á t y đã có thể rõ ràng cảm giác lữ tàn nhìn hướng thiếu niên phóng tới ánh mắt c ư ờ i khẽ mở miệng nếu như trước kia cố tiêu gặp gỡ cao chính mình nhất giai chi thiên cao thủ nhất định bình tĩnh quan sát trước nghĩ cách tìm đến đối thủ kẽ hở hoặc có thoát thân hậu thủ mới vừa cùng chi g i a o thủ nhưng trước mắt cái này lữ tàn lại dùng tàn mộng công thăm dò lai lịch mình ngay cả sư phụ tồn tại cũng cùng nhau thăm dò đến lúc này cố tiêu trong lòng chỉ có nhất nghiệm tuyệt không thể thả hắn còn sống rời đi nhạn bất thành đoàn nguyễn kiếm cũng cảm nhận được chủ nhân tâm tư vốn đã ảm đạm kiếm quang lần nữa sáng lên h à n mang phản chiếu thiếu niên tuấn t ú khuôn mặt lạnh leo túc s á t tựa như cùng đầu xuân đêm lạnh n h ư ợ n g người cảm thấy hàn ý thấu xương có thể trên khách sạn mới lữ tàn lại cũng không để ý sát ý đánh tới chỉ có chút nghiêng đầu lại nhìn hướng bắc tựa như cảm ứng được cái gì lại rút về ánh mắt lúc đã là giơ tay vung k h ẽ ô n g tay háo ngay sau đó thân ảnh chất động biến mất không thấy cố tiêu trong lòng sát ý chính gặp đ ỉ n h phong lại nhìn đối thủ biến mất tại chỗ tinh mâu khe rời tại không chung một phen s i ê u t h ầ m cuối cùng là tại thành bắc phương hướng phát hiện lữ tàn đi xa thân ảnh không thể thả hắn đào tẩu tâm tư đậu lúc đã là đạt lên muốn Tiêu cảm giác được b nếu thân tới, tránh tới, hàn mang đã tới, vội vàng xoay người nẽ xoay đã vội i ra l c mắt nhìn tới, mới nhìn hàn mang tới, tới tại nhìn nhìn hàn nơi nào. Y dì q a như láo cao trần cùng cao đăng a i n g ờ i đôi mắt như cũ như một phiến khôi trong mắt một như như mang, nhưng như mềm cũ là ỗ i thiếu niên công tới, vừa rồi ngăn thiếu niên hướng công ngăn trở vừa v o lên, chính là lao tử r trong Trâm. ầ n Linh Chín Nếu như tay t là Xu sĩ giết thì giết nhưng đối mặt hai người này cố tiêu vô pháp hạ sát thủ đành phải tránh ra tới có thể trần cao hai người lý trí mất sạch chỉ một vị cùng công cố tiêu bị hai người này kéo chặt lấy hoàn mỹ bước ra đuổi theo lữ tản trơ mắt nhìn hắn đã hướng bắc thành màn y cứ việc trong lòng cấp thiết còn lại ép buộc chính mình tỉnh táo lại nhìn hai người cố tiêu biết rõ cần chức nghị cách theo trước mặt trước người hai người bước ra mới có thể đuổi theo lữ tàn theo tỉnh táo lại cố tiêu tâm tư nhất thời sáng lên hồi tưởng lúc trước chính mình muốn dùng nước giếng đánh thức hai người bị đột nhiên xuất hiện lữ tàn phá vỡ đã hắn đã không tại nơi này không ngại lại thử pháp này tâm tư định xuống lại không đợi lâu thừa dịp hai người lần nữa công tới thiếu niên dưới chân đạp tuyết đã ra thanh sam c h ấ p động lại tới bên giếng vận đủ nội lực chụp về phía trong giếng và n h thủy long lại ra thẳng lướt hai người mà đi hai người đã mất thần trí trước đây truy kích thiếu n i ê n lúc bất chấp bất kỳ ngăn trở nào lúc này như thế nào lại né tránh tầm thường nước giếng chỉ trong nháy mắt t i u bị lạnh leo nước giếng diệt lạnh đ ấ u tim quả như c ô tiêu dự liệu hai người này bị nước giếng một kích công hướng chính mình bước chân nhất thời dừng lại trong mắt mê mang cũng trong nháy mắt tiêu tán biến trở về trong trẻo hình dạng trông thấy trong tay mình b ì n h khí trong mắt lộ ra v ẻ không hiểu đầu xuân trong đêm gió lạnh thổi qua đánh hai người một trận run run, run lúc này mới phát hiện chính mình toàn thân sớm đã ướt đẫm chính không hiểu lúc nghe đến trước người chuyển tới thiếu niên thanh âm cao tương quân mất đi t h ầ n t r í bất đắc dĩ ta chỉ có thể dùng nước giếng đánh thức hai vị chớ nên trách móc thiếu niên một lời lập tức đánh thức lao trần ký ức không lo được trong đầu hoàn chỉnh vội mở miệng hỏi thiếu niên nói hắn ở đâu chính nói cái này cao trấn hai người trong miệng hắn chính là lữ tàn cố tiêu cũng chưa mở miệng ánh mắt hối hả lướt qua hai người nhìn đã vô sự liền chuyển hướng lữ tàn thoát đi phương hướng thẩm nghị trong lòng lữ tàn trốn hướng thành bắc bọn hắn đã không có gì đáng lại đương nhanh chóng đuổi theo lữ tàn mới lạ tâm tư định xuống trong n h y mắt thiếu niên liền muốn thi triển k i n h công mà đi thân hình đem động chỉ nghe sau l ư n g chuyển tới cao đ dương hổ thần ở đâu thân hình trì trệ cố tiêu đông nhiên quay đầu nhìn về đã thanh tỉnh l á o trần mở miệng hỏi vừa rồi trong miệng ngươi hắn là chỉ nhìn thiếu niên loại này thần t ỉ n h cao trần hai người không cần hỏi nhiều cũng biết thiếu niên cùng cái kia dương hổ thần tất nhiên quen biết bất quá trong đó q u e n c ũ n lại không phải trước mắt trọng yếu nhất sự tình mắt nhỏ hiếp lại tiến lên tiếp lấy thiếu niên tra hỏi đáp ngươi chạy tới phía trước có tử sĩ giả tập dẫn tới dương hổ thần hiện thân tương trợ trước mắt nhưng không thấy bóng dáng lời còn chưa dứt chính thấy thiếu niên đã thi triển k i n h công lên thẳng hướng thành bắt mà đi tao đang không lo được còn có chút choáng váng đầu não vội vàng gọi tới bên th cấp thiết mở miệng lao trần ngươi khinh công đủ tốt nhanh theo kịp cái kia mục nhất nhớ lấy nếu có thể bắt giữ dương hổ thần tốt nhất nếu như lữ tàn thật n ă n giải tuyệt không thể nhượng dương hổ thần rơi vào lữ tàn trong tay ý ở ngoài lời đã không cần nói cũng biết lao trần nên tiếp cao đ ă n g tràn đầy sát ý ánh mắt n g h ị muốn vì dương hổ thần cầu đường sống vì cái gì dương hổ thần trần mặc nghe lệnh cao đăng sao sẽ không biết lao trần tâm tư lớn tiếng mở miệng mặt tướng tại lao trần nhìn to mập tướng quân phen này bộ dáng không dám làm trái vội vàng quân lễ nghe lệnh bản tướng mệnh ngươi tốc hướng thành bắc chợ đan bân thoát h ố n v ề sau toàn lực giúp đỡ hắn nhớ kỹ thiếu niên kia làm sao ngươi tự nhiên không cần quản cầm không được dương hổ thần liền ngay tại chỗ đánh giết mặt tướng lĩnh mệnh lao trần biết quân lệnh đã hạ liền không thể quay lại chỗ trống đành phải lĩnh mệnh đứng dậy muốn thi triển khinh công mà đi c h ờ một chút cao đăng thanh em tái t h ở i lao trần không hiểu quay đầu nhìn nguyện quang chính chiếu tại cao đăng to mập trên khuôn mặt chiếu đến vị này to mập tướng quân một đôi mắt nhỏ lấp loe bất định như tại thành bắc nhìn thấy nhìn thấy một người che mặt dẫn một người cụt một tay át phải chợ bọn hắn gia thành cao đăng hai mắt có chút h í p thẳng tắp nhìn chăm chú lao trần hai mắt một chữ một lời người cụt một tay người che mặt lao trần chỉ cảm thấy h á m sâu vũng b ù n bên trong không biết cao đ ă n g phân phó đến cùng vì sao lĩnh mệnh là được biết đến càng ít càng tốt cao đăng ngữ khí ngưng trọng mang theo không thể nghi ngờ mở miệng lao trần không dành nghĩ nhiều không lo được bả vai thương thế lĩnh mệnh xoay người thi triển khinh công nhảy lên nóc phòng truy tìm thiếu niên rời đi phương hướng mà đi no điếu nhìn về xung quanh g â y người dừng bước tuần thủ quân binh lính không khỏi trong lòng hoảng loạn rõ ràng mới vào nhạn bất thành vừa rồi chỉ nhìn thấy nguyện quang chất động c h í nghĩ h m ì tới vừa rồi vào thành trước đó nhìn thấy trong thành dị tượng n ọ điếu lo lắng một nhất nơi nào sẽ có biến cố vội mở miệng hô hoán nghiêm thanh xuyên nói nghiêm thống lĩnh chúng ta lời còn chưa dứt nó điếu nhìn thấy nghiêm thanh xuyên ánh mắt đơ lẫn như mất hồn phách đồng dạng lúc này chính mở mịt nhìn về phía trước đôi chính mình mở miệng không chút nào phản ứng sao sẽ như thế no điếu tâm thần đại loạn lẩm bẩm tự nói thời khắc lại nghe được sau lưng binh khí ra khỏi vỏ thanh â m vội vàng quay đầu nhìn chiếu vào no điếu mi mắt n h ợ ộ m hắn làm hoảng sợ q u ba chương bốn trăm hai mươi ba đồng bào tương t à n no điếu trước mắt một vị tuần thủ quân binh lính rút đao tại tay hướng bên thân đồng bào ra sức chém tới máu tươi bay ra một cái đầu người theo l ư ớ i đao bay lên bị chạm chi binh lính chưa từng có bất kỳ kháng cự cùng phản ứng liền như thế chết tại chính mình đồng bào dưới đao một màn này cũng để cho no điếu luôn uống không lo được điều tra dẫn lấy tuần thủ quân rừng bước không tiến nghiêm thanh xuyên nó điếu nhanh chân đạp lưng ngựa nhảy vọt m à lên muốn đi kiểm tra đến cùng xảy ra chuyện gì nhưng tại thân hình lên lúc trong nháy mắt nhìn thấy vừa rồi chém giết đồng bào binh lính đã là ngang nhất q u â nao đ hướng chính mình bên cổ tự vẫn mà đi nó điếu cả kinh thất sắc nhanh n ả y hướng cái kia binh lính nghĩ muốn cứu xuống tính mạng hắn điều tra rõ đến cùng xảy ra chuyện gì có thể nó điếu cuối cùng không phải cố tiêu khinh công hơi trộm cuối cùng còn là đến trầm một bước chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy cái kia binh lính dùng quân đao dạch ra cổ mình l ạ định thân hình nó điếu nhìn hướng hai cẩ cuối cùng là phát hiện hai người này cho dù đã chết hai mắt như cũ trợn lên tựa như lúc sắp chết nhìn thấy đời này đáng sợ nhất chi cảnh đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì nó điếu không biết đến cùng nhạn bắt trong thành có gì kỳ quặc lại sẽ để cho ba đường tuần thủ quân biến thành trước mắt bộ dáng này cho dù có độc vì sao đơn độc ta lại vô sự l â m bẩm tự nói nó điếu chỉ cảm thấy đầu góc của mình đã là một đoàn bột ngao không khỏi trong lòng thầm nghĩ nếu là một nhất ở chỗ này thì tốt biết bao tiểu tử kia cẩn thận mà lại quan sát tinh tế nhất định có thể phát hiện chỗ kỳ lạ nó điếu tâm tư lưu chuyển còn đang vì trước mắt tuần thủ quân binh lính kỳ quặc chết lo lắng lúc bên hai lần nữa vang lên càng nhiều binh khí ra khỏi vỏ thanh âm trong lòng không khỏi lột bột một tiếng vội vàng nước mắt nhìn xung quanh nhìn xung quanh tất cả tuần thủ quân binh lính nao h nhao rút dao giống như vừa rồi hai tên binh lính đ ồ n g dạng ánh mắt ngưng trệ tay cầm binh khí lạnh nhạt chuyển hướng bên thân mọi người không chờ nó điếu tỉnh táo lại chỉ nghe tuần thủ quân binh lính trên mặt thần tình đã đột biến như lâm đại địch giữ tợn khuôn mặt dần dần vào mẹo chịu gặp x u i nó điếu nhìn lấy trước mắt hết thảy đã không có chủ ý thì thầm nhìn quanh một phía mất lý trí tuần thủ quân binh lính đã như bảy trận n ê n địch đều cầm binh khí đem trước mắt trong quân đồng bào coi là xâm nhập tề thổ tấn quân phát ra giận d ữ h ế t lên giết chữ vừa ra binh lính đã cầm giới xung phong tuần thủ quân nhất thời đại loạn thành nam trên đường phố nghiễm nhiên thành chiến trường tuần thủ quân binh lính tự giết lẫn nhau xen lẫn một đoàn mắt thấy một binh lính bị một thiên tướng một cước đ ặ p ngã lập tức liền muốn bổ thêm một đao kết thúc tính m ệ n h nội điếu nhanh nhảy m à tới cầm cổ tay lui tướng đánh rơi trong tay hắn binh khí trưởng đao bông ra chém thẳng thiên tướng cái cổ đem hắn kích choáng tại chỗ mới cứu xuống hai người này tính、mệnh. còn chưa thở lấy hơi lại n g h e sau lưng kêu thảm thanh âm đã lên quay đầu nhìn tới nhìn đã có mấy người mất mạng đồng bào dưới đao mà chém giết đồng bào binh lính một k h ắ c không ngừng ngay sau đó xoay người chuyển hướng mục tiêu kế tiếp qua không chốc lát không ngừng có tuần thủ quân binh lính nga xuống nhạn bác phố dài cũng dần dần bị máu tươi t r ộ n nhiễm nhìn thấy trước mắt giống như luyện ngục đồng dạng trắng cảnh nọ điều luôn uống trong hai cũng chuyển tới từng trận long âm thình lình quay đầu nhìn nghiêm thanh xuyên chẳng biết lúc nào đã tung người xuống ngựa du long trưởng đã g i lúc này chính diện mang hàn ý nhìn về một bên khắc tôn tướng quân phải làm sao bình tĩnh nhất định phải tỉnh táo nó điếu ép buộc chính mình tỉnh táo lại đam chiêu làm sao vén mở trước mắt tự giết lẫn nhau chi cảnh nhưng du long trưởng già đã không đợi nó điếu lại đi suy tư cùng nghiêm thanh xuyên rằng c ó tôn thiên tướng cũng là rút đao tại tay chuẩn bị cùng đối thủ liều chết một trận chiến bất quá tầm t h ư ờ n g quân trận võ nghệ lại sao địch nổi du long lân uyên đao đoạn trưởng tới mắt thấy tôn thiên tướng liền muốn mất mạng du long trưởng bên dưới nó điếu đã là đổi chi không kịp chỉ có thể nghiêng đầu nhắm mắt không nỡ nhìn tới hét lên một tiếng truyền vào tôn thiên tướng trong thai nghe đến tiếng này nó điếu lập tức đại hỷ mở mắt nhìn tới quả là cái kia bạch lý tiên tử mang theo thần hàn quang bóng hình sinh đẹp rạch ra trời đêm cuối cùng là tại du long trưởng đập vào tôn thiên tướng trên đầu phía trước một thanh kéo lên tôn thiên tướng tránh né đoạt mệnh một trưởng nhanh nhẹn rơi xuống đứng v ư ơ n g thân hình có thể tôn thiên tướng lại chưa thanh t ỉ n h ánh mắt đờ đ ẫ n lại trên mặt mang theo s á c ý tại bạch đi tiên tử đứng v ư ơ n g thân hình trong né mắt trong tay quân đao đã chém về phía nàng no điếu vội vàng cao r ộ n g nhắc nhở giang cô nương cẩn thận giang ngưng tuyết sao sẽ không xem xét kỹ quân đao mới tới trong tay nàng trên thân kiếm kinh h ồ n chữ tiểu triện lấp lóe như tinh thần ngưng hẳn khi trưởng kiếm tiến hoa đã hiện hàn ý lướt qua tô s ư ơ n g lạnh thuận theo l ư ớ i đao không ngừng d ỗ i dài trong nháy mắt leo lên tôn thiên tướng trong tay g i á p tay sau đó không ngừng thẳng đến đem tôn thiên tướng cả người đông thành tượng băng mới ngừng no điếu ở chỗ này đồng thời t h i triển khinh công nhảy vọt đến g i a n g ngưng tuyết bên thân nhìn tôn thiên tướng dạng này vội vàng lo lắng mở miệng cái này yên tâm ta chỉ dùng ba thành công lực phong bế hắn hành động sẽ không thương tính mạng hắn giang ngưng tuyết trong mắt lạnh leo tan hết ngưng trọng ngựa ra trong nháy mắt bạch y tái khởi xông thẳng nghiêm thanh xuyên mà đi lúc này nghiêm thanh xuyên một đôi tay không, không người có thể địch bên thân binh lính không người có thể tại h chính tại giang ngưng tuyết chế phục tôn thiên tướng ngắn ngủi trong nháy mắt bên thân đã ngã xuống hơn mười người những n à y binh lính không khỏi bị du long trưởng một chiêu làm bệnh t ử trạng thê thảm long ngâm b ỗ n g nổi mắt thấy nghiêm thanh xuyên s o n g trưởng lại muốn lại lấy hai người tính m ệ n h bạch n h kinh hồng đã tới tựa như phát giác sau lưng c ư ờ n g địch nghiêm thanh xuyên thu trưởng quay người vứt bỏ trước mắt binh lính người chưa hồi trưởng đã ra một chiêu s o n g long n ắ m trăng lao thẳng sau lưng kinh hồng xuấn trưởng tới trong nháy mắt đóng băng cũ tới giang ngưng tuyết thi triển kinh công tránh né cương m á n một trưởng xoay người vượt qua trong n h mắt kinh h ồ n kiếm bên trên hàn ý nhẹ phẩy tại h à n ý trong nháy mắt ngưng tụ thành băng leo trèo má lên đem nghiêm thanh xuyên cùng nhau đông thành tựa băng nếu không phải nó、no、điếu đang l i ề u dùng toàn lực tách ra trước mắt chiến đấu binh lính sợ là lúc này sớm đã muốn vì g i a ngưng n g tuyết chiêu này lớn tiếng khen hay có thể còn chưa chờ nó、no、điếu trong lòng hơi hoãn chính thấy thân hình đã ngừng nghiêm thanh xuyên ngưng băng phía trên đ n g hiện vết nước phát ra lanh lảnh dạn nước thanh âm mà kết thúc thân hình g i a ngưng n g tuyết quay đầu thời khắc sớm đã trông thấy cảnh này tú mi nhũ chặt trong mắt ngưng trọng đã hiển kiên kỵ dáng dắt theo vết n ư ớ dần sâu phụ tại n i ê m thanh xuyên trên thân vốn là ngốc trệ trong ánh mắt lộ ra vô tận s ắ c ý nhìn hướng sau lưng g i a ngưng n g tuyết cũng không lo lắng trước mắt nghiêm thanh xuyên chớ nói hiện tại hắn bị tàn mộng công mê mẩn tâm trí mặc dù là thanh tình lúc cũng không sợ hắn chỉ bất quá tuần thủ quân binh lính còn tại tự giết lẫn nhau n h ư không nghĩ biện pháp chỉ sợ còn chưa đi c h ợ mục nhất những n à y binh lính đã chết tại chính mình đồng bào quân đao bên dưới định xuống tâm tư bạch y tiên tử thoáng liếc mắt chuyển hướng còn tại quân trận bên trong ra tay ngăn chở binh lính tự giết lẫn nhau no yếu xích tín đại ca những n à y tuần thủ quân binh lính chúng tàn mộng công đến nghị cách đánh thức bọn hắn mới có thể ngừng lại sát nghe đến tàn mộng công chi danh no điếu cuối cùng là minh bạch vì sao những n à y binh lính sẽ thần trí mất sạch tự giết lẫn nhau lần nữa đẩy ra đang muốn lẫn nhau chạm hai cái tuần thủ quân binh lính quay đầu cao giọng nói giang cô đương ta nên như thế nào giúp ngươi kéo lại người này để cho ta thi triển kinh hồng kiếm bên trong tàn dư tiên lực giang ngưng tuyết thu hồi ánh mắt chuyển hướng mắt ngưng s á t ý nhịn chậm rãi quay người chuyển hướng chính mình nghiêm thanh xuyên hướng no điếu nói ra biết do chính mình làm sao nga cản đều không có cách nào ngăn trở tự giết lẫn nhau chỉ có giang ngưng tuyết trong tay thần binh mới có thể xoay chuyển thế cục no điếu đành phải tạm căng trước mắt tr chân đạp những n à y binh lính bả vai mượn lực tung người tới giang ngưng tuyết bên thân mới lạc định thân hình nghiêm thanh xuyên thân hình đã động chân đạp lân lên bộ nhào tới no điếu biết do trước mặt vị này mắt hổ thanh niên song t r ư ở n g lợi hại không dám chủ quan hai tay h áo khé run song thứ trượt xuống nắm tại trong bàn tay nên tiếp du long trưởng mà đi không dám đón đỡ song t r ư ở n g no điếu bằng m ặ t môn khinh công vượt qua nghiêm thanh xuyên đỉnh đầu thời khắc lăng không huy trưởng trong tay h áo ám khí châm đồng gió tắp bắn ra bất quá lo lắng cho mình sẽ tổn thương nghiêm thanh xuyên châm dù ra nhưng lại chưa bắn về phía yếu hại chỉ s o n g nghiêm thanh xuyên tay chân h u y ệ t vị mà đi cho dù đắc thủ cũng chỉ sẽ để cho hắn thoáng thủ t h ư ơ n g không tới nguy hiểm đến tính mạng nào có thể đ o á n được du long trưởng c ư ờ n g mánh bá đạo một tiếng long ngâm vang vọng nghiêm thanh xuyên chỉ bằng phần eo chi lực thi triển một chiêu long này bên dưới eo xuất trưởng song trưởng qua lúc đem phóng tới ám khí toàn bộ vùng rơi sau đó trưởng thế không ngừng giữa chân liên điểm thân hình bay cao dòng bơi ra biển song trưởng vén mà tới cái này vừa biến chiêu tới cực nhanh n ọ điếu còn chưa lạc định thân hình lăng không thời khắc không chỗ m ư lực đành phải đem trong tay song thư vén liên miên thi triển xoắn lâng hai quyết đem nghiêm thanh xuyên x o n g trưởng một mượt u â n lấy nhưng vô luận nội công tu vi còn là võ cảnh nọ điếu vốn là không kịp phen này c u ố n lấy nghiêm thanh xuyên song trưởng trong nháy mắt c h ậ t cảm thấy một cỗ đại lực đánh tới thân hình không bị khống chế bị nghiêm thanh xuyên đánh bay mà ra bất quá cho dù không địch lại nọ điếu cũng nhớ kỹ g i a ngưng n g tuyết để cho mình c u ố n lấy nghiêm thanh xuyên chi gánh nặng khóa lại nghiêm thanh xuyên song trưởng tay chưa từng buông lỏng lửa phần kéo lấy nghiêm thanh xuyên cùng nhau rơi xuống rơi vào một gian nhà dân trong viện một màn này cũng tự nhiên rơi vào đứng bất động ở trên nóc nhà ra ngưng tuyết mắt lạnh bên trong bất quá lúc này lại không thể giút đỡ nọ điếu hiện tại giang ngư t cựu như trên trời tiền tử trước người phổ chiếu p h ạ m nhân phật quang đồng dạng cũng không phải giang ngưng tuyết đã vào tiến cảnh mà là nàng tại nỗ lực thi triển kinh hồng kiếm bên trong vẫn còn tồn tại tiên nhân t r i lực nghĩ bằng pháp này phá vỡ tàn mộng công chính vì có kinh hồng kiếm hộ thể muốn đi trước đi chợ mộc nhất giang ngưng tuyết mới không bị tàn mộng công chỗ sâm phen này c ư ờ n g vận kinh hồng đã để nàng ngưng hàn mã sinh bên trên tràn đầy mồ hôi thuận theo t r ư ơ n g kia hoàn mỹ đường nét nhỏ xuống trong nháy mắt biến thành khỏa, khỏa bằng châu rơi vào dưới chân mảnh ngói phía trên phát ra tiếng trong trèo vàng nhưng bị phía dưới còn tại liệu mạng chém giết binh khí thanh âm che giấu theo quầng sáng càng thịnh kinh hồng kiếm cũng thoát ly g i a ngưng n g tuyết thon thon tay ngọc tự mình lơ lửng lên g i a ngưng n g tuyết thoáng nhìn kinh hồng dạng này lập tức chuyển động tú trưởng tay bấm kiếm quyết mắt lạnh hơi khép trong miệng nói lầm bầm tiên nhân phật quang tựa như theo g i a ngưng n g tuyết trong miệng nói nhỏ dần hiện lên khuyết tán hình dạng chỉ một hơi lúc đã tán tới đường phố chém giết binh lính trên không giống như phật quang phổ chiếu phía dưới binh lính theo quầng sáng t à n mát tranh đấu chi thế nhất thời dừng lại mặc dù hơi khép hai mắt nhưng da ngưng tuyết tựa như cảm nhận được phía dưới tri cục trên mặt g ư n g trọng hơi hoãn đang muốn tiếp tục thi nghiêm thanh xuyên lúc này đã như bạo nộ i c h i sư g i ữ t ậ n nào tới ra ngưng tuyết thi triển kinh hồng chính gặp thần yếu có đầu lúc này lui công không chỉ p h í công đọc s ư ớ c càng sẽ nhận công pháp phản vệ cắn răng chỉ quyết hơi trèo muốn ngạnh kháng nghiêm thanh xuyên trường này nhưng không ngờ nghiêm thanh xuyên nhảy lên nóc phòng lúc một thân ảnh đã ngăn ở phía trước chính là khoe môi đã hiển vết máu nọ điếu bất quá lúc này hắn lại đầy người bờ b ộ n trong tay s o n g thứ sớm đã không thấy t ă m hơi hai tay náo sớm vỡ vụn lộ ra dấu tại trong tay náo sớm đã chống rông am khí trong đồng nọ điếu hai mắt ngưng huyết kia vừa rồi phía dối chỉ có dựa dẫm g i a n g cô nương trong tay thần minh cũng không quay đầu lại hướng sau lưng nữ tử mở miệng nói g i a n g cô nương yên tâm cứu người hắn tự giao cho ta có nó điếu chạy tới g i a n g ngưng tuyết tâm thần hơi định lập tức ngưng thần chỉ q u y ế t một biến lần nữa chuyển hướng phía dưới tranh đấu tuần thủ con đi trong tay cũng không b i n h khí nhìn c h ư ớ c mắt là tới nghiêm thanh xuyên nó điếu trong mắt ngưng lại một tay con phía sau mắt thấy song trưởng vùng tới dưới mặt trong n á y mắt rút ra sau lưng tẩu thuốc thi triển đánh h u y ệ t công phu điểm hướng nghiêm thanh xuyên lòng bàn tay mà đi Quy nhạn b ắ c trong thành đã ham t ĩ n h mịch cửa thành bắc bên cạnh trong ngõ tối hà quý cảm thụ đến quần quận không ngừng chuyển vào chân khí trong cơ thể chuyển động âm lạnh ánh mắt nhìn thấy bên thân bị bắt làm con tin ba người ánh mắt đơ đẫn hướng sau lưng người che mặt không hiểu mở miệng tiền bối đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì chớ có hỏi nhiều trước mắt đã là ra thành thời cơ tốt nhất ba người bọn họ chúng ta không cần lại quản theo ta đi người che mặt theo chính mình sau lưng thu về bàn tay hà quý còn chưa phản ứng lại vì sao trước mắt là ra thành tốt nhất thời cơ rõ ràng vừa rồi cộng thành bên dưới còn có nghĩ đến đây hà quý đã là chuyển động ánh mắt hướng cổng thành bên dưới nhìn tới cái này nhìn chút nhượng hà quý kinh khủng thất xác rõ ràng lúc trước nhìn thấy trên cổng thành xuất hiện rất nhiều binh lính trước mắt đã đều như bên thân ba cái con tin đồng dạng đứng yên tại chỗ phảng phất thành trong bức họa c h i cảnh không nhúc đ í c h bọn hắn vừa rồi đ ú n g ta nghĩ tới tiền bối cái k i a thủ thành tướng quân là bố trí b â y giờ hà quý cuối cùng là nhớ tới chính mình ngắn ngủi thất thần phía trước nhìn thấy hết thảy người che mặt hiển nhiên không có kiên nhận chờ đợi hà quý rõ ràng vừa rồi xảy ra chuyện gì đã xoe người tự đi tới hà quý nhìn người che mặt cử động này không kịp hồi tưởng vội vàng muốn cất bước theo kịp có thể mới bước ra một bước lại đ ố n g nhiên dừng bước âm lanh chòng mắt bên trong lộ ra một chút hung ác quay đầu nhìn về sau lưng ánh mắt đờ đẫn ba người s ắ t tâm vừa lên hà quý liền muốn động thủ vừa mới xoay người sau lưng người che mặt lạnh lẽo uy hiếp lời nói đã tới dịch m ô nói qua chớ có lại quản ba người này miễn cho rước lấy mầm họa c h ậ m trễ ra thành sự tình trong lời nói uy hiếp nhượng hà quý chỉ có thể vứt bỏ g i ế t người diệt khẩu tâm tư quay đầu mở miệng nói tiền bối dậy phải được rồi mau mau theo ta rời đi tận dụng thời cơ mất rồi sẽ không trở lại người che mặt thu lại trong mắt sắc ý xoay người đi tới hà quý cũng bước nhanh theo kịp nguyễn quang hòa quang cuối cùng sẽ ngõ tối dần dần chiều sáng theo ánh sáng rời tới ba người trên mặt trong nháy mắt vốn là ánh mắt đờ đẫn ba người trong mắt mở mịt trong nháy mắt tiêu tán trong mắt thanh tỉnh đều hiện lộ rõ ràng ba người đã theo tàn mộng công trong n g ọ n g cảnh thoát thân mà ra trong ba người thuộc về mộ dung vũ công lực xấu nhất theo tàn mộng công thoát thân trong nháy mắt còn có ngắn ngủi thất thần lẩm bẩm tự nói một lát sau cuối cùng là nhớ lại xảy ra chuyện gì vội vang muốn kiểm tra lại phát hiện chính mình đã sớm bị điểm định thân huệ vị vô pháp di động chỉ có thể chuyển động con mắt nhìn hướng bên thân hai người khác mặc đề lúc này còn tại tàn mộng dư huy bên trong bất quá trong lòng lại vẫn nhớ mong khâm sai an toàn vô pháp di động thân thể chỉ có thể t h ấ p giọng hô hoán bên thân có chút thất thần thể thao vân công tử vân công tử trong ba người thuộc về thể thao nội lực yếu nhất bất quá hắn ánh mắt lại so khác hai vị nữ tử càng lộ trong trẹo nghe đến mạc ti thừa hô hoán chính mình thể thao tạm thu trong lòng sầu lo mở miệng đáp mạc đề không thấy kẹp lại ba người che mặt cụt tay hai người không biết xảy ra chuyện gì vội mở miệng cấp thiết hỏi cái này vừa vặn cũng là thể thao trong lòng rất là lo lắng sự tình theo mà còn bị hai người một đường bắt giữ tới nhạn bắc thể thao tuy là con tin cũng đã theo hai người kia trong miệng đã đoán được hai người thân phận người cụt một tay chính là tấn t r i gián điệp hắn nhất định là t h a m dò tề vân trọng yếu tình báo n g h ị muốn ra nhạn bắt trở lại tấn mà cái kia vo nghệ rất cao người che mặt giúp đỡ hắn nhìn tới bắc tấn sớm đã lẻn vào tề vân nhiều năm còn có lúc trước tại trong hẻm hai người này trò chuyện lời nói bọn hắn muốn dẫn nhạn bắc thành đại loạn mới có thể ra thành nhưng vì sao lại không lấy ba người chúng ta tính mệnh nói không thông a vì cái gì thể thao thẩm nghĩ không thông vì sao người che mặt sẽ lưu lại chính mình ba người người sống nếu như ba người thoát thân mật báo tin tức chẳng lẽ thật là không đem mười vạn nhạn bắc quân để ở trong mắt không thành ta nói vị công tử này trước mắt cũng không phải tự mình thì thầm thời điểm chúng ta còn là suy nghĩ làm sao thoát thân mới là chính sự tiểu tử kia nhưng một mực đang tìm các ngươi mộ dung vũ mắt thấy bên thân hai người cũng không đáng ngại bắt giữ chính mình người đã chẳng biết đi đâu trong lòng hơi định thời khắc nghĩ tới thiếu niên nhờ vả mắt đẹp x o a y chuyển mở miệng nói thẳng ngay bên thân nhu mỹ nữ tử nói lên có người đang tìm chính mình thể thao trong lòng vui mừng lập tức sầu lo hơi hoãn vội mở miệng hỏi trong miệng ngươi tiểu tử kia là mục nhất hắn ở nơi nào tự nhiên là tại nhạn bắc trong thành không phải nhận hắn nhờ vả nô ra như thế nào lại bị người bịt mặt kia chỗ cầm tiểu tử này chờ gặp hắn trước mặt định muốn hảo hảo đòi cái công đạo mộ dung vũ k i ể u mị mở miệng tựa như toàn quên mất chính mình tại đáp lại thiếu niên c h i tình thời khắc hắn nhắc nhở ngôn ngữ mặc đề ánh mắt rơi tại cái này nhu mị nữ tử trên thân trong lòng tầm h nghĩ chẳng biết lúc nào mục nhất bên thân nhiều dạng này một cái lô mang nữ tử có thể hắn mới vào nhạn bắc không lâu bên thân cự có dạng này nữ tử nghĩ đến đây trong lòng không khỏi dâng lên ý nghĩ khác. mộ dung vũ cũng chưa nghĩ nhiều đã là cái kia bắt giữ hai người không thấy t â m hơi đương nhanh chóng thoát thân trước ở trong thành tìm đến một nhất thoát thân làm đầu lập tức nếm thử vận lên đan điền chân khí kinh ngạc phát hiện đan điền chân khí không ngờ giải phóng lúc trước bị người che mặt chỗ cầm lúc bị phong bây giờ lại tự mình giải khai không khỏi khẽ ổ một tiếng tế thao phát giác n u mỹ nữ tử dị thường đang muốn mở miệng đặt câu hỏi lại nghe n u mỹ nữ tử trong miệng khẽ quát một tiếng sau đó thấy hoa mắt nàng đã đứng yên trước mắt mình không khỏi vui vẻ nói quá tốt mau mau vì chúng ta giải khai huyền đạo ha, ha công tử có thể thật gấp à lúc trước bị người lại không có phát hiện công tử sinh ra như thế tuấn tú không bằng cùng nô ra nói một chút các ngươi cùng cái k i a mộc nhất ngọn nguồn làm sao lại mở ra định thân huyện đạo mộ dung vũ cũng chưa sốt ruột vì hai người giải huyện ngược lại đi tới thể thao trước người đánh giá vị này ninh vương điện hạ mang theo l ô m ã n g t r ê o chọc mở miệng thể thao là bực nào người chớ nói tại triều đình phía trên chìm đắm nhiều năm chính là là cao quý hoàng tử nhu mỹ nữ tử trong luôn ngựa ý dò xét sao có thể thoát khỏi cặp mắt của hắn nghe đến nữ tử vấn đề này lập tức biết ý nghĩa bất quá mộc nhất cũng không phải triều đình người cũng không phải ninh vương phủ chi phụ tá thoáng suy nghĩ như thật bầm Tại hạ c ù nghe với một n ấ lời ú c b này c gặp t n bởi vì phỉ tập tập kích tặc tập dối mà quận b thể hắn gặp chuyện b thao rút đ điểm điểm trong, trong lòng thầm nghĩ nữ tử này đến cùng vì sao nhất định muốn thăm dò mục nhất nội tỉnh trong lòng nghĩ như vậy thể thao cũng có đồng dạng tâm tư nếu không liền sẽ không để nghiêm thanh xuyên đi lương châu thăm dò thiếu niên nội tình bất quá lúc này lại không phải xoắn suýt những ngày lúc trước mắt nhạn bắc thành sắp đại loạn chính mình muốn trước giải khai huyền đạo nghị cách điều binh mới là nhìn trước mắt công tử nhữ mày không nói mộ dung vũ cũng chưa từ bỏ truy hỏi một nhất nội tình cơ hội cười h i ế p mắt mắt lạnh nhìn chính mình mạc để đi tới cô nương t r ư ơ n g này dung mạo phối hợp đôi này khí khái hào hùng hai mắt nhất định chọc cho thế gian nam tử vì ngươi hái mộ nếu là bị khoét há không đáng tiếc tại mạc、Đế、trước người dưng bước c ư i mị có thể nói lại là tàn nhẫn lời nói nói xong lúc. đã là mắt đẹp lưu chuyển hai ngón nhanh ra đánh nát bên thân tường hẻm bẻ xuống một khối nhìn như sắc bén tường gạch tại mạc đề trước mắt ra giấu lên có lẽ là bị mộ dung vũ động tác này hủ đến mạc đề trên mặt tái nhuận vừa hiện bất quá tính tình cứng cỏi lại không chịu cúi đầu chớ nói nàng chỉ biết thiếu niên là tìm người mà tới không biết thiếu niên nội tình cho dù biết lai lịch của hắn thiếu niên vì mạc quận bách tính làm nhiều như thế mạc đề cũng sẽ không nói cùng nhu m ỉ nữ tử mộ dung vũ nhìn ra mạc đề đáy mắt chỗ sâu sợ hãi cũng theo trong mắt nàng nhìn ra quyết ý trong lòng biết lại hỏi xuống dưới cũng hỏi không ra cái gì không khỏi mắt đẹp hơi chuyện c không người xuống đứng dậy lúc sớm đã đổi một bộ khuôn mặt lúc trước uy hiếp chi s á c hoàn toàn không thấy một đôi mắt sớm đã h i ế p thành trắc huyết vỗ vệ mặt để khuôn mặt nói ta chính là chỉ đồ một chút mà thôi cô nương c h ớ n nên cho là thật ta thế nhưng là tiểu tử kia đặc biệt mời đến tìm các người chúng ta còn là mau mau đi tìm đến hắn lại thong thả bàn bạc bà ta tiếng nói rơi lúc sớm đã ra chỉ giải khai mạc đề định thân huyện đạo ngay sau đó chân sinh liên hoa đem một bên còn tại khổ tư thể thao huyện đạo cùng nhau giải khai chỉ cảm thấy trên thân buông lỏng thể thao đầu gối mềm lún lập tức tê liệt ngã xuống trên mặt đất bị người che mặt cùng hà quý chỗ cầ mỗi ngày bị phong huyệt đạo nhộn tề thao thể nội khí huyết không thông phen này cuối cùng được tự do vận rộn động một phen tay chân nhìn thấy cảnh này mộ dung vũ cười nạo một tiếng thầm nghĩ trong lòng sư phụ nói không sai thiên hạ tuấn tú nam tử phần lớn là bao cỏ gối đầu vẹn vẹn phong huyệt đạo tự biến thành dạng này bộ dáng có thể chuyển n i ệ m nhưng lại nghĩ đến cái k i a mắt như sao sáng thiếu niên nhất thời xuất thần không khỏi thì thầm mở miệng hắn còn giống như không tệ liên l à không biết là lai lịch thế nào chính l ẩ bẩm lúc lại nghe vốn hãm tính mịch phía ngoài hẻm phát ra trận, trận tên hống tò mò mộ dung vũ thu liễm tâm tư thân hình khẽ động đi tới đầu h thò đầu nhìn, tới. nhìn thấy ớ i n ì n t h chi cảnh n h ư ợ n g nàng mắt đẹp bên trong lô mãng chi s ắ c biến mất phản chiếu trong mắt càng là trên cổng thành hơn trăm gió lạnh tương giao chi cảnh những n à y binh lính phảng phất mất lý trí đem đối diện đồng bào xem như cựu nhân đồng d ạ n g tận lực chém giết chính giật mình nhìn lấy nhạn bác trên cổng thành phát sinh hết thảy bên thân tiếng bước chân đã vang lên mộ dung vũ chưa từng quay đầu liền biết là cái k i a run chân công tử đã tới trầm giọng nghiêm túc mở miệng sao sẽ như thế nhạn bác trên cổng thành quan binh sao đến sẽ tự giết lẫn nhau nói ra chốc lát hồi lâu không được đáp lại nghiêng đầu nhìn tới nhìn nơi nào còn có cái tia chân mềm công tử thất ảnh mắt đẹp chuyển nói xong xoay người mộ dung vũ lập tức liền muốn ly khai có thể mới đi mấy bước lại dần hoán bước thế trong đầu vang lên thiếu niên giao phó lời nói thì thầm mở miệng nói không giữ lời muốn thế nào gặp hắn chẳng lẽ nói chưa từng tìm đến có thể ngay sau đó lại lắc đầu than thở không được không được nghĩ đến mất tích mấy ngày này hắn nhất định là biết ta thất thủ nói như vậy định lừa gạt hắn không được sư minh mất mạng còn phải hắn tới c h á lớp qua không chốc lát chân ngọc khẽ dẫm mộ dung vũ tự lời buồn buồn nói thật là khổ tám đời hết lần này tới lần khác c u ố n vào cái này vô cơ sự tình bên trong tới cũng thế trung pi là ứng hắn chi mời định xuống tâm tư mộ dung vũ đã q u e n người lập tức liền muốn vận khinh công đội theo d u n chân công tử nào có thể đoán được mới động thân hình lại cảm giác có cao thủ nhanh nhạy mạ tới kinh hãi bên dưới vội vàng n í n hơi ngưng thần lẻn vào trong hẻm hát cám tri đ i ệ ngước mắt nhìn tới trăng cùng hỏa quang làm nổi b một người thi triển khinh công mà tới không chỉ như thế trong tay hắn còn sách lấy cái cường tráng h ắ n tử cho dù có nguyệt quang h ỏ a quang nhưng như cũng nhìn không rõ người này khuôn mặt bất quá theo hắn sách lấy tráng h ắ n như cũng nhẹ nhàng tư thế liền biết người này võ cảnh hơn mình xa mộ dung vũ không dám lên tiếng thâm vận nội lực tinh tâm nín hơi chỉ sợ đối phương phát hiện chính mình thẳng đến người kia thân ảnh vượt qua đỉnh đầu của mình thẳng đi thành lâu mộ dung vũ mới thở phào một hơi vỗ nhẹ cao vút lồng ngực lòng còn sợ hãi nhìn về kêu rết dung trời thành lâu tự mở miệng nói còn là bảo đảm lấy bản cô nương mạng nhỏ trọng yếu cùng lắm thì hồi cốc về sau nhận hình cũng so trước mắt mất đi mạng nhỏ tốt nói xong cũng muốn xoay người ly khai vừa lúc lúc này trên bầu trời đêm lại hiển một đạo tàn ảnh thẳng đến thành lâu mà đi mộ dung vũ vội vàng nghiêng người ẩn vào h á t cám bên trong ngước mắt nhìn tới nhảy xuống thanh sam chừng cùng cảnh đêm hòa làm một thể chỉ có cặp k i a như ngôi sao hai mắt s ẹ t qua trời đêm giống như sáng lạn lưu tinh Một hẻm mắt, kìm nhất, trong hẻm nữ tử, chẳng biết tại sao, nhìn thiếu Tr nữ chẳng Nhìn niên hai mắt, đã kìm nén không hai sao được đã thậm chí ở trên thành lầu tiếng hô rết che giấu bên dưới như giọt nước mưa vào biển cách không dậy nổi bất kỳ v n sóng nhưng hết lần này tới lần khác nói ra trong n g á y mắt trong bầu trời đ ê m thi triển khinh công thiếu niên lại hoãn xuống tiến lên chi thế cặp kia tinh mâu đã tìm theo tiếng trông tới chỉ cảm thấy một trận k i n h phong đánh tới thanh sam thiếu niên thân hình như gió c u ố n m à tới rơi thẳng tại mộ dung vũ trước người trong mắt tinh mang đã tận hóa mừng d ỡ nhìn thấy thiếu niên trong mắt vui mừng mộ dung vũ chỉ cảm thấy trái tim phù phù chực này n ư ớ c mắt nên tiếp thiếu niên ánh mắt tựa như đang mong đợi hắn mở miệm quá tốt ngươi không ngại thiếu niên đ o t vào lo lắng mở miệng nghe đến thiếu niên lo lắng n g ư ớ khí mộ dung vũ mắt đẹp bên trong chứa đầy mệt quang chính là khoe môi cũng nhẹ nhàng nâng lên đang muốn mở miệng trả lời thiếu niên có thể nghe đến hắn lời kế tiếp kém chút g i ậ n đến mất đi cô nương vì sao xuất hiện ở đây mấy ngày này đến cùng phát sinh chuyện gì không biết có thể từng phát hiện ta hai vị kia bằng hưu hành tung thế nhưng là người bị m ặ t kia còn có người cụt tay bắt giữ ngươi bọn hắn hiện tại nơi nào thấy được mộ dung vũ không ngại vậy liền mang ý nghĩa hà quý đám người chính là ở đây không xa cấp thiết bên dưới vội mở miệm đi hỏi vân công tử cùng mạc ti thừa tung tích vốn cho rằng thiếu ni nhưng chưa từng nghĩ hắn quan tâm lại là người khác mộ dung vũ không có tới trong lòng t r ố n g vắng nghĩ tới chính mình vốn là ứng hắn chi tỉnh h mới c u ố n vào chuyện này trong đó không khỏi tức giận dâng lên miệng nhi một cong từ lạnh một tiếng lại không lên tiếng cố tiêu tự nhiên là sốt ruột hỏi ra vân công tử cùng mạc để tung tích nhìn mộ dung vũ xoay người hiểu lầm hai người đã gặp độc thủ khẽ run bên dưới liền lùi lại mấy bước thẳng đến tựa vào đầu hẻm trên vách tường mới ngừng lại trong lòng áy náy hóa thành trong m i ệ n g thì thầm sao sẽ dặn này vân công tử loại này lo lắng bách tính vị quá tốt còn có mạc t i thừa chính mình muốn thế nào hướng nghiêm thanh xuyên bàn g a o làm sao hướng hạt chính ham tự trách lúc trong hai truyền tới tê hống tiếng hô giết đem thiếu niên trong nháy mắt đánh thức không kịp đi suy tư những khác trước mắt trọng yếu nhất còn là lữ tản đ ô n g nhiên hoàn hồn cố tiêu trầm giọng hướng quay lưng chính mình nhu mỹ nữ t ử nói mộ dung cô nương đi trước một bước đi trong thành vân hương các tạm l á n h đợi đến việc nơi này xong ta tự đi tìm ngươi hội hợp mộ dung vũ vốn là tức giận thiếu niên đối chính mình lo lắng rất ít nơi nào sẽ nghĩ đến thiếu niên hiểu lầm trong đó ý tứ càng là hiểu lầm hai người kia sinh tử nhìn hắn không hiểu phong tình tức khắc liền muốn ly khai lông mày dựng lên phẫn nộ xoay người nói như thế muốn nô ra đi, Tốt. Nô ra cái này liền rời đi. ừ cố tiêu đầy đầu nghi vấn không biết mộ dung cô nương tại sao tức giận chẳng lẽ là bởi vì chính mình cũng chưa đúng lúc cứu xuống nàng không thành nhưng bây giờ vô luận là giải khai tàn mộng công vẫn là vì nhạn bất thành tìm đến lữ tàn lửa xém lông mày không còn kịp suy tư nhiều nghĩ tới hạt đậu nhỏ mở miệng gọi lại mộ dung vũ mộ dung cô nương nghe đến thiếu niên mở miệng mộ dung vũ còn nghĩ sau lưng gỗ du nhiều cục cuối cùng là khai thiếu lòng tràn đầy vui vẻ có thể trên mặt lại trang ra vẻ tức giận mở miệng hỏi thế nào công tử chẳng lẽ còn nghĩ mang lên nô ra cùng nhau đi mạo hiểm nghĩ đến lúc này nhạn bất thành đều tại tàn vân hương cắt dù an toàn chút nhưng tàn mộng công sẽ để cho người rơi vào huyễn tượng bên trong cố tiêu không yên lòng hạt đậu nhỏ nghĩ đến dùng mộ dung vũ thân thủ nhất định có thể hộ nàng chu toàn đã làm mạc đề đã gặp đ ậ c thủ tuyệt không thể nhượng hạt đậu nhỏ lại nhận này hại định xuống tâm tư hướng mộ dung vũ ân cần mở miệng hai ngày này tại hạ chưa từng ngừng lại tìm kiếm cô nương chỉ bất quá nhạn bắt thành q u á lớn ta đành phải tìm phương pháp khác trải qua chuyện này tại hạ cũng không nghĩ cô nương đi theo ta đi sâu nhiệm địa chỉ có một chuyện nhờ vả vân hương cắt bên trong có một nữ hoa chính là tại hạ đã chết vị kia bạn cũ tri thân ta nghĩ thỉnh cô nương chạy tới vân hương c hộ nàng chu toàn lòng tràn đầy vui vẻ lần nữa rơi vào khoảng không mộ dung vũ trong cơn tức giận vốn định như vậy xoay người rời đi đang muốn mở miệng lúc lại nghe sau lưng tiếng la rết bên dưới hởn ẩ n chuyển tới dậy nặng ma sát thanh âm hỏng thiếu niên bỗng nhiên quay đầu ngóng nhìn hướng bắc sau đó hướng mộ dung vũ ôm quyền mở miệng nữ hoa kia có một kiện màu than áo choàng t i ự u toàn giao phó mộ dung cô nương chữ mở miệng thiếu niên thân hình đã lên như nhảy xuống quỷ mị nhanh nhảy ra xông thẳng cửa thành bắc phương hướng mà đi người, người này đúng người muốn tìm hai người kia mộ dung vũ dậm chân mở miệng m u ố n cáo chi thiếu niên muốn tìm người cũng chưa chịu độc thủ có thể đáp lại nàng chỉ có đẩy trời ánh trăng cùng chui vào trong hẻm mang theo hàn ý do xuân bình tĩnh nhìn hướng thiếu niên rời đi phương hướng mắt đẹp bên trong lập lõe v ẻ do dự trước mắt cái này nhạn bắt trong thành sự tỉnh sớm đã vượt qua nàng dự trù theo trong cốc q u ý củ cũng nhanh đến hồi cốc này nhưng hắn giao phó suy nghĩ chốc lát trong hẻm cô nương nhìn hướng trời cao trăng sáng dậm chân nhẹ dọn q u á t lên đời trước thiếu nợ ngươi xoay người muốn hành chi tế đột nhiên nghĩ tới cái gì quay đầu hướng phía thanh sam rời đi phương hướng để cao một chút tâm điệu cái kia v tiếc rằng thiếu niên sớm đã đi xa chỉ có cái kia đã vang vọng tê hống tiếng hô rết cùng cái kia dạy nặng tiếng ma sát tại đáp lại nàng bất đắc dĩ cô nương chỉ có thể bước nhanh hướng nhạn bắt nội thành mà đi trên trời trăng sáng chi quang tựa như bàn tay vô hình dẫn dắt phía dưới vận mệnh chi tranh thanh xăm mỗi lần vượt qua hơi che vận mệnh chi quang thẳng dẫn tới trong mắt chỉ còn sát lục binh lính ngẩng đầu nhìn quanh bực này ánh mắt cố tiêu lúc trước tại vân lai khách sạn t i ê u từng tại lao trần cùng cao đăng cái kia nhìn thấy qua biết những n à y binh lính đã ham sâu tàn mộng công huyễn tượng bên trong vô pháp tự kiềm chế trước mắt ra tay đi ngăn trở bọt h có lẽ có thể cứu xuống r ă m ba tính mạng người nhưng n g h ị muốn cứu xuống toàn bộ cần tìm ra lữ tàn vị trí tâm tư định xuống thân hình liên tục tranh n ẽ trong nháy mắt cựu tới thành lâu chỗ cao nhất nước g mắt trông về phía xa n g h ị muốn tìm đến lữ tàn thân ảnh có thể bốn phía nhìn quanh nhìn thấy đều là t ừ n g đôi chém giết c h i cảnh đành phải thu liễm tâm tư hướng chỗ cửa thành nhìn tới cái này vừa nhìn đúng tại chém giết trong đám người nhìn thấy quen thuộc thân ảnh công tử cầm ý lại hiện chật vật bên thân khi khái hào hùng nữ từ tay cầm bình khí chính tre chở hắn nghĩ muốn thoát thân lại bị bên thân mấy trôi q u n đao xít sao còn lấy nhìn rõ ràng trong nháy mắt thiếu niên trong ánh mắt lộ ra kinh ngạc vui mừng vội vàng vận công vật lên thi triển vân tung mà đi vân công tử ta ngăn cản những n à y điên k h ù n g binh lính ngươi mau mau hồi hướng trong thành nữ tử kia không phải nói một c â n công chính tại trong thành tìm chúng ta sao nếu có thể tìm đến hắn có lẽ có thể biết đến cùng xảy ra chuyện gì mặc đề đẩy ra hai thanh chém vào tới quân đ ao trở tay dùng sống đao đập t r á n g hai người hướng bên thân vân công tử cấp thiết mở miệng tế thao lúc này cũng là chật vật tuy nói có chút võ nghệ vốn cho rằng là trong quân nội loạn vừa rồi chạy tới trên cổng thành nghĩ muốn tìm tòi hư thực nhưng không nghĩ những n à y binh lính tất cả đều như mắc điên khủng triệu chứng chính đem chính mình cùng mạc để coi như bệnh nhân mặc cho hai người làm sao mở miệng giải thích không người muốn nghe nâng đao g i ế tới t tế thao lúc này mới trong lòng thầm mắng mình lúc trước quá mức lỗ mãng không t r a chân tướng liền hành sự lỗ mãng đến n ỗ i đem chính mình cùng mạc ti thừa hai người lại ham trong hiểm cảnh nhìn mạc ti thừa l i ề u chết ngăn cản vọt tới binh lính vội mở miệng nói đều tại ta hành sự lỗ mãng mạc ti thừa tự mình bận hậu cái này khiến ta làm sao an tâm chúng ta một đạo phá vây vân công tử cẩn thận sau lưng lời còn chưa dứt thể thao t i u nghe đến m ạ c đề nhắc nhở thanh â m vội vàng liếc mắt nhìn tới nguyên là chính mình mở miệng lúc đề phòng có chút bung lỏng bên thân một tướng sớm đã thừa lúc vắng mà vào đao thế h u n g ánh chém thẳng thể thao m ạ c đề nghĩ muốn đến đây cứu rút có thể còn chưa từng xoay người lại lại bị lần nữa chém tới mấy c h ô i cương đao kéo chặt lấy nỗ lực hành đao ngăn cản chỉ có thể c h ơ mắt nhìn lấy cương đao chém về phía vân công tử dùng hết toàn lực đẩy ra ngăn lại chính mình quân đao mặc đề lại chạy tới lúc lúc này đã mượn mắt thấy vị này k h ô n sai đại nhân liền muốn mệnh tăng q u n đao bên dưới mặt chính nghe một tiếng tay háo động tĩnh nương theo thanh â m quen thuộc chuyển tới mặc ti t h ử a an tâm một chút như có nguyệt quang tới trước binh khí đứt gãy tiếng trong t r è o vang lên mặc đề nhìn tới chính là thân kia mang cho mạc quận hy vọng thanh sam đã tới trong tay trường kiếm lướt lên từng trận n g u y ệ n mang không chỉ đem đánh út về phía vân công tử quân đao chặt đức càng tại trong chất mắt do cuốn thân hình đem chính mình cùng vân công tử xung quanh chi địch toàn bộ lập tung mặc đề tính tình luôn luôn cứng cỏi nhưng lúc này nhìn thấy thanh sam tâm thần bung lỏng mấy phần trong mắt đã có ó n g ánh trong ngọn lửa chất động một đôi mắt cũng theo sau thanh sam thân ảnh mà động trước mắt nguy hiểm hơi giải vân công t đ a một minh nhân cứu h mạng vân mỗi vô cùng cảm kích tới lúc này thể thao mới tỉnh táo lại nên tiếp lo làm ánh mắt vội ôm quyển cảm tạng lúc này không phải nói những ngày thời điểm vân công tử người bị mặt kia cùng người cụt tay ở đâu cố tiêu vội mở miệng truy hỏi hai người tung tích thể thao cả kinh nói ngươi là như thế nào biết được cầm ta hai người thân hình bề ngoài không lo được nói tỉ mỉ trong đó nội tình cố tiêu vội hỏi bọn hắn hiện tại nơi nào tế thao nhữ mày suy tư thì thầm nói lúc trước trong ngọn tối ta chỉ nhìn thấy n g u y ệ t quang lấp l ó sau đó sau đó tựa như vào mộng đẹp đợi ta lại tỉnh lại lúc sớm không thấy hai người kia thân ả n h dù đã sớm biết đáp án nhưng cố tiêu ôm lấy vạn nhất tâm tính được đến tế thao trả lời cũng không n h trí lập tức trầm giọng nói vân h u n h cái kia đan bân phong nhạn bắt thành lại đem quân lệ chi địa đ ổ i tại nhạn bắt trong thành bàn về võ nghệ dù không tin nhưng nghe được cố tiêu lời này thể thao trong nháy mắt phản ứng lại trong đó kỳ quặc mày kiếm hơi dựng cả kinh nói đan bân muốn phản hắn hiện tại nơi nào cố tiêu từ phía trước lữ tàn lời nói bên trong đã đem đan bân kế sách đẩy ra mấy phần nhưng bây giờ không phải cùng vân công tử giải thích những ngày thời điểm trước mắt đang lo không giành phân thân đã là vân công tử hai người không ngại dùng hắn không sai thân phận đi thành nam điều bình đến, đến rút chính là nhân tuyển tốt nhất lập tức mở miệng trả lời đan bân phản không có phản còn vô pháp khẳng định bất quá lúc này lại không phải xoắn suýt chuyện này lúc trọng yếu là tuần thủ quân tế thao không biết đang bị bắt đoạn này t lúc trọng đến n c yếu là tuần thủ quân không cho phép giải thích nhiều ngươi cùng mạc ti thừa mau mau chạy tới nhạn bắc thành nam lúc này tuần thủ quân đã vào thành vân công tử lần này đi mang binh đến rút nếu như nếu bọn họ cũng như những n à y binh lính đồng dạng các ngươi đi tìm một chút mát lạnh nước lạnh r ộ i mặt liền có thể đánh thức bọn hắn cho tới nơi này các chuyện mà lại giao cho ta tế thao từ thiếu niên cấp bách n g ữ khí cũng biết trước mắt nhạn b ắ c sự t ì n h nhất định là lựa xém lông mày tạm đem đan bân sự t ì n h để ở một bên đáp lại thiếu niên c h i tình nói một huynh đệ yên tâm dẫn viện quân sự tỉnh bao tại vân m ỗ trên vai thiếu niên thoáng gật đầu ra hiệu không nói thêm lời nào nhìn mạc để che chở vân công tử xuống thành lâu mà đi yên l ò n g đưa mắt nhìn sang ủng thành bên dưới cứ việc nguyệt quan g cùng hỏa quan g tôn lên lẫn nhau nhưng ủng thành dũng đạo che đậy không thấy cổng thành c h i cảnh thiếu niên tinh mâu ngưng lại n g ả y xuống vừa lạc định thân hình lập cảm giác không đúng lúc này mới nghĩ tới vừa rồi tại trên cổng thành chỗ nhìn thấy chính tại t á n sát lẫn nhau nhạn b ắ c quân binh lính cùng lúc trước nhìn thấy tầm thường binh lính giáp trụ có một chút bất đ ộ n g làm sơ suy nghĩ thiếu niên mới nghĩ tới những n à y binh lính chính là mình từng ở đàn bân phủ tướng quân phía trước nhìn thấy thân binh thân ảnh không ngừng tại ủng thành bên trong hướng cổng thành mẹ tới trong lòng nhưng tại đ a m c h i ề u đan bân nếu là giả ý đầu hàng địch những thân binh này nhưng vì sao còn bị lữ tàn dùng tàn mộng công mê hoặc đan bân lúc này lại tại nơi nào tại trước hành lang ngừng lại thân hình thiếu niên nhìn về trong đó trước mắt hắc á m so với lúc này đem xuống càng lộ quỷ bí tựa như mở ra v ư ợ t sâu miệng lớn quỷ quái chính kiên nhận chờ đợi con n g ồ i đến tới dũng đạo không gió chỉ có cổng thành đã mở mới có gió chui ra dũng đạo nói như vậy chính mình nghe đến dậy nặng thanh â m nhất định là có người thừa dịp trong thành đại loạn mở ra cửa thành một trận gió lạnh theo dũng đạo bên trong lấp phất mà ra thẳng đem thiếu niên thanh sam và t á o hơi hời lên Cảm thụ đến trong gió lạnh đến n gió l ă q ba chương bốn trăm hai mươi sáu cổng thành chiến đấu không chút nào ý sợ hãi thiếu niên nên tiếp dũng đạo bên trong phả vào mặt trong gió lạnh bao hàm lăng lệ chân khí lạnh lùng mở miệng vốn cho rằng các ngươi lại sẽ lên phía bắc nhạn bất thành vốn là hắc ám trong dũng đạo một người chậm rãi đi ra mang theo xem thường ánh mắt nhìn hướng thanh sam thiếu niên vân vê lấy khỏe môi hai phiết râu d à i nói vốn là nhiều hoàn mỹ mưu tính hết lần này tới lần khác bị ngươi tiểu tử này làm rối loạn trong tuần thủ quân ngươi đánh lén ra tay tổn thương công tử nhà ta còn nghĩ lấy chẳng biết lúc nào mới có thể tìm được dịp tốt báo thủ không nghĩ tới chính ngươi đưa tới cửa ngươi tới nói đã từ trong bóng tối hiện ra r u n g mạo theo đó mà ra còn có đao trong tay của hắn một thanh theo tập sát tuần thủ quân bắt đầu đều chưa từng xuất hiện đao cố tiêu lúc trước tại cao đang trong tuần thủ có lúc tự biết người này võ cảnh độ cao vốn cho rằng đối thủ chính là quần trượng công phu cao thủ thẳng đến lúc này nhìn thấy đối phương trong bàn tay đao trong mắt ngưng trọng lại sâu mấy phần cái kia sống đ a o hình như giang sói mà lại sống đ a o thẳng mà không c o n g trôi đao chỗ có một t r a n g khuyết đ a o con hộ thủ không giống tầm thường nhìn thấy chi đao lấp l ó i hàn mang đao này thân phía trên như mưa xuân nhỏ vào hoàng thổ tại mặt đao bên trên phát ra điểm điểm bùn lầy hình dạng mà hộ thủ t r a n g khuyết càng tựa như lộ ra răng nanh chi sói đói nhìn chặt phía trước thanh sam trong đao u y áp nhưng lại chưa n h ư ợ n g thiếu niên lui lại nửa phần theo lang nha đao bên trên thu hồi ánh mắt thiếu niên nước mắt nên tiếp đối thủ mở miệng hỏi lữ tàn người ở nơi nào nghe nói mật ra hứa mạc vốn cho rằng vo cảnh không kịp chính mình thiếu niên nhìn thấy trong tay giang só không nghĩ tới đối phương lại không biết trời cao đất rộng không đem chính mình để ở trong mắt mở miệng hỏi lên tân sứ n g ử a mặt lên trời cười to nói ha ha ha ha chính ngươi mạng nhỏ còn khó giữ được còn có tâm tư đi quản người khác thiếu niên lại không để ý hứa mạc khinh thường ngôn ngữ có chút như g đầu dư quang liếc nhìn nơi xa trên cổng thành thấy được chém giết như cũ thế là liền thu hồi ánh mắt hơi lui mấy bước vận lực vắng vẻ hùng thành cao giọng mở miệng t a n ngộ công chi thiên cảnh đối mặt ta cái này vẹn vẹn khí nhân vì sao tình nguyện ẩn nấp thân hình đều không nguyện ra tay vừa rồi ta tại vân lai khách sạn lúc liền tại đ â m chiêu cái này trong đó nguyên nhân thẳng đến ngươi trốn chạy mà đi ta cuối cùng là suy nghĩ minh bạch thiếu niên vô sự hứa mạc cặp kia lạnh dần hai mắt đ ừ n g lại chốc lát hứa ủng thành bên trong lần nữa lên tiếng đan bân giả ý quy hàng đem xếp vào tại nhạn bắc cám tử toàn bộ hất r a loạn ngươi không nên nói là loạn phía sau ngươi người tại nhạn bắc kế sách vốn cho rằng sớm đ ộ n g thủ thừa dịp tối nay đảo loạn nhạn bắc tập sát nhạn bắt c r ư tướng cho dù đại cục vô pháp văn hồi cũng có thể đảo loạn tề vân hậu phương trong h i niên ế u những nói thiếu niên t chòng mắt lại một mực đề phòng hứa mạc chỉ bằng nội lực cảm giác cùng thành bên trong tựa như tại dò xét lấy cái gì t n mộng công dù h n giọng ư i đều vỗ tay thanh nhâm g dùng người, tu vi của ô n g trong bóng tối vang lên theo tiếng vô tay vừa ra canh giữ ở trước hành lang hai phía dâu dài lan ra tuyệt thế cao thủ khí tức làng nha đao khách trong nháy mắt biến mất không thấy chỉ có theo ủng thành bên trong chậm rãi đi ra lữ tàn thanh âm không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ vô luận là võ cảnh tu vi còn là cái này kín đáo tâm tư đều là ta nhìn thấy hậu bối nổi bật ngươi l ạ i như thế nào nhìn ra manh mối thiếu niên khỏe môi tiếu rung nở rộ ngước mắt nhìn về bầu trời trăng sáng thong rong m à đáp lần đầu rơi vào tàn mộng công bên trong ta chịu cảm giác ánh trăng này tựa như cùng tầm thường bất đồng vừa rồi nhảy xuống ủng thành lúc n g u y ệ t quang hơi biến nếu là thường ngày nhất định không xem xét kỹ nhưng hôm nay ngươi biện pháp này đã dùng qua ta như thế nào lại tại cùng một chỗ té ngã hai lần ha <Haha>, ha tốt tốt tốt quả nhiên là giang sơn đời nào cũng có người tại à, cố kiếm nhất có đ ồ nhi tốt lữ tàn không tiếp tán thường nói cố tiêu khỏe môi tiêu dung biến mất tại vân lai khách sạn lúc trước chính nói hắn là theo tàn mộng công nhìn ra chính mình sư môn phen này nghe đến lữ tàn n h ắ c lên sư phụ tục danh đã là trong lòng hơi loạn người khác có lẽ không biết nhưng chính mình lại biết sư phụ nhiều năm chưa từng xuống núi người này lại vẫn nhớ rõ ràng như thế nhớ kỹ sư phụ nghĩ đến nhất định là sư phụ năm đó chi địch năm đó lương châu một trận chiến phía sau thanh ý kiếm tông sư cố kiếm nhất danh hào vốn có thể vang vọng thần châu lại không nghĩ từ đó về sau lại mai danh nhận tích triệu đô chi biến ha ha ta sớm nên nghĩ đến dưới đèn thì tối đạo lý nực cười a nực cười người phen này t r ợ tề thiệu ổn định n h ạ n bắc cố kiếm nhất có thể từng biết nhìn lữ tàn trên mặt thỉnh thoảng thoải mái thỉnh thoảng điên cuồng cố tiêu trong mắt cũng hiển nghĩ hoặc trong miệng hắn nâng lên lương châu chi chiến triệu đô chi biến tề vân bách tính người đều biết có thể cái này cùng sư phụ có gì ngọn mườn n h ạ n bác sự t ì n h lại cùng sư phụ có gì liên quan nghĩ đến đây cố tiêu mày kiếm hơi dựng mắt ngưng sắc ý trầm giọng mở miệng ít dùng những này loạn tâm thần ta dương đại ca ở đâu hà quý lại tại đâu nhìn hướng cặp kia mặt mày bên trong không hiểu lữ t ả n đ ỗ n g hiện giật mình cười nói nguyên lai、like、như thế cố kiếm nhất còn không có nói cho ngươi đáng thương ngươi bạch bạch sống cái này mười tám năm thân ở v ă n cờ lại không tự biết đáng buồn đáng buồn trong miệng nói thân hình lại một loạt trọn bất quá trong c h ư ớ c mắt lữ t ả n đã là khống chế lại thân hình nhẹ r ơ i lên bàn tay dương hổ thần trong mắt ta hắn đã không bằng ngươi hữu dụng trả lại ngươi lại như thế nào lữ t ả n dù hao hết nội lực tu vi thi triển tàn mộc ô n g mà dù sao còn là chi thiên cảnh cao thủ cố tiêu gặp hắn giơ tay trong tay đoạn nguyện sớm đã nhấc ngang đề phòng lại nhìn hắc cám bên trong lại chậm rãi đi ra thân hình cao lớn. đầu đội nón lá một người không phải dương đại ca lại là người nào cũng chưa mở miệng chỉ bằng dương hổ thần cái tiêng lốc chệ ánh mắt t i ê u biết hắn đã ham sâu tàn mộng công bên trong vô pháp tự k i ể m chế cố tiêu lông mày nhằn càng c h ặ t hơn nâng lên trong tay bà n g u y ệ n chỉ thẳng lữ tàn mở miệng ngươi cường vận tàn mở ộ công hiện đã là nọ mạnh hết đà lúc này giải khai công pháp tự mình kết thúc có lẽ ta có thể ngươi lưu lại toàn t h ờ i nghe đến thiếu niên thẳng thắn nói ra chính mình được điểm lữ tàn cũng thu liêm trên mặt điên cùng chi sắc nhìn về cặp kia sát ý tinh mâu tựa như nhìn thấy năm đó người kia không khỏi ngẩm đầu nhìn về trên trời trăng sáng trăng rơi tựa như khai b nhìn tới để lại cho ta canh giờ không lâu vậy theo trời đêm trên ánh trăng rút về ánh mắt lữ tàn trên mặt hiện ra túc s á t chi ý chuyển hướng thiếu niên tiếp tục mở miệng có thể bị cố kiếm nhất nhớ kỹ ngược lại là lữ m ộ vinh hạnh cái này tàn mộng công c h i phản vệ nghĩ đến cũng là hắn nói cho ngươi ngươi quả như năm đó hắn đồng dạng tâm tư k í n á o quỷ kế đa đoan bất quá nghĩ muốn tính mạng của ta lại muốn nhìn ngươi có phải hay không như năm đó hắn đồng dạng cố tiêu tuy là trong lòng kiên định nhưng lữ tàn điên còn loạn lời lại không giống giả mạo lúc này trong mắt của hắn lan ra lăng lệ chi ý so với lúc trước tại vân lai khách sạn suy yếu hình dạng sớm đã thịnh ngay sau đó đưa mắt nhìn sang bên cạnh hắn dương hổ thần trong lòng âm thầm suy nghĩ muốn thế nào trước cứu xuống dương đại ca có thể đúng vào lúc này dương hổ thần một mực ngốc t r ạ hai mắt lại động giống như lữ tàn đồng dạng mắt ngưng lăng lệ chuyển hướng thiếu niên trong tay cũng đống nhiên nhiều một thanh đao ngưng mắt nhìn tới cố tiêu một chút tự nhìn ra chính là vừa rồi tại trước hành lang ngăn lại đường đi lang nha đào khách trong tay lơ bén không khỏi lẩm bẩm m ở m i ệ n g đây không phải là tàn mộng công chi huyễn tượng sao sao sẽ xuất hiện tại dương đại ca trong tay có lẽ là nhìn ra thiếu niên con ngươi kinh ngạc lữ tàn ánh mắt lấm liệt theo g ơ tay hơi chỉ dương hổ thần trong tay trôi này làng nhà đào cũng cùng nhau nâng lên n g ư ớ i đao chỗ chỉ chính là thanh sam nhìn thấy cựu nhân của ngươi sao còn không đi liều mạng tiếng nói chắc chắn dương hổ thần sớm đã cầm đao m à động vốn chỉ quân trận công phu hắn lúc này lại thi triển ra viễn siêu hắn tự thân k i n h công cố tiêu tinh m â u hơi ngạc nhiên chính mình càng nhìn không rõ dương hổ thần k i n h công thân pháp chỉ nhìn nhìn một đoàn tàn ảnh đập vào mặt sau đó đao phong đã tới chỉ có thể vô ý thức giơ kiếm ngăn cản keng một tiếng cố tiêu hơi có vẻ gầy yếu thân thể lại bị dương hổ thần hung mánh đao thế một chiêu bớt lui có thể còn chưa từng ổn định thân hình dương hổ thần lại tới. phen này lại không phải vừa rồi chém vào mà là nghiêng vậy mà lên rất có đem thiếu niên chém thành hai khúc chi thế thiếu niên đối mặt chiêu này cũng đạp đất lên quay ngược thân hình đầu dưới chân trên d ơ kiếm chặn lại mượn lấy dương hổ thần lưỡi đao chi lực thi triển vân t u n g không cùng hắn dây dưa xông thẳng đứng yên ủng thành bên trong lữ tàn mà đi hào tiểu tử ngược lại là nhìn ra ta công pháp này cái hở lữ tàn mướn g mày thiếu niên cầm kiếm thi triển đạp tuyết bậy tầm lớp nước, nước nháy mắt liền ngừng lại mắt thấy lữ tàn thân hình không động á n ngưng cảnh giác cuối cùng đối thủ chính là chân chính thượng tam cảnh cao thủ đoạn nguyện điểm nhẹ làm đánh nghi binh thực ra tay trái kiếm chỉ v ậ n đủ nội lực thật là sát chiêu quả nhiên đoạn nguyện kiếm chiêu trực tiếp không kích thiết h ồ i lúc lữ tàn trưởng pháp cũng ra không lùi mà tiến tới thẳng đến thiếu niên mặt cố tiêu vốn cho rằng hắn thi triển tàn m ộ t công chỉ có thể dựa d ẫ m bị u y ễ n tượng khống chế người giao đấu lại không nghĩ hắn còn có thể dùng thân pháp phá vỡ chính mình đánh nghi binh kiếm chiêu thẳng đến chính mình không dám chủ quan vội vàng đem tay trái kiếm chỉ đổi thành trưởng nên tiếp lữ tàn trưởng thế vận nội lực ngăn cản song trưởng vén trong n h y mắt cố tiêu thầm hô mắt lửa lữ tàn trưởng này nhưng lại không có mảy may nội lực mà hắn lại mượn chính mình toàn lực một trưởng phản hướng mà ra thân hình bay ra mấy trưởng. phát ly vòng chiến lại nghĩ đuổi theo lúc trước sau lương dương hổ thần sớm đã mang theo đao mà tới cố tiêu đành phải túi người tranh né sau lưng chém ngang một chiêu liên miên nhảy lùi lại dùng phòng dương hổ thần trong tay sát chiêu thẳng đến mấy trượng đứng vững thân hình ngước mắt nhìn tới dương hổ thần dùng hành o đao che mặt đơn trượng ép xuống bày ra quân trận đao pháp bên trong lưỡng bại cầu thương l i ề u mạng chiêu thức mà phía sau hắn hơn trượng lữ tản tại chịu cố tiêu toàn lực một trượng phía sau s á t mặt hơi ảm lại không lúc trước tính sẵn trong lòng tư thế lồng ngực hối hả phập phồng cặp mắt kia cũng lộ ra một chút mệt mỏi nhìn tới tàn ngộ công phản vệ nhượng hắn sớm đã không có sức chống cự chỉ có thể dùng khống chế lại dương đại ca tới che chở chỉ cần nghĩ cách nhượng dương đại ca tỉnh táo lại hắn liền lại không chỗ dựa thiếu niên thầm nghĩ trong lòng nhưng ủng thành bên trong cũng không nước giếng các vật vô pháp như đánh thức cao đăng hai người đồng dạng cố tiêu chỉ có thể không ngừng quan sát dương hổ thần bày ra quân trận đào thế tâm tư quay nhanh nghĩ muốn tìm đến một chút kẽ hở tại không thương tổn dương hổ thần tính mệnh nhượng hắn mất đi sức chống cự có thể dương hổ thần được lữ tàn công lực sớm không thể giống lẽ thường vừa rồi cùng chính mình đối chiêu không chỉ không rơi xuống hạ phòng càng có ẩn áp chế cảm giác. Trong Trên cổng thành t cổng n i ế q ba chương bốn trăm hai mươi bảy ngoài thành bắc đông nhiên quay đầu lữ tàn cũng nhìn thấy lao trần đầu ngón tay hàn mang mắt thấy tránh không kịp lúc này nghị không chế dương hổ thần quay đầu lại đến ngăn cản lao trần lúc lại phát hiện lao trần đã đột nhiên biến c h i ề u lao thẳng còn tại chúng tàn mộng công dương hổ thần mà đi một màn này đảo ngược lữ tàn có chút mộng trong lúc nhất thời không biết lao trần tại sao lại hướng dương hổ thần mà đi nơi xa cố tiêu trong mắt vui mừng biến mất không có một chút do dự t h i triển khinh công hướng dương hổ thần mà tới kém chút quên cái tiêu cao đang luôn luôn mong muốn cầm xuống dương đại ca phen này ta cùng lữ tàn ngao cò tranh nhau hắn này chỗ nào là tới tương trợ rõ ràng là ngư ông đắc lợi đến. lữ tàn i t còn chưa hoàn hồn bị hắn khống chế dương hổ thần đối mặt sắp đến tới sát chiêu cũng không làm chống cự mắt thấy trần mặc trong tay phi châm liền muốn lấy xuống dương hổ thần tính mệnh trôi này nguyễn quang trường kiếm cuối cùng tại sinh tử trong nháy mắt đuổi đến tại phi châm tới lúc đem hắn theo dương hổ thần cái cổ phía trước đẩy ra người cùng cao đang ngược lại là đánh đến một tay tính toán thật hay thiếu niên giơ kiếm mày kiếm hơi dựng hướng lao trần quất lên đến thiếu niên mấy lần cứu rút lao trần chính mình đều xem thường chính mình hiện tại ti tiện hành vi nhưng quân lệnh không thể trái cao tướng quân chi lệnh không thể trái người kia chi lệnh càng không thể làm trái chỉ có thể kiên trì trầm giọng không nói thi triển trong tay h áo hào trâm lại lấy dương hổ thần tính mệnh mà đi cố tiêu sao sẽ n h ư ợ n g lao trần lấy dương hổ thần tính mệnh đang muốn lần nữa xuất kiếm ngăn trở thời khắc lại nghe sau lưng lưới đao tiếng xé gió văng lên thầm nói không tốt vội vàng quay người xuất kiếm bảo hộ lại bị lang nha đao đại lực bước lui mấy bước vạn hạnh lao trần thi triển hào trâm là hướng dương hổ thần mà đi nếu không hai vị đương thời cao thủ trước sau gia công chính mình sao có thể ngăn cản lại nói hào châm lướt qua thối lui thân hình thiếu niên đầu tóc muốn lấy dương hổ thần tính mệnh bị dương hổ thần trong tay lang nha đào cương mánh đao thế trong nháy mắt đ ẩ y ra chính tại trước người mặt đất lưu lại chẳng trị chi c h â m mắt thấy chính mình nắm lấy thời cơ một chiêu đánh lén cũng chưa đ á p thủ lữ tàn cũng không n h ụ c trí song trường trung điệp mười ngón đan sen vân vê đặc biệt quái trí thế dương hổ thần tự như khối lỗi thân hình trợi hiện kéo đao xông thẳng thiếu niên như khi biết thiếu niên thân thế trước đó lữ tàn khả năng nghị chỉ là theo chủ nhân kế sách làm việc nhiễu loạn n h ậ bắc để cho người kia ra thành. nhưng trước mắt thiếu niên so với người kia h i ệ n nhiên trọng yếu hơn chính mình cường vận tàn mộng công đã sắp không chống đỡ nổi không lo được n g ư ợ c bụng bên trong chuyển tới từng trận đau nhức chỉ nghĩ tốc chiến tốc thắng hồi tường lúc trước chỗ cửa thành vương hàng dưới trướng cái kia hai p h i ế t dâu dài kim đao môn trường lão cùng cuối cùng là hiện thân cổng thành người kia đi theo che mặt người trước sau mà tới cảm thán chủ thượng mưu tính chi chuẩn có thể so sánh t ề vân vị kia vô song quốc sĩ c h ắ p tay chữ thập chỉ quyết chuyển tới rung động cảm giác nhượng tâm thần không yên lữ tản thu hồi suy nghĩ nước mắt nhìn tới nhìn trước mắt ba người đã hiện lên loạn chiến chi thế thiếu niên khắp nơi bảo vệ dương hổ thần chi tính mệnh nhưng lại muốn đồng thời ngăn cản dương hổ thần thỉnh thoảng đánh lén trần mặc chính là mục tiêu rõ ràng chiêu chiêu hung ác hướng phía thẳng đến dương hổ thần tính mệnh mà đi ba người chiến làm một đoàn yếu quang đao ảnh cùng chín châm hàn mang làm nổi bật nhuộm lữ tàn âm thầm may mắn nếu như trần mặc cùng thiếu niên liên thủ cùng công sợ là chính mình sớm đã vô pháp ngăn cản nhưng đầu tránh né dương hổ thần nhanh chả một đao cố tiêu thân hình t ố i lui thời khắc cũng không quên rỗi tay đem ngăn trở lao trần muốn tiến lên thân hình đoạn nguyệt liền q y lại thay dương tiếp tục như vậy không được đến lúc còn chưa cứu ra dương đại ca chính mình đều sắp bị hai người này hao hết chân khí nếu là lại có v ậ n nhất liền vô pháp cứu trợ cố tiêu trong tay kiếm chiêu không ngừng nhưng tâm tư đã là chuyển vội thầm nói dư quang thắng nhìn thi triển khổ quái chỉ quyết lữ tản trong lòng tựa như định xuống c h ú ý trước mắt dương hổ thần công lực tăng vọt nghĩ đến cùng lao c h â n rằng có mấy chiêu sẽ không rơi xuống hạ phong chính mình cựu thừa dịp một chút k h o ả n g t r ố n g trước cầm xuống lữ tản định xuống tâm tư thiếu niên nhảy vọt đến lần nữa giao thủ dương hổ thần cùng lao chân bên trong thi triển ra chính mình tại tàn mộng công trong huyễn tượng phá vỡ màn nước kiếm c h i ề u do cuốn lên trong nháy mắt trong tay đoạn nguyện kiếm quang tứ tán mà rơi trong nháy mắt đem dương hổ thần cùng lao trần diên phần mình bước lui thừa dịp ngắn ngủi trong nháy mắt khe hở cố tiêu một khắc không ngừng lăng không xoay người hai chân lẫn nhau m g ự a lực thân hình đã như t i ễ n mà ra đoạn nguyện kiếm phong chỗ chỉ chính là chắp tay chữ thập sóng trường chỉ quyết quan chiến lữ tàn nhạn bác ngoại thành bốn đạo thân ảnh hai hai xuyên hành trong rừng thẳng đến đã vào rừng chỗ sâu đi đầu một người hoán xuống k i n h công chi thế đứng thẳng đ ư n g yên sau lưng hộ vệ người cảm thụ đến phía trước ngay trong rừng phát ra tay áo đụng chạm khô héo cành cây nhỏ nhẹ động tĩnh theo tiếng vang càng thêm tới gần ở bên hộ vệ người kia vân v ề hai p h i ế a dâu dài hướng bên thân công tử cung k í n h mở miệng công tử đã che chở người kia ra n h ạ n bắc lữ tàn bàn giao sự t ì n h đã xong không ngại t i ể u nhượng hứa mộ thừa cơ chấm dứt d ị c h chất để tránh đêm dài lắm mộng công tử trong ánh mắt chi kiên kỵ cũng chưa bởi vì người này hơi hoang ngự a khí mà bưng lỏng ngược lại mang theo thật sâu sầu lo nhìn về sáng lên hỏa quang nhạn bất thành giơ tay ngừng lại hứa mạc tiếp tục mở miệm lo lắm nói dù đã ra nhạc bắc nhưng chúng ta còn húng chi h ắ n cùng hạ người kia tại sao lại cùng đường mà đi người ta còn chưa rõ ràng trong đó nội tình h ứ a mặc tư tâm vốn cho rằng mượn cơ hội này nhưng nhường công tử quyết định trừ bỏ dích chất để cho cái kia vốn nên thuộc về mình chu tức các trưởng lao khôi thủ chi vị càng thêm vững chắc nhưng nhìn thấy công tử ánh mắt không khỏi nghĩ tới cổng thành môn hạ chi hiệp cảnh chính mình cùng công tử tại cửa thành bắc bên d ư ớ i kinh lịch đan bân vào ngũ vốn cho rằng trung kế lại khó thoát thân vạn hạnh có lữ tản thi triển tàn mở công n h u ộ đan bân giới chướng binh lính thần trí mất sạch lúc này mới trốn qua một kiếp sau đó lữ tản vận khinh công mà tới ba người sẽ tại cửa thành bắc bên giới vốn định muốn mượn lữ tàn tàn mộng công đại khai sát giới hứa mạc lại bị lữ tàn d ơ tay ngừng lại nói thẳng sự t ì n h đã bại lộ hắn tới đoạn hậu mệnh chính mình cùng công tử cùng đi mở ra cửa thành vừa đến để cho cái kia người cụt tay có thể thừa dịp loạn ra thành thứ hai có thể đi hướng tề tấn biên cảnh vì tấn quân thiết kỵ đưa tin hứa mạc xem thường lữ tàn chi mệnh h ú n g chi nghe truy lữ tàn mà đến chính là lúc trước tổn thương công tử người thiếu niên t h ù mới h ậ n cũ lập công nóng lỏng lập tức liền muốn mở miệng cự tuyệt nhưng tại lúc này cảm thụ đến cao thủ khí t ư c liếp mắt nhìn tới không khỏi thất sắc chính vì có hai người chính thừa dịp cử đi đầu một người cánh tay phải ống tay h á o treo không người sau lưng hứa m ạ c càng là quen thuộc lụa đen c h e dọa khuôn mặt tuy chỉ đơn mắt ở bên ngoài đơn cũ kia sát ý lại là lụa đen c h e giấu không được nhìn thấy người này hứa m ạ c trong mắt chiến ý bay lên cắn răng mở miệng gặt ra hai chữ dịch truất hứa trưởng lão hứa trưởng lão còn tại hồi tưởng dưới c ử a thành chi cảnh hứa m ạ c bị bên thân công tử liên thanh hô hoàn kéo về suy nghĩ vội vàng thu liễm tâm tư chắp tay đáp lại hứa trưởng lao chớ có động tâm tư khác trước mắt chính là lúc dùng người đi t r ư ớ hoàn thành lữ tàn bàn giao sự tỉnh phía sau t r ư ở n hứa mạc tự nhiên nghe được công tử trong lời nói ý cảnh cáo đành phải tạm căng tư tâm đáp lại công tử lãnh lúc sau lưng hai người thân ảnh đã ra trong rừng rơi vào chính mình hai người trước người dịch chất không chút nào đem cùng là chu tức các hộ đao trưởng lao hứa mạc nhìn tại trong mắt chỉ có chút hướng vương hằng gật đầu tỏ vẻ lễ tiết bực này ngạo mạn tư thế hứa mạc trong ngược sát ý bốc đầy hùng hồn chân khỉ đem khỏe mồi hai phết râu dài khóe độc lên tiến tới một mặt thân đòi lại mặt mũi nghị muốn bên bức bị lúc, vương hằng mở miệng ngừng lại. d ị cùng h không nghĩ chúng trưởng tới ta lão, sẽ d loại lại trong hội rồi hỏi, này phương này thành Vương Hằng muốn thành, hợp, gớp, pháp thức, chỗ thế trước mắt cục ở vừa vô ra đã dịch trưởng lão chất ả cho, cho chuyện ánh mắt cũng không ngừng địa l ư ớ t hướng bên cạnh hắn người cụ tay thầm nghĩ trong lòng nhìn tới hắn liền là phụ thân trong miệng hà chi đạo còn sót lại như tử hà quý mà là thối lui mấy bước tới hà quý bên thân nói nhỏ mấy lời tại nghe thấp giọng thì thầm vài câu vốn đã bởi vì yên ổn ra nhạn b ắ t thành m à thoáng thở phào nhẹ nhõm hà quý trong đôi mắt tràn đầy kinh khủng nước mắt nên tiếp dịch chất ánh mắt tựa như tại dò hỏi càng tựa như tại hướng dịch chất xác nhận lấy cái gì bực này vô lễ bộ dáng nếu không phải còn có chuyện quan trọng vương h à n g sợ là sớm đã phát tác bất quá kinh lịch nhạn b ắ t một hàng vương h à n g sớm đã trưởng thành nhiều cưỡng chế lựa giận trong lòng bình tĩnh mở miệng dịch trưởng lão cũng tính được hộ đao trưởng lao khôi thủ vương hằng thực là không biết đến lúc này còn có cỡ nào mật ngôn là không thể có lẽ là nghe được vương h à n g trong ngôn ngữ lộ ra bất mãn cùng giận dữ dịch chất u thản nhiên nên tiếp vương h à n g lộ ra hoài nghi ánh mắt nói công tử nói quá lời tại hạ chỗ nói cũng không phải mật ngữ cái này liền bẩm báo tại công tử nói xong dịch chất u ánh mắt k h ẽ rời sau lưng hà quý cũng theo dịch chất u mở miệng h o a n rời dưới chân bức thế hướng trong rừng t ố i lui mắt thấy cảnh này vương h à n g lông mày c a o lại trong mắt k h ẽ rời sau lưng hứa mạc tự nhiên h i ể u ý ngay sau đó h o a n rời bức phạt trong lúc lơ đãng đã là lặng lẽ ngăn trở hướng hà quý rời đi phương hướng hứa trường lão cùng với ngăn lại hắn không ngại cùng công tử cùng nhau nghe ta chỗ cặn kẽ hai người động tác chạy không thoát dịch chất ánh mắt nhẹ giọng mở miệng lúc đã hiển lăng lệ mạnh mẽ chân khí tứ tán mà ra vương hằng dù đứng ở ngoài h ư ớ t r ư ở n g lại bị này chân khí bước lui mấy bước thẳng đến hứa trưởng l á o quay người xuất trưởng chặn lại hậu tâm của hắn mới ngừng lại thân hình hứa mạc lông mày dựng đứng thân hình chấp lên trong nháy mắt bảo hộ ở vương hằng trước người hướng dịch chất lớn tiếng mở miệng dịch chất ngươi lại dám đôi công tử vô lễ gặp mình lan già chân khí đã ngăn chở vương hứa hai người ngăn chở hà quý rời đi chi thế dịch chất thu hồi tứ tán chân khí cũng chưa mở miệng chỉ có chút như đầu ra hiệu hà quý ly kh hà quý cũng lại không đi quản thần tình ngưng trọng kim đao môn thiếu môn chủ cùng hộ đao trưởng lão hai người nắm thật chặt sau lưng lưng có hoàng gỗ rút chân liền đi vào rừng về sau lập tức thi triển khinh công hướng bắc đi nhanh mà đi cảm giác hà quý đã đi xa dịch truất mới ngưng thần nhìn hướng trước mắt trong rừng hai người d i ả bước mở miệng thiếu môn chủ không phải là muốn biết vừa rồi ta mật ngữ bao nhiêu vậy liền cho ta hiện tại nói tới bất chấp hai người ngưng trọng ánh mắt dịch truất đơn mắt nhìn về hướng m ạ n chậm rãi mở miệng bất quá ở trước đó ta ngược lại nghị trước hướng thiếu môn chủ trước bẩm một bẩm môn chủ cùng công tử sai người nhiều phiên điều tra sự tình. Lời này vừa ra, Vương Hằng, Hứa mặt chỉ ù n g i kim đao môn nhiều năm. Môn chủ vương nhan từng nhiều lần sai người điều điều người giang người biết cái trải mới biến ệ chuyện n ngưng trọng, trong thịnh phòng, môn năm, môn vương nhan từng lần chính là thân thế của hắn, nhưng vô luận làm sao điều tra đều không được tưởng thận, trong môn thu nạp người trong giang hồ, cũng không người biết được cái này dịch đến cùng từng trải qua chuyện gì, mới sẽ biến thành trước mắt dạng này vẻ vào vô gì, được được mắt chuất tra, thế tra thu chuất trước mắt đao sao làm đã đầy đề đều dịch chủ hồ, dịch h dáng. của c qua là sẽ bộ có vương hằng từng từ phụ thân trong miệng nghe năm đó cứu xuống dịch chất u chi tình hai cha con đã từng đối với người này sinh nghi bất quá mấy lần điều tra không có kết quả mà lại hắn vào kim đao môn phía sau cũng biết du du trong nhà không hỏi với khác lúc này mới chậm rãi thả xuống lòng đề phòng h ô q ba chương bốn trăm hai mươi tám dịch chất chử nghĩa dịch chất u cũng mặc kệ hai người này xì xào bàn tán ngược lại một bộ nhẹ nhõm hình dạng tự mình mở miệng năm đó tề tấn chi chiến binh bại tân chủ tông duyện bị thương nặng mà chết con trai tông vọng kế vị người này thiện dùng thủ đoạn tán khốc khảo nghiệm nhân tâm nghĩ đến công tử cùng ta môn chủ đại nhân cũng đều từng trải qua phải không dịch chất u nhìn như nhẹ nhõm thực ra một mực ở trong tối vận c h â n khí trong lòng tính n h ầ m lấy hà quý đi ra b a o xa nghe dịch chất u điểm ra chính mình hai cha con người tấn thân phận vương hằng cũng chưa phát giác có gì dị thường kim đ a o môn bên trong bị phụ thân thu nạp coi trọng tương lai nhưng làm nội ứng người đều từng dùng người tấn thân phận rõ xét phạm hiển dị thường người sớm đã mất mạng trước mắt vô luận là trước người hứa trưởng lão còn là dịch chất u đều đã sớm biết chuyện này lại không biết giờ này k h ắ c này hắn nói ra tấn chủ sự tình là gì mục đích bất quá vương hằng có thể chắc chắn chính là trước mắt mình vị này chu tức các hộ đao trưởng lao khôi thủ gọi thẳng chủ thượng danh tuyệt không phải thiện ý. đem vương hàng thần tình nhìn tại trong mắt dịch chất hiếm thấy kéo ra vẻ t ư ơ i cười tiếp tục mở miệng tông vọng nhìn tề vân lập quốc đã ổn biết rõ lúc này cho dù nghiêng cả nước trí lực cũng lại khó rung động tề vân cho nên ở trong triều chọn lựa đắc lực người lẻn vào tề vân vì tương lai xuôi nam xâm t ề dùng làm nội ứng quân cờ tuy nhiều nhưng qua sông binh tốt phần lớn mất mạng tề vân bất quá trong đó lại có hai người không chỉ tại tề vân bên trong đặt chân vững vàng còn lập xuống một phen cơ nghiệp dịch chất theo hà quý rời đi phương hướng rút về ánh mắt chuyển hướng một bên đề phòng hai người ngự khí dần dần lạnh nói ra nhậm vương hứa hai người sắc mặt đột biến mà nói tới Kim hà gia bảo c h ậ t c h ậ t c h ậ t chỉ đáng tiếc tông vọng không v ậ t nhưng không giấu dếm được con mắt của hắn vương hằng cuối cùng là phản ứng lại lẩm bẩm mở miệng thời khắc cả người như rơi xuống vực sâu thái dương trong nháy mắt đã tràn đầy mồ hôi nguyên lai như thế đem vạn quân cầm r a nhạn bắc dùng bông lỏng cảnh giác lại phái cao đ ă n g dẫn vào cụ phía sau dùng đan bân trá hàng như thế kín đáo tâm tư như thế lôi đình thủ đoạn dù cho hy sinh nhiều như vậy vô tội tính mệnh cũng muốn dẫn kim đao môn nhập cụ vương hằng nước mắt nên tiếp đạo kia kế được ánh mắt hắn không hổ là vô song quốc sĩ đắc ý nhất đệ tử người cùng ta nói nhiều như thế nhìn tới hôm nay nhất định là mu phải không vương nhan như tử ngược lại là không ốc dịch chất mở miệng đã dừng bước nhìn tới năm đó vụ thân cứu xuống ngươi cũng là ngươi sớm đã bày xuống c h i cục phía sau ngươi chủ nhân kia ngược lại là đốc á c nếu không phải cha ta dùng hết kỳ chân dược liệu ngươi cái này tử còn chưa vào v ă n cờ liền đã d â n mạng vương hẳn g tựa như không thể tin được lại sẽ có người chịu dùng tính mệnh làm m g ồ i dịch chất tựa như nghĩ tới năm đó chính mình tại diêm la điện phía trước d â y ruột chi cảnh bất quá trong mắt không hiện sống s u t sau hai nạn chi may mắn ngược lại lấp loe hương tới vẻ mơ ước cùng với tại cùng vương hứa hai người kể rõ càng tựa như đang hướng về mình nói hắn nói qua mưu sĩ lấy thân làm mồi mới dẫn người trong thiên hạ nhập cụ n h ư không hám từ địa lại sao có thể để ngươi cái kia luôn luôn cẩn thận phụ thân tin ta có hứa m ạ c ở phía trước vương hằng c h i tâm an tâm một chút ngựa mặt lên trời cười to thu liêm trong nháy mắt ngưng mắt mở miệng ha ha ha tốt một cái lấy thân làm mồi có thể quăng tính mệnh mà vào cuộc người định không phải người thường dịch chất không phải tên của ngươi ngươi đến cùng là ai ta là ai ta là ai, ta là ai? dịch chất tựa như bị cái này một câu đơn giản kêu gọi trong lòng ký ức trong đôi mắt hiện ra năm đó chi cảnh bảy cái tuổi tắc tương tự thiếu niên quỳ tại trước cửa phòng đều vẻ m ặ thư n g i đi ngoài niên ê m túc, trung t cửa nhìn h lấy đẩy cửa đi ra ngoài trung niên thư sinh riêng phần mình tự t h u ậ ố t r o hoài n、e、lòng g dâu có lẽ là từ thiếu niên không sợ ánh mắt nhìn ra hắn tính tình mỉm cười mở miệng thiếu niên tuy là quý lấy có thể sau lưng ơ lại là thắng tóc hơi liếc bên tay trái mấy cái sốt ruột mở miệng thiếu niên lại chuyển hướng phía bên phải nhát gan túi đầu thiếu niên nâng lên hai mắt nên tiếp đạo kia tựa như có thể nhìn thấu ánh mắt của mình bình tĩnh đối mặt c h ú t lát thẳng đến vững tin ánh mắt kia chủ nhân có thể để mình thật học đến bản lĩnh mới mở miệng thiên phong tương quân võ phu mà thôi h ư u l ợ c chi đạo quỷ đạo vậy bói toán mệnh lý h ừ không bằng đi làm cái đoán mệnh tiên sinh lời này vừa ra bên thân mấy cái thiếu niên nhao nhao liếc mắt nhìn hằm hằm lên tiếng trước nhất nghĩ muốn học cái kia hành quân bảy trận khéo khỉnh bụ bấm chi thiếu niên càng là phân đứng lên hảo tiểu t tới tới tới hôm nay t i ể u để ngươi kiến thức một chút võ phu lợi hại h ổ đầu thiếu niên bên thân thông dong bình tĩnh thiếu niên vội đứng dậy để lại h ổ đầu thiếu niên quắc khẽ tiểu h ổ ngươi làm cái gì sư phụ còn tại trước mặt không được vô lễ mau mau q u ỳ xuống có lẽ là bị thông dong thiếu niên một lời đánh thức h ổ đầu thiếu niên nhiệt huyết dâng lên đầu não m ớ i tỉnh táo lại vội vàng quỳ dạp xuống đất hướng thần sắc bất biến như cũ mỉm cười thư sinh mở miệng sư phụ đồ nhi đồ nhi sai lầm thỉnh sư phụ trách phạt tiên phong tướng quân không phải võ phu là bảo hộ lê dân kiên cố nhất thuẫn trung niên thư sinh thu lại t i ế u dung nghiêng đầu hướng hồ tựa như tại trấn an hổ đầu thiếu niên càng là tại nói cho cái này không sợ thiếu niên nghe lúc trước còn mắt lộ ra xem thường hổ đầu thiếu niên nghe là m ngẩn ra lúc trước ngẩm cao đầu thoáng thấp xuống mấy phần tựa như tại dư vị tiên sinh lời nói có thể còn chưa từng lĩnh hội chỉ nghe trung niên thư sinh tiếp tục mở miệng n h ư u lược chi đạo cũng không phải âm mưu quỷ kế mà là tính trước làm s a u mới ngay ngắn trật tự bói toán m ệ n h lý dòm ngó thiên đạo xoay chuyển các khôn mới có thể thắng trời nửa điểm vô luận võ đạo n g u lược bệnh lý đều là bảo hộ lê dân tri pháp đạo nhưng khác biệt nhưng tâm chỗ hướng lại cùng người hiểu không thư sinh ánh mắt lướt qua lúc trước mấy cái thiếu niên từng cái t ư ở n g thuật bọn hắn muốn học c h i đạo mấy cái thiếu niên đều mắt lộ khâm phục dập đầu bãi phục thấy được cảnh này thư sinh trong mắt ý cười tái hiện chuyển hướng không sợ thiếu niên ngươi hiểu không không sợ thiếu niên lúc này đã hiện ra vẻ trợ hiểu cũng dập đầu bãi phục đội nhi hiểu lúc trước đ ố i mấy vị huynh đệ vô lễ còn mời sư phụ trách phạt a phạt là muốn phạt n h ư ợ n vi sư suy nghĩ làm sao phạt ngươi thư sinh vớt râu ánh mắt c h ấ p động tựa như đang chờ cái gì thiếu niên bảy người đều là số k h ẩ người trong ngày thường gọi nhau huynh đệ càng biết chủ nghĩa huynh đệ từ trước đến giờ tâm khí cực cao nhưng nếu là sáu người khác gặp nạn hắn nhất định liều mình cứu rút chuyện hôm nay bất quá là hắn tâm cao khí n ạ o nhất thời không giữ mồm giữ miệng hổ đầu thiếu niên nghe đến thư sinh m u ố n phạt vội vàng bỏ người lên vì không sợ thiếu niên giải thích sư phụ hắn vừa rồi chúng ta cũng không trách tội hắn ý tứ chúng ta còn trẻ xúc động khó tránh khỏi có chút miệng lưới chi tranh nhưng trừ nghĩa hắn hắn cũng không ý đồ xấu còn mời sư phụ chớ có bởi vậy chờ chuyện nhỏ trừng phạt với hắn hổ đầu thiếu niên lời nói vừa ra còn lại sáu người đều tùy thân phụ họa chỉ có hổ đầu thiếu niên gọi là trừ nghĩa thiếu niên lại chưa bởi vì các minh đ chỉ dùng đầu chạm đất mang theo kiên quyết ân cần mở miệng hổ tử sáu người thường ngày đối đãi ta như huynh như đệ chính là ta thường ngày tầm cao khí ngạo tự xưng là tầm mắt lòng dạ hơn người một bậc hôm nay mới tỉnh lộ xấu hổ không lúc trước còn mời sư phụ chớ nên bởi vì các huynh đệ vì ta cầu tình mà vứt bỏ trừng phạt từ hôm nay ta đương giới tiêu đi nóng nảy chuyên tâm học tập mới l à thư sinh đợi đến chính mình muốn đợi trong mắt ý cười mang theo một chút vui mừng ngửa mặt lên trời cười to ngay sau đó mở miệng được rồi được rồi hôm nay mới đi bại sư tự nghiêm trị ha chẳng phải n h ư ợ n vân vương hắn cho rằng ta là thô bạo tri đồ trong miệm nói đã là chấn an mấy cái mấy an nhưng... thương i niên. ế u chuyển Ánh h mắt chử n lai l đường lại tràn đầy trong gai ngươi có thể nguyện học đồ nhi nguyện học không sợ thiếu niên vội vàng quy đứng người dạy trong mắt tràn đầy hào quang có thể người thiếu niên trung quy lòng hiếu kỳ nặng đáp song thư sinh câu hỏi vội vàng lại mở miệng sư phụ muốn dạy ta là gì đạo phò vương c r í đạo ngươi có dám học chữ nghĩa d tại hạ chữ nghĩa a giang lâm thành tiêu phủ năm đó thư sinh lúc này đã là xế chiều lao nhân hắn không ngừng ho khan vẫn như chức không nguyện đóng lại bên thân phiến kia mở phân nửa cửa sổ vừa lúc có gió xuân lướt vào trong phòng trong gió mang theo một chút hàn ý nhuộm vừa bình phục trong ngực lửa thiêu cảm giác lao nhân lồng ngực lần nữa phật phồng không cần chốc lát tịch liệt ho khan thanh â m lần nữa vang lên thẳng đến chuyển ra cửa phòng cứ việc trước mặt trên bàn đã tràn đầy ho ra máu tươi nhưng lão nhân trong mắt cố chấp chi quang không giảm hai mắt lộ ra ngoài cửa sổ không ngừng lướt qua chấm chấm đầy sao tay vân vê sáu hào trong miệng nói lầm bầm dưới khảm trên ngoài là vì khốn k h ố n tại g ố c mộc và hưu gốc nói rõ quẻ tượng trong n y mắt lão nhân trên mặt bay lên đỏ ử n g bất quá bị hắn cưỡng chế vào lồng ngực mang theo nồng đậm vẻ lo lắng hướng trời đem nhìn tới phương bắc ngoài cửa sổ phồn quanh bên trong một tinh lóe ra trong giữ ngoài cửa mạng hắn nghe tại ép không được trong lòng lo lắng lập tức liền muốn đẩy cửa mà vào lại bị bên thân s ắ c mặt thong r o n g bình tĩnh hắn tử d ỗ i tay ngăn lại mạng hắn hơi lộ tức giận nhẹ g i ọ n g q u á t mắng lao n ô tướng ra cái này bệnh cũ ngươi không phải không biết nếu như lời còn chưa dứt ngươi ô Phấn n đã mở m i ệ ngừng nói, lại lời Lao Hồ Đức t r n n g g ư ơ tâm tư ta minh bạch chẳng lẽ chỉ có ngươi quan tâm tiêu tướng không thành lao nhân ra ông ta cũng là sư phụ của ta nghe đến n ô phấn lời nói chương hồ đức thoáng bình tĩnh mấy phần như cũng mở miệng nói chẳng lẽ chúng ta liền tại trước cửa chờ đợi hay sao người so ta càng lý giải tiêu tướng tính tình cho dù ngươi tùy tiện xông vào chỉ sợ hắn cũng sẽ không đồng ý ngươi chi mời nô phấn nhẹ giọng mở miệng lao ngâu ngươi nói không sai ta tướng ra tính t ì n h thật là như thế nhìn như là cái thư sinh yếu đuối nhưng so huynh đệ chúng ta mấy người bất kỳ người nào đều càng chấp nhất trương hổ đức nghĩ tới những năm qua đủ loại những m ả y than thở hai người đứng trước tại trước cửa trò chuyện giữa hành lang chuyển tới r ồ n dập tiếng bước chân hai người theo tiếng nhìn tới thấy là vương duyệt nhi bước nhanh đi tới một đôi tú mi đã nhăn thành chữ xuyên đi tới hai người bên thân t r á c cứ mở miệng hai vị bà bá ta ở trong phòng đều nghe nói tiêu ra, ra tiếng ho khan các ngươi sao còn tại đây nhượng ta vào xem một chút tiêu ra ra trong miệng nói liền muốn đẩy cửa mà vào lại bị bên thân hai người cùng nhau giơ tay ngăn lại con chúa tướng gia lão nhân gia ông ta chính chính xem sao b ó i toán nô phấn nhẹ giọng mở miệng hạt đậu đỏ thiếu nữ vừa nghe cặp kia tú mi dựng thẳng biết rõ tiêu tướng sử dụng xem sao chi pháp tối kỵ ồn ào quấy nhiêu nếu không phải lo lắng cho mình thanh âm quá lớn quá ế dày trong phòng lão nhân tâm cảnh sợ là muốn làm chàng mẹ lên lồng ngực phập phồng m ư ờ cái thoáng bình phục phía sau mới thấp giọng mở miệng hai vị bà bá cách quan trước đó chúng ta làm sao thương lượng a xem sao thuật hao phí tâm thần tiêu g i a ra, ra sớm đã nhiều năm không cần cái này pháp mà lại bệnh của hắn cũng không thể chống đỡ hắn lại dùng các ngươi vì sao không khuyên trương nô hai người cười khổ mở miệng duyệt nhi ngươi tiêu g i a ra, ra cái gì tính tình những năm này chẳng lẽ ngươi còn không biết sao trong lòng của hắn quyết ý sự tình chính là ngươi ngô b á bá t r ư ơ n g b á bá hai người chết tại chỗ này sợ là cũng không ngăn cản ổ i hung chi lời còn chưa dứt chỉ nghe sau lưng cửa phòng chầm rãi mở tiêu tướng sắc mặt t r ắ m bệnh đỡ cửa mà ra ba người thấy thế vội vàng tiến lên dịu đỡ lại bị tiêu tướng giơ tay ngừng lại suy yếu mở miệng Ra ra trời trời c lúc này giang lâm thành trong hoàng cung đồng dạng mở phân nửa xong cửa sổ còn có vân thư điện bên trong tể vân cửu ngũ một tay phụ phía sau chuỗi ngọc chính không ngừng vân bê một đôi hơi dấu vô thượng uy nghiêm hai mắt chính khóa chặt trời đem phồn tinh đầu xuân còn lạnh vân thư điện bên trong hầu hạ cung nữ bọn thái giám đều bị chui vào trong điện gió lạnh cóng đến run lẩy bẫy nhưng như cũng không người dám lên tiếng chỉ túi đầu không người lặng lẽ đứng ở góc xó một cái tiểu thái dám cóng đến hàm răng run lên chính là muốn thoáng di chuyển bộ pháp để cho sớm đã cứng chân hơi hoãn có thể còn chưa từng nâng lên nửa phần liền gặp thánh thượng sau l ư n g vị tia đại hoạn quan có chút như đầu ánh mắt thậm chí so cái này mang theo hàn ý gió xuân càng lạnh ba phần không khỏi thu hồi chân tới lẳng lặng đ ứ n g yên không dám lại có bất kỳ động tác nho nhỏ nhạc đ ị n cũng chưa ảnh hưởng đến bên cửa sổ ngũ ngẩm đầu tư thế bất quá trong điện bất kỳ người nào đều không người nhìn thấy vị này lại không người nhìn thấy hắn một cái tay khác chính giấu tại trong tay h áo chỉ bóp sáu hảo chỉ có bồi bạn ở bên trung tề lão cậu còn lương tư thế nhìn thấy chủ nhân chỉ quyết cặp kia v ẫ n đục ánh mắt chính bình tĩnh nhìn vậy chỉ có thể trưởng khống tề vân chúng s i n h s i n h tử tay suy nghĩ xuất thần trong n y mắt nghe đến cựu ngũ nhẹ giọng tự mình mở miệng dưới khảm trên ngoài là vì khốn k h ố n tại g ố c mục và vu g ố c tiên sinh ngày cuối cùng vẫn là già không phải năm đó vị kia tính toán không bỏ s u ấ t vô song quốc sĩ trung tề còn lương thân thể vội vàng túi đến càng thấp nhưng là vận đ ụ hai mắt lại khẽ nâng lên nhìn hướng cựu ngũ khuôn mặt chính thấy thánh thượng khỏe miệng cái kia liếc có chút tiểu dung nhậu trung tể không dám nhìn nhiều lặng yên lui lại thẳng đến lại không cách nào nghe đến cựu ngũ lẩm bẩm thanh â m lúc mới dừng bước hoàng đế thu hồi ánh mắt có chút như g đầu tựa như nhìn thấy trong điện cung nữ thái g i á m bờ m ô i sớm đã c o n g đến trắng bệnh đang muốn mở miệng chợt nghe vân thư điện bên ngoài chuyển tới bước chân thanh â m bước chân trầm ổn đạp đất có âm thanh không cần suy nghĩ nhiều có thể ở trong cung như thế tự nhiên hành tẩu trừ vị tổng sư kia nghiêm n g c hải liền chỉ có trọng trưởng cựu môn vệ đoàn mục thu ho không người lại nghiêng đầu nhìn về trong điện thái giám cung nữ những này hầu hạ người trong nháy mắt minh bạch thánh thượng chi ý nhao n h a u hành lễ mặt hướng thánh thượng l ạ g yên rời khỏi vân thư điện đi thằng đến chống trải trong đại điện còn sót lại hoàng đế cùng lão hoạn quan hai người thánh thượng dừng lại trong tay chuỗi ngọc mở miệng nói trung tề tuyên đoan một à. vâng t r u n g tề lắc nhẹ trong tay phất trần đáp tại trên cánh tay trái hoan lui mà đi trong điện lúc này trừ hoàng đế lại không người khác thánh thượng xa nhìn hướng phiến h u k ế t như cũ chưa từng đóng lại cửa sổ trong miệng bẩm tiên sinh a tiên sinh nhìn tới còn là ngươi càng thiếu kiên nh nhìn tới tiểu tử kia quả nhiên là chấm cái kia hoàng huynh huyết mạch mày kiếm d ạ a n ra chốc lát lại có lần nữa nhữ lên hoàng đế tựa như nhớ tới khiến hắn càng thêm đau đầu sự t ì n h tiếp tục lẩm bẩm cố kiếm nhất ngươi có thể giấu được chấm nhiều năm như vậy bây giờ nhưng vẫn là nhượng hắn ra ngươi che chở cánh chim chấm có thể tìm đến hắn liền có thể tìm đến ngươi bất quá đợi đến chấm tìm đến ngươi ngày đó chính là ngươi mất m ạ n g lúc thì thấm lúc hoàng đế vốn là trong trẹo tinh mâu bên trong trợt lóe nhấp nháy ra điểm không dễ ra nhấp ra điểm không dễ dàng phát giác hầm mang tựa như nhuộm nếu là người khác nhìn sợ muốn bị trong nháy mắt đó hồng mang hủ dọa hồn vĩa lên mây nghĩ đến thân hình ngừng thẳng cựu ngũ tựa như bị trong mắt chấp lên hồng mang chỗ nhiễu loạn trọn bên dưới bộ pháp đã loạn như là mù đồng dạng một tay vung vẩy tại tìm kiếm lây chống đỡ thân thể đ ổ vật cuối cùng là đang run run dậy bên dưới m ò tới thư án một góc vội vàng nhấc trưởng đỡ lấy lúc này mới khống chế lại thân hình không ngã có thể theo ổn định thân hình trong mắt hồng mang tựa như cũng chưa tiểu tán ngược lại càng thịnh mấy phần mà vị này cựu ngũ tựa như bị hồng mang dậy v à đến đầu mất nước tịch liệt đau nhấc bên dưới đem trên th đều quét x hồng, hồng thanh t tiết đ cảm giác. song mang tại vị này cựu ngũ trong mắt đan sen chiến đấu không ai nhường ai lệnh hoàng đế trên gò má trong nháy mắt đầy mồ hôi cả người cũng tựa như mất lý trí đồng dạng phảng phất mất khống chế chính tại trong trước mắt lúc vân thư điện bên ngoài vang lên hai tiếng nhẹ vô cùng bước chân thanh âm trong mắt hồng mang tựa như bị thanh âm này chỗ nhiễu trong nháy mắt tiêu tán thanh mang cũng theo đó thối lui chui vào trong c h ỗ ngọc không có động tĩnh hoàng đế t r o n g mắt theo hồng thanh hai mang thối lui biến trở về trong trẹo uy nghiêm hình dạng nghe đến ngoài điện bước chân thanh âm càng thêm tới gần vội vàng giơ tay l a u đi đẩy mặt mồ hôi thẳng tắp tư thế khởi bẩm thánh thượng cựu môn thi chủ đoan mục thu hết kiến trung thể bén nhọn giọng nói chuyển vào trong điện tận lực bình phục một phen thánh thượng mang theo hệ phải mở miệng trung t h nghe đến tiếng này ngoài điện chờ đợi hai người đồng thời ngầm đầu trung t h trong cặp mắt giả ngua kia lộ ra một chút ngưng trọng. phản phất biết trong điện xảy ra chuyện gì mà sau lưng đoan mục thu lại là đầy mắt n g h i hoặc hôm nay tào triều thánh thượng còn tinh thần phân chấn dù bởi vì quỷ mị dạ hành một á n chậm chạp không có tiến triển mà nổi trận lôi đình nhưng trung khí mười phần tuyệt không phải lúc này nghe đến suy yếu như vậy hình dạng l i ê n vội vàng đứng lên muốn thẳng vào trong điện kiểm tra lại bị trung tề rỗi tay ngăn lại đầu cũng không hồi chỉ còn lại cái kêu bén nhọn giọng nói chui vào trong thai lao nô biết đoan mục đại nhân một lòng hộ chủ có thể vạn sự luôn co quy củ phá hư quy củ sẽ chỉ vì đại nhân mang đến h a i bay vạ gió nghe đến lời này đoan mục thu vội vàng ngừng lại thân hình không người hướng phía trước trung tể thi lễ cung kính nói hộ chủ nóng l ò n g hiểm loạn phất tức vạn hạnh có trung tể công công đề điểm đoan mục đa tạ công công trung tể khẽ gật đầu như cũng chưa từng nói nhìn bất quá ngự a khí lại hòa hoan mấy phần đoan mục đại nhân mà lại tại đây chờ đợi lao nô vào điện kiểm tra đoan mục đại nhân nghe đến ý chỉ lại nhập điện không mượn cần tuân công công phân phó đoan mục theo lễ thối lui mấy bước quỳ ở điện hạ dùng chán chạm đất thẳng đến nghe trung tể đứng dậy thối lui cửa điện mới có chút nước mắt hướng vân thư điện nhìn tới lúc này đoan mục thu trong mắt lại không nửa phần lúc trước lo lắng cẩn thận c h i sắc ngược lại lộ ra vẻ cảnh giác nghĩ muốn tìm tòi hư thực thánh thượng có chỉ tuyên đoan mục cầu yết kiến thẳng đến thời gian uống cạn trung trà đoan mục thu chỉ nghe trong điện lần nữa truyền ra cái kia bén nhọn giọng nói mới chậm dại đứng dậy hơi cả trên thân chưa trừ giáp trụ cất bước đi chậm thẳng lên vân thư điện thềm ngọc mà đi mới đến vân thư trước cửa điện trong nháy mắt khép kín cửa điện đã mở đoan mục thu trong mắt cảnh giác thần sắc biến mất biến trở về lúc trước lo lắng hình dạng đặt vào trong điện chiếu vào đoan mục thu mi mắt không phải cái k có lẽ là nhìn thấy đoan mục thu trong mắt thật sâu vẻ sầu lo không đợi hắn hành lễ trên lòng ỉ hoàng đế lại mở miệng trước hôm nay tào triều như chấm không trách cứ ngươi sẽ chỉ nhượng quần thần đều lời chấm dùng sai người mới để cho cái này nội thành bị quỷ mị chốt sâm đoan mục ngươi chớ có để ở trong lòng vốn muốn báo cáo thánh thượng tiêu tướng chính tại ngoài cửa cung đợi chỉ đoan mục thu tựa như không nghĩ tới thánh thượng triệu kiến là vì hướng chính mình giải thích trong nháy mắt đỏ cả vánh mắt vội vàng quỷ xuống đất hô to và thuế sau đó mở miệng thần kinh hoàng là quỳ xuống đất hô à thuế sau đó mở m n thần sao dám lòng có hãn phẫn cuối h h thánh thượng í n là m n b ã quan bỏ cùng h n k ô nghe bất kỳ lời bán giận. bãi trong à không không đến thánh thượng chuyển tới đề tài chính đoan mục thu nghĩ tới đạo kia tại ngoài cửa cung trong gió lạnh đứng xưng thân ảnh lập tức liền muốn mở miệng báo cáo khởi bẩm thánh thượng những thư sinh kia lời nói thần làm sao chịu không được thần trong đêm tiến c u n g là bởi vì tiêu đoan mục thu còn chưa bầm xong lại nghe thánh thượng đã ra lời đánh gãy không biết là lại nghĩ tới trọng yếu sự tình còn là tận lực đánh gãy đúng chấm gần đây nghe truyền n ôn nói lên cái kia mất mạng tại quỷ mị dạ hành án bên trong chấm chi ấ m c h hữu tướng phăng hữu xuất hiện thành biện kinh chấm ngược lại là hiếu kỳ cái này người đã chết như thế nào lại đột nhiên phục sinh chẳng lẽ quỷ mị dạ hành một án đêm đó chấm hữu tướng cũng chưa bỏ mình hoặc là có người cố tình làm nghĩ loạn triều cương lời này vừa ra đoan mục thu trong nháy mắt sáng tỏ vị này cựu ngũ tâm ý vội vàng dập đầu mở miệng bẩm thánh thượng phạm tướng đến chư vị quan viên chết tại dạ hành quỷ mị tay chính là vi thần tận mắt nhìn thấy thi thể cũng là vi thần tự tay chỗ táng nhất định là có người lan ra lời đồn vi thần t h n h chỉ, trà rõ chuyện này đoan mục không cần thiết trâm đang muốn rộng đường ngôn luận lại sao có thể bởi vì bực này chuyện nhỏ đi dính dáng nhiều thôi thôi thánh thượng nói trong mắt hệ vải đã sâu hơi khép đôi mắt xoa nhẹ thái dương sau lưng trung tề thấy thế vội vàng bước nhẹ tiến lên muốn đắp lên thánh t h ư ợ n g bà vai vì hắn lầm dịu phía giới đoan mục thấy thế cũng biết lúc này không thích hợp lại bẩm tiêu tướng sự tỉnh nhưng nghĩnh muốn cắn răng mở miệng bẩm thánh thượng tiêu tướng chữ chưa ra lại nhìn long ủy bên cạnh trung tề trên mặt thần sắt c đ ộ biến vừa mới đáp lên những cựu ngũ trên vai muốn nắn bốc tay bị bén nhọn chỗ đâm bỗng nhiên thu hồi cùng bội bạn chính là liền lùi mấy bước mới ngừng lại c ò n lương thân hình cái này một dị trạng n h ư ợ n đoan mục thu hai mắt nhìn chặt vị này bạn quân nhiều năm lão hạ o quan mà lại không b ả n chính mình nhiều năm như vậy chưa từng tại hắn trên mặt gặp qua như thế vẻ hoảng sợ thú chi đoan mục thu biết cái này lão hạ quan thân thủ phi thường cứ việc chưa thấy qua hắn ra tay nhưng đoan mục thu có thể chắc chắn người này võ cảnh hơn mình xa phen này liền hắn đều lộ ra đáng sợ như vậy t h ầ n tình đoan mục thu trong mắt để phòng đống đầy ngay sau đó thuận theo lão hạn o quan ánh mắt chuyển hướng hoàng đế cho dù vệ k i a ẩn nấp cực sâu hồng mang trợt lóe lên nhưng bị đoan mục thu nhạy bén nắm giữ cựu môn vệ vốn là nắm giữ lấy kinh thành an g uy cơ hồ là theo bản năng đoan mục thu định đứng dậy điều tra nhưng tại nhìn thấy hồng mang lui bước phía sau cái k i a tràn ngập lăng lệ uy nghiêm ánh mắt p h ó n g tới trong nháy mắt phản ứng lại vội vàng túi đầu quỳ bọc đoan mục cái khanh vừa rồi nhìn thấy cái gì để ngươi như thế kinh khủng chưa từng để ý bên thân trung tề thánh thượng như c ũ là lúc t r ư ớ c c h ố n g đầu xoa thái dương tư thế bất quá lại chưa hơi khép hai mắt mà là ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú dưới thềm đoàn mục thu nhẹ giọng đặt câu hỏi ngôn ngữ dù nhẹ nhưng ẩn chứa vô tận c h i ác đoàn mục chỉ cảm thấy ngực như có ngàn cân đá lớn bản năng nghĩ vận nội lực c h ố n g cự lúc mới phát hiện chính mình một thân tu vi càng không cách nào thi triển theo khó chịu càng trầm đoàn mục thu đã nhanh k h ó nhất dùng hô hấp lúc c h ậ t thấy ngực bung lỏng hô hấp nhất thời trôi chảy không khỏi miệng lớn hô hấp mới h o a n qua một chút nước mắt nhìn tới chính nên tiếp cái kia uy nghiêm hai mắt trong con người một điểm hờ mang c vội vàng túi l ầ u xuống bái phục mở miệng vi thần liên tiếp mấy ngày tra án đến nỗi thể hư vừa rồi vừa rồi có chút t ả o giác trước mắt đã tốt thánh thượng nghe mỉm cười thu hồi ánh mắt lại không nhìn lúc trước mệt mỏi giống như biến thành người khác mở miệng hỏi ngươi vừa rồi một mực nghĩ bẩm là cái gì không ngại bẩm cùng chấm nghe đoan mục thu lao đi mồ hôi bẩm nói khởi bẩm bệ hạ là tiêu tướng đêm khuya muốn bảo cúng lúc này đã tại ngoài cửa cung đứng yên hồi lâu ồ thiên sinh tới tại sao không sấm bẩm nhanh chuyển không chấm cùng ngươi cùng đi q ba chương bốn trăm ba mươi ngoài hoàng cung l ã o nhân cựu như pho tượng đứng ở trước cửa cung không nhúc ních vô luận đầy mang hàn ý gió xuân đem trên thân thật giày trang phục mùa đông t h i lên chui vào trong ngực l ã o nhân đều không từng di động nửa phần chính là liền xít sao trên thân trang phục mùa đông động tắc cũng chưa từng có qua chính là tận lực thẳng tắp sau lưng không kiêu ngạo không tự ti nhìn về cái k i a c a o vút hoàn thành sau lưng ba người trong mắt tràn đầy lo âu nhìn về phía trước l ã o nhân thẳng đến một lát sau mang hán cuối cùng là không nhịn được tính tình theo trong xe n g ự a kéo lên kiện áo choàng rút chân muốn tiến lên là lao nhân k h á c lên lao trương chớ có luận động đây không phải huy châu càng không phải là sơn h lễ tiết s ự tỉnh không thể phế ngươi làm như vậy cũng không phải đang vì tướng gia tốt ngược lại sẽ bị người cầm trôi n ô phấn dù không biết tướng gia tại sao khăng khăng muốn trong đêm tiến cung diện thánh nhưng cũng biết tự tướng gia quy kinh phía sau không nghe hoàn g mệnh sớm đã chọc cho một đám văn võ cực kỳ bất mãn như không phải tiêu tướng từng đi theo lão vân vương lập xuống bất thế chi công sợ là các n ô n quan sớm đã thượng tấu cầm nã không được hoàn g mệnh trong đêm vào cung vốn là hỏng hoàng gia quy củ phen này như tại trước cửa cung thất lễ sợ lại ép không được bách quan cất giận trương hồ đức sách lấy áo choàng nghe lấy n ô phấn ngăn trởi nói lại nhìn hướng phía trước đạo kia sừng sức không động cắn răng cả giận nói lao nô tướng gia không thể so chúng ta thân thể của hắn ta nhìn ngươi tự vào giang lâm can đảm cũng nhỏ đi người cũng cẩn thận cái này cũng không được cái k i a cũng không ổn sợ hắn chim r ớ t cùng lắm thì lao trương ta che chở tướng gia giết ra giang lâm thành hồi uy châu tiêu g i a o tự tại nhìn trương hồ đức tại cái này mấu chốt thời gian phạm lên ngang bướng tính khí nô phấn âm thầm t i u khổ thậm chí trong ngày thưởng trương hồ đức có lẽ còn có thể nghe chính mình khuyên nếu như thật là tính khí lên tới sợ là tề vân thất tử còn lại lục tử cùng nhau khuyên bảo cũng khuyên hắn không được nghĩ đến đây vội vàng tiến lên ngăn lại lao trương muốn lần nữa lên tiếng khuyên bảo lại bị trương hồ đức một thanh hất ra cánh tay xách lấy áo choàng không quan tâm liền muốn tiến lên trước mắt lại không cách nào ngăn trở lúc sau lưng hạt đậu đỏ thiếu nữ lanh lảnh thanh em sen lẫn mấy phần tức giận chuyển tới hồ đức b á ba không thể lỗ mãng vương d u y ệ t nhi lời nói tựa như thể hồ quán đỉnh n h ư ợ n g xúc động trương hồ đức trong nháy mắt bình tĩnh mấy phần trương hồ đức cũng biết rõ trong ngày thường vương d u y ệ t nhi là tiểu nữ tử tính tình nhưng nếu thật sự là đến quân trận phía trên uy châu tám vạn binh sĩ so với chính mình cùng nộ phấn càng nguyện ý nghe theo vương việt nhi lời nói h u n g chi nàng từ nhỏ tựu thông minh lanh lợi thậm chí tiêu tướng đều khen nàng tương lai có thể làm tám vạn binh sĩ chủ soái trước mắt vương d u y ệ t nhi cái này một nộ trương hổ đức s á c h lấy áo chẳng đứng yên tại chỗ tiến thôi không phải cũng không phải sợ hai vương d u y ệ t nhi cùng nàng sau lưng vương điểm mà là thở nhỏ nhìn lấy vương d u y ệ t nhi lớn lên đã sớm đem nàng coi là nửa cái nữ nhi đ ố i đ ã i được rồi lão trương lời của ta ngươi không nghe duyệt nhi lời nói ngươi dù sao cũng nên nghe a n ô phấn nhìn vương việt nhi lời nói cuối cùng là có hiệu quả lúc này mới yên lòng lại ngự khí hơi hoãn trương hổ đức lại nhìn hướng cái tia già mua bóng lưng tầng tầng thở dài đang muốn quay người chỉ cảm thấy trên tay chậng liếc mắt nhìn tới nhìn vương duyệt nhi đã làm mắt chứa nước mắt đem trong tay mình áo choàng tiếp đi nhìn hạt đ ầ u đỏ thiếu nữ trương kia rưng rưng nước mắt gò má trương hồ đức trong lòng mềm lũn nghĩ muốn mở miệng nói xin lỗi chính không biết làm sao mở miệng lúc chỉ nghe vương duyệt nhi nhỏ nhẹ nói hồ đức ba bá duyệt nhi vừa rồi nóng vội mất lễ độ còn mong hồ đức ba bá chớ có để ở trong lòng như hồ đức ba bá trong lòng có độ chờ tối nay xong chuyện hồi phủ phía sau duyệt nhi căn nguyện lãnh phạt duyệt nhi hồ đức ba bá như thế nào lại trách người ngươi cùng lão ngô nói đúng ta quá xúc động làm như vậy sẽ chỉ cho tướng ra r ư ớ lấy phiền thoá chính hướng vương duyệt nhi cùng nô phấn hai người mở miệng lại nghe to lớn mà lại dậy nặng mở cửa thanh â m chuyển tới mấy người lập tức ngừng âm thanh ánh mắt vượt qua đạo kia thân ả n h g i à n mua thẳng tắp hướng cổng thành nhìn tới p h í a n kia tượng trưng cho trí cao chi vị tượng trưng cho vô thượng hoàng quyền người trong thiên hạ đều hướng tới cổng thành từ từ mở ra đi trước mà ra chính là hai hàng tề vân vệ giáp vàng vàng kích giáp bạc che mặt tuy là cái đêm nhưng giáp bạc giáp mặt bên trong lộ ra lăng lệ chi ý n h ộ n tại phía xa bên ngoài hơn mười trượng trương hồ đức ba người đều là biến xác lao nô không nghĩ tới vẹn vẹn m ư ơ i tám năm trong tay hắn lại có bực này tinh trương hồ đức trong mắt lộ ra thật sâu k i ê n kỵ nhìn hướng cái kia hai hàng giáp vàng tề vân vệ lẩm bẩm mở miệng nô phấn đồng dạng nhìn lấy tề vân vệ ngưng trọng mở miệng nói năm đó đ ạ i hán dưới tay mạnh nhất bất quy quân cũng bất quá là như vậy quân tư xem ra muốn tìm về công đạo càng thêm khó khăn ở bên lẳng lặng quan sát vương duyệt nhi dù chưa mở miệng bất quá theo nàng cặp kia trong t r è o trong mắt lộ ra ngưng trọng cũng có thể nhìn ra đối những này thân mang giáp vàng tề vân vệ chi kiếm kỵ từ nhỏ ở biên quan lớn lên đã sớm quen thuộc binh nghiệp người trên thân nồng nặc sắc ý bất quáo trong c tại không chiến sự trong kinh ở đ ư ợ c lâu sớm đã thối lui một thân s á t ý như là trò mèo đồng dạng những n à y giáp vàng tề vân vệ quanh thân tản ra l a n g lệ s á t ý mặc dù là nhìn q u e n quanh năm tại biên quan chém giết vương duyệt nhi cũng bị rung động thật sâu bất quá cái kia đứng yên trong gió lạnh thân ảnh dàn mua nhưng như c ũ không đổi cho dù sát ý hướng tiêu dù cho gió lạnh t ấ u xương hắn như cũ sắc mặt như thường thong dong nhìn những n à y giáp vàng vệ sĩ thánh thượng có chỉ tiêu tướng cao tuổi nhiệm vụ ba triều chi công thưởng ngồi ngọc liễn yết kiến trung thể lanh lảnh g ọ n nói nương theo gió lạnh chuyển tới thẳng vào trời cao toàn bộ giang lâm nội thành đều biết chính là trên trời muốn che trăng sáng chi mây đen cũng bị hắn một tiếng đánh tan bên xe ngựa trương nô hai người hai mặt nhìn nhau cứ việc lúc trước tại trong tướng phủ đã sớm biết cái này lao hoạn quan võ cảnh rất cao nhưng chưa từng nghĩ hắn lại có như thế tu vi nhìn nhau thu hồi ánh mắt trong nháy mắt hai người cùng nhau bước ra một bước muốn cùng đi che chở tiêu tướng cùng nhau nhất kiến hai vị bà bá hạt đậu đỏ thiếu nữ thanh em lần nữa vang lên gọi lại rút chân muốn đi hai người dẫn tới hai người cùng nhau quay đầu vốn cho rằng duyệt nhi muốn ngăn trở chính mình lại nghe nàng nhẹ dọn mở miệng hai vị bà bá như đi liền sẽ rơi đến cái tự tiện s ô n g vào hoàn g cung tội danh đến lúc muốn chém muốn giết liền đều từ người khác định đoạn vương duyệt nhi c a o lại tú mi lông mở miệng nói t r ư ơ n g nô hai người như thế nào lại không biết nhưng để bọn hắn trơ mắt nhìn lấy tiêu tướng độc thân đi gặp tề thiệu chính là so tại chỗ giết bọn hắn còn khó chịu hơn lao nô người sợ sao trương hồ đức tựa như đã quyết định hướng bên thân nô phấn cười nói nô phấn nghe nói giống như là đoán được trương hồ đức tâm tư c a o lại lông mày bỗng nhiên r ằ hắn già chỉ cần tiêu tướng không ngại sinh tử không đáng sợ trước mắt đã không lo được tiêu tướng phân phó chúng ta cái này liền xông tới chỉ cần tiêu tướng hồ duy châu chính là tề thiệu lao tiểu từ kia cũng thúc thủ vô sách trương hồ đức đã nằm chặt nằm đấm một đôi mắt hổ đã đang quan sát hai hàng tề vân vệ t h ẩ m n g h ị đối địch c h i pháp n ô phấn đáp lại trong n é y mắt đã là quay đầu thăm hỏi đường về suy tư tại tìm đoạt lấy người phía sau nên như thế nào thoát thân đang lúc hai người chính tính toán thời khắc lại nhìn một bóng người xinh đẹp theo hai người trong thân chui ra theo trương hồ đức trong tay đ o ạ t được áo choàng hướng tiêu tướng chạy đi chỉ để lại thiếu nữ thanh n i chuyển vào hai người trong h a y hai vị bá nhớ lấy tiêu da ra, ra phân phó nhớ lấy da ra, ra của ta phân phó ta tự có pháp che chở tiêu da ra, ra hai vị bá lặng trời tốt hết thể có ta chớ có xúc động trương hồ đức thấy thế vội vàng muốn đem chân t í n lên truy về thiếu nữ lại bị bên thân ngô phấn kéo lại mặc dù ngô phấn vừa rồi trong lòng xúc động nhưng tại vương duyệt nhi một lời bên dưới cuối cùng là rất nhanh bình tĩnh lại duyệt nhi nói không sai lao trương hai người chúng ta quá xúc động bình tĩnh lại tỉ mỉ suy tư hắn lại nhượng cái tia lão c ẩ u như thế cao giọng c h u y ể n trị nhất định là trong lòng cũng kiêng kỵ tướng ra như trong hoàng cung xảy ra bất chắc sẽ để người mơ cớ trương hồ đức nghe đến ngô phấn lợi này liền vỗ đầu nói đúng à vừa rồi không trải qua đầu góc ngẫm nghĩ trải qua ngơi lề điểm thật là như thế chớ nói năm đó vân vương lão nhân ra ông ta cùng tướng ra gọi nhau huynh đ ệ mặc dù là uy châu tám vạn tinh n huệ cũng sẽ không quá mức khó xử tướng ra duyệt nhi quân chúa cùng đi hắn càng là sẽ sợ ném chuột vỡ bình không dám làm vậy vậy chúng ta tiếp xuống nên như thế nào ta lúc này cũng không có gì chủ ý nô phấn trong miệng lẩm bẩm có thể đương dư quan g lần nữa lướt hướng tề v ấ n vệ nhìn thấy cái kia dẫn binh người lúc đáy mắt vừa sáng mở miệng nói có lão nhân trong ngực l ử a thiêu cảm giác dần t ị n h nhưng bằng cường đại chi nghị lực chống không ho ra t i ế tới hắn biết rõ một khi chính mình hiện ra trạng thái suy sụp người kia sẽ chỉ càng thêm không kiên g h ệ gì cả giang lâm đường quen thuộc như vậy lúc này lại lại như vậy lạ lẫm năm đó binh ra giang lâm lúc từng màn phảng phất liền ngay trước mắt cái kêu bảo hộ lê dân tinh kỳ phảng phất lại mất mặt phía trước binh cường mã tráng t ề vân sĩ khí chính vượng nhân tài đông đúc cố nhân như nước chảy trước kia không thể lưu đang lúc trong đầu hồi tưởng năm đó chi cảnh lúc lão nhân trong thai vang lên r ồ n dập bộ pháp tiến tới không khỏi dừng chân hạt đậu đỏ thiếu nữ thanh â m cũng theo đó chuyển tới tiêu ra, ra lão nhân như cũng chưa từng nói nhìn chính là ngẩng đầu nhìn trời khét lời tựa như vui mừng càng tựa như tự dễ theo đó nhẹ giọng mở miệng ngươi trên trời có linh làm sao cũng không nghĩ tới trước mắt ta cần như thế cái nữ hoa tới bảo hộ tính mạng à. than thở trong nháy mắt hạt đậu đỏ thiếu nữ đã tới bên thân vén lên lão nhân cánh tay đỡ lấy dáng chống đỡ thân thể giơ tay vì hắn khoác lên áo choàng ôn nhu mở miệng tiêu da da duyệt nhi bồi n g à i cùng đi hồ đức ngô phấn áo choàng khoác thân tiêu tướng hơi hoan hàn ý chính là trong ngực lửa tiêu h cảm giác cũng theo đó làm dịu nhiều nhìn bên thân thiếu nữ độc thân đến đây đã biết nàng thuyết phục sau lưng hai tướng nhìn nàng cũng càng thêm thương yêu tiêu da da biết rõ còn cố hỏi hai vị bá, bá dù có chút xúc động nhưng cũng là biết tiến thối vương duyệt nhi nhìn thấy bên thân lão nhân trong ánh mắt trầm ổ n có độ biết chính mình chỗ làm hết thảy đều chạy không thoát con mắt của hắn lập tức cười ứng mở miệng vị này đã từng vô song quốc sĩ trong mắt còn không thèm chú ý ngoài trăm bức giáp vàng vệ sĩ hiện ra điểm điểm như người thiếu niên r i ả o hoạt chi quang vớt d â u mở miệng nói lao phu thật là biết rõ còn cố hỏi muốn vì lao phu cái tia cháu ngoại tuyển cái tốt cháu dâu đương nhiên là muốn h ả o h ả o cân nhắc suy tính một phen tiêu da da lúc nào cũng biến thành như ta cái tia da da đ ồ n dạng ưa thích dễu cợt d u ệ t nhi lại nói ta ta chính là theo trong miệm các ngươi nghe nói mấy lần chuyện xưa của hắn, còn còn chưa từng thấy qua ngài cái kia cháu ngoại đây chúng ta có thể nói qua ta m u ố n gả cũng không phải môn đăng hộ đối ta m u ố n gả liền gả cái kia vì thiên hạ thường sinh đại anh hùng vương duyệt nhi trong nháy mắt mặt đỏ lên thấp giọng đáp lao nhân nghe nói ngựa mặt lên trời cười to dù không giống trung thể như thế vang vọng chân trời sắc thực nhượng ngoài trăm b ư ớ c giáp vàng t ố i lui vị này già lọn khổng chi mưu sĩ lại tại như vậy trong nháy mắt trở lại năm đó t r ợ lao vân vương trong lúc nói cười diệt quần hầu bị người trong thiên hạ chuyển miệng vô song quốc sĩ lúc anh tài trên trời trăng sáng tựa như cũng bị lao nhân tiếng cười trỗ nhiễm tách da vô tận mượt mang rơi vại nhân gian ngoài t r ă m bước giáp vàng đằng sau dũng đạo bên trong hồng mang hơi lộ i ể u ngũ theo lão nhân trên thân thu hồi ánh mắt có chút như g i ê đầu hướng bên thân còn l ư n g láo cẩu nhẹ giọng mở miệng người xem hắn làm sao l ã o nô có thể khẳng định hắn cũng không nội lực bản thân cho tới cái này nguyện l ã o nô thực là không biết còn n mời bệ hạ thứ tội trung thể thân hình còn l ư n g càng sâu cung kính đáp không thẹn vô song quốc sĩ c h i danh chỉ bất quá như c ũ thua chấm nửa điểm ha ha ha, ha trung t h theo chấm đi gặp vị tiên sinh này